Diệp Lăng Thiên đồng dạng muốn giết Trương Linh, cái này cùng gia tộc Cửu Hận có liên quan, cùng Diệp Lăng Thiên cỗ thân thể này có liên quan. Chính mình xuyên việt mà đến, chiếm cứ thân thể này, thay thế cái thân phận này, duy nhất có thể làm đại khái chính là thay chết đi Diệp Lăng Thiên báo thủ, giết chết Trương Ninh. Gặp mặt lại chính là người chết ta sống, một điểm này, Song phương đều rất rõ. Ở bên ngoài, coi như là lặng lẽ làm sát thủ, tông môn muốn tra, tổng hội tra được, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Chỉ có tại này trong di tích, không khỏi sinh tử, mới có thể quang minh chính đại báo thủ co như là dùng việc công để báo thủ riêng, cũng không người có thể nói cái gì. Đây cũng là Trương Ninh không tiếc đánh đổi cũng muốn tham gia một lần này, nội môn đệ tử thực tập một cái nguyên nhân khác. Rốt cuộc tìm được ngươi. Dưới vách núi, một khối chân nhẵn không lưu thu cự thạch trải qua giàn nước, biến thành sáng bóng như gương, thân hình thoát một cái, Trương Ninh thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi đó, giống như là bỗng dưng chen vào trong tầm mắt mờ nhạt. Lui. Diệp Lăng Thiên như lâm đại địch, đưa tay ngăn trở Vương Quân Dao, tỏ ý nàng lui ra. Vậy ngươi cẩn thận. Vương Quân Dao biết rõ mình không giúp được hắn, lo lắng dặn dò một tiếng. Trầm rãi hướng về phía sau tối lui. Trương Linh thần sắc lạnh lùng đứng ở nơi đó, áo dài phần phật, phiêu giật như trúc tiên. Hắn còn khinh thường ở xuất thủ trận đánh, cho đến chắc chắn Vương Quân giao an toàn, Diệp Lăng Thiên lúc này mới ánh mắt lạnh lẽo, nên hướng Trương Linh, lạnh lùng nói, tìm tới lại có thể thế nào? Ta ha sợ ngươi sao? Hừ. Con vịt chết mạnh miệng, Diệp Lăng Thiên, ta nghĩ giết ngươi rất lâu rồi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Trương Linh trước sau như một cao ngạo, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú người thiếu niên trước mắt này. Không nghĩ tới hắn biến mất mấy năm sau đó mới độ trở về. Dĩ nhiên một đường trưởng thành đến có thể uy hiếp chính mình mức độ, thứ người như vậy, coi như không phải diệp ra người, cũng cần phải trừ đi. Huống chi, hắn vẫn diệp ra người, vậy thì càng đáng chết rồi. Hắn chỉ là nghĩ không thông, ban đầu vứt xác hóa dã, một người chết làm sao sẽ phục sinh. Lúc trước còn tưởng rằng chỉ là trùng tên chúng họ, chưa từng coi trọng, sau đó mới biết dĩ nhiên là cùng một người. Mấy năm này Diệp Lăng Tiên đại bán thời gian tại tiệm tu, chính là muốn tìm cơ hội hạ thủ cũng không thể. Sự chậm trễ này, dĩ nhiên để hắn trưởng thành đến loại trình độ này, cho đến tại Lâm Nguyên thành gặp ở ngoài các nhìn. Trương Linh đang khiếp sợ sau khi, lúc này mới quyết định muốn tại một lần này nội môn đệ tử thực tập trong chém giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Nhưng là, sự tình chưa chắc như ước nguyện của hắn. Diệp Lăng Tiên khẽ miệng cười lạnh, mạnh miệng ai cũng biết nói, ta bây giờ còn chưa phải là hào hảo. Ngược lại là ngươi, chọn như vậy một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh thanh tú đẹp để chi điệu Mai Cốt, cái nào sợ chết ngươi cũng có thể an tâm. Y miệng. Chết đã đến nơi còn to tiếng không rèm pha, Diệp Lăng Thiên, để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Trương Linh bóp một cái kiếm quyết. Phía sau làm thua kiếm vo vẻ kiếm minh, bình địa cuốn lên một đạo cuồng phòng, bốn phía vách đá sinh trưởng đủ cây vụ vụ rung động, tất cả lá cây từng mảnh đánh gãy. Toàn bộ trên vách núi, đến không hết lá cây từng mảnh đứng lên như bằng kiếm, toàn bộ bay vút đến trước người hắn, phát ra vui sướng chiến minh. Trần Nguyên Ba phủ, đem sở hữu lá cây đều móc nối, tại trước người hắn gấp thành một cái lá cây làm thành cơ kiếm. Tụ diệp thành kiếm. Nay đã đến vạn vật đều có thể thành kiếm mức độ. Từng nghe thấy, có kiếm đạo cao thủ nước thành kiếm, không nghĩ tới này Trương Linh dĩ nhiên có thể ngưng diệp thành kiếm. Trương Linh trên mặt hiện lên tiêu dung. Cánh tay về phía trước đẩy một cái, dưới chân một chút, cả người trôi dạt bước lên lá cây hóa thành vì lơ lửng cự kiếm. Đều nói Trương Ninh là bên trong tông môn nổi danh thiên tài kiếm đạo, là người mặc dù cao ngạo, nhưng là thực lực sâu không lường được, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Diệp Lăng Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Chương 393, đối chiến. Diệp Lăng Tiên, ta xem người làm sao ngăn. Kiếm khởi. Trương Ninh tóc là vũ, cùng ngạo đạp một cái, dưới chân ngàn vạn lá cây ngưng tụ thành cự kiếm trong một sát na, phá không tới. Kiếm ra, như lúc sơ sinh chi ánh sáng mặt trời, khí thế cũng không thể nào sắc bén. Nhưng mà trô đi qua, hắn dám lập lui. Diệp Lăng Thiên mà biết, này không phải của hắn kiếm không sắp bén, mà là hắn đem kiếm phong mang nội liễm lên, chỉ chờ cuối cùng một khắc kia mới bộ phát ra. Càng là như thế, mới càng tăng kinh khủng. Không nghĩ tới hắn đã đem vạn kiếm quyết tu luyện đến tình trạng như thế. Diệp Lăng Thiên sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu liên quan tới Trương ninh ký ức cũng không nhiều, chỉ biết hắn hiện lộ ở trước người công pháp danh xưng vạn kiếm quyết, chính là nhất đảng kiếm thuật tuyệt học. Kiếm này ra, trong mắt, dĩ nhiên tới gần. Diệp Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, thân như bảo ngọc, hai tay biến thành mỡ dưới ra kim quang nội liễm. Hắn lui về phía sau nửa bước, vận chuyển trong cơ thể này cố dâng trào kích động hùng hậu khí huyết, thân hình đột nhiên dương cao vài thước, cả người hiện hiện ra dáng vẻ trang nghiêm giống như hai tay bấm quyết đập về phía cự kiếm. Trường kiếm một đường đánh tới chất loãng, vô cùng lúc, Trương Ninh chợt chân một cái, thân hình chợt lui, dưới chân cự kiếm thế đi càng nhanh. Ẩm Quân chỉ đụng vào to lớn lá cây cự kiếm trên mùi kiếm, cổ tay vận một cái, một cỗ lực lượng tràn đột nhiên chuyển ra, đem lưng tụ thành cự kiếm ầm ầm mạt tung, đồng thời thân hình hắn độ ra, dưới chân đạp một cái. Cơ hồ sát mặt đất sai vị trượt về vách núi đường mòn bên ngoài giữa không trung. Kia đem lá cây ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn đem nhỏ bé phi kiếm bị Diệp Lăng Thiên lấy tứ lượng bạc thiên cân lực lượng trấn vỡ sau ầm ẩm, ẩm tản ra, sắc bén kiếm quang như là không tức xoe đuôi đột nhiên bộc phát ra. Phốc phốc phốc phốc. Lá cây trực tiếp xuyên thủng thật dày lùm cây, tại trên vách đá dựng đứng lưu lại một mảnh miệng như sảng lỗ lỗ thủng. Cứng rắn như sát đá vách núi nham thạch dĩ nhiên bị lá cây đánh thành một mảnh sảng lỗ, có thể thấy một kiếm này chiêu sắc bén, Vương Quân Dao thấy như vậy một màn, trực tiếp che miệng, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Người tại giữa không trung con mặt hướng xuống dưới, hai cái thác nước tương phản thành thú, nhưng là lúc này Diệp Lăng Tiên hiển nhiên không có có tâm tình đi thưởng thức này cảnh đẹp, trên lưng da thịt đã chuyển tới từng trận cắt rời cảm giác. Tiếp theo một cái trước mắt, Trương Linh phát thân xuống phía dưới, một trưởng vô hướng hắn sau lưng. Diệp Lăng Tiên vốn người trở tay trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bay ra. Huyền Tiên Chân Khí. Đinh. Trương Linh đổi thành trưởng bấn quyết, phía sau đeo kiếm chen một tiếng tự bay đi, đột nhiên chém ra một kiếm, ngăn cản Diệp Lăng Tiên Huyền thiên Khí. Ở trước mặt ta xứng sao sử kiếm, xem kiếm. Trương Linh một kiếm bổ ra Diệp Lăng thiên, Huyền Tiên Chân Khí. Khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, giữa không trung bay múa linh tính trưởng kiếm một hồi, từng cái một biến ảo, một thanh hóa 10 chuôi, 10 chuôi hóa 100 trôi, 100 trôi hóa ngàn trôi. Trong hư không, vạn kiếm san sát. Oang oang oang. Vạn kiếm chói lên, sâm sâm kiếm khí kích động tứ phương, liền hai bên thác nước tựa hồ cũng chạm phải thêm vài phần kiếm khí. Đệ nhất kiếm, kiếm khởi mêng mông. Trương Linh giống như là một vị mắt nhìn xuống thiên địa quân vương, thật thấp nỉ non một tiếng, trong tay gảy ngón tay một cái, một thanh kiếm sắt thông thả bay tới, lạc ở trước người. Hắn cầm kiếm tại tay, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi biến thành sâu thẳm, u ám, giống như một mảnh bao la đại địa trên, cùng phong thổi qua trên đất răng đầy cỏ dại, cỏ dại độ dạp, nhưng không mất nhận tính. Chê cười, ngươi nói ta không xứng sẽ không phối. Ta còn càng muốn xuất kiếm, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Phần Thiên, thành kiếm. Diệp Lăng Thiên cấp tốc rơi xuống, Trương ninh cầm kiếm phi pháp, này đệ nhất kiếm khí thế to lớn. Phần Thiên côn hóa hình thành kiếm, rơi vào Diệp Lăng Thiên trong tay, cũng không thấy hắn thế nào sử dụng kiếm chiêu, trên hai mắt ánh sáng nhạt di động, mắt phải kính hiện vi chức năng phóng đại, đem một kiếm này thả chậm vô số lần. Đi kiếm quy tích toàn bộ rơi vào trong mắt. Hắn cũng bất động, chỉ là tại kiếm quang gần thân thể trước mắt, đem Phần Thiên để ngang trước người. Đinh! Chặn lại. Nhìn qua ngược lại giống như Trương Linh kiếm chủ động đụng phải Phần Thiên trên người. Lấy bất biến ứng và biến. Phần Thiên côn dù sao cũng là côn, hắn nam hiểu chính là Phần Thiên côn pháp, lấy côn làm kiếm sử, nhất định không bằng kiếm pháp như vậy phiêu dật tự nhiên. Nhưng là, Diệp Lăng Thiên chính là muốn lấy kiếm đối với kiếm, ngươi nói ta kiếm không được, ta chính là phải nói cho ngươi, ta được, hơn nữa, ta so ngươi còn lợi hại hơn. Trương Linh đệ nhất kiếm bị ngăn trở tất cả vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi. Đây không phải là thật kiếm, chỉ là ngàn vạn tan ra một đạo kiếm ảnh. Vạn kiếm quyết, lấy một hóa vạn, hư hư thật thật, khó khăn phân biệt thật giả. Diệp Lăng Thiên vung tay lên, mượn lực phản chấn kéo dài khoảng cách, thân hình phát một cái, một cước đạp trúng mỏm đá trên vách đá một khối đồ xuất cự thạch, toàn bộ cự thạch bị đạp thành phái thạch lăn xuống đáy vực. Mà hắn lại mượn bữa tiệc này lực đạo, hóa đi hạ xuống thế, một tay móc một cái, treo ở mỏm đá trên vách đá. Trong tay phần thiên liên tục ra, mũi kiếm tại mỏm đá trên vách đá một hồi mãnh liệt hoa lao ca. Kiếm sắc bén mang giống như là cắt đậu phụ mở ra khối khối núi đá, bị hắn lây kiếm độc thuộc đẳng ngang, làm ám khí kích bắn, bắn về phía Trương Ninh. Chút tài mọn. Trương Ninh khỏe miệng khẽ cười lạnh, bực này ám khí hắn thấy bất quá là con nít duồng nghịch, tùy thời có thể đổi. Hắn tùy ý một nhóm chuẩn bị, mấy thanh phi kiếm bay tới trước người, nhẹ nhàng vung tay lên, giống như là nhận được chỉ thị một dạng mấy thanh phi kiếm tự mình giữa không trung toàn múa lên. Bay đẩy trời thạch đập tại kiếm trên mặt, bị cắt thành mưa đá, rối rít rơi xuống. Ngươi nếu là chỉ có nảy chút thủ đoạn, ta xem khó thoát khỏi cái chết. Trương Linh Cao Ngạo đứng ở giữa không trung, dưới chân một thanh phi kiếm hơi hơi kiếm mình, lộ ra tâm tình vui sướng. Vạn kiếm quyết thành, thiên hạ kiếm, không ai dám không theo. Đây chính là Trương Linh Cao Ngạo. Thế nhưng, Diệp Lăng Thiên kiếm trong tay cũng không phải thật kiếm, bản thể của nó chính là phần thiên côn, mặc cho ngươi ngự ngữ kiếm đệ nhất, cùng ta liên quan gì? Chớ nói chi là phần thiên côn lai lịch kinh người, há sẽ tùy tiện bị người khống chế. Ngươi một kiếm này, cũng qua quyết bình thường. Diệp Lăng Thiên trả lời lại một cách lạnh nhạt, không nhường chút nào. Hôm nay cảnh tượng, ai cũng biết, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bất kỳ ngôn ngữ trên thượng phong mặc dù không có thể mang đến thực tế hiệu quả, nhưng là lại có thể nhiễu loạn tâm cảnh, chỉ cần có một phương tâm cảnh rối loạn, kia chiến cuộc chỉ sợ cũng muốn chắc rồi. Cho nên, Diệp Lăng Tiên sẽ không để cho, cũng không thể khiến. Mặc cho ngươi thân truyền đệ tử thì như thế nào? Là đệ nhân, đó chính là đệ nhân. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta nói được nghe? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút kiếm thứ hai." Trương Linh sắc mặt lạnh lùng, với tay, lại một thanh trường kiếm lạc ở trong tay. Kiếm thứ hai, một chữ chém. Nay kiếm thứ hai, tựa như nhanh thực chậm, chậm rãi đưa ra. Trợ như một kiếm này chém đúng ra, lực quá vặn cân, thừa nhận gánh nặng không thể chịu được nổi. Diệp Lăng Tiên hai mắt nhìn đi, dường như hư không đều chịu đựng không được một kiếm này, vì thế, phát ra từng trận rung động. Hư không đẩy ra từng vòng rung động, loại rung động này thường người không cách nào thấy, nhưng mà đối với nắm giữ đồng thuật hắn mà nói, lại cũng rõ ràng là gì. Chính là bởi vì như vậy, hắn biết một kiếm này nhất định không phải chuyện đùa. Người có trương lương tính toán, ta có qua từng thê. Ngồi xuống chờ chết không phải là phong cách của hắn, trong tay Phần Thiên Vũ Động, đào ra khối khối cự thạch liên tục đánh bay, vô về phía Trương Linh. Khối khối cự thạch ở giữa không chung kéo ra một đầu dài tuyến, liên tiếp bay ra. Diệp Lăng Thiên dưới chân đạp một cái, mượn lực lăng không nhảy lên, đập khối khối cự thạch đánh về phía Trương Ninh. Chỉ cần rút ngắn khoảng cách, lấy thân thể của hắn lực lượng, cận chiến vô địch, hắn có từng sợ qua ai tới. Chương 394, ngoài ý muốn phát hiện, nghĩ muốn cẩn thân. Nam mơ đi. Trương Ninh lạnh rên một tiếng, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ nhẹ ép, xúc thế chờ đợi kiếm thứ hai chậm rãi chém xuống. Một chữ chém, như là thiên vũ vỡ nát, vô cùng uy áp từ trên xuống dưới. Đơn giản một kiếm xúc thế sau quý trọng 10 và cân. Phá không mà đến liên tiếp cự thạch bị từng cái khoé đào nát, phía sau vách núi không chịu nổi này khủng lồ kiếm khí phong mang, xinh sinh xé ra một cái sâu không thấy đáy rãnh. Kiếm khí gần thân thể, Diệp Lăng Thiên chân trái dâm ở này trôi thứ hai mũi kiếm chóp đỉnh, toàn bộ thân kiếm bắt đầu phủ giương đung đưa. Một kiếm này chính là xúc thế kiếm. Xúc thế mà đi, kiếm khí càng phát tán uy lực càng lớn, vách núi cách xa vài chục trượng vẫn không cách nào ngăn cản một kiếm này phong mang, sinh sinh bị cắt mở một cái dánh, có thể thấy một kiếm này uy lực. Nhưng mà Diệp Lăng đạp cự thạch Mộ Lực chạy như điên, đi sau mà tới trước, nhưng là tại kiếm khí phun lúc đứng ở trên thân kiếm. Kiếm mặc dù lợi, cầm kiếm người an toàn nhất. Kiếm khí mặc dù lợi, trên thân kiếm người cũng không thương. Diệp Lăng tiên ngạo nghệ trên thân kiếm, ngựa kiếm theo gió, tư thái thoải mái, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Trương Linh, tựa hồ đang khiêu khích nói, "Ngươi, không gì hơn cái này." Trương Linh ánh mắt hơi trống chú, trong lòng sát ý càng hơn. Hắn là cao cao tại thượng thân truyền đệ tử, là trong tông môn quan trọng hàng đầu thiên tài kiếm đạo, phía sau đứng chính là tông môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, luận thân phận, luận địa vị, đi ra ngoài, Ai dám không túi đầu? Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn xem thường người, lúc nào đến phiên người khác dám coi thường hắn? Vạn kiếm quyết chính là thiên hạ kiếm thuật chi tuyệt học, được sưng thống ngự và kiếm, đến phía sau mặc dù là một kiếm mạnh hơn một kiếm, nhưng là hắn xuất thủ đến nay, ai từng chống đỡ được hắn hai kiếm? Không nghĩ tới gặp phải một cái Diệp Lăng Thiên, dĩ nhiên dễ dàng nhìn thấu hắn kiếm pháp bí ẩn, làm hắn đệ nhất hai kiếm không công, lại còn dám cười nhạo hắn. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nục, thứ người như vậy, không thể lưu. Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể giết ngươi lần thứ hai, Diệp Lăng Thiên. Ngươi chớ đăng ý, nếu là không đưa ngươi chém thành vạn mảnh, ta Trương ninh sẽ không họ Trương. Trong tay pháp quyết biến đổi, hắn khẽ đọc một cái tán chữ. Diệp Lăng Thiên dưới chân trôi này kiêu ngạo bướng bỉnh phi kiếm tự mình hóa thành ngàn vạn ánh sao tán đi, thân thể của hắn lắc lư thoăn một cái, như cũ vững vững vàng vàng, vàng lơ lửng tại giữa không trung. Chúc Cơ Kỳ đã có thể lơ lửng giữa không trung, một điểm này có thể không làm khó được hắn. Bây giờ biến thành Diệp Lăng tiên trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Trương ninh hắn sắc mặt mang theo như có như không cởi lạnh, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc thừa nhận, chuyện năm đó là ngươi tự ý động tay chân, đúng hay không? là thì như thế nào? Coi như ta thừa nhận thì đã có sao? Người có thể làm gì ta? Trương Ninh thần sắc băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Ta muốn giết ngươi. Diệp Lăng Thiên gần từng chữ một, lúc trước đều là gián tiếp giao thủ, làm sao có thể đối mặt như vậy mặt chất vấn. Không nghĩ tới này Trương Ninh thật không ngờ phách lối, trực tiếp thừa nhận, Diệp Lăng Thiên nội tâm sát ý phóng lên cao. Giết ta? Ta xem ngươi giết thế nào ta. Trương Ninh cười lạnh, kiếm chỉ một dẫn, mấy trăm chuôi lăng không mọc như rừng phi kiếm phát ra vò vẻ kiếm minh, như là đột nhiên nảy ra ý tưởng. Một hồi hoa cả mắt điên cuồng bay lượn sau lăng không mà dừng. Tiểu Thiên kiếm trận, khởi. 999 thanh phi kiếm trong ba tầng ngoài, cấu tạo ra một tòa đại hình hình tròn đại trận, bề rộng chừng tầm hơn 10 trượng, gần ngàn phi kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào trên bầu trời Diệp Lăng Thiên. Phi kiếm hư không tạm ngừng chẳng qua chỉ là thoáng qua mà thôi, mũi kiếm nhắm thẳng vào, Diệp Lăng Thiên nhất thời như có gai ở sau lưng. Đi. Một tiếng quát nhẹ, mưa kiếm cấp bách ra. Vội vàng như bạo vũ lê hoa, trắng tinh quang, hàn quang chóng vắt, ngàn kiếm đồng xuất, thiên địa biến sắc. Diệp Lăng hơi biến sắc mặt, đạp chân xuống. Không lùi mà tiến tới, thúc động trong tay phần thiên, mua thành một mảnh kiếm thuẫn nên hướng tiểu thiên kiếm trận. Kia trường cảnh, giống như thiên thân, vẫn thạch đụng đất. Chỉ nghe từng trận đùng đùng kịch liệt âm thanh, tựa như to bằng đầu tương hạt mưa đện ở một miếng dầu cây rủ trên mặt. Trời cao rung động, kịch liệt kiếm quang đem hư không đều cắt rời thành vô số toái phiến, Diệp Lăng thiên tay cầm phần thiên lấy tự chui đầu vào lưỡi vô cùng khí thế điên cuồng nghiệt ép. Lấy một đình ngạn, nếu là mệt như trong kiếm trận, hậu quả khó liệu, nhưng là lấy thế lưỡng bại câu thương công kích một chút, lấy điểm phá mặt, ngược lại bị hắn giải khai kiếm trận trói buộc. Vẫn thạch trên trời hạ xuống, Diệp Lăng Tiên dãy thoát Tiểu Thiên kiếm trận, một cước kết kết thật thật đá vào Trương Linh ngực, gắng sức dẫm lên một cái, đưa hắn dâm thành một phát đạn đại bác, trực tiếp đánh vào một bên trong vách đá. Ầm một tiếng, cho bụi lầy trời. Vách núi trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái nhân hình hồ sâu. Sau một khắc, Trương Linh lại lấy một loại so đánh ra còn nhanh hơn tốc độ lao ra hình người hồ sâu, trước mắt liền đến trước mắt, đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Lăng Tiên nhấc cánh tay đón đỡ cho phải trên. Ầm. Một tiếng vang thấp, Trương Linh tạ quyền cùng Diệp hữu quyền đồng thời vào nhau. Mánh liệt không khí ba tự hai người hai quả đấm giữa nổ tung hai người các lùi về sau hai bước cách Sơn đáng ưu kinh khí phát tiết bọn họ không việc gì nhưng là bọn họ tả hữu hai bên những bụi cây kia dây leo hết thể bị không khí ba dư âm đánh gãy. chính là trên vách đá dựng đứng đều xuất hiện hai cái hình cầu long xuống không khí dư âm sông lên ánh. tiểu thiên kiếm trận bị diệp lăng thiên từ vị trí trung tâm nhất lấy điểm phá mặt vốn là thưa thất không chịu nổi lại mất đi Trương Ninh nắm trong tay hay sao trận hình bị không khí này 3 tấn công một đòn nhất thời như giọt nước rơi vào khai ngọc khi lý hoa lạp ngàn kiếm rơi xuống nổ nang, hoặc trực tiếp, hoặc nghiêng về cấm bảo, chui vào lòng đất không thấy. Nay là lần đầu tiên Trương Ninh cùng Diệp Lăng Thiên cứng trọi cứng đối quyền, Trương Linh nụ thân cường hãn để Diệp Lăng Thiên nghĩ đến mà sợ. Hắn tu luyện cựu truyền kim thân quyết, được xưng tam giới đệ nhất thân thể công pháp, mặc dù vẹn vẹn tu luyện tới nhị truyền kim thân cảnh giới, nhưng là thân thể một số gần như vô địch, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Không nghĩ tới Trương Ninh dĩ nhiên có thể cùng hắn liều cái tám lạng nửa cân. Hắn tu luyện công pháp gì? Thật không ngờ cường hãn. Diệp Lăng cũng không biết hắn kinh ngạc, Trương Linh càng thêm kinh ngạc. Người khác đều cho là hắn chỉ là bằng vào thủ đoạn vạn kiếp quyết, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cũng không biết hắn thân thể lực lượng không thể so với kiếm thuật tu vi kém, chỉ là bình thường thiếu có người có thể đưa hắn bức đến trình độ này thôi. Ngươi, rất không tồi, có thể ép ta đến loại trình độ này, toàn bộ Huyền Nguyên tông, chỉ có ngươi một cái. Trương Linh cùng Diệp Lăng Tiên một lần nữa đụng nhau một quyền, các lùi về sau, trong con mắt mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý. Hắn dĩ nhiên ngạo khí, là bởi vì hắn có ngạo khí tiền vốn. Hỏi cái nào cái thiên tài không ngạo khí. Nhưng là hôm nay Hắn rõ ràng bị một cái chính mình đã từng phế qua tiểu tử cả lại. Đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Thiên tài gì? Một cái ngoại môn đệ tử đều không thu thập được. Nói ra, mặt của hắn hướng nơi nào đặt? Giờ khắc này, Trương Linh như bị kiến tán, nội tâm sát y đã đạt đến mức cực hạn. Cơn tức giận tức giận xông lên tận trời, chấn khai đỉnh đầu thác nước hơi nước, hai mắt của hắn đỏ bừng, toàn thân tán mát ra từng đợt sóng hào quang màu đỏ ngọn. Người! Người dĩ nhiên tu luyện huyết ma tông công pháp. Ngươi là huyết ma tông người? Diệp Lăng tiên kinh ngạc, không nghĩ tới Dĩ Nhiên nhìn thấy một màn này thật là ngoài ý muốn phát hiện. Đây, cái này quả thực quá kinh người, Huyết Ma Tông đệ tử dĩ nhiên thẩm thấu đến Huyền Nguyên Tông bên trong, còn lên làm Huyền Nguyên Tông thân truyền đệ tử. Nay từ ngàn năm nay, Huyết Ma Tông rốt cuộc bày xuống bao nhiêu con cờ? Chương 395, rơi xuống u đảm. Cái gì Huyết Ma Tông? Đều là giả tưởng. Chỉ có thực lực, thực lực mới phải chân thật nhất. Bước lên đỉnh phong, chúng sinh thần phục, đây mới là ta trương linh mục tiêu. Chỉ cần có thể để ta thực lực đại tiến, bất kể hắn là cái gì chính đạo ma đạo, lại là ma đạo thì như thế nào? Ta cũng muốn khiến nó hoàn toàn thần phục. Trương Ninh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, toàn thân từng vòng huyết khí phát ra, cả người như là huyết ma, thần tình đáng sợ. Giờ khắc này, tại trong cơ thể hắn trong đan điền, thông minh kiếm tâm ngưng tụ thành một thanh trong suốt lợi kiếm, mà tại lợi kiếm kiếm tâm bốn phía, ti ti lũ lũ năng lượng màu đỏ ngòm ồ ồ mà ra, bắt đầu quấn quanh, ăn mòn, ô nhiễm. Những hạt năng lượng màu đỏ ngòm một mạch vấn dấu, cho đến giờ phút này mới phát ra. Thừa dịp Trương Linh triệt để giận dữ, tâm thần thất thủ trước mắt, một lần nhu rồi thần trí của hắn, muốn đem hắn triệt để hóa thân huyết ma khôi lỗi. A a, Trương Ninh thống khổ giống to, trong cơ thể thông minh kiếm tâm cảm nhận được khí hiếp, phát ra từng trận kiếm minh, hư không bị tản ra kiếm ý cắt thành vài phiến. Giữa không trung lơ lửng còn lại 8900 thanh phi kiếm cùng tiêu lên ông ông tác hưởng, hóa hình gần vạn phi kiếm một vừa biến mất, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm dừng lại ở đỉnh đầu của hắn trên thủ hộ. Diệp Lăng Tiên thấy vậy, trong tay lấy ra một viên lưu ảnh đưa tin phủ, đem một màn trước mắt in vào trong đó. Thân hình hắn ngược lại lướt, lướt Vương Quân Dao bên người, đem lưu ảnh đưa tin phủ đưa cho nàng nói: "Nãm, mặc kệ đợi sẽ phát sinh cái gì, ngươi đều nhớ Toàn bộ in dấu số đến, này nhưng đều là chứng cớ. Vương Quân giao nốt ở cự thạch sau, Ân cần nói, Lăng Tiên ca ca, ngươi có sao không? Nếu không, chúng ta trốn đi. Cái này không bé mặt. Ta không sao, ngươi chờ ta ở đây. Diệp Lăng Tiên lắc đầu một cái, lần nữa bay vút ra ngoài. Đoạn ân oán này cần phải có một cái kết quả, qua hôm nay, có lẽ hậu quả càng thêm khó liệu. Trương Ninh muốn giết Diệp Lăng Tiên, Diệp Lăng Tiên lại làm sao không muốn giết rồi hắn. Thừa dịp Trương Ninh nổi điền trước mắt, Diệp Lăng đem chuyện này cấp tốc khai báo một phen. Hắn không thừa cơ xuất thủ. Võ đả xuống giếng, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Mặc dù hắn cùng với Trương Ninh là kỉu địch, không chết không thôi, hôm nay kết cục này cũng tất nhiên là người chết ta sống, nhưng là đây không phải là hắn lý do xuất thủ. Quân tử thẳng thắn vô tư, là đúng hay sai, trong lòng tự có phán xét. Như là vì mục đích không trở thủ đoạn nào, thì như thế nào có thể tu tâm? Tâm không thuận, làm sao có thể tại con đường này trên bước lên đỉnh phong? Từ lúc bước vào tu tiên lữ trình, ai không muốn bước lên đỉnh phong, thành tựu vạn người hâm mộ tiên nhân? Trương Ninh nghĩ, Diệp Lăng cũng muốn, nhưng là hắn càng cẩn thận hơn. Một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ, mỗi một cảnh giới đều làm được tự hạn. Đây là hắn đường. Á a a. Trương Ninh lần nữa điên cuồng hét lên, cặp mắt đỏ bừng dần dần cởi ra, Huyết Ma tông công pháp tập kích dĩ nhiên bị hắn mạnh mẽ đè xuống, phần này nghị lực khiến người khâm phục. Nếu không phải đứng ở vị trí của địch nhân, Diệp Lăng Thiên thậm chí cũng muốn vì hắn vô tay. Huyết Ma tông không biết lúc nào tại Trương Ninh trong cơ thể bày xuống cấm chế, đến giờ phút này bộc phát, suýt nữa cướp lấy thần trí của hắn, nhưng lại cuối cùng bị hắn kháng qua rồi. Vượt qua đi sau hậu quả là rõ rệt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thời khắc này Trương Ninh khí chất càng thêm xuất trận, càng càng lạnh lùng. Tại mắt trái của hắn sâu bên trong có một viên huyết sắc phủ văn lượn lên, mắt phải sâu bên trong lại có một viên tiểu kiếm đang không ngừng xoay tròn, từng trận kiếm mang tạo thành một cái thật nhỏ vòng xoáy, dường như muốn thôn nạp văn vật, vật. Diệp Lăng Tiên nội tâm dùng mình, sinh lòng thấy lạnh cả người, không nghĩ tới Trương Ninh dĩ nhiên lấy được đại cơ duyên. Thật là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thì như thế nào có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ, triệt để trấn áp huyết ma lưu lại ý chí, đem hóa huyết đại pháp cùng vạn kiếm quyết triệt để ngưng tụ thành thực thể, thần ma đồng tu Từ hôm nay trở đi, ta Trương Ninh mới phải đệ nhất thiên hạ. Trương Ninh hai quả đổng nắm chặt, thần sắc căm lẫm, một chữ một cái, nghe Diệp Lăng Thiên toàn thân lông tơ nổ lên. "Để tỏ lòng thành ý của ta, vậy hãy để cho ta tự tay tiễn ngươi đi chết đi." Trương Ninh thân hình chợt lóe, bóng người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. "Không được!" Diệp Lăng Thiên sắc mặt biến, Trương Ninh tốc độ thật sự là quá nhanh. Sau một khắc, đột nhiên một nguồn sức mạnh tự phía sau chuyển tới, một cái xa hoa đại quả đấm đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh vào trên lưng của hắn, đem để trực tiếp rơi đập đáy bực. Nếu như nói trước hai người vẫn còn ở cùng một cảnh giới mà nói, trải qua một phen sinh tử luợt xác, Trương Ninh đã đứng ở một cái khác nặng cảnh giới đỉnh phong. Sắp rơi xuống đất lúc, một cái phi kiếm hội tụ mà thành quần quần kiếm long dưới đất trồi lên, lao thẳng tới Diệp Lăng Thiên khuôn mặt. Dĩ nhiên là lúc trước bị đập rơi tiểu thiên kiếm trận tàn kiếm rơi xuống xuống sau âm thầm ẩn nốt, bây giờ lại bị Trương Linh dẫn phát ra, hóa thân làm long. Kiếm long khí thế trắng liệt, một thanh liền với một thành, lực đạo hùng hồn, hơi thở kéo dài, căn bản không phải lúc trước một kiếm kia có thể sánh bằng. Diệp Lăng mạnh mẽ bị đụng phải bầu trời. Một kiếm lại một kiếm, không ngừng xoay tròn, cắt rời tại trên người của hắn, lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ. Ngàn đao bầm thây, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ một chiêu này, Diệp Lăng Thiên tiếp cận trọng thương. Vương Quân Dao nút ở núi lá sau, giơ lưu ảnh đưa tin phụ, nước mắt thoáng cái chạy ra, "Lăng Thiên ca ca, ngươi nhất định phải không việc gì, ngươi nhất định phải không việc gì à. Một kiếm này sau, Trương linh tâm cảnh cũng như diều gặp gió mấy phần, trên người lạnh lùng khí chất càng thêm nồng nặng nề. "Ta nói qua, ngươi không trốn thoát." Hắn tiêu sái nhảy một cái, phần kia thoải mái phong lưu, nếu là hiện tại Huyền Nguyên Tông cao tầng thấy nhất định cực kỳ vui vẻ yên tâm, đây rõ ràng có vài phần thần cùng nói hợp kỳ diệu ý cảnh ở trong đó. Trương Linh đứng nạo ngẽ hư không, một cước giẫm ở Diệp Lăng Thiên ngực, vừa mới còn dám dẫm ta, hôm nay ta để cho ngươi nếm thử một chút bị người đạp mùi vị. Mũi chân tại lồng ngực của hắn không ngừng giẫm nghiền, Trương Linh miệt thị sắc mặt rơi vào trong mắt, Diệp Lăng Thiên ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toét miệng cười một tiếng, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Hôm nay thủ ta nhất định sẽ báo, ngươi chờ ta. Còn muốn báo thủ, ngươi đi chết đi cho ta. Trương Linh khệ miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, dưới chân đột nhiên đạp một cái, Liền nghe được một hàng xương sườn gãy lịa thanh âm, Diệp Lăng Thiên bị hắn trực tiếp đập bay, như là đạn đại bác bình thường đánh rất bích thủy ưu đàm bên trong. Phốc! To lớn sóng nước vỗ trời, Diệp Lăng Thiên trực tiếp rơi đập đáy nước. Hai bên nước suối kéo ra hai cái thác nước rơi vào bích thủy ưu đàm bên trong, Thanh Sơn ra tuyển, lượng nước cũng không quá lớn, nhưng mà này bích thủy ưu đàm lại cực kỳ sâu thẳm. Diệp Lăng Thiên thân thể bị giáng xuống, một mạch rơi đập mấy trăm trượng, lại còn không đạt đến đến phần đáy. này thời gian ngắn ngủi, hắn cấp tốc vận chuyển cựu truyền kim thân quyết, trong cơ thể hùng hồn khí huyết chuyển hóa, đem thương thế toàn bộ khép lại. Lần này là bị Trương Ninh tiểu thiên kiếm trận đánh lén, này mới khiến hắn chiếm tiên cơ cơ, một chiêu trước, từng chiêu trước, nếu không mình không thể nào bị đè lên đánh. Nghĩ muốn ta bại, còn không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng Tiên đang muốn sống ra, lại phát hiện mênh mông đáy nước không gian, rõ ràng cực kỳ mênh mông, thân thể của hắn lơ lửng trong nước, giống như là một hạt bụi lơ lửng tại tinh không mênh mông, trước sau trái phải hoàn toàn không nhìn thấy bờ, bốn phía cũng không có bất kỳ loài cá biểu tình, sạch sẽ, ý đòi giống như là đầm nước. Nơi này là nơi nào? Nội tâm thoáng qua vẻ nghi hoặc, ta nếu là hấp dẫn hắn đi xuống có thể càng thích hợp hơn. Nhìn xung quanh hoàn cảnh, suy nghĩ nếu là có thể cám dỗ Trương Linh tiến vào đáy nước, sớm bố trí một chút tiểu chút chít có thể có thể hòa nhau một ván. Ngươi không phải có kiếm trận sao? Ta cũng có trận pháp, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta trận pháp lợi hại vẫn là của ngươi kiếm trận lợi hại. Hắn ngưng thần tinh khí, chậm rãi thả ra linh thức, hướng đấy đàm dò xét. Chương 396, Lưu ảnh phủ. Linh thức lẹn vào không biết bao xa, đột nhiên, hắn cảm thấy thần hồn đau xót, giống như là bị vũ khí sắc bén gì châm đâm một cái. Diệp Lăng mi tâm một cái, linh thức rút về. Đáy nước bên dưới có cái gì không biết được, nhưng mà loại cảm giác này lại cực kỳ quen thuộc. Trên cánh tay, Phần Thiên tự chủ nổi lên, một cái thanh âm ở đáy lòng vang lên, "Chủ nhân, ta cảm nhận được một cỗ vô cùng gần gũi khí tức, đó là một đạo con ý, ta muốn đi xuống." Con ý?" Diệp Lăng Tiên nội tâm run lên. Con ý hắn biết, chính là bởi vì biết mới kinh hãi. Vạn vật đều có ý, ý đó chính là thần chi tinh túy, là tu luyện binh khí một loại linh tính. Vẫn kiếm người nắm giữ kiếm ý, tương tự một chiêu, uy lực tăng lên gấp bội. Kiếm chiêu đả dẫn cùng linh tính, vậy thì thật là khác biệt một trời một vực. Đồng dạng con cũng có con ý nếu là nắm giữ con ý đối với vớiôn pháp tu luyện rất có ích lợi suy nghĩ vừa mới này cố cảm giác quen thuộc ảo mà khó mà đoán nghe phần tiên vừa nói như thế hắn rất chắc chắn vậy hẳn là thật sự là một đạo con ý Đầm nước sâu bên trong tại sao có thể có con ý cái này làm cho hắn rất rung động rất giật mình cũng có chút vong nhiên cái vấn đề này chắc chắn không có biện pháp trả lời bởi vì bọn họ chỉ là lần đầu tiến vào cái này di tích đây chỉ là một hồi nội môn đệ tử thực tập đối với tiến vào sở hữu ngoại môn đệ tử mà nói đều là giống nhau xa lạ Côn ý tồn tại xa xôi bao nhiêu đã không cách nào kiểm chứng, nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại cơ duyên, thuộc về phần thiên cơ duyên. Đến từ đầm nước chỗ sâu đạo kia côn ý, kỳ thật cực kỳ lãnh đạo mù mịt, khó mà cảm giác, bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, cũng không cách nào bắt được nó tồn tại dấu vết. Nơi đây di tích lại hạn chế kim đan kỳ xuống tu sĩ tiến vào, cho nên cho dù là người khác cũng khó mà phát hiện. Nhưng mà thần hồn của Diệp Lăng Thiên đã đạt đến kim đan kỳ, thần hồn của hắn lực lượng viễn siêu cùng dai, thêm vào hắn tu hành côn pháp, đối với côn ý cảm xúc so với cái khác càng thêm bén nhạy. Lúc này mới có thể nhận ra được một tia dấu hiệu. Vậy ngươi mau đi đi. Không do dự, Diệp Lăng Tiên tỏ ý phần thiên nhanh đi. Mặc dù hắn tu tập phần thiên côn pháp, nếu là tự thân nắm trong tay cuốn ý, phần thiên côn pháp tự nhiên nước lên thì thuyền lên, uy lực đại tăng. Nhưng mà đây là xây dựng ở phần thiên côn vẹn vẹn chỉ là binh khí tiền để bên dưới, bây giờ phần thiên côn dĩ nhiên hóa hình, ngươi có thể nói nó là binh khí, cũng có thể cho rằng nó là sống sờ sờ thân thể, đã có tu luyện tư cách, khiến nó tự thân nắm trong tay cuốn ý, lấy được chỗ tốt xa so với chính mình lớn hơn. Hơn nữa Phần thiên côn nắm trong tay côn ý, tự sử dụng lúc từ từ mờ mờ, cũng có thể từ trong thể ngộ đến côn ý một tia hào diệu. Vậy cũng tương đương với gián tiếp chịu ích. Phần thiên hóa thành một đạo bóng đen lao nhanh lặn xuống mà đi. Diệp Lăng Tiên nhìn chung quanh một chút, nếu không cách nào lẹn vào đáy nước, vậy cũng chỉ có thể ở nơi này trong nước bảy trận rồi. Hai người cắt xuất thủ đoạn, tám lạng nửa cân. Lần này Trương Ninh hàng phục hết ma ý chí, thần ma tổng tế, tu vi tăng nhiều, đột nhiên bộc phát, lúc này mới đem Diệp Lăng đánh rất lấy nước. Nhưng là Diệp Lăng còn có lá bài tẩy của mình, hơn nữa hắn tin tưởng Chư linh cũng còn không có bước đến tối truy cảnh, hắn nhất định còn có át chủ bài, cần phải bước ra lá bài tẩy của hắn. Trong nước bảy trận tự nhiên không trên đất bằng như vậy thuận tiện, nhưng là đáy nước mêng ngùng, lại thêm màn nước che giấu tác dụng, ngược lại là có thể cực lớn phụ trợ che giấu. Diệp Lăng Tiên xuất ra một khối trận bàn, đem tinh thạch chậm rãi bổ túc tại hồi trên bàn. Khối này trận bàn hay là ở thượng cổ di tích trong thời điểm, chẳng trận chọn mua lấy được nhất tông bảo vật, sau đó vẫn không có sử dụng cơ hội, cho tới hôm nay. Ông. Tinh thạch nhét vào trận bàn bốn góc, một hồi quang mang chớp thước, trận pháp kích hoạt. Trong vòng vương viên mấy trăm dặm tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trận bàn tác dụng so trận pháp đơn giản, nhưng là hiệu quả tạm được. Diệp Lăng Tiên muốn ở chỗ này vây khốn Trình Linh, đồng thời thi triển ảo thuật đụng nhau thần hồn chí lực, chính mình thần hồn tấn thăng kim đan kỳ, này là ưu thế của mình, cũng là lớn nhất át chủ bài. Trình Linh nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, vốn cho là hắn chỉ là vạn kiếm quyết lợi hại, không nghĩ tới thân thể của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu át chủ bài, sợ rằng ngoại trừ chính hắn, cũng không ai biết. Muốn muốn trạm sát cái này kinh địch, tự nhiên phải lấy mình dài công đích sở đoạn. Đáy nước Diệp Lăng Thiên khôi phục sau tại một lòng bảy trận, Bích Thủy U đàm trên, Trương Ninh đứng ngạo nghệ hư không, một đôi mắt thần nhìn chằm trọc và ứ đẫm nước mặt. Một phút đồng hồ sau, vẫn không có một chút động tính. Chẳng lẽ chết? Không thể nào. Trương Ninh đáy lòng nổi lên một cái ý niệm, ngay sau đó rất nhanh thì bị chính mình bác bỏ. Hắn nhầm tin phán đoán của mình, một cái thực lực có thể so người của chính mình, không thể nào dễ dàng như vậy sẽ chết đi, hắn tình nguyện tin tưởng Diệp Lăng Thiên là tại đáy đảm lập như cái gì. Hử, ta cũng không tin người không ra. Ánh mắt đảo qua, Trương Ninh thân hình thoát một cái lộ ra thủ đoạn chụp vào nút ở cự thạch sau vương quân giao. A, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản là bởi vì lo âu Diệp Lăng Thiên mà tinh thần hoàng hốt vương quân giao cả kinh thất sắc, kinh hoàng thất thố siết chặt trong tay Lưu Ảnh Đưa tin Phủ. Lưu Ảnh Phủ, ngươi còn giữ vật này? Giao ra đây cho ta. Trương Linh thần sắc lạnh lẽo, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Diệp Lăng Thiên bị ổi dụng tâm, hắn dĩ nhiên muốn đem chọn cái quá trình in dấu xuống đến, điều này sao có thể? Hắn là muốn để lại chứng cứ sao? Hừ. Trương Linh rất rõ ràng bản thân vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đó nhất định cực kỳ khủng bố. Mặc dù hắn cuối cùng trấn áp huyết ma còn sót lại ý chí, tu vi tăng nhiều, nhưng là tu hành huyết ma tông công pháp đây là sự thật không thể chối cãi. Chỉ cần tông môn cao tầng thấy này cái lưu ảnh phụ, nhất định là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Mặc kệ Trương Ninh giải thích như thế nào đều không cách nào xóa đi sự thật này, tông môn hội quản ngươi có đúng hay không ngoài ý muốn đạt được môn công pháp này. Huyết ma tông chính là Huyền Nguyên tông đại thủ, ngàn năm trở lại, ân oán không chết không thôi, khó mà hóa giải. Thêm nữa huyết ma tông gần đây dục dịch, môn đang định mở lại ma bảng. Thời khắc mấu này, Nếu là bại lộ chính mình từng tu tập huyết ma tông công pháp sự thật, cho dù sư tôn nốt thêm theo chính mình, cũng không cách nào ngăn cản trưởng giáo cùng với Trư Phong trưởng lão cân nhắc quyết định. Người giao hay là không giao? Trương Ninh một tiếng quát chói thai. Chân nguyên hóa thành một cái bàn tay to lớn bắt được Vương Quân giao thân thể mềm mỏi đưa nàng xinh xinh nhấc lên đến giữa không chúng. Vương Quân Dao sắc mặt đỏ bừng, dưới chân một hồi lay động, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Khô khô khạc. Nghe muốn. Ta giao cho ngươi, ngươi. Năm mơ đi. Vương Quân Dao gắt gao nắm lưu ảnh phủ, khí tức không thông, toàn thân run muốn chết, ta tắt thành ngươi." Trương Linh không nghĩ tới nữ tử này thật không ngờ kết liệt, trong lòng thoáng qua một đạo lệ khí, chân nguyên vung bay lên, đem Vương Quân Dao quang về phía một bên vách đá. Ẩm. Trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái nhân hình long xuống, Vương Quân Dao trực tiếp bị này mảnh liệt đụng đụng đầu choáng váng nao tiêu, nội tạng đau nhức, khỏe miệng máu tươi chậm rãi rơi xuống. Người giao không giao?" Trương Linh thanh âm lạnh như băng vang dội mép hai, không nghi ngờ chút nào, nếu là còn dám nói một chữ không, hắn tuyệt đối sẽ giết chết nàng. "Không. Dao, trừ khi ta chết, bằng không ngươi mơ tưởng được." Vương Quân Dao nội tâm cực kỳ bí thường, lâu như vậy, Lăng Thiên Ca ca đều không có đi lên, hắn là thật đã chết rồi sao? Kia ta cũng đi cùng hắn đi. Chết. Trương Ninh giận dữ, đang muốn đem Vương Quân Dao lần nữa té xuống, liền thấy Bích thủy ú đảm bên trong một đạo huyền lệ bạch quang chém về phía chân nguyên bàn tay, trực tiếp chặt đứt mở bàn tay cùng Trương Ninh liên lạc. Vương Quân Dao giống như vẫn thạch bình thường trực tiếp rơi xuống, đập về phía ú nước trong đầm. Còn không có rơi xuống trong nước, một đạo nhu hòa chân khí bọc lại nàng, đưa nàng lên hái đưa đến dưới nước. Chính là Diệp Lăng Thiên bắn ra huyền tiên chân khí, giải cứu nàng. Diệp Lăng Thiên Ta biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Ngươi tại đấy nước làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Không dám lên đến sao? Trương Ninh liên tục cười lạnh. Vậy ngươi xuống đi thử một chút. Một đạo nặng nghề thanh âm chuyển tới, tiểu lại cũng không một tiếng động. Chương 397, thảm thiết. Phốc thông. Nhu hỏa chân khí bao quanh nàng rơi vào trong nước. Bốn phía thật đẫm áp, rất ấm áp, vào thời khắc ấy, Vương Quân Dao sinh lòng một loại tiến vào mâu thân ôm trong lực cảm giác. Nàng không muốn mở mắt, rất sợ hết thảy các thứ này chỉ là một giấc mộng. Ta chết sao? Nàng nhẹ nhàng nỉ non không nhận rõ chân thực hay là hư ảo. Một cái thân thể chậm dãi tới gần, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Nam nhân hùng tráng bả vai đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng có chút kinh hoàng thất thố mở mắt, liền thấy một đôi kiên nghị ánh mắt, còn có kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Lăng Thiên ca ca, ngươi tới đón ta sao? Chúng ta đều chết hết sao? Vương Quân Dao có chút mê vong tự lầm bẩm. Nốc, ngươi không có chết, ta cũng không có chết, chúng ta đều còn sống. Ấm áp mà từ tính âm thanh yên thanh lên, Diệp Lăng có chút buồn cười, lại có chút thương tiếc. Cái này cô nương Nốc, còn coi chính mình chết, dù vậy, nàng còn nhớ mình sâu sắc cảm niệm chứ chính mình tên. Nàng đối với tình cảm của mình là như vậy chân thành, kiên định như vậy, giờ khắc này, Diệp Lăng Tiên cảm giác mình có chút tự ti mà cảm. Có lẽ, chính mình cũng không có ý thức được Vương Quân Dao có bao nhiêu yêu thích chính mình. Có lẽ, đã không phải là chỉ là yêu thích, là không muốn xa rời, là yêu say đắm. Ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn yêu ngươi. Diệp Lăng Tiên chợt nhớ tới một câu nói như vậy, nội tâm nhất thời hòa tan một dạng thật sâu đem Vương Quân Dao đầu dùng sức chôn ở khuỷu tay gian. Vương Quân Dao sắc mặt đỏ ứng, nhưng là cực hưởng thụ lặng lặng nằm ở trong khuỷu tay của hắn sâu sắc hô hấp thuộc về phái Nam đặc hưu Hùng hậu khí tức. Chỉ mong vĩnh hằng. Giờ khác này dừng lại bao lâu? Có lẽ là rất lâu, có lẽ chỉ là trong một sát na. Diệp Lăng Tiên ôm nàng chậm rãi chim xuống, hắn không có quên Bích Thủy U Đàm trên còn có một cái đại địch. Tên địch nhân này cần phải đánh chết. Có lúc, không gọi không thừa nhận nam nhân lý tính vượt qua xa cảm tính, nhưng mà nam nhân cảm tính nhưng có thể duy trì liên tục rất lâu. Giờ khác này, hắn nhận định nàng, đây cũng là cả đời. Còn lại, vậy thì chỉ là một hồi thời gian dạo chơi. Ngươi cùng ta, cùng đi một đời. Hai bên vách núi thác nước trước sau như một rủ xuống, to lớn sóng nước xô vào tại bích thủy ưu đàm bên trong, nhưng mà Trương Ninh cũng không có chờ được bất kỳ câu trả lời. Hắn biết, Diệp Lăng Thiên ngay tại đáy nước, nữ tử kia cũng tại đáy nước. Nếu là ở lúc trước, hắn có thể chờ. "Ngươi không phải tại đáy nước sao? Ta liền ở trên bờ chờ ngươi đi lên, ngươi không lên đây ta vẫn các loại, ta cũng không tin ngươi có thể một mạch mai phục ở đáy nước." Nhưng là, nhưng bây giờ không được. Nữ tử kia trong tay Lưu ảnh Phủ, đó là hắn không cách nào tỉnh táo đối mặt đồ vật, cần phải tiêu hủy, nếu không cuộc đời của hắn tính là toàn bộ phá hủy nghĩ đến bị Huyền Nguyên tông đổi giết hậu quả, Trương Ninh không giết mà run. "Hừ, coi như ngươi tại đáy nước có mai phục thì như thế nào? Ta Trương Ninh chưa từng sợ qua." Lạnh lên một tiếng, hắn khẽ ngoắc một cái, đỉnh đầu lơ lửng phi kiếm vèo một tiếng rơi vào dưới chân, Trương Ninh nhẹ nhàng đạp một cái, ngựa kiếm mà đi, trực tiếp phá vỡ sóng nước tiến vào đi xuống. Trương Ninh rất cẩn thận, hắn khống chế linh thức không ngừng hướng đầm nước sâu bên trong lẻn đi, lại phát hiện này Bích thủy ưu đàm đáy nước có chút cổ quái, dưới nước cực kỳ mêng mông, mơ hồ, không thể viễn thị, hơn nữa sâu bên trong phảng phất có nào đó như thực chất áp lực lại ngăn cản linh thức tiếp tục hướng phía trước. Diệp Lăng Thiên, ngươi nảy tên quỷ nhắc gan, ta đã đi xuống, còn không ra đánh một trận. Hắn đứng trong nước, khoảng chừng nhìn trung quanh, lớn tiếng quát. Nhẹ nhàng ngâm tay, phi kiếm lạc ở trong tay, khẽ vốt chuôi kiếm, giơ kiếm mà đứng, ngưng thần phòng bị. Mỗi một cái động tác đều không có cái hở, bất kỳ một cái nào góc độ cũng không tìm tới đánh lén khả năng. Trương Ninh, ngày này sang năm sẽ là của người ngày rỗ. Một cái thanh âm chợt xa chợt gần vang lên. Nhưng là tại dưới nước, mơ hồ bên trong, không thấy rõ thanh âm rốt cuộc từ chỗ nào truyền tới. Giả thân giả quỷ Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ngươi giết được ta sao? Coi như đứng ở chỗ này, ngươi dám ra đây sao? Trương Linh cẩn thận khoảng chừng nhìn chung quanh, nghe âm thanh phân biệt hình, thỉnh thoảng chuyển đổi thân vị. Không biết địch nhân mới phải đáng sợ nhất, hắn muốn đem Diệp Lăng Thiên kích động ra đến. Vậy thì như ngươi mong muốn. Một đoàn to lớn nước chạy phun trào, một đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Không phải Diệp Lăng Thiên lại là ai? Hắn đem Vương Quân giao an trí tại trận bàn vị trí, từ nàng xem hộ trận bàn, chính độ lớn nhất bảo vệ an toàn của nàng. Trận bàn có người coi chừng cùng không người coi chừng đó hoàn toàn là hai cái hiệu quả. Chỉ ít tại trận bàn tinh thạch hao hết thời điểm tùy thời có thể bổ sung. Không có vương quân giao liên lụy, hắn cũng có thể toàn lực ứng phó thi triển. Trận bàn bao phủ, đem tất cả chấn động đều trói buộc tại trận pháp trong phạm vi. Diệp Lăng Tiên chậm rãi tới gần, mắt nhìn Trương Linh. Cái này cho tới nay bức bách hắn không thể không gắng sức về phía trước tự địch. hôm nay rốt cuộc phải phân cái thắng bại. Trương Linh, ngươi biết không, nếu không phải ngươi, ta không sẽ cố gắng như vậy. Chuyện năm đó, ta thiếu chút nữa chết đi. Đáng tiếc Lao Thiên cuối cùng vẫn không có lấy đi mạng của ta. Đó chính là để ta hôm nay hướng ngươi báo thủ. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ chính mình xuyên việt chân tướng, chỉ có thể lấy cái đó chết oan thân phận của Diệp Lăng Thiên đến báo thủ. Vậy ngươi đến a? Ta chờ ngươi. Trương ninh tay cầm phi kiếm chỉ Diệp Lăng Thiên, trên mũi kiếm hàn quang lưu chuyển. Diệp Lăng Thiên ánh mắt băng lánh, hai tay bầm quyết, trong miệng thở khẽ một câu, "Hỏa nhà chi thuật." Ông Nhất đạo kỳ dị gợn sóng từ giữa hai người đẩy ra, Diệp Lăng Thiên hai mắt bỗng nhiên biến thành hai màu trắng đen. Trương Linh ánh mắt đảo qua, Bất ngờ phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình dĩ nhiên thân ở một cái trời cùng đất đều là màu xám cho trong không gian. Không gian hư vô trỗ không ngừng tuôn ra từng con từng con hỏa hồng sắc hỏa nhà, vô cùng vô tận hỏa nha tại xoay quanh, đang xoay tròn. Cạc cạc cạc cạc hỏa nhà kêu to thanh âm, người nghe hoa mắt choáng váng đầu, lại có mê mụi thần hồn tác dụng. Đây là Huyễn thuật. Người là Huyễn thuật sư. Trương Ninh sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Hắn nói Huyễn thuật sư cùng Đồng thuật sư cùng là một loại danh xưng, tương tự cực kỳ đòi, hắn cũng là tại tình cờ giữa hiểu được có như vậy một cái thần bí đoàn thể tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay dĩ như gặp, coi như ngươi là huyền thuật sư thì như thế nào? Huyền thuật cuối cùng chỉ là huyền thuật, tiểu đạo mà thôi." Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Trương Linh bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên hắc bạch phân minh con ngươi lạnh lùng nói, "Này sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Ngươi nếu là chỉ có điểm ấy át chủ bài, vậy ngươi cũng có thể chết." Vừa nói, hắn chộp ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, liền thấy mắt trái của hắn trong huyết sắc phủ văn bắt đầu phát ra sáng chói huyết mang, một đoàn đoàn huyết khí nộ tung bọc lại toàn thân của hắn. Hắn bên phải trong mắt kiếm hình bắt đầu tản mát. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, hóa thành một huyết trẩm dài phun trào, cả người tựa như cùng một tôn huyết ma. Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi một huyết dịch đều mang kiếm sắc bén mang. Hóa huyết đại pháp, thân hóa ngàn vạn. Thanh âm từ nơi này một đoàn trong huyết dịch chuyển tới, dường như mỗi một huyết dịch đều mang theo trương linh ý chí. Đây đã là huyết sống lại cảnh giới. Lần này, hắn cưỡng ép trấn áp huyết ma lưu lại ý chí, đem hóa huyết đại pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng, thu hoạch to lớn, cơ hội thành cửu thân thể bất tử. Giết, giết. Cặc cặc cặc két. ý bung ra, màu xám trong không gian Vô Cùng Vô Tận Hỏa Nha đánh về phía không giới hạn biển máu vô tận. Huyết hải phun ra vô số huyết, mỗi một huyết đều mang kiếm mang, đều là một thanh vô song lợi kiếm. Xì, xì, xì. Hỏa Nha bị chém chết, lại không ngừng trọng sinh. Có thể thấy vô số hỏa vũ bị sinh sinh chặt đứt, từng con từng con hỏa nha người trước gục ngã người sau tiến lên. Huyết bị nuốt hết, bị thiêu đốt, bị hỏa nha thảm thiết công kích bao phủ. Đầy trời chém giết vang vọng ở phía này trong không gian. Thảm thiết, vô cùng thảm thiết. Chương 398, Chương linh cái chết. A ba. Có lẽ là qua một giờ, có lẽ là lâu hơn. Quy sụp xuống đất thiếu niên miệng sủi bọt mép, thất khiếu chảy máu, ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Tại màu xám trong không gian, hỏa nha số lượng càng ngày càng ít, đầy đất hài cốt. Giống nhau, máu số lượng cũng càng ngày càng ít đòi, hơn nữa càng ngày càng mỏng manh. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Diệp Lăng Tiên lấy thảm thiết đụng nhau hao tổn cho tới bây giờ, hai người đều cơ hội là dầu cạn đèn tắt. Diệp Lăng là ngươi bộ ta, hôm nay ngươi không chết thì ta phải liễu Thanh âm khàn khàn từ huyết chi truyền tới. Mộng manh huyết đoàn bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình người, bất ngờ chính là mặt tái nhợt chương linh. Hắn giờ phút này vẻ mặt dữ tợn, thanh âm mang theo mấy phần cuồng loạn điên cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai ép ta đến cái bộ dáng này, cho tới bây giờ không có. Diệp Lăng Thiên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành vạn mảnh. Diệp Lăng Tiên thanh âm lạnh lùng vang vọng tại không gian trong, nói những lời hữu dụng không? Ngươi có thể đi ra rồi hay nói? Mặc dù hắn cũng rất suy yếu, thậm chí miệng sùi bọt mép, nhưng là hắn tin tưởng, ở nơi này màu xám trong không gian này là của mình sân nhà, có tiên tiên thế, coi như là đem hết toàn lực Chỉ muốn chạm sát rồi Trương Linh, coi như là thắng lợi. Phải không? Trương Linh bỗng nhiên tà tà cười một tiếng, một tay bóp một cái ấn, cả người mặt ngoài sôi trào khởi một đoàn đoàn mây máu Không được. Diệp Lăng Tiên thời khắc chú ý cái này từ địch động tĩnh, thấy Trương Ninh động tác, nhất thời sắc mặt đại biến, hết sức thúc dục hỏa nha vây đánh, thôn vệ. Cạc cạc cạc két. Còn đưa lại hỏa nha bao hơi đi tới, cố gắng thôn vệ. Bây giờ mới phát giác, không cảm thấy đã quá muộn sao? Trương Linh mặt đầy tà khí giữ tận cười một tiếng, chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ, bạo. Ầm. To lớn huyết lãng tung bay toàn bộ màu xám không gian rung động. Trương Linh hắn, rõ ràng lựa chọn tự bạo. Khổng lưu huyết dịch ngưng tụ thành kiếm hình huyết tứ tản mát, hóa thành từng vòng mây máu trùng kích. Phốc xích. Như là khí cầu bị đâm thủng thanh âm, Diệp Lăng Thiên Hỏa Nha chi thuật cứ như vậy bị phá. Đây là hắn lần thứ nhất trải qua đồng thuật bị phá tình trạng. Bất kỳ bí thuật đều có thể bị người đánh vỡ, Hỏa Nha chi thuật bị phá, bí thuật cản trả, cho hắn vốn là bị thương thân thể tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Phốc. Lăng Thiên cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, một đôi mắt trên máu tươi chảy ròng. Màu xám không gian phá vỡ. Trương Linh Tân hình hiện, hiện ra, cả người tỏ ra rất yếu đất. Hai người như cũ đứng ở đáy nước, phản phất từ đến liền không hề rời đi qua. Đây là một hồi thần hồn chiến, Hỏa Nha chi thuật đồng thuật đem hai kẻ trói buộc tại màu xám trong không gian, không cách nào giải thoát. Ở nơi đó, Diệp Lăng Tiên là sân nhà tác chiến, chiếm cứ thiên nhiên ưu như thế. Nhưng mà, Trương Ninh thực lực thật sự là cường đại, dĩ nhiên nghĩ đến dùng biện pháp như thế đến cưỡng ép đột phá đồng thuật không chế. Tàn nhẫn. Hắn ác đối với người khác, đối với chính mình đắt hơn. Loại này lưỡng bại câu thương cách làm, một cái không tốt chính là thân tử đạo tiêu giáng cẩm tánh mạng của mình làm tiền đặt của người, không phải người điên chính là nguyên nhân. Diệp Lăng Thiên khẽ miệng giật một cái, bên trong lòng có chút đáng tiếc, như vậy thế cục còn bị hắn cân bằng tỷ số rồi, cái này Trân Linh không hổ là của mình địch thủ cũ. Người sau lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, mang trên mặt một tia người thắng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, còn có cái gì chiêu, xử hết ra đi. Tại ngươi trước khi chết, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Người chớ đắc ý. Diệp Lăng Thiên cổ đáng chân nguyên, ngửa mặt lên trời dài một tiếng, còn như rồng gầm sông lên tận chín tầng trời. Trong thất khiếu máu tươi nhất thời ngừng. Thân thể bắt đầu bay nhanh phục hồi như cũ, hắn thúc dục kiểu chuyển kim thân quyết đang nhanh chóng tu bổ thân mình. Phản phất là vì đáp lại, tại đáy nước bên dưới chỗ cực xa chuyển tới một tiếng long ngâm, một đạo thật nhỏ bóng đen lướt sóng mà tới. Đó là, lần này đến phiên Chương ninh lộ ra tâm tình khẩn trương rồi. Những thứ không biết mới phải sợ hãi nhất, mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, nhưng là hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Xa xa chuyển tới thanh âm hẳn là Diệp Lăng Thiên bày ra hậu thủ, cho nên hắn quả quyết xuất thủ, muốn chém đoạn loại ý này bên ngoài phát sinh. Ha, mặc cho ngươi rất nhiều bố trí, Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, chịu chết đi." Trương Linh thân hình thoát một cái, rút ra mang theo bên người phi kiếm, mang theo mảng lớn tàn ảnh hướng Diệp Lăng Thiên vào tới. Hắn không muốn đợi thêm nữa, chờ lâu một phần liền nhiều một phần ngoài ý muốn. Phi kiếm phun hàn mang, lưới kiếm trên một tầng mịn phủ văn loé lên, tại dưới nước vẫn có thể thấy trên phi kiếm sầm sâm huyết quang, không biết hút qua bao nhiêu người máu tươi, để người nhìn mà sợ. Bèo. Dưới đáy nước một vật bay cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Diệp Lăng Thiên trước người, vừa vặn ngăn ở phi kiếm đi về phía trước trên đường. Cong. kiếm chật đang bay tới hắc sát vật kia trên phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang. Phi kiếm đụng bay rất ra ngoài, mà Phần Thiên Quân lại không bị thương chút nào. Va chạm kịch liệt bộ phát ra liên tiếp trân châu lớn nhỏ bọt khí phụ không mà đi. Phần Thiên. Diệp Lăng Tiên thấy rõ đến vật, nhất thời đại hỷ. Đáy nước hiện ra một đạo cô ý, Phần Thiên Quân không phải xuống đi tìm thuộc về cơ duyên của nó đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền lên tới, chẳng lẽ nó đã triệt để hấp thu? Trước mắt cũng không phải nghi ngờ thời điểm, Phần Thiên Quân trở lại là tốt rồi, kia ta còn sợ gì? Ai sống ai chết còn chưa nhất định đây, nhìn Quân. Diệp Lăng Tiên thần sắc đại chấn. Đề khí nắm lên phần thiên côn, toàn lực thúc dục phần thiên côn pháp gắng sức một đòn. Đã lâu cảm giác quen thuộc sông lên đầu, trường côn mang theo một đường vòng cung, khoé động nước chạy đánh út về phía Trương Linh. Cánh tay hắn cốt cách phát ra nhỏ nhẹ cái tâm thanh, cơ nhục, kinh lạc chuyển tới xé rách đau nhức. Sao lại thế? Diệp Lăng Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lấy hắn nhị truyền kim thân thân thể rõ ràng xuất hiện tình huống như thế, thật sự là bởi vì này phần thiên côn quá nặng, nặng hơn vạn cân. Trước kia phần thiên côn tuyệt đối không có trầm trọng như vậy, vẻn vẹn đi xuống mấy canh giờ, dĩ nhiên cựu hoàn thành loại này kinh người lỗ xác. Diệp Lăng Tiên nội tâm càng thêm vui sướng, nhìn như hời hợt một côn, tựa như nhanh tự chậm. Trương Linh sắc mặt nghiêm trọng, phi kiếm trong tay dương lên ném đi, hướng về Diệp Lăng Tiên nhanh, bán. Lại là lối đánh lưỡng bại câu thương. Nhất kiếm phi tiên. Một kiếm này xảo quyệt quỷ dị, rồi không dấu vết, cùng phần thiên côn đại nặng không công việc bất động, phi kiếm đi là nhẹ nhàng quỷ dị góc độ. Một kiếm này nếu là chúng, Diệp Lăng Tiên tuyệt đối bị mất mạng. Dựa vào cái này một kiếm, công địch cần phải cứu. Không có ai sẽ cầm cánh mạng của mình đùa giỡn, Trương Linh tin tưởng, coi như đối phương nắm giữ binh khí nặng như thế nào, con không phải là thu như cũ trở về. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia châm biếm cùng bình tĩnh ánh mắt. Hắn thậm chí tính toán Diệp Lăng Thiên kế tiếp một loạt động tác, mà mình cũng có dự bị hậu thủ. Hết thảy vẫn đang nắm trong tay. Trương Linh đối với chính mình tràn đầy lòng tin, loại này vô địch tư thái tại rất nhiều tu sĩ trên mặt đều có thể thấy. Suy, phi kiếm trực tiếp mở ra Diệp Lăng Thiên bụng dưới, một vệ tươi đẹp máu văng tung tóe trong nước, càng ngày càng lớn. Trương Linh lộ ra một tia thần sắc ngạc nhiên, hắn rõ ràng không đỡ. Hoàng Bết, Thiên Quân mang theo trời long đất lở uy thế cường thế đánh tới chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nghề, Trương Linh đầu tựa như cùng dưa hấu bình thường bị đập cái nát bấy. Thân thể của hắn đột nhiên nước ra, kèm theo đáng sợ xương thịt chia ra âm thanh, mạnh mẽ bị Diệp Lăng Thiên một chút hối bạo. Trương Linh, chết. Chương 399, báo thủ. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi chất lượng nước, như là vẩy mực rồi một mảnh đỏ tươi tranh thủy mặc. Hai cố chia 5 xẻ bảy trôi lơ lửng ở trong nước. Cú pháp bạo lực, cái này không tiếc lấy thương đổi thương cuồng bạo một đòn, tại Trương Linh ánh mắt kinh ngạc trong đánh nát thân thể của hắn. Trương Linh, chết. Ít nhất là thân thể hoàn toàn bị diệt Trận đấu đến một bước này, đổi thành những người khác có lẽ sẽ cho rằng Trương Ninh đã chết. Nhưng là Diệp Lăng Thiên không chút nào bàng hoàng. Hắn nhanh chóng từ không gian chữa vật trong ngóc ra một viên sinh cơ dưỡng nhan hoàn uống vào, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, bụng một hồi nhu động, bụng bị phi kiếm xe rách vết thương nhanh chóng cầm máu, hoàn toàn không thấy được mảy may dấu vết. Diệp Lăng Thiên tay cầm phần thiên côn, thân xác phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt kia một đoàn đỏ tươi huyết thủy. Trương Linh nhưng là sẽ hóa huyết đại pháp, huyết ma đệ tử trời sinh chính là chơi đùa máu tổ tông, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một huyết, chỉ cần có cơ hội thích hợp đều có thể lại lần nữa đoạt xá trọng sinh. Huyết Ma tông đệ tử, thân thể chỉ là thân xác, huyết dịch mới là căn bản. Huống chi, nơi này xa xa không chỉ một huyết, mà là một đôi huyết. Chính mình liều mạng bị thương đánh đổi oanh bạo trương linh thân thể, nhiều nhất cho hắn tạo thành một lần rất nặng tổn thương, xa xa còn không đạt tới mất mạng trình độ. Thân thể là tạo huyết nguồn gốc tuyển, oanh bạo thân thể của hắn chính là muốn triệt để cắt trở, đưa hắn biến thành nước không hồn. Đối phó loại này khó dây dựa nhân, cần phải đánh tới 12 vạn phân cảnh giác, do dự chút nào cùng khinh thường đều đem rơi vào vạn kiếp bất phục nước độ. Mà Diệp Lăng Thiên nội tâm đã có hoàn chỉnh kế hoạch, trước là thông qua đồng thuật nhược hóa đối phương thần hồn, sau đó bước thứ hai, cắt trở huyết dịch lại sinh, tiếp theo bước thứ ba, chính là muốn từ từ đụng nhau, tiêu hao tinh huyết. Ta cũng không tin, đến lúc này, người còn không chết. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Huyết thủy ngưng tụ, không ngừng xoay tròn. Giết. Một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, từ huyết trong nước chuyển tới, chính là Trương Ninh thanh âm. Huyết thủy khoáy động đáy nước nước nước bắt đầu tạo thành từng vòng vòng xoáy, mà Trương Ninh linh thức liền nốt ở huyết trong nước. Có thể nói, thời khắc này hắn đã chết. Bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn bị Diệp Lăng Thiên bị phá hủy, nhưng là, hắn còn chưa chết. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, từ lúc lén lén tu hành hóa huyết đại pháp bắt đầu, hắn cũng đã cùng huyết ma tông kết kéo không ngừng nhân quả. Cuối cùng, hắn cũng bằng vào huyết ma tông công pháp tránh thoát một kiếp. Trương linh linh thức nốt ở huyết trong nước, cực độ suy yếu, tùy thời đều có thể giầu cạn đèn tắt, nhưng là nội tâm hắn tức giận di nhiên ngút trời. Ta rõ ràng bị hắn dồn đến loại trình độ này, thật là đáng chết, đáng chết a. Ngươi đi chết đi cho ta. Xoay tròn vòng xoáy không ngừng lôi kéo, tại to lớn lực kéo xuống, cả người đứng không vững mà tại trong nước suối một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm mang theo sắc bén huyết mang lao thẳng tới mà tới. Người quả nhiên không có dễ dàng như vậy chết. Diệp Lăng Thiên thần sắc như thường, trên hai mắt ánh sáng nhạt di động, đã triệt để nhìn rõ ràng Trương Ninh linh thức trạng thái. Hắn dĩ nhiên đem linh thức dung nhập vào tinh huyết bên trong, ẩn thân tại phi kiếm bên trong, lấy linh thức ngự kiếm phi hành, uy lực càng hơn trước đây. Nhưng là của hắn linh thức hiển nhiên so với trước kia yếu hơn nhiều lắm rồi. Đây là Hỏa Nha chi thuật công lao, gom ít thành nhiều, một chút xíu đem đối phương ưu thế xóa đi, mới có cục diện giưới mắt. Thắng lợi đến từ không dễ. Lúc này chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, sau này muốn có cơ hội như vậy liền muôn vàn khó khăn rồi. Hỏa nhà chi thuật. Diệp Lăng Tiên khẽ quát một tiếng, triệt để buông ra thân thể nắm trong tay, ngược lại cưỡng ép thúc dục hỏa nhà chi thuật. Hắn tin tưởng, Trương Linh tuyệt đối không thể nào lần thứ hai thi triển mây máu phong bạo cưỡng ép phá vỡ đồng thuật. Đối với linh thức mà nói, vận chuyển đồng thuật lấy được hiệu quả vượt qua xa vật lý tổn thương. Ông Màu xám trắng trong không gian, thân hồn của Trương Linh lần nữa bị đẩy vào tiến vào. Hắn lúc này nhìn qua chật vật như vậy, thân hồn sáng tối chập chờn. Trợ như lúc nào cũng khả năng tắt. Đáng chết, đáng chết. Hắn giống giận, tựa như thấy được chính mình ngày tận thế tới. Hắn không nghĩ tới ban đầu bị chính mình miệt thị một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên trưởng thành đến loại trình độ này, dĩ nhiên đem chính mình dồn đến bên bờ sinh tử. Một cú bành liệt hối hận vang vọng ở bụng tim, ta tốt hối hận a, ban đầu tại sao không có triệt để tiêu diệt ngươi cái này tiểu tạp loại, nổ cậu phải nổ tận gốc, biết vậy chẳng làm a. Thân hồn của Trương Ninh cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng thanh dội bốn phía, hối hận phải không? Chế. Ngươi làm đổ cho xấu, cuối cùng là tự nuốt kết cục thảm hại. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Bây giờ nên là ngươi chém đầu thời điểm rồi, chịu chết đi. Các các các két. Bốn phương tám hướng Hỏa Nha hét quái gì cùng nhào lên, những này thần hồn ngưng tụ Hỏa Nha mang theo tức giận, mang theo mấy phần linh động, sẽ rách Trương ninh tàn phá thân hồn. A, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ta Trương ninh là thiên tử kiêu tử, nhất định đem náo thế thiên đạo, trở thành từ cổ chí kim tu sĩ mạnh mẽ nhất, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a." Từng luồng hắc sắc khói dày đặc từ thần hồn của Trương Linh bên trong ló ra, mãnh liệt tâm tình tiêu cực tràn đầy màu xám cho không gian. Một phút đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, màu xám trong không gian đã không có Trương Linh cái bóng, thần hồn của hắn hoàn toàn bị hỏa nha thôn phệ. Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Trương Linh mới tính triệt để chết đi. Ngay tại thần hồn của Trương Ninh triệt để mất đi trong nháy mắt, tại Huyền Nguyên Tông một tòa cao vút trong mây ngày trên đỉnh núi trong một gian thất, một viên treo mật ngọc giản ầm ầm tung, hóa thành một địa bột. Ngay sau đó, Một đạo thanh kiếm âm thê lương truyền ra. Ninh nhi, đồ nhi của ta, ngươi làm sao sẽ xảy ra ngoài ý muốn?" "Là ai?" "Là ai đúng ngươi hạ như thế độc thủ, lão phu nhất định phải đưa hắn chém thành vạn mảnh vì ngươi báo thủ. Trong mặt thất, lộ tẩy kiếm vành mắt vẫn phảng ra, máu tươi theo con người chạy ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cố kiếm ý phóng lên cao, đem trên 9 tầng trời đám mây đều sẽ thành tai phiến. Ngay vừa mới rồi, Trương Linh mệnh giản ở trước mặt của hắn sinh sinh vỡ vụn. "Trương Linh, chết!" Hắn đồ nhi, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo truyền nhân y bát. Quyền nguyên tông ngàn năm qua có tiềm lực nhất kiếm đạo đệ tử dĩ nhiên chết chết ở trận này nội môn đệ tử thực tập trong đó chết ở trong di tích nô tẩy kiếm nội tâm hối hận trong chất muốn giết người tâm tình đều có thân hình phát một cái hán tử biến mất tại chỗ đường đường đường. luyện khí phong bên trong tiếng Trung không hề có điểm báo trước địa văn lên mặc dù không hiện ra cấp bác lại liên miên bất tuyệt tựa như Vĩnh viễn sẽ không phải ngừng nghỉ đó là khẩn cấp tập hợp tiếng Trung bất kỳ ngay được tiếng Trung người cần phải lập tức tập hợp vô số bế Quan tính tọa đệ tử dốirí mở hai mắt ra đứng dậy hướng về dưới đỉnh tụ tập Luyện khí phong hạ trong nhà lá, Lô Thể Kiếm hai mắt đỏ bừng, sát khí như là như thực chất ngưng tụ ở sau lưng, từng mảnh duyên vân trùng điệp. "Đỗ Nhi, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định báo thủ cho ngươi. Nếu là không tìm ra hung thủ, một lần này thực tập đệ tử đều muốn vì ngươi chôn theo." Đồ Nhi của ta." Ba. Nô Thể Kiếm cắn răng nghiến lợi, thần tình bi thương giữ tợn, nội tâm lửa giận muốn trời. Thật vất vả gặp phải ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, dĩ nhiên chịu chết như vậy, này thế nào gọi hắn không cực kỳ bi thương. Ở phía sau hắn, mấy ngàn luyện khí phong đệ tử đồng loạt mà đứng, trầm mặc đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ ngô Tẩy Kiếm phân phó. "Nô sư đệ, không thể lỗ mãng." Một giọng nói truyền tới từ xa xa. Chương 400, Lô Tẩy Kiếm điên cuồng. Huyền Nguyên Tông trên trụ phòng, một ngọn gió qua, giữa không trung hiện hóa một đạo cao trưởng trăm trượng to lớn hư ảnh, bất ngờ chính là trưởng giáo đại nhân khuôn mặt. Trưởng giáo đại nhân rõ ràng đích thân ra mặt. Đó là trưởng giáo đại nhân, liền hắn đều kinh động, tới cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, nghe được kinh hồn trung vang, lập tức liền chạy đến, nghe vẫn là nghe phong chủ nói thế đó đi. Tiên Lặng đứng sau lưng Lô Tẩy Kiếm luyện khí phong đệ tử, Hơn phân nửa đều là nội môn trở lên đệ tử, những thứ này đều là tông môn nội tình, cũng là tông môn tinh uyệ. Trong ngày thường hơn phân nửa đều tại tiệm tu, lần này bị kinh hồn trung bừng tỉnh, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Lão thầy kiếm sắc mặt bị thương, cứng cổ hướng về chủ phong hư ảnh, nói: "Trưởng giáo sư minh, ngươi không cần nói gì hết, ta kia đồ nhi chết, chuyện này tuyệt đối không cách nào lành, ngươi nếu là ngăn trở, đừng trách sư đệ mạ phạm. Vân Trọng Dương lơ lửng ở giữa không trung to lớn hư ảnh khuôn mặt thở dài một cái, thanh âm phu cũng không ngăn trở ngươi, chỉ là trong di tích tự thành quy tắc." Ngoài rối người căn bản là không, có cách mở ra, bây giờ bên trong lại xảy ra biến cố, làm liệu là không phá nổi di tích, sẽ còn phá hủy bên trong đệ tử. Ta mặc kệ, nếu là không tìm được hung thủ, chính là tống tán chỗ này di tích thì như thế nào. Giết độ như ta, tất cả mọi người đều phải bồi chôn cất. Lô Thụy Kiếm bị tức giận làm đầu hốc mê muội, ngang ngược vung tay lên, trực tiếp cắt dứt Vân Trọng Dương nói chuyện. Nếu là đặt tại bình thường, đây tuyệt đối là lại dám phản thượng, nhưng là cân nhắc đến hắn tang đồ đau, Vân Trọng Dương chỉ là nhíu mày một cái, không có sói so đo. Húng chi, hắn cũng phát giác một tia không bình thường. Lúc trước cho rằng chỉ là mấy cái huyết ma tông đệ tử lẫn vào trong đó mà thôi, cũng không có không quá để ý, coi như là cho những ngoại môn đệ tử này ra tăng mấy phần khảo nghiệm độ khó. Không nghĩ tới liền thân truyền đệ tử đều bỏ mạng trong đó. Cái này rất không bình thường. Hơn nữa nơi di tích kia rõ ràng liền hắn đều có chút nhìn không thấu. Tinh hà phá vọng quyết chính là Huyền Nguyên tông trưởng giáo mới có thể tu hành vô thượng đại pháp, liền hắn đều có chút không nhìn thấu, khả năng duy nhất chính là nơi di tích kia nắm giữ né tránh rõ xét thần diệu lực lượng. Trong này nhất định có biến cố, để hắn đi nhìn một chút cũng được. Vân Trọng Dương suy nghĩ. Lơ lửng ở giữa không trung to lớn hư ảnh dần dần tan đi, một giọng nói đồng bành đi ra, lần đi không thể lố mãng. Tứ đại tông môn đồng khí liên chi, nếu là tùy ý làm bậy, có thương tích đồng đạo tình nghĩa. Vân Trọng Dương như vậy dặn dò một câu, hắn tin tưởng thân vị tông môn trưởng lão, nô tẩy kiếm không thể nào thật sự đem mấy vạn thực tập đệ tử toàn bộ chém sát. Nếu thật sự là như thế làm bậy, thì hắn không phải là tông môn trưởng lão, chỉ sợ cũng gặp tứ đại tông môn liên thủ trấn áp. Một đạo tiếng xé gió truyền tới, một tên lão giả tóc trắng tay áo đồng bành mà tới. Giang Đông Nguyệt, ngươi tới làm gì? Là tới cười nhạo ta sao? Thấy rõ người tới, Nô Tẩy Kiếm hai mắt híp lại, giống như là một đầu cắn người khác hung thú, ngựa khi mơ hổ mang theo bất thiện. Đối diện cái này đấu cả đời đối thủ, Ngô Tẩy Kiếm bây giờ không có sắc mặt tốt. Giang Đông Nguyệt thở dài một cái, nói, "Di tích xảy ra đại vấn đề, trưởng giáo sư huynh phân phó răng mỗi cùng ngươi đồng hành, điều tra kỹ chuyện này." "Đi thôi." Hiện tại Ngô Tẩy Kiếm chính là một cái người điên, bắt được ai cũng muốn cắn một cái, hắn cũng không cái đó hứng thú đi đả kích cái này đối thủ cũ. Trung quy ai gặp phải loại sự tình này cũng không cách nào tỉnh táo. Lúc trước còn hâm mộ đối phương có đứa đỗ nhi tốt, Suy nghĩ chính mình lúc nào cũng có thể thu một cái, tức chết hắn. Bây giờ thấy đối phương đổ nhi bỏ mình, bộ kia so chết nhi tử đều muốn thống khổ dáng vẻ, Giang Đông Nguyệt nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ thế lương tâm tình đến, thu học cho tâm tư tử tử phai nhạt. Hừ. Lô Thụy kiếm lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, ném ra phi kiếm trong tay. Một tiếng kiếm minh, phi kiếm trong tay nên không trung tang loạn, trên thân kiếm kiếm khí tung hoành, chu vi trong trượng bên trong sở hữu cổ mục đều bị kiếm khí chém thành Luyện khí phong xuống, cùng đi. Hắn tức xùy mép, ngựa kiếm nô lên. Giờ phút này, Lô Thể Kiếm không kịp đợi muốn biết rốt cuộc là ai mưu giết hắn đi đồ nhi, hắn nên vì Trương Ninh báo thủ. Vừa nghĩ tới chính mình đồ nhi dĩ nhiên tiểu như vậy không còn, nội tâm của hắn cõi lòng tan nát đau đớn. Một ánh kiếm ở phía trước, ở phía sau hắn, mấy trăm tên luyện khí phong đệ tử đồng loạt ném ra phi kiếm ngự kiếm mà đi, từ luyện khí phong xuống bắt đầu kéo ra từng đạo sáng trói kiếm mang. Xa xa Huyền Nguyên tông đệ tử ngựa đầu nhìn lại, nói ánh kiếm dạo chơi hư không, như là bách điểu triều phượng, khí thế trắng lệ. Luyện khí phong lấy luyện khí nổi danh, cũng không phải là tất cả đệ tử đều tinh thông thuật ngự kiếm nhưng lại không ngăn được có cái điên cuồng phong chủ. Lô Tẩy kiếm một đời làm kiếm sĩ si cuồng, tuật luyện khí danh chấn thiên hành giới, mạnh mẽ vì tất cả luyện khí phong nội môn đệ tử đại lượng chế tạo phi kiếm, lúc này mới tạo thành luyện khí phong phi kiếm nổi tiếng xa gần, luyện khí phong ngự kiếm phi hành trở thành Huyền Nguyên tông một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Ngự kiếm phi hành tuật so tông môn đệ tử ngoại môn đẳng vân thuật muốn phong các nhiều, đây cũng là năm gần đây luyện khí phong đệ Xa xa, Thiên đang ở trước mắt. Thiên Nguyên chỗ, lao chấp sự các vị. Ở phía xa, Vẫn có các đại gia tộc thế gia người vây xem tại bốn phía, lặng lặng xem, đợi. Nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, rõ ràng không có một đệ tử phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái này có chút không bình thường. Liên thủ điều tra lại không có có bất kỳ phát hiện gì. Nếu không phải biểu hiện trên màn ảnh mỗi người thu hoạch bảng danh sách còn đang biến hóa, mọi người thật muốn cho rằng bên trong phát sinh biến cố trọng đại rồi. Loại này dị thường đã truyền về riêng mình tông môn, nhưng mà còn chưa có hồi phục, các đại lĩnh đội trưởng lão cũng chỉ được an tâm tính thủ. Trên đài cao, Hoắc Trường mở hai mắt ra, trong hai mắt thoáng qua một tia vô hình thần sắc. Bầu trời xa xa như là thải hàng nên hưởng, kéo ra từng cái thật giải kiếm mang. Đó là Hoắc Trường Thanh đứng dậy cất cao giọng nói, cũng nên Ngô Phong chủ, Giang Phong chủ." Kiếm quang vừa thu lại, Ngô Tẩy kiếm cùng Giang Đông Nguyệt rơi vào trên đài cao. Cũng không biết Giang Đông Nguyệt là như thế nào theo tới, ngược lại hắn không có ngự kiếm cũng không có đàn vân, không chút nào không rơi người sau xuất hiện ở Ngô Tẩy kiếm bên người. Sau lưng bọn họ, mấy trăm luyện khí phong đệ tử rối rít thân ảnh rơi xuống, trầm mặc đứng ở một bên, cũng không nói gì. Nhưng mà lại có kiếm khí trung tiêu, ý hiếp, không nói cũng rõ. Trên đài cao Mọi người trong lòng lộ bộ một tiếng, lai giả bất thiện a, Huyền Nguyên Tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lô Tẩy kiếm sắc mặt tái mét, lạnh lên một tiếng, ép tới gần một bước chất vấn, Hoắc Trường Thành, ngươi làm rất tốt chuyện. Ta kia đồ nhi bây giờ bỏ mạng di tích, lao phu hỏi ngươi, ngươi tại sao không cứu? Như là thực chất kiếm khí mang theo sát ý lạnh như băng bức gần Hoắc Trường Thành. Lô Tẩy kiếm lời ấy, nhưng là để mọi người cả kinh, cái gì? Đệ tử của ngươi chết? Cái này không thể nào. Thần tinh môn tinh quỷ, vận Tông báo chân nhân, Ngũ nhạc kiếm phái cơ tử sắc mặt đại biến, rối rít tới góc mặt căng ngăng. Nô phong chủ chuyện này nhất định sẽ có kỳ hoặc chúng ta vạn sự dễ thương lượng Đúng vậy chuyện này tuyệt đối không trách thanh hình mấy người chúng ta đều ở chỗ này tất cả mọi người có thể làm chứng căn bản không có thu đến bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào Đúng vậy Đúng vậy nô phong chủ bình tĩnh chớ nóng bình tĩnh chớ nóng A. aát trường thanh ra mặt dung dùng dưới con mắt mọi người tại nhiều người như vậy trường hợp bị nô tẩy kiếm chất vấn ra mặt hắn tự nhiên rất khó nhìn nội tâm thầm hận dĩ nhiênhôn tăng do hắn trầm rãi mở miệng gàn từng chữ một nô trưởngãoo chắc chắn ngươi cũng thấy đấy Hoặc mộ cũng không có làm việc thiên tư, trong di tích không khỏi sinh tử, nếu là nhận được cầu cứu, chúng ta sẽ tự giải cứu, nếu là không có, cũng không trách đến tại hạ. Lạn Ý tứ Tửự là nói, ngươi kia đổ nhi chết thì chết, ta ngược lại không có nhận được tín hiệu cầu cứu, ngươi trách ta à? Ngươi. Nô Tẩy kiếm ra mặt đỏ lên, liền muốn ra tay. Giang Đông Nguyệt kéo cánh tay hắn, làm nổi lên hòa sự lão, hoặc trưởng lão, chuyện này trưởng giáo sư huynh đã biết được, cố ý phái ta hai người tới trước hiệp trợ điều tra. Lao đầu này bây giờ điên rồi, gặp người đó liền muốn giết, trốn đắc tội, xin tha thứ nhưng là chuyện này sợ rằng không nhỏ. Hoắc Trường Thanh là ngoại môn trưởng lão, một thân tu vi cũng không yếu, đều là trưởng lão, mặc dù không như bọn họ địa vị tôn sùng, nhưng là bị trước mặt đánh mặt, hắn tự nhiên lòng có tức giận, cần phải trấn an. Giang Đông Nguyệt là người khéo đưa đẩy, đây cũng là trưởng giáo phái hắn cùng đi nguyên nhân. Chỉ là, thay đối thủ cũng ra mặt, làm sao cảm giác cứ như vậy không được tự nhiên đây. Chương 401, Càn Khôn Tỏa La Trầm. Hoắc Trường Thanh sắc mặt hơi bất giận. Vị này Giang Phong chủ hiển nhiên chiếu cố cảm thụ của hắn, nhưng là tâm tình của hắn cũng không có tốt. Trong di tích không khỏi sinh tử. Chết mấy cái đệ tử bình thường rất bình thường, nhưng là Ngô Tẩy kiếm đệ tử không phải đệ tử bình thường. Trương Ninh, đường đường trúc cơ kỳ đệ tử, tham gia một đám luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 đệ tử thực tập, hạng nhất vậy cũng là lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Không nghĩ tới rõ ràng liền hắn đều chết hết, trong di tích rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như là một cái đại nhân theo một đám tiểu hài tử đi ra ngoài chơi bùn, cuối cùng đại nhân cho chơi đùa không còn, những tiểu hài tử kia phải nên làm như thế nào? Bây giờ, lại không cách nào điều tra. Duy nhất biết là, trong di tích nhất định xảy ra đại vấn đề. Với tư cách phụ trách lần này, nội môn đệ tử thực tập trưởng lão một trong, hắn khó khăn từ kỳ cứu, bị người chất vấn cũng hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ tới đây, nội tâm của hắn càng thêm nặng nghề. Mấy vạn đệ tử như là xảy ra ngoài ý muốn, trách nhiệm này ai cũng gánh không được. Hoắc Trường thanh trầm giọng nói, Giang Phong chủ, Nô Phong chủ, mời xem, nơi này bố trí trận pháp màn ảnh không có có phản ứng chút nào, như cũng có thể thấy đại biểu đệ tử điểm đỏ đang di động, chúng chấp sự các an kỳ vị, cũng không có nhận ra được bất kỳ biến hóa nào, đệ tử thu hoạch bảng danh sách vẫn còn tại biến hóa, biểu hiện bên trong đệ tử hoạt động dấu hiệu trừ rồi không có có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào, cái khác hết thảy thoạt nhìn đều là bình thường. Lô Thụy Kiếm tức giận nói, hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường đồ nhi của ta làm sao sẽ chết? Mạng của hắn dẫn đều tan nát, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện được. Bảo chân nhân, tinh quỷ trưởng lão, huyền cơ tử đều biết chuyện nghiêm trọng, tại dối rít đưa tin tông môn đồng thời cũng tiến tới một nơi. Hoắc Trường thanh mím môi một cái, nói, chuyện này là có kỳ hoặc, chúng ta cũng đưa tin trở về tông môn, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như thế. Giang Đông Nguyệt cùng Lô Thụy Kiếm đứng ở phía trước nhất. Thần Tình nghiêm túc nhìn trước mắt chúng chấp sự liên thủ chân nguyên bố trí chân nguyên màn ảnh. Phía trên điểm đỏ vẫn ở chỗ cụ biến hóa, chốc chốc tụ tập, chốc chốc phân tán, tựa như thật không có vấn đề. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, bọn họ bị gạn. Lấy hai vị phong chủ nhãn lực, rõ ràng không cách nào nhìn thấu trong đó biến hóa, điều này cũng làm cho không trách người khác. Lô Tẩy kiếm sắc mặt âm trầm đáng sợ, trầm thấp hét, chẳng lẽ lại không thể cưỡng ép phá vỡ cái này di tích? Hoắc Trường thanh lắc lắc đầu nói, di tích tự có hắn vận hành quy tắc, lúc trước mở ra di tích là thông qua trận pháp ngắn ngủi mở ra một con đường thông nhập trong đó. Khi đó còn có thể điều tra, gần đây lại hoàn toàn không cách nào dò xét, cái này ai cũng không có cách nào." Giang Đông Nguyệt trầm giọng nói, "Hắc trưởng lao nói là gần đây mới khó mà thay đổi, khoảng thời gian này là từ khi nào thì bắt đầu?" Ngay tại mấy ngày trước đây, chúng chấp sự đang đang cật lực tìm nguyên nhân, chúng ta cũng đều đưa tin trở về tông môn. Tất cả trưởng lao nói chuyện đều bị phong tỏa tại cực nhỏ trong phạm vi, ngoại vi người căn bản là không có cách nghe được. Không người nào nguyện ý đem tin tức này khuếch tán, kia đem dẫn phát khó mà dự liệu kết cục. Trên đài cao bầu không khí biến thành nũng rốt cuộc là ai tại ảnh hưởng toàn bộ di tích? Hắn muốn làm những gì? Huyền Cơ Tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Luyện Khí Phong đệ tử, nói, không biết Ngô Phong chủ cái này đến, có thể là có đầu mối gì. Luyện Khí Phong đệ tử ngự kiếm phi hành, ngũ nhạc kiếm phái lấy kiếm xứng tôn, hai kẻ trong vô thức lại tích chữ lòng so sánh. Trường giáo sư Minh từng nói, trước đây từng có Huyết Ma tông đệ tử qua lại, chuyện này hơn phân nửa cùng Huyết Ma tông có liên quan. Giang Đông Nguyệt trầm rãi nói, Huyết Ma tông? Mọi người trong lòng rùng mình, lại là Huyết Ma tông. Dường như đúng là cũng chỉ có cái này đại địch mới có loại điều này khí phách ra mặt. Giang Đông Nguyệt cùng Ngô Tẩy Kiếm hiếm thấy không có cái và liếc nhau một cái, hai người thậm chí đồng thời nghĩ tới sâu hơn một tầng thứ, Huyết Thần. Kim Đan kỳ trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào, thông thường Huyết Ma tông đệ tử đồng dạng không cách nào tiến vào, nhưng là Huyết Thần lại không ở nhóm này. Nếu là Huyết Thần phụ thân tại đệ tử cấp thấp trên người, nhưng là xuất hành không đáng ngại. Lấy thân phận của Huyết Thần tiến vào bên trong, phong bế di tích kia chính là một cái lò sát sinh, những này thông thường ngoại môn đệ tử thì như thế nào ngăn cản kinh khủng Huyết Thần tôn vệ. nghĩ tới sự tình nhiều hơn một chút, trên mặt vẻ buồn rầu càng ngày càng đậm. Tiên nguyên di tích thông đạo khi nào mới có thể nặng mới mở ra? Trong những ngày qua, trong di tích còn sẽ xảy ra chuyện gì? Những này phổ thông ngoại môn đệ tử gặp phải cái gì? Giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì? Có ai có thể khống chế được cục diện? Nếu là tình cảnh khó khống chế, cuối cùng phải nên làm như thế nào? Lung Tung kêu ý niệm tại đầu xoay quanh, Giang Đông Nguyên sắc mặt giống như một chiếc mặt nhăn nhó. Lô Thể kiếm tâm tình bình phục lại, không còn kích động như vậy. Thần tinh môn tinh quỷ trưởng lao chắp tay một bái, nói: "Giang Phong chủ, Lô Phong chủ, rốt cuộc nên làm cái gì, xin cầm chủ ý." Chúng ta phải mau chóng xuất thủ, nếu không bên trong đệ tử chưa chắc gánh nổi thủ đoạn của Huyết Ma tông." Giang Đông Nguyệt gật đầu một cái, nói, "Chuyện này, ta Huyền Nguyên tông việc nhân đức không ngờ ai, trưởng giáo sư huynh phái ta hai người tới trước, dĩ nhiên là là liệu giải quyết chuyện này." Lô Tẩy Kiếm bỗng nhiên chỉ trên màn ảnh danh tự nói, "Trên bảng danh sách xếp hạng hàng đầu mấy người đệ tử đáng giá hoài nghi, nếu là chém giết cái khác đệ tử ưu tú, chắc chắn liền thu được nhẫn chữ vật của đối phương, thu hoạch bảo vật tự nhiên tăng lên gấp bội. Gần đây có từng có đệ tử bỗng nhiên thứ bậc tăng vọt." Hoắc Trường thanh lặng, một bên tinh quỷ trưởng lão suy tư một hồi. Mã Miên nói, "Quý tông đệ tử có cái Tiêu Diệp Lăng Thiên từng có như vậy một lần bảo tăng, một lần vọt tới đệ nhất, gần đây mới chậm rãi tụt xuống." Nô Thụy Kiếm ánh mắt nhìn lại, tên Diệp Lăng Thiên xếp ở vị trí thứ 5, phía trên hắn còn có 4 cái danh tự. Diệp Lăng Thiên. Lô Thụy Kiếm ánh mắt hơi rét, dường như nhớ từ bản thân Đỗ Nhi cùng tên đệ tử này có cự oán, thật sự là hắn có xuất thủ động cơ, nói không chừng chính là hắn hạ thủ cũng không nhất định. Hoắc Trường thành nói, "Dựa theo Nô Phong chủ ý tứ, sợ rằng Diệp Lăng cũng không phù hợp yêu cầu, Chư Linh xảy ra chuyện thời gian cùng hắn chợt tăng thời gian cũng không nhất trí." Đây cũng là vừa mới ta cũng không có mở miệng nguyên nhân. Bất kể có phải hay không là, người này đáng giá hoài nghi, nếu là đi ra, nhất định phải hỏi cho ra nhé. Nô Tẩy Kiếm trong mắt Hàn Quang lóe lên, nội tâm đã là động sát nghiệm. Quả ngươi có đúng hay không thật sự động thủ một lần, chỉ muốn cùng ta kia Đồ Nhi co thủ hoán, đó chính là đáng chết. Nếu để cho Diệp Lăng Thiên mà biết hắn còn không có ra gì tích đã bị người nhớ thương, không biết nên là như thế nào ý tưởng. Bất quá, trong di tích không cách nào điều tra, người chính là ta giết, ai có thể biết đây. Ngừng lại một chút, Lô Tẩy Kiếm tiếp tục nói. Nếu là đem di tích định trụ, lấy trưởng giáo sư huynh Càn Khôn Solo Trầm, cũng có thể phá vỡ hư không, thẳng tới trong di tích. Kim Đan kỳ trên không cách nào tiến vào bên trong, phải nên làm như thế nào? Chỉ cần có thể phá vỡ di tích, mở ra thông đạo, chắc chắn là có thể cứu ra trong đó đệ tử, đợi tất cả đệ tử tất cả đi ra, cho dù là phá hủy cái này di tích, cũng phải tìm ra trong đó hung thủ. Nô tẩy Kiếm trong mắt lóe lên một tia sát khí, nội tâm sát ý không giảm chút nào, chỉ là sâu sắc ẩn đi. Như thế cũng được. Thấy những tông môn khác mấy cái trưởng lão cũng không có ý kiến. Giang Đông Nguyệt mở miệng nói, lão phu kia liền đi trước đi một chuyến, tìm trưởng giáo mượn tới Càn Khôn lô châm. Hừ, không phải là ỷ vào chính mình chỉ xích Thiên Ngai thân pháp nhanh sao? Lô tẩy kiếm lạnh rên một tiếng, cái này lao đối đầu lần này dĩ nhiên không có châm trọng chính mình, liền hắn đều có chút không thói quen, không nhịn được đâm một câu. Giang Đông Nguyệt cười ha ha, thân ảnh hư không tiêu thất. Chỉ xích Thiên Ngai, trong thiên hạ cơ hội nhanh nhất thân pháp thần kỹ. Thân pháp Vô Ký bên trong, chỉ có Tiên Vận Thiên Huyền Cựu biến có thể cùng sánh vai, không qua một cái thắng ở nhanh, một cái thắng ở biến, rốt cuộc ai thắng ai thua? Thật đúng là khó mà định luận. Chương 402, nàng nhìn thấy gì? Trảm sát trương Linh, triệt để tiêu diệt cái mạng này trong địch thủ cũ, Diệp Lăng Tiên nhẹ thở ra một hơi. Từ lúc xuyên việt tới nay, danh tự này giống như một giấc mộng mị, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn cần phải hăm hở tiến lên, nếu không thì sẽ chết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt một đường buộc hắn đi tới hôm nay, hắn thậm chí không có thời gian đi xem một chút cái thế giới này phồn hoa mỹ cảnh, đi thể nghiệm các nơi phong thổ nhân tình. Mỗi một ngày đều là tu luyện, tu luyện, tu luyện, hay là tu luyện. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ hay là trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, rốt cuộc có thể thở vào một cái. Toàn này đè ở trong lòng Đại Sơn, triệt để sụp đổ. Diệp Lăng Tiên như trút được gánh nặng. Hai độ cương ép thi triển hỏa nha chi thuật, đem thần hồn của Trương Ninh triệt để thôn phệ, màu xám trong không gian tràn ngập Trương Ninh không cam lòng kháng nghiệm, cường đại mặt trái năng lượng làm cho người kinh hãi. Cắc cắc cắc két. Từng con từng con hỏa nha như là dục hỏa chúng sinh, tinh thần phân chấn, hỏa hồng sắc lân vũ trên hồng mang long lánh. Lấy ngàn mà tính hỏa nha cái miệng phun ra từng cái tinh thuần viêm, toàn bộ màu xám không gian rung lên, dường như làm lớn ra mấy phần. Tán, Hỏa nha chi thuật tán đi, thần hồn của Diệp Lăng Thiên trở về cơ thể, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện trong nước một đoàn huyết hồng sắc tinh huyết tản mát, mất đi Trương Ninh thần hồn năm trong tay, trước mắt những này tinh huyết chính là năng lượng tinh thuần. Đưa tay, chân nguyên trong cơ thể phun ra, đem tất cả tinh huyết áp thụ, ngưng tụ thành một viên quả đấm lớn tinh huyết viên, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước người ba thước chỗ. Đây chính là Trương Ninh tu đạo đến nay toàn thân tinh hoa. Trong nước cách đó không xa nổi lơ lửng một chiếc nhận chứa đồ, còn có một cái vòng tay chứa đồ. Nhẫn chứa vật dĩ nhiên là lần này nội môn đệ tử thực tập cấp phát chuyên dụng chiếc nhẫn, vòng tay chứa đồ đoán chừng là hắn không gian chứa vật. Trương Ninh chính là luyện khí phong phong chủ thân chuyên đệ tử, mấy năm nay tại trong tông môn làm có danh tiếng, chắc chắn thư tốt nhất định không ít. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên ánh mắt có chút lửa nóng. Với tay đem nhẫn chứa vật cùng vòng tay chứa đồ chụp tới, khoảng chừng quan sát một chút, cuối cùng vẫn là ném vào trong viêm dương cung. Mặc dù thật sự là hắn rất có xúc động bây giờ liền mở ra, nhìn một chút mấy năm nay Trương Ninh tới cùng góp nhặt bảo vật gì, nhưng là hắn cuối cùng là nhịn được. Bây giờ còn chưa phải lúc. Thứ tốt đến trên tay, chẳng lẽ còn sợ nó chạy. Trước mắt quan trọng nhất là tìm một chỗ hảo hảo chữa thương, còn có tu luyện. Cũng may hắn không có đem nhẫn chứa vật cùng vòng tay chứa đồ mở ra, bằng không, ngoại giới chỉ sợ cũng sẽ thấy hắn xếp hạ bạo tăng, hắn hiểm nghi tiểu sẽ càng thêm minh xác. Trận chiến này, hắn hao tổn cực lớn, nhưng là thu hoạch cũng cực lớn. Phần thiên hóa thành một đạo phù văn lại lần nữa phụ tại trên cánh tay, Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được nó tung tăng. Tung người xuống phía dưới, tới gần trận bản vị trí, Vương Quân Dao lo lắng nhìn chằm chằm phía trên cho đến thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước mắt này mới lộ ra tuyệt đẹp nợ nụ cười. Thu trật bàn, ôm một cái Vương Quân Dao, Diệp Lăng Thiên ôn nhu an ủi, "Không sao, ta đây không phải là không sao sao." Vương Quân Dao bĩu môi, nói, "Ta chính là lo lắng ngươi." Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn chòng trọc vào Diệp Lăng Thiên sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên xoay người, hắn còn tưởng rằng có địch nhân gì, nhưng mà không có thứ gì. "Thế nào?" Hắn nghi ngờ hỏi, không hiểu tại sao Vương Quân Dao có loại kia vẻ mặt. Vương Quân Dao lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy vô cùng vô tận khí vận tại hướng ngươi tụ tập, tại sao lưng ngưng ngưng tụ thành một tôn cao lớn hư ảnh? A, ánh mắt của ta, ta không thấy được khuôn mặt của hắn. Dần dần, nàng lộ ra thần sắc thống khổ, hiển nhiên thời gian dài như vậy nhìn chăm chú đối với nàng gánh nặng cực lớn. Chỉ chốc lát sau, Vương Quân Dao hai mắt đỏ bừng, thật chặt nhắm hai mắt lại. Trong nước không thấy được nàng lệ rơi đầy mặt, nhưng là Diệp Lăng Thiên suy đoán nàng khẳng định thấy được đồ vật ghê gớm. Không thể nhìn liền không nên nhìn, không nên miễn cưỡng. Diệp Lăng có chút đau lòng nắm ở nàng eo nhỏ. Vương Quân Dao gật đầu một cái, nhẹ nhàng dựa vào trên bờ vai hắn, nhẹ dọng bên thai bờ nói: "Lăng Thiên ca ca, người đáp ứng ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn bảo vệ bản tâm, có được hay không?" Người làm sao vậy?" Diệp Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc, Vương Quân Dao nàng rốt cuộc nhìn thấy gì? Tại sao sẽ như vậy nói? Hắn biết Thiên vận tông thần kỳ, có thể tầm bảo, có thể nhìn thấu khí vận, như thế chưa chắc không thể nhìn xuyên thấu qua vận mệnh của người khác. Chỉ là, nàng nói lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ tương lai không lâu ta sẽ bị lạc bản tâm sao? Ngươi đáp ứng ta có được hay không?" Vương Quân Dao mặc dù hai mắt nhắm nghiền, Nữ khí mang theo kiên định, bất khuất. Được được được, ta đáp ứng ngươi, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không cho bất kỳ tà ma ngoại đạo ngầm chiếm đoạt bản tâm, ngươi đây chúng quy yên tâm đi." Diệp Lăng Thiên chỉ thiên thể. "Ừ." Vương Quân Dao lúc này mới yên lòng, khe khẽ gật đầu, ngã lệch tại trên bờ vai hắn. "Ngươi tới cùng nhìn thấy gì?" Nội tâm hiếu kỳ, Diệp Lăng Thiên dò xét tính hỏi, lại phát hiện Vương Quân Dao rõ ràng cứ như vậy đã ngủ mê man. Xem ra vừa mới này trùng hợp liếc một cái, cho nàng mang đến gánh nặng cực lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng một tiếng hư không tiêu thất nhưng là mang theo Vương Quân Dao trở lại trong Viêm Dương cung. Một viên hát sắc cục đá trong nước chậm rãi chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Đáy nước vô hạn sâu thẳm, này hòn đá cứ như vậy một mạch chìm xuống, cuối cùng mới rơi xuống đáy đảm. Trong Viêm Dương cung, Diệp Lăng Thiên đem Vương Quân Dao đặt ngang, đem rồi bắt mạch, chắc chắn chỉ là ngủ mê man lúc này mới yên lòng. Chính mình nuốt mấy viên khôi phục loại đan dược, Diệp Lăng Thiên mới bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu tu luyện. Chân chớ này, kỳ phùng địch thủ. Trứng linh thực lực sát thực cứng hãn, nếu không phải Diệp Lăng Thiên liệu mình lấy thương đối thương, đánh phá đối phương thân thể, lại lấy hỏa nhà chi thuật lần thứ hai tổn thương, cưỡng ép đem Trương ninh thần hồn kéo vào trong ảo cảnh thôn phệ phai mở, thắng bại kết quả còn khó có thể dự liệu. Chỉ bằng vào Trương ninh có thể khuất phục huyết ma tông công pháp, hóa ma công cho mình sử dụng thực lực tương đại, Diệp Lăng Thiên còn thật không có lượng quá lớn cầm nhất định là có thể chém chết. Trương ninh khí vận kinh người, một đời kỳ ngộ không ngừng, thân là luyện khí phong phong chủ thân chuyển, thủ đoạn vạn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thêm nữa tu luyện có thần kỳ thân thể công pháp, dĩ nhiên có thể cùng nhị truyện kim thân động nhau cái 8 lạng nửa cân, có thể thấy như vậy công pháp nhất định thần kỳ bất phàm. Nếu là Diệp Lăng Tiên không phải thần hồn tiến giai kim đan kỳ, lấy hơi cường mấy phần thần hồn ưu thế đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chết như vậy gõ, hắn chưa chắc có thể thắng được trận này cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này thu hoạch rất nhiều, tại thuật pháp, công pháp đối địch, kỹ xảo, mai phục, còn có đối với địch nhân đỏ sức trên, đều tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Đối thủ như vậy khó tìm, như vậy kinh nghiệm cũng vô cùng hiếm thấy. Một lúc lâu sau, toàn thân khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, Diệp Lăng Tiên lúc này mới mở mắt ra, nhìn theo bên người ngủ mê man ngủ nhân. Thân thái của nàng là như vậy ấn tượng. Da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, cho dù trong giấc mộng vẫn đẹp như vậy, đẹp đến không thể tả. Diệp Lăng Thiên nội tâm một cố giá vọng đang từ từ bay lên, như là liệu nguyên lửa rừng đang cháy. Hắn nhẹ nhàng đè thấp, khoảng cách gần đánh giá nàng. Kia hơi hơi nhíu lên mi, là lại nghĩ đến cái gì khổ sở chuyện sao? Trong đầu hồi tưởng lại vừa mới Vương Quân giao biểu tình kiếp sợ, một nỗi nghi hoặc tại nội tâm sâu sắc chôn, nàng tới cùng nhìn thấy gì? Chương 403, đột phá thất bại. Nhìn theo gần trong gang tấc mỹ nhân nằm tại trước người mình, toàn thân tản ra như là thủy mật đạo như vậy mê người hương thơm. Diệp Lăng Thiên nội tâm nào đó để nén nhân tử bắt đầu sinh trưởng. Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên động tỉnh. Giống như là mùa xuân bên trong hạt giống lấy được mưa xuân thoải mái, bắt đầu thả ra nội tâm nào đó khát vọng. Hắn một chút xíu do gần, đã có thể rõ ràng nghe được nàng như có như không tiếng hít thở. Môi khoảng cách Vương Quân Dao môi chỉ có mấy tấc khoảng cách, nặng nghề khí tức phun ở trên má của nàng. Hắn muốn hôn nàng. Đương nhiên, hắn dừng lại. Vương Quân Dao lông mi đang rung rung, ra của nàng bởi vì căng thẳng mà căng thẳng. Đến hắn tầm thứ này, những này nhỏ xíu thay đổi nơi nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nếu tỉnh rồi cần gì phải giả bộ ngủ." Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên cười, "Cô nàng này." Hắn nhẹ nhàng tiến lên, thoải mái hôn lên trán của nàng một chút, nội tâm dục niệm tan biến không còn dấu tích. Hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Nếu biết lẫn nhau yêu nhau, cần gì phải quan tâm này nhất thời nữa khác. Thừa dịp nàng ngủ mê man thời điểm hỗn trộm, khó tránh khỏi có chút không đủ quang minh chính đại. Đã tỉnh liền đứng lên đi." Diệp Lăng Tiên chế nhạo cười, trêu kẹo nói. Vương Quân Dao đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cuộc là mặt mỏng, không biết mở mắt tốt đây hay là không mở ra tốt. Liên khi tiến vào Viêm Dương cung thời điểm nàng liền tình rồi, chỉ là một mạch làm độ ngủ mê man. Vừa mới một khắc kia, nàng là vừa sợ hãi lại mong đợi, nội tâm lo lắng Lăng Tiên ca ca thật sự đối với nàng tái máy tay chân, đồng thời lại mơ hồ mang theo một tia đợi cùng khao khát. Lăng Tiên ca ca thật xấu. Nội tâm của nàng oán thầm một câu, dứt khoát nhắm mắt tu luyện. Diệp Lăng Tiên thấy nữ hài tử hơn phân nửa mặt mỏng, lúc này vẫn giả bộ cái gì cũng không biết thật là tốt. Viêm Dương cung trong, hấp thu lôi kiếp dịch thất bảo vọng nguyệt mai lại toát ra mấy miếng sáng mới, so với trước kia lại phải tươi tốt thêm vài phần treo tại trên thân cây Ngũ Tâm Sạ Nguyệt Quả càng hùng nhuận hấp dẫn người. Trung Vương Hắc Minh một mạch treo tại cọng tóc trên, cho dù là cùng trương ninh Sinh tử tỉ thí lúc đều không có chút nào dị động, lúc này rõ ràng lộ ra đặc biệt khát vọng, nhưng là vừa dường như đặc biệt sợ hãi lôi kiếp dịch bộ dạng. Diệp Lăng Tiên trong lòng hơi động, Ngũ Tâm Sạ Nguyệt Quả đối với âm minh ám hát thuộc tính công pháp có có hiệu lực, mà này Trùng Vương dường như vừa vẫn mang ám hát thuộc tính, nếu là nó uống vào không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Đây là chính mình thu phục cái thứ nhất xung vận, hắn cũng muốn nhiều hơn bội dưỡng, đến thời điểm có thể phụ trợ chính mình đối địch. Cũng được. Hôm nay liền cho ngươi ăn một chuỗi, ngươi nếu là sau này lập xuống công lao, sẽ cho ngươi ăn. Diệp Lăng Tiên mà biết Hắc Minh rất có linh trí, nghe hiểu được hắn nói tới. Quang tóc trên viên kia màu đỏ hạt trâu nhỏ run rẩy hai cái, trong thần hồn lan truyền đến một hồi tung tăng chấn động. Đưa tay một nhếp, đem một chuỗi Ngũ Tâm Sả Nguyệt quả chỗ tới. Bèo. Quang tóc trên Hắc Minh đột nhiên giữa biến thành quả đấm lớn, đầu lưỡi vẩy một cái, toàn bộ liền đem một chuối Ngũ Tâm Sả Nguyệt quả nuốt vào. Nuốt cả quả táo. Một chuối năm viên trái cây nuốt vào sau, lớn chừng quả đấm trùng mương Hắc Minh đừng ra mặt một hồi nhu động. Làn da màu đỏ dần dần bắt đầu biến thành sâu màu nâu, có hướng hắc sát chuyển hóa khuynh hướng. Ăn xong một chuối sau, Hắc Minh một đôi lâu kim lớn nhỏ con người như cũ nhìn chằm chằm ngũ tâm xạ nguyệt quả, biểu đạt ra khát vọng mãnh liệt. "Đừng xem nhìn, không còn, nào có ăn hết cơm không kiếm sống, lần sau gặp phải nguy hiểm, người đánh trận đầu, thắng đối thủ liền khen thưởng người một chuối. Diệp Lăng Tiên không còn gì để nói, trực tiếp nắm lên Hắc Minh, bá một chút ném ra viêm dương cung. Ánh mắt rơi vào trôi lơ lửng ở giữa không trung chương linh tinh huyết trên. Huyết ma tông lấy huyết ma sống, môn hạ đệ tử trong cơ thể tinh huyết gắn kết thành một dạng đều là vô thượng đại dược. Huyết trong sinh, hóa huyết không dấu vết, loại loại thần thông, đều là thần diệu. Hắn còn nhớ mình nhất chuyển kim thân cùng nhị chuyển kim thân có thể tu luyện thành công, thiệt tòi lớn hấp thu huyết ma tông đệ tử tinh huyết. Ở trong mắt Diệp Lăng Thiên, huyết ma tông đệ tử tinh huyết vậy chính là mình tấn thăng cựu truyện kim thân quyết đường tắc. Song phương thế thành nước lửa, không phải ngươi chết chính là ta sống, chưa nói tới cái gì nhân nghĩa đạo đức, càng thêm không có chút nào tỉnh nghĩa có thể nói, thêm vào huyết ma tinh huyết còn có thể tăng lên cựu truyện kim thân quyết, Diệp lại càng phát đệ ý huyết ma tông chuyện. Lần này tông môn mở lại Liệp Ma bảng, hắn chính là dốc hết sức đầu, dự định làm một trận lớn đây. Mà bây giờ, lại thu hoạch một đoàn huyết ma tinh huyết. Lấy trương ninh tu vi, nhưng là so Nam cung Ly cùng lầm Phong tu vi cao hơn quá nhiều. Trảm sát hắn, rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất vì chính mình trừ đi một cái kẻ thù sống còn, thứ hai thay tông môn trừ đi một cái thai hoàng ẩm. ba là còn có thể thu được huyết ma tinh huyết. Có thể nói là nhất cử tam đắc. Bây giờ lôi kiếp gì có, huyết ma tinh huyết có, vạn sự đã sẵn sàng, là không phải có thể thử nghiệm trùng kích ba truyền kim thân đây. Nhi truyền kim thân mà tôi cũng đã là băng cơ ngọc cốt, nếu là 3 chuyển 4 chuyển 5 chuyển chính là cuối cùng tiểu chuyển, thật là là bực nào cường đại. Chỉ tưởng tượng thôi đều khó nén nổi tình cảm. Đưa tay một nhếp, đem huyết ma tinh huyết chụp tới, đồng thời hút tới một bình lôi kiếp dịch, ngửa đầu nuốt vào. Diệp Lăng Tiên ngồi xếp bằng ngồi yên, thúc dục chân nguyên trong cơ thể dựa theo cự truyện kim thân quyết hành công lộ tiến vào truyện. Cự truyện kim thân quyết, mỗi một chuyển đột phá cần thiên địa linh tài đều là tiểu lượng cao, khó khăn nhất là, hắn cũng không biết rốt cuộc cần cái nào linh tài, không, có đầu chút nào. Đột phá nhất chuyển kim thân lúc, hình tiền bối ở bên Lấy nam cung ly một thân ngọc cốt thêm vào huyết ma tinh huyết dung nhập vào thân mình lúc này mới một lần đột phá. Nhị chuyển kim thân lúc, hắn ý theo dạng vẽ hồ lô, thôn vệ lâm phong huyết ma tinh huyết, nhưng mà cũng không có đột phá, nếu không phải may mắn tại lôi kiếp dịch thôi hóa bên dưới, hắn sợ rằng nhị truyện đều khó thành công. Mà lần này, không biết kết quả thế nào. Con đường phía trước không biết, đang lúc nhiệt huyết về phía trước. Không phải nói sao, thất bại là thành công mẹ nó, thất bại không tức nỗi, thành công cũng không tiêu ngạo. Lần này chương linh huyết ma tinh huyết cấp bậc tự nhiên so với trước kia cũng cao hơn. Hắn phát hiện càng là cấp bậc cao huyết ma tinh huyết mới có thể cung cấp đầy đủ lộ sắc năng lượng. Cửu chuyển kim thân quyết chính là tam giới đệ nhất luyện thể pháp quyết, mỗi một chuyển cũng như cùng trải qua sinh tử, trước hai chuyển lúc loại kia mãnh liệt cảm giác đau rõ muôn một trước mắt, bây giờ, nhưng là muốn trùng kích ba chuyển rồi. Từng vong khí tức cường đại theo chân nguyên quán chú mà tàn mắt ra, nhị chuyển kim thân ngưng tụ vô tộc phụ văn lần nữa hiển hóa ra ngoài. Nhị chuyển kim thân lúc, những phụ văn này chỉ là ngưng tụ tại trong xương cốt. Những này đại biểu gia trì, cùng cố, cường hóa ý phụ văn cường đại tạo thành băng cơ ngọc cốt trọng yếu tạo thành bộ phận làm cốt cách càng thêm bền bỉ. Mà lần này, những phù văn này dần dần thẩm thấu, bắt đầu thẩm thấu đến ra gân bên trong. Có câu nói, nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương ra. Thân thể rèn luyện chi đạo, cơ sở bộ phận đều có chút tương tự. Cựu truyền kim thân quyết một ít ba truyền cũng là tại rèn luyện gân xương ra. Chuyên một cái xây kim thân, nhị truyền luyện ngọc cốt, tam truyền gân kiến cường. Đau đớn kịch liệt xuất hiện lần nữa, Diệp Lăng Thiên trên trán mồ hôi lạnh rịn lại. Trải qua hai lần trước luộc xác, hắn cốt cách, cơ nhũ, mỗi một lớp da thịt đều trải qua một hồi biến hóa long trời lở đất, mà lần này, là một lần nữa luộc xác là da gân lột xác. Da gân ẩn nút ở thể nội, so cốt cách càng khó hơn cường hóa. Mỗi một tế bào đều tại trải qua một hồi không thuộc về mình hành hạ, loại đau khổ này, khó mà hình dung. Diệp Lăng Thiên cau mày, cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn ra máu. Loại tư vị này quá khó chịu, so ngàn đau bầm thây, tỏa cốt dương hôi đều đau đớn hơn gấp trăm lần. Không biết qua bao lâu, huyết ma tinh huyết năng lượng hao hết, nhưng mà cũng không có đột phá cảm giác. Lục thể của mình dường như cường đại mấy phần, nhưng là tuyệt đối không có đột phá. Thất bại. Diệp Lăng Thiên tu công pháp Bắt đầu tổng kết được mất, có lẽ là ta còn không có tìm được mấu chốt đột phá đồ vật. Hình Tiên Bối từng nói, cửu chuyển kim thân quyết mỗi một chuyển linh tài đều đặc biệt khó tìm, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Mặc dù thất bại, nhưng là hắn không có nản lòng. Đang lúc này, đông nhiên Hắc Minh chuyển tới một đạo yêu ớt tin tức, Diệp Lăng Thiên ánh mắt động một cái, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Chương 404, đáy nước dò tìm bí mật. Hắc Minh trong nước lặn, kéo theo từng vòng hình giọt nước sóng nước. Diệp Lăng Thiên hạ xuống trong nước, xoay mình vớt lên đen đuôi viêm dương cùng béo trên tay. Bọn họ rơi xuống vị trí tại đáy nước một khối đồ xuất dưới nước trên tầng đá, bốn phía che lấp thật dày bùn cát. Ở đó khối nham thạch phía dưới, dường như có một cái dòng nước nối thẳng lòng đất. Dĩ nhiên còn chưa tới đáy nước. Này Bích Thủy Vũ Đàm rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Diệp Lăng Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Chân Nguyên trong cơ thể phóng ra ngoài, bốn phía đã sớm mở ra tạo thành một cái khí cháo, hắn mang theo mị nữ Bình yên rơi vào trong đó, nâng lên cánh tay phải, thủy trung sướng Du Hắc Minh vèo một tiếng tiến vào chân nguyên bên trong, vương vảng dừng ở trên cẳng tay. Chân nguyên khí tráo bên trong khâu sáng giống như một cái khí cầu trôi lơ lửng ở đáy nước. Hắc Minh tròn trợn ám hắt trên thân thể chạy xuống đầm nước, thấm nhuần rồi tay háo của hắn, có chút lạnh, cảm giác có chút trách. Một đạo ý niệm chuyển tới, Diệp Lăng Tiên trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Thế nào? Vương Quân Dao tò mò hỏi. Phía dưới, có động tiên khác đây. Diệp Lăng Tiên như có điều suy nghĩ. Thông qua Hắc Minh chuyển đi tin tức, hắn biết, nguyên lai mảnh này đầm nước phần đáy lại có cái sâu thẳm hang động, liên tiếp đi thông đi thông vách núi phía sau một cái địa phương nào đó. Khó trách, trên vách núi hai cái thác nước năm này tháng nọ như vậy tích lũy xuống. Chỉ là một cái bích thủy ưu đàm dĩ nhiên còn chưa đầy tràn đầy, nguyên lai là đáy nước có động thiên khác. Chủ nhân, chủ nhân, ta biết, nước này đáy đi thông khác một vùng không gian, vừa mới côn ý chính là từ dưới đất nô ra. Phần thiên côn yếu ớt ý thức truyền tới, rất nhanh thì ngủ say đi. Hấp thu côn ý nó giờ phút này cần nhất chính là ngủ say, đi triệt để tiêu hóa đạo kia côn ý. Lúc trước nếu không phải bị Trương Ninh bức đến tuyệt lộ, nó cũng sẽ không xuất thủ. Diệp Lăng Thiên đem dưới nước tình huống đại khái nói một lần, Vương Quân giao trầm ngâm chốc lát, nói, nói như vậy lên, mảnh này bích thủy ưu đàm quả thật có chút cổ quái. Lăng Tiên, ca ca muốn đi điều tra sao?" Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, hắn mơ hồ cảm giác mình cần phải đi xuống, lại không tìm được tại sao. Có lúc, trong chỗ u minh cảm giác liền đại biểu một loại chỉ dẫn phương hướng. Chân nguyên khí cháo lạn xuống, càng đến lặn đến sâu, áp lực nước càng lớn, hơn nữa còn là không phù hợp thế giới chân thật tình huống to lớn uy áp, toàn bộ chân nguyên khí cháo cơ hồ muốn trên bể. Tiếp tục như vậy không được, còn chưa tới đáy nước chúng ta phải càng nước." Diệp Lăng Tiên ngừng lại, thượng phù một khoảng cách, cảm thấy tương đối an toàn lúc này mới lên tiếng. "Lấy hắn cựu kim thân quyết cường hãn?" Dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là mang theo Vương Quân Dao hay là không tiện lắm. Lăng Thiên ca ca, nếu không ta tiến vào ngươi trong viêm dương cung, như vậy cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Diệp Lăng Thiên xoay chuyển ánh mắt, Vương Quân Dao liền đoán được tâm tư của hắn, thiện giải nhân ý đề nghị. Cái này, tốt, ta như là tìm được ra khỏi miệng, ngay lập tức thả ngươi đi ra. Diệp Lăng Thiên do dự chốc lát, cảm thấy cái biện pháp này là trước mắt biện pháp tốt nhất, cũng không có giả mạo. Bèo. Vương Quân Dao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chân nguyên khí chao giúp nhỏ mấy phần, cường độ tự nhiên tăng nhiều. Diệp Lăng Thiên bay nhanh lặn xuống. Chân nguyên khí cháo bên ngoài, Hắc Minh tỏ ra vô cùng kỳ trí, thủy trung sướng du như là chim bay bay lượn chân trời, như vậy cường độ cao áp lực nước, dĩ nhiên không có ảnh hưởng chút nào nó linh động, làm người ta tấp tắc kêu kỳ lạ. Chân nguyên khí cháo thu nhỏ lại, không gian có hạn, thật sớm liền đem nó ném ra ngoài, không nghĩ tới nó ngược lại sống cho thoải mái. Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, có thể, có thể như vậy. Chính mình thu phục cái thứ nhất xung vận, rốt cuộc là cái gì phẩm loại còn chưa biết được, nhưng là Diệp Lăng Thiên mà biết, một khi khiến nó lớn lên, phân hóa ra mạng lớn mạng lớn trùng quân băng bao vô cùng vô tận trùng hải vây đánh lên, đây tuyệt đối là lực lượng hủy thiên diệt địa. Ý niệm đi qua, Hắc Minh vui chơi ngao lộ tới, hiện tại nó càng ngày càng nhân tính hóa, như cùng một đứa bé. Phu. Hắc Minh lớn chừng quả đấm thân thể nhất thời biến thành mỏng như cánh ve, phụ tại chân nguyên khí cháo trên. Tận lực thu nhỏ lại chân nguyên khí cháo phạm vi, để Hắc Minh kéo rôi ra dán vào da thịt, giống như một bộ thiếp thân đồ lặn, cứ như vậy, hắn áp lực giảm nhiều, tự thân chân nguyên hao tổn mấy có thể không đáng kể. Nhi chuyển kim thân sau, toàn thân băng cơ ngọc cốt, kiên nhược bản thạch, chỉ là áp lực nước còn chưa đủ để lấy để hắn lui bước. Dưới mặt nước bị Diệp Lăng khoan thủng một con đường, xông phá tầng tầng áp lực nước chống ngại, đi nên hướng hắn mong đợi một địa phương khác. Dầm nước áp lực càng ngày càng lớn, cùng độ sâu so sánh, lớn có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn còn ở hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Xa xa, mơ hồ xuất hiện một màn ánh sáng lung lung, như là hải đăng. Diệp Lăng tiên bắp chân có tiết tấu hoa động, hướng về kia lao ánh sáng trôi đi. Không biết bơi thời gian bao lâu, đột nhiên, hắn cảm giác bên người truyền tới đầm nước áp lực đang, đang dần dần nhỏ đi. Giống như là đột nhiên rút đi rồi tầng tầng đè ở trên người khóa cái một dạng. Trước mắt kia mảnh ánh sáng đang tại dần dần trở nên lớn, càng ngày càng lớn, dần dần muốn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Thẳng đến lúc này, Diệp Lăng Tiên mới cảm giác được chân chính biến hóa. Hắn không còn là tại đi xuống dù, mà là ở đi lên dù. Rào. Tiếng nước chảy rung động, một cái đầu nhỏ vọt ra khỏi mặt nước. Giống như là một hòn đá ném hướng yên tĩnh mặt hồ, phá vỡ mặt hồ bình tĩnh, từng vòng rung động từ tâm điểm đẩy ra. Hô. Hắn thật dài hô thở ra một hơi, rốt cuộc dù đi ra. Phù tại mặt ngoài hắc minh nhanh chóng tỏa ra, hóa thành lớn chừng quả đấm một đoàn quả cầu đen. Hai cái lô kim đại ánh mắt trong để lộ ra mấy phần mệt mỏi. Nuốt ăn rồi một chôi ngũ tâm sảng nguyệt quả sau, nó toàn thân lột xác, bỏ đi huyết hồng sắc vào ngoài, bây giờ trở nên đen kịp như mực, chân chân chính chính phù hợp nó hắc minh bản xác. "Cho, khen tưởng ngươi." Diệp Lăng Tiên trong tay một chảo, từ thất bảo vọng nguyệt mai trên lại lần nữa lấy xuống một chôi ngũ tâm sảng nguyệt quả ném qua. Ngà ô. Lớn chừng quả đấm hắc minh phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, hai cái mắt đột nhiên trợn tròn, huyết hồng đầu lưỡi ra, xích lưu một tiếng, liền đem nghiêm chỉnh một cái xuyến ngũ tâm sảng quả ăn sạch sẽ. Mệt mỏi đạo qua chỉ, Hắc Minh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, còn có mấy phần chưa thỏa mãn. Diệp Lăng Tiên lơ lửng trong nước, lắc đầu cười khổ, Ra hỏa này, ăn như vậy đi xuống, kia mấy xuyến ngũ tâm sạ nguyệt quả cũng không đủ nó ăn. Vèo. Biết không có ăn, Hắc Minh thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một viên cực nhỏ cực nhỏ hạt châu kích, vắn mà ra, lại lần nữa treo ở Diệp Lăng Tiên tóc kia trên. Nhìn lại bốn phía. Nơi này là một nơi mặt hồ bình tĩnh, đất đai cực kỳ rộng lớn, núi rừng quanh xanh um tươi tốt, bên bờ trong kẽ đá sinh trưởng hoa dại không biết tên, tử sắc, màu đỏ, đan gió chợt chợn. Ánh mắt sắc bén có thể là được, bốn phía hết thể biến hóa nhưng trong lòng. Nguyên Lai, like, từ Bích Thủy U Đàm đáy nước ăn thông qua đây, dĩ nhiên là một mảnh hồ. Hồ cung đáy đàm bộ tương liên, quả nhiên là có động tiên khác. Chỉ là, nơi này là một chỗ khác tiểu thế giới hay là cùng tòa trong di tích bất đồng địa điểm? Cảnh sát nơi này sinh cơ bừng bừng, cùng trong di tích vũ tối âm trầm sắc điệu so sánh, chừng như thượng tiên Diệp Lăng Tiên giật mình nhìn trước mắt, có chút không nhận rõ rốt cuộc cái gì là chân thực cái gì là hư ảo. Người tới rồi hả? Đột nhiên một đạo thanh âm đột ngột từ phía sau lưng vang lên. Doà đến hắn toàn thân du lên từng vòng rung động chứng tỏ hắn thời khắc này bất an ai hắn đột nhiên xoay người liền thấy phía sau tầm hơn 10 chỗ chỗ giữa không chung nổi lơ lửng một tòa nga thạch trên tảng đá ngồi ngay thẳng một vị lao giả tóc trắng chân 405 dạ vở ngây mốc suy đột nhiên bị giật mình sau theo bản năng tiện tay bắn ra một đạo huyền thiên chân khí giống như là mẹo bị đạp đôi một kích này trong cơ hồ hàm chứa hắn không chút lưu tình phản kích người tại nguy cơ giới trạng thái là rất khó khăn đi ngụy trang hết thể đều là theo bản năng hành động huyềni chân khí từ đầu ngón tay phú ra phá thành một đạo sắc bén kiếm quang trong nháy mắt đánh út về phía lao giả tóc trắng, ác liệt khí tức cơ hồ cắt rời hư không. Thái cực huyền thiên chân khí, sắc bén vô song, ngoại nhân xem ra cùng kiếm khí độc nhất vô nhị, nhưng mà lại là Diệp Lăng Thiên nắm giữ cực kỳ thuận tay một môn công pháp thuật. Ngươi chính là đối xử với người khác như thế sao? Cũng không thấy lao giả tóc trắng thế nào động tác, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái Diệp Lăng Thiên. Ẩm. Cái nhìn này trong hàm chứa vô số quy tắc biến ảo, hư không sinh tiêu, nhiều đóa tuyết trắng đóa hoa tự chân trời rơi xuống, không ngừng vút mắc, cuốn quanh, luân hồi. Chỉ nghe đinh một tiếng, Đạo này Thái Cực Huyền Thiên Chân Khí đã bị bạch tí ánh mắt của lao giả sinh sinh hóa tan. Thừa dịp này trong nháy mắt công phù, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nhảy ra, cả người dán tại trên mặt hồ bay lượn ra ngoài, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Chỉ là liếc mắt nhìn, thậm chí cũng không cần động thủ liền chặt đức Thái Cực Huyền Thiên Chân Khí. Bực này cách làm, Diệp Lăng Thiên tự tin chính mình gặp được trong tu sĩ thật khó làm được. Nhưng mà, người này lại làm được. Có thể gặp tu vi của người này nên là bực nào kinh thế hai thuộc, 4. Trong nháy mắt này, Diệp Lăng Thiên lông tơ nổi lên, Cơ hồ ngay đầu tiên liền đem đối phương sắp nhập vào cực kỳ nguy hiểm loại hình trong đó, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách an toàn. Người là ai? Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại. Mặc dù lao giả tóc trắng này từ mi thiện mục, nhưng là Diệp Lăng Thiên bén nhạy linh giác lại nói cho hắn biết có chút không đúng. Ta là ai? Lao giả tóc trắng hiền hòa cười một tiếng, từ mi thiện mục giữa mang theo tươi đẹp tấm ác ý, ta là nơi này khí linh, ở đây mười vạn năm rồi, chỉ vì đợi một cái người hữu duyên. Nơi đây? Nơi đây là nơi nào? Diệp Lăng không chút nào bừng lòng cảnh giác. Nơi đây dĩ nhiên là nơi đây. Lão phu cũng không biết. Lão giả tóc trắng trong hai mắt dường như có vô số khí tức tăng thương tràn ngập, lão phu chỉ biết, mười vạn năm rồi, rốt cuộc chờ đến ngươi, ngươi chính là người hữu duyên kia. Hết thảy tới như vậy đột nhiên, giống như là trời sập, phá bỏ trên đầu mình. Nơi này khí linh, một cái sống 10 vạn năm lão quái vật, không chịu nổi thời gian qua đi, rướn mắt đem cố thủ vô số vạn năm nặng muốn chuyển thừa đưa đến người hữu duyên này trước mắt. Biết bao kinh điển mà tục xáo cố sự, giống như là từ trên vách núi nhảy xuống, sơn cốc liền nhất định sẽ có kỳ ngộ giống nhau. Đáng tiếc, Diệp Lăng tiên nãy lòng cười lạnh ta chưa bao giờ tin trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt. Vô sự hiến ân tình, không phải lựa đảo thì là đạo tắc. Hư tình giả ý, nhất định có mưu đồ. Hắn đã nhìn thấu này sau lưng thực chất, đương nhiên sẽ không bị lao giả tóc trắng làm câu dẫn. Ngươi phải chơi, vậy liền chơi đùa. Diệp Lăng Tiên gái lòng cười lạnh, trên mặt cũng không động thẫn sắc, ngược lại trang ra một bộ ý động bộ dạng, buông lòng cảnh giác, dường như đến gần rồi mấy phần. Thật sự, cái gì truyền thừa? Diệp Lăng Tiên làm bộ ánh mắt sáng lên, không kịp hỏi. Rất trọng điếu truyền thừa, ngươi lại đến gần đến, lão phu nói cùng ngươi nghe. Lão giả tóc trắng mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: "Được." Diệp Lăng Thiên ngoài mặt giả bộ rất tung tăng, một bộ không chút tâm cơ nào dáng vẻ, từng bước từng bước hướng về đối phương đi tới, đi vô cùng ung dung thoải mái, không mang theo một tia phòng bị. Thật chẳng lẽ cứ như vậy bị giao động ở? Suy nghĩ vừa mới kịch liệt phản ứng, người thiếu niên trước mắt này không khỏi quá dễ bắt nạt lửa. "Hừ, nếu đã tới, liền lưu lại đi." Lao giả tóc trắng chỗ sâu trong con người một vẻ huyết mang thoáng qua, đột ngầu con mắt không mang theo một tia tình cảm quét mắt một cái. Hết thệ thu hết vào mắt, nhưng mà hắn như cũ sắc mặt hiền hòa. Đến, đến Lao phu tới nơi này, truyền thừa của ta vẫn ở chỗ này." Lão giả tóc trắng mỉm cười, đưa tay dường như muốn vuốt ve đầu của hắn, thanh âm mang theo hiền hòa. Mà Diệp Lăng Thiên dường như cực kỳ hưởng thụ, vô cùng phối hợp xích tới. Lao giả tóc trắng tay của đưa tới Diệp Lăng Thiên sau gáy, im hơi lặng tiếng gian, lão giả đầu ngón tay dần dần đưa dài, đầu ngón tay sinh ra một vệt yêu mị đỏ như máu. "Truyền thừa ở nơi nào? Ta tới rồi." Diệp Lăng Thiên mặt mày vui vẻ như cũ, dường như ngây thơ sít lại gần. "Hảo hảo." giả tóc trắng trong miệng đáp ứng, mặt lộ vẻ huyền hỏa. Hai mắt hơi hơi nhau lại đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một kia với mang thời gian vào giờ khắc này đông đặc mặt hồ bình tĩnh không nhìn ra đáy hồ má liệt ven hồ núi rừng không nhìn ra cất giấu trong đó nguy cơ lão giả tóc trắng máu đỏ đầu nó tay nhẹ nhàng bắt đi xuống tựa như cùng tình nhân giữa ấm áp ve nhưng là trí mạng suck cơ theo dự đoán hẳn là cái này ngu si thiếu niên sẽ bị tạo thành một đôi thịt vụ náo tương vỡ toang tựa như cùng hắn đã từng sát hại rất nhiều người giống nhauão giả tóc trắng vô cùngần thủ thậm chí vẻ mặt đều không biến hóa chút nào liền cung bóp chết một con muỗ như vậy đơn giản Hắn nhẹ nhàng lấy xuống đi, một chảo này, cử trọng được kinh, nhưng lại sắc bén vô cùng, kim thạch đều sẽ bị tạo thành mịn bột. Nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn. Một chảo này đi xuống, chuyện gì đều không có phát sinh. Lao giả tóc trắng đầu ngón tay kia lau huyết hồng, không có thể đâm vào Diệp Lăng thiên gáy, cũng không thể cào nát đầu của hắn, theo dự đoán não tương vỡ toàn cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Diệp Lăng Tiên tựa như không có bất kỳ phát giác trực tiếp rắn vào lão giả tóc trắng mặt gặp qua, vừa vận tránh được lao giả tóc trắng này ôn nhu mà chí mạng một chảo. Ngươi làm cái gì vậy? Lão giả tóc trắng không vui. Đưa ra thủ trưởng thu về. Đầu ngón tay huyết hồng lặng le dấu, giống như là hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Diệp lăng tiên lộ ra vẻ hàm hậu, con mắt vô cùng bày ra, mang theo một tia vô tội ngựa khí, nói, nhìn ngươi à. Lao giả tóc trắng trong lòng dùng mình, chẳng lẽ tiểu tử này tại giả heo ăn thịt hổ, hắn phát hiện sao? Không thể nào, hắn mới bao tuổi. Sắc ý của mình ẩn dấu rất bí mật, hắn không thể nào phát hiện mới đúng. Cái gì? Lao phu có gì để nhìn? Lao giả tóc trắng lộ ra một tia hiếu kỷ, mang theo nụ cười hiền lành. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạc ở đối phương ngồi ngay ngắn trên tảng đá. Từ đầu chí cuối, hắn từ đầu đến cuối không có từ lơ lửng trên tảng đá đứng dậy. Hắn là thật khí linh sao? Thật sự có trải qua 10 vạn năm truyền thừa sao? Đương nhiên là giả. Diệp Lăng Thiên khẽ miệng lộ ra một tiêu quỷ kế được như ý giàu hạn. Hắn vậy mới không tin đây, chẳng qua là mượn này gặp thoáng qua thời gian ngắn ngủi, chắc chắn một chuyện mà thôi. Bây giờ, sự tình đã xác nhận, Diệp Lăng Thiên nội tâm vô cùng bình tĩnh. Ngươi cười cái gì? Lão giả tóc trắng không vui cau mày nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là lão phu gạt ngươi sao? Nói câu nói này thời điểm, nội tâm của hắn thoáng qua một tia sát ý nồng nặng. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên, khoảng cách của hai người cách xa nhau quá gần, thậm chí có thể thấy lẫn nhau trong con người chính mình. Lão giả tóc trắng con người đụng ngầu, dường như cất giữ lịch sử tăng thương. Diệp Lăng Thiên ánh mắt rất rõ bày ra, sáng sủa bình tĩnh. Hắn mắt nhìn bạch tí ánh mắt của lão giả, gằn từng chữ một, người còn không có triệt để nắm trong tay gì tích đi. Những lời này giống như là một quả lựu đạn chấn động đến mức lão giả tóc trắng ánh mắt run, ngươi nói cái gì? Khóe miệng mang theo vẻ đắc ý, Thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ trước mắt, Diệp Lăng Thiên đột nhiên trợn một cái, cả người trôi giạt đi xa, vút qua 10 trượng, triệt để kéo dài khoảng cách. Có lẽ lúc trước là vì giả vờ ngây ngốc, nhưng là bây giờ nếu như không đi, đối phương tuyệt đối sẽ lưu lại chính mình. Chương 406: Ma đầu. "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi biết cái gì đó." Lao giả tóc trắng mặt lộ vẻ sương lạnh, thần sắc cấm trầm. Tiểu tử này giả vờ ngây ngốc, giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm được một đời, lao giả tóc trắng bực nào người. Thoáng cái liền đã nhìn ra. Diệp Lăng Thiên xa xa đứng ở trên mặt hồ, Thần sắc phòng bị cười lạnh nói: "Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đần độn tin tưởng ngươi sẽ cho ta cái gì truyền thừa? Ta cũng không phải người ngu." "Ồ, phải không?" Lao phu ngược lại thật tò mò, "Ngươi là làm sao nhìn ra được?" Lao giả tóc trắng trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt lưu hòa, tựa như mới vừa đàng đàng sát khí chỉ là một hồi ảo giác. "Ngươi tọa hạ khối kia nham thạch chắc là nắm trong tay di tích mấu chốt, ngươi bây giờ sợ rằng còn không cách nào triệt để luyện hóa nắm trong tay đi." Diệp Lăng Tiên nhìn chăm chú lão giả dưới chân lơ lửng nham thạch trong con mắt mang theo một tia lửa nóng. Thật là đạn phá thiết hại vô minh sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Không nghĩ tới năm trong tay Di Tích mấu chốt dĩ nhiên là khối này lơ lửng nham thạch. Hơn nữa, liền phù ở trước mắt. Lúc trước Di Tích là vô chủ, nhưng là từ phía sau một loạt biến hóa phán đoán, Diệp Lăng Thiên suy đoán chỗ này Di Tích dĩ nhiên bị người trường khống. Hắn từng nắm giữ năm trong tay thượng cổ Di Tích đồng dạng kinh nghiệm, trong cái không gian này không có ai so với hắn càng hiểu hơn Di Tích, cũng không có ai so với hắn càng hiểu hơn trong tay Di Tích sau so cùng năm trong tay trước to lớn khác nhau. Lúc trước luyện hóa thượng cổ di tích mấu chốt chính là muốn luyện hóa tàn phá thế giới chi tâm, mà muốn luyện hóa tàn phá thế giới lòng mấu chốt là cần muốn tìm đủ bốn viên luân hồi chi nhãn. Nay liên giống như một nhiệm vụ, một vòng trừ một vòng, cần phải hoàn thành sở hữu khâu mới có thể thu được đến cuối cùng kết thượng, nằm trong tay di tích. Điều bí mật này không có ai biết, chỉ có hắn Diệp Lăng trời mới biết. Kinh nghiệm, ý nghĩa tài sản. Lão giả trước mắt mặc dù sơ bộ nắm trong tay cái này mấu chốt đồ vật, lại như cũng không thể kỳ môn mà vào. Hắn đối với di tích nằm trong tay chỉ là bắt đầu, là nõn cạ, cũng không có triệt để nắm giữ nó không cách nào đạt tới mức tùy tâm sử dụng. Đây chính là cơ hội. Hơn nữa, mấu chốt vật phẩm đang ở trước mắt, thậm chí không cần đi hết lòng tìm. Vậy làm sao có thể để cho Diệp Lăng Thiên không tim đập thình thịch? Nhưng là, ông lão tóc trắng này vừa nhìn thì không phải là hiền lành, hắn an vị tại trên tảng đá, như thế nào mới có thể nhổ răng cọm, từ trong tay hắn đem khối kia nham thạch đột lại. Diệp Lăng Thiên ánh mắt động một cái, này ra ý hay. Lão giả tóc trắng lại sống vô số năm lão quái vật, từ Diệp Lăng một cái lửa nóng trong ánh mắt liền nhìn ra rất nhiều bí mật, nội tâm sát ý càng hơn. Chỗ này di tích trong tông môn sớm có ghi lại, lần này xuất thế, bố trí một lúc lâu, tránh vô số xem xét lúc này mới lặn vào nơi này, thuận lợi tìm đến trong truyền thuyết ghi lại đồ vật, nhưng là lại từ đầu đến cuối có một loại bị ngăn ở ngoài cửa cảm giác. Tại sao không cách nào luyện hóa? Lao giả tóc trắng khổ tư minh tưởng, từ đầu đến cuối không hiểu được. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, không nghĩ tới gặp phải một cái thô bị tiểu tử, dĩ nhiên tìm đến đầu mối, cái này bảo hắn làm sao không mừng rỡ như điên. Hắn cũng không biết, hắn mừng rỡ, Diệp Lăng Thiên không phải là không giống nhau. Tiểu tử Ngươi lai like ngươi thật sự biết khối nham thạch này bí mật. Nói ra đi, có thể lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả tóc trắng không những không giận mà còn lấy là mừng, bá xé ra giả nhân giả nghĩa ra mặt, ánh mắt tác liệt. Thử, vậy ngươi cũng muốn thắng nổi ta là được." Diệp Lăng Thiên gương mặt nhau nhau muốn thử. Tại trong di tích chịu đến tàn phá thiên địa phép tắc áp chế, tu vi cao nhất chính là Kim Đan kỳ. Vô luận là thượng cổ di tích hay là nơi này di tích, đều chịu đến giống nhau áp chế. Trong lúc này có cái gì không liên lạc hắn không biết, nhưng là hắn biết, chỉ cần là tại dưới Kim Đan kỳ, ta lại có sợ gì? Chính mình thần hồn dĩ nhiên là Kim Đan kỳ, lấy cường đại thần hồn thi triển đồng thuật, chính là cường đại như Trương Ninh cũng chết tại đây một chiều bên dưới, ở chỗ này trong di tích lại có mấy cái so Trương Ninh mạnh hơn người. Diệp Lăng Tiên tự tin, tại phép tắc dưới áp chế, hắn tuyệt đối thuộc về cường đại nhất một loại người. Lấy chút cơ kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách Kim Đan kỳ cũng chỉ có một bước ngắn, huống chi bằng vào nhị chuyển kim thân băng cơ ngọc cốt cường đại sức chịu đòn, hắn tự tin, lại là thật tu sĩ Kim Đan kỳ tới, cũng có thể ngăn cản một Trên hai mắt, ánh sáng nhạt di động, Diệp Lăng Thiên hai mắt biến thành vô cùng bại gia. Hai mắt nhìn lại, ngồi xếp bằng lơ lửng tại trên tảng đá lão giả tóc trắng tản ra khí tức cường đại, loại khí tức này mơ hồ mang theo chèn ép thiên địa khí thế, này tuyệt đối không phải giống vậy tu sĩ kim đan có thể tản mắt ra. Hắn quả nhiên là tu sĩ kim đan. Cũng không biết hắn là như thế nào lừa gạt cửa theo dõi tiến vào nơi đây, hơn nữa còn tìm được này mấu chốt đồ vật. Diệp Lăng Thiên ánh mắt rơi vào lão giả tóc trắng dưới người khối kia trên nham thạch. Cả khối nham thạch nhẹ như không có vật gì, đen tối hoàn toàn không nhìn ra chất liệu, thậm chí bên trong hoàn toàn không nhìn thấy hư thật. Hắn không biết lão giả tóc trắng này rốt cuộc là nhân vật nào chỉ có thể bằng vào cặp mắt của mình hoặc là thần hồn cảm thụ cảm giác bị áp bách đến chắc chắn đối phương tuyệt đối không dễ trọng, coi như không dễ chọc cũng muốn trọng một trọng. Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, bây giờ là ngươi không muốn cho ta xuống mệnh. Hơn nữa, khối nham thằng này, ta là thật nghĩ môn a. Chiến đấu phát sinh rất đột ngột. Diệp Lăng Tiên xoay người bỏ chạy, hắn nghĩ muốn lấy lui làm tiến, tìm đối phương được điểm, tại trong vận động tiêu diệt địch nhân. Ngươi cho rằng là thật sự chạy thoát sao? Lão giả tóc trắng sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không mang theo mấy mấy cảm tình. Rầm rầm rầm. Lão giả tóc trắng đưa tay chỉ một cái, liên tiếp nổ vang, rung trời động địa. Mặt hồ giống như là bị mấy chục trái lựu đạn đồng thời ném rơi xuống nước mặt, đồng loạt một âm thanh muốn nổ tung lên. Diệp Lăng Tiên tại trên mặt hồ chật vật chạy trốn, trước sau trái phải sóng nước phóng lên cao, trên mặt hồ nhất thời sóng lớn ngút trời. Hắn giống như một cái linh xảo con báo, rống rồi đang nổ trong cột nước gian, hai mắt phát huy đến cực hạ, tận lực tránh nổi lên thủy trụ. "Đến a đến a, người truy ta hả? Diệp Lăng đã bay vút ra ngoài mấy trăm trượng, rời đi mặt hồ khu vực, đột nhập trong rừng núi. Lúc này hắn chốc nữa làm một mặt quỷ lại đem lão giả tóc trắng trọc giận gần chết, tìm chết. Một đòn không có kết quả, lão giả tóc trắng giận dữ, rộng dài đứng dậy, thúc dục dưới chân nham thạch bước gần. Hắn tóc trắng luân vũ, toàn thân tản ra nóng dựng hết mang, hào hùng chân nguyên chấn động, theo hắn bước gần, cơ hồ khiến hư không chấn động. Nếu là ở ngoại giới, hắn có thể tùy ý điều dụng chân nguyên, như vậy tiểu nhân vật, một cái tay liền có thể bóp chết. Tại trong di tích lại không thể không áp chế cảnh giới, tùy ý động thủ hư không liền có dấu hiệu bất ổn, khó có thể chịu đựng. Ngược lại bị một tên tiểu bối khiêu khích, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu tử Lão phu nhớ ngươi, ngươi không trốn thoát." Lão giả tóc trắng tràn đầy tăng thương trong mắt hơi híp, trong mắt lạnh như băng trông toát ra vẻ hàn quang. Diệp Lăng Tiên vừa quay đầu, nhìn đến lúc này lão giả tóc trắng, toàn thân tản da huyết mang, nơi nào còn có phân nửa tiên phong đạo cốt bộ dáng. Khi trước hiền hòa có lòng tốt tất cả đều là nguy trang, hắn rõ ràng chính là một cái ma đầu. Đối diện như vậy ma đầu, Diệp Lăng Tiên không dám kinh thường, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, nhị chuyển kim thân hiệu quả phát động, toàn thân như là bằng cơ ngọc cốt, bền bị dị thường. Chân nguyên trong cơ thể rung một cái, một cú cường đại chấn động Tại trong hư không tràn ngập ra, gặp phải này nhóm cường giả, Diệp Lăng Thiên không dám có giữ lại, còn chưa xuất thủ, cũng đã đem phòng ngự chống được cực hạn, lấy phòng ngự vận nhất. Chương 407, Huyết nhất. Người là Huyết Ma tông người? Diệp Lăng Thiên nghẹn ngào la lên. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, vừa mới hắn toàn lực ứng phó mở ra nhị chuyện kim thân, chờ đến thấy rõ trên người đối phương tràn ngập huyết khí. Huyết này khi hắn thật sự là quá quen thuộc. Rõ ràng là Huyết Ma tông đệ tử độc nhất huyết ma khí sắc. Con đường đi tới này, hắn cùng với Huyết Ma tông ân có thể to lắm đi. Từ ban đầu vô tình gặp được Nam Cung Ly, hấp lực chằm sát, tại hình tiền bối dưới sự chỉ dẫn, mượn huyết ma tinh huyết thành tựu nhất chuyển kim thân bắt đầu. Nhị chuyển kim thân nhưng là chém giết phản đồ Lâm phòng, mượn máu của hắn ma quỷ tinh huyết, tại lôi kiếp dịch phụ trợ bên dưới, lúc này mới một lần đột phá nhị chuyển kim thân băng cơ ngọc cốt. Ngay tại trước đây không lâu, hắn gắng sức chạm sát địch thủ cũ Trương Ninh, không nghĩ tới Trương Ninh cũng là huyết ma tông ẩn nốt đệ tử, máu của hắn ma quỷ chí cũng bị hắn hóa, chỉ là chưa từng đột phá đến ba chuyển kim thân mức độ. kim thân mỗi một lần tiến giai cũng cần huyết ma tinh huyết. Mà huyết ma tinh huyết chỉ có khi lấy được huyết ma chúc phúc tinh anh đệ tử trên người mới có thể là được. Diệp Lăng Tiên thậm chí suy đoán có phải hay không ban đầu sáng tạo cựu chuyển kim thân quyết vu tộc đại năng cùng huyết ma tông có đại thâm cừu đại hận, nếu không làm sao sẽ lựa chọn lấy đối phương tông môn huyết ma tinh huyết đến tấn thăng tu vi. Bây giờ lại gặp phải một cái huyết ma tông người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tuyệt đối không phải đệ tử cấp bậc, lão này trên người tản ra huyết khí cực kỳ thuần túy, nói không chừng là người ta lão tổ đây. Diệp Lăng Tiên có chút chột dạ, chớ để cho người ta nhìn ra đồ mối. Đây chính là không chết không thôi ân oán. Hắn nhưng là quên, thân là Huyền Nguyên tông đệ tử, cùng huyết ma tông vốn là không chết không thôi ân oán, ngươi nói hoặc là không nói, ân oán là ở chỗ đó, không giải được, giải không thoát, chỉ có lấy đối phương huyết đi gọi dựa. Nhìn theo Diệp Lăng Thiên dáng vẻ như lâm đại địch, phía sau khởi động lơ lửng nham thạch truy kích lão giả tóc trắng hơi nhếch quẻ môi lên khởi, lộ ra vẻ uy nghiêm, "Ha, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần kiến thức." Không sai, lão phu chính là huyết ma tông huyết nhất, gặp đến lão phu, ngươi sẽ chết rồi tấm lòng kia đi, hôm nay ngươi nếu không giao ra bí mật, đừng trách lão phu lòng dạ đưa ngàn thơi, chém thành vần Diệp Lăng Tiên không biết huyết nhất hai chữ này đại biểu hàm nghĩa, nếu là Huyền Nguyên Tông trưởng lao đứng ở chỗ này, nghe được hết một hai chữ, nhất định sẽ cả kinh ngảy dự lên. Đường Đường thập nhị huyết thần lao đại huyết nhất, cái này bằng vào đạo tâm trùng ma tuyệt đỉnh thần thông trở thành huyết ma tông huyết ma bên dưới đệ nhất nhân lão giả, dĩ nhiên lẻn vào trong di tích, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã nắm dự năm trong tay di tích mấu chốt đồ vật. Diệp Lăng Tiên chả không biết mình đối mặt là như thế nào một tôn ma đầu, hắn cũng là mới sinh đầu không sợ quạ, chính ở chỗ này trăn trọc. Hừ, bất tử, mạnh miệng ai cũng biết nói, có thể làm được hay không vậy cũng chưa chắc. Hắn đem mấy chữ cuối cùng kẹp rất nặng, trong đó ý tứ hàm súc cực kỳ rõ ràng. Người thua không thua hồi, huống chi, hắn tin tưởng chính mình chưa chắc nhất định sẽ thua. Có lúc không khỏi không thừa nhận, người không biết mới có thể dũng cảm. Một con sâu nhỏ mà tôi, lại dám ở trước mặt Lao phu nói mạnh miệng. Chết. Lão giả tóc trắng đứng ở lơ lửng trên tảng đá, trong cơ thể hào hùng chân nguyên kích động, thân thể buộc phát ra nóng rực huyết mang. Huyết thần xuất thế, chảy máu thành biển. Đường đường huyết thần, đó chính là bầu trời thần đế, hôm nay lại bị một con jun dế bọ ngựa đấu xe, tùy ý giễu cợt co như là lòng dạ độc huyết nhất cũng là nổi giận. Hắn nhấc chân lên, hung hắn một cước đạp. Huyết nguyên dương trào, manh liệt huyết khí như là la nguyền, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, tản ra một cô đáng sợ cảm giác bị áp bức. Lao ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta? Diệp Lăng Tiên mắt sáng như lúc, dạng người rừ rỡ, khi thế đáng sợ, phá thể mà ra. Hắn không lùi mà tiến tới, hai tay chữ thập đan sen, cứng chọi cứng lên đón. Ẩm. Diệp Lăng Tiên thân thể rung một cái, một cú cực lớn đến làm người tuyệt vọng lực lượng dưới sự xung đến. Hắn cảm nhận được cố lực lượng này bên trong mang theo mảnh liệt huyết ma ý chí, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc huyết hải. Huyết hải ùn ùn kéo đến, trong đó có vô số huyết sắc cự thú há miệng to như chậu máu, há mồm cắn tới, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình lập tức phải bị cự thú thôn vệ. Hạo Giác, Vẹn vẹn chỉ là tùy ý một cước, dĩ nhiên để thần hồn tiến giai kim đan kỳ Diệp Lăng Thiên lâm vào hạo giác. "Đây, đây cũng quá mạnh." Diệp Lăng Thiên sắc mặt hoảng hốt, cưỡng ép cắn một cái, trong miệng phun ra một ngụm huyết, lúc này mới đem vào hành tiêu trừ. Thân trí hắn phát hiện mình ở giữa không trung lùi lại. Một cước này lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đá bay. Hắn cứ như vậy trên mặt đất sinh sinh tách ra một đầu dài trường hình người thông đạo, phía sau ngăn trở sở hữu cây cối, nham thạch đều bị dã man đục ra. Cho đến lực đạo dùng hết, hắn bị hung hăng đụng vào ngoài mười mấy rằm một nơi ngọn núi bên trong. Hoa. Diệp Lăng Thiên nằm ở lon xuống ngọn núi trong, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Tuy y đá một cái dĩ nhiên đưa hắn đánh cho trọng thương. Trên hai cánh tay vết thương sâu đủ thấy xương, phía sau rậm rạp chẳng chít vết thương, đều là tại đánh bay cây cối nham thạch thời điểm lưu lại. Lao này, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Lăng Tiên khẽ miệng giật một cái, nội tâm cười khổ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này là tự tin quá mức, không nghĩ tới gặp phải thứ bản. Nhưng là, hắn không chịu thua. Rất nhanh, Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một đạo cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng chiến ý ngút trời. Toàn thân khí huyết thiêu đốt sôi trào, một vòng một vòng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể nộ tán mắt ra, cực kỳ giống một tôn kim sắt chiến thần. Gặp mạnh là mạnh, này thất bại lần trước chẳng những không có để hắn cảm giác như đứa đám, ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn mãnh liệt không chịu thua. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng cửu chuyển kim thân quyết vận chuyển tới cực hạn, trong huyết dịch tích chứa năng lượng khổng lồ bị kích thích ra, vết thương cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, trên cánh tay vô số thịt lồi bay nhanh sinh trưởng, tân sinh thịt lồi cảm giác càng thêm rắn chắc. Hắn đang nhanh chóng đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong. Huyết một nhìn xa xa trong sơn động sôi trào ngọn lửa màu vàng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó rất nhanh thì khôi phục thân thở, còn nhỏ tuổi liền có tu vi như thế, lão phu quả thật không nỡ giết chết ngươi. Thần phục với ta, nói ra ngươi biết bí mật, lão phu có thể làm chủ tướng ngươi tiếp đón được huyết ma tông làm ta huyết ma tông ma quỷ tử, Thân phục hoặc là chết, ngươi lựa chọn đi. Cao cao tại thượng ngữ khí, tràn đầy bố thí lạnh lùng tư thái, đây đã là huyết thần đứng đầu huyết nhất cho ra là số không nhiều một lần có lòng tốt. Lao ra hỏa, mạnh hơn ta xuất sắc sao? Sống đến cái này niên kỷ coi như lợi hại hơn ta thì như thế nào? Ta Diệp Lăng Thiên hôm nay liền muốn lãnh giáo lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, đừng nên xem thường người nhão yếu, hôm nay chỉ cần ta không chết, ngày khác ta ắt sẽ ngươi lợi hại tàn nhẫn ở dưới chân. Diệp Lăng từ trong sơn động lao ra, đứng ngạo nghễ hư không, Trong hai mắt ngầu quang trong vắt, mặt đầy chiến ý, toàn thân cao thấp đắm chìm trong hán hải giống vậy chân nguyên bên trong, ra thịt mỗi một nơi đều tản ra khí tức kinh khủng. Hắn đã đem chính mình trạng thái mạnh nhất điều chỉnh đi ra, toàn lực ứng phó lần nữa lên chiến. Ta không chịu thua, ta nhất định phải thắng. Chính là như vậy vô địch tín niệm chống đỡ Diệp Lăng Thiên. Chương 408, khéo léo cấp đấy. Một chiêu thất bại, Diệp Lăng Thiên chẳng nhưng không có như dự đám, ngược lại càng chiến càng hăng. Huyết nhất sắc mặt âm trầm xuống, lạnh nhạt hai tròng mắt khích, bắn ra hai đạo sáng chói sát mang. Cuồng vọng Thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi gấp gáp như vậy, lão phu kia liền tiễn ngươi lên đường. Như vậy con kiến hôi lại dám cự tuyệt hảo ý của hắn, huyết nhất cũng là nổi giận, lại không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng về Diệp Lăng Thiên điểm tới. Thiên địa đột nhiên biến sắc, kinh khủng chân nguyên bộc phát, hạo hạo đãng đãng, sóng thẳng tư cùng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Bốn phía cổ một dối rít lay động, chịu đựng không được loại này thiên địa nguyên khí mãnh liệt thay đổi, nhô lên. Úng Úng. Vùng này đều muốn sôi trào, đại địa chân chiến, như là động đất. Một ngón tay động thiên địa, Tuyệt nhất tùy ý một chiêu hàm chứa đối với thiên địa phép tắc cảm ngộ, điều dụng trong di tích thiên địa chi lực, làm việc cho ta." Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, một thân áo lục bị bao phủ cùng gió thổi bay phất phới. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được cao thủ hàng đầu ra chiêu, rõ ràng kinh thiên động địa như vậy. Thân hồn của hắn có thể cảm nhận được thiên địa tựa hồ cũng tại đối thủ, tự có một loại bị gạt bỏ cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt. "Nhân định Thang Thiên, coi như ngươi là kim đan kỳ trở lên lão quái vật, đối với trời đất cảm ngộ so với ta tinh thâm, nhưng là di tích cực hạn chính là kim đan kỳ, tu vi của ngươi nhất định cũng là áp chế ở kim đan kỳ." Ta cũng tuyệt không phải chút nào không có cơ hội. Diệp Lăng Thiên hai tròng mắt rực rỡ như chói trang thái dương, bộc phát ra ánh sáng nóng rực, chân nguyên trong cơ thể áp xúc đến mức tận cùng, thúc dục hai mắt đồng thuật bộc phát ra. Thần hồn kim đan. Lấy kim đan đối với kim đan, trên lệch sẽ kéo nhỏ một chút, đây là Diệp Lăng Thiên có thể nghĩ tới biện pháp. Hỏa nhà tri thuật. To lớn sức lôi kéo nói cố gắng đem huyết nhất lôi kéo đuổi vào sắc không gian, nhưng mà thần hồn của huyết nhất bền bỉ như sắt, vậy mà không nhúc nhích. Chút tai Muốn phải đối phó lão phu, hay là non chút ít? Ng mũi của huyết nhất dĩ nhiên tới gần trước mắt, to lớn ngón tay che khuất bầu trời cơ hồ chặn lại tất cả tầm mắt. Diệp Lăng Tiên mặt liền biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thần hồn thật không ngờ cường hãn, lấy đồng thuật dĩ nhiên đều lôi kéo không có hiệu quả. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải đồng thuật mất đi hiệu lực tình huống, trong lúc vội vàng, hắn tâm niệm vừa động, câu thông thượng cổ di tích hóa thân phù văn, một chùm sáng mang bọc lại chính mình, hư không tiêu thất. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, nguyên bản chính là dùng để bảo toàn tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn vận dụng, trước mắt nhưng là không có biện pháp. Cứ thứ nhất không có trạm sát chính mình, lần này, thủ đoạn của Huyết Nhất hiển nhiên càng thêm ngưng tụ, thậm chí là làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Ngón tay đầu ngón tay bộc phát ra hung mãnh lực lượng, thiên địa nghiến ép, hung hãn dưới sự xung kích đến, Diệp Lăng Tiên biến mất địa phương xuất hiện một cái chu vi trăm trượng hố sâu, dưới đất nước hồ chậm rãi thấm ra. Hố sâu đất trời bốn phía chấn động, thư không rung dậy, khí lãng ngút trời, nhấp nô bất định. Huyết Nhất đứng ngạo nghễ thương khung, hai trong mắt lạnh như băng lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới, khẽ cau mày, trốn. Hừ. Chỉ cần ở nơi này trong di tích, lão phu nhìn ngươi trốn nơi nào? Hắn lạnh rên một tiếng, thúc dục dưới chân lơ lửng nham thạch, tối đen như mực quang mang tản mát ra ngoài. Hắn mặc dù chỉ là sơ bộ nắm trong tay khối này mấu chốt đồ vật, nhưng là cũng có thể phát huy một chút nó dịu dụng, nếu không cũng không cách nào ngăn che ngoại giới điều tra. Chỗ này linh hồ chính là dưới chân nham thạch diễn sinh ra, thuộc về một nơi bí ẩn, nghĩ muốn ẩn nút cũng không dễ dàng. Huyết Nhất khủng lỗ linh thức mượn dưới chân nham thạch lực lượng điều tra một vòng, dĩ nhiên không chút nào phát hiện, nhất thời chân mày cau lại. Không có. Thật sự trốn. Không thể nào. Vừa mới nhận được một lần có thể nắm trong tay khối nham thạch này đầu mối, Huệ nhất làm sao cam lòng bỏ qua? Khổng lồ huyết khí tản mát đi ra, đem chọn cái hố sâu dày đặc. Nham thạch to lớn trôi nổi tại hố sâu trên không, huyết nhất đứng ngạo nghễ trở lên, linh thức không ngừng lục soát. Hắn tin tưởng, tiểu tử này nhất định là dùng thủ đoạn gì giấu đi. Chỉ cần là dấu chúng quý sẽ lộ ra chân tướng, chính mình ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể bắt được con kiến cỏ này. Hố sâu to lớn tựa như cùng một ngụm cái giếng sâu, phía trên lơ lửng huyết khí chính là nước giếng trên lơ lửng sương mù. Những huyết khí này chính là huyết nhất tinh hoa, thả ra ngoài, bất kỳ thay đổi nào đều khó khăn trốn điều tra. Ước chừng qua một phút đồng hồ trong hố sâu đột nhiên sáng lên tới người rốt cuộc lộ ra chân tướng huyết nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thúc dục dưới chân nham thạch não về phía trước người chưa đến khổng lồ thiên địa nguyên khí để xuống đến nhất định phải thuận lợi lần thứ nhất thất thủ lần thứ hai thất thủ lần này hắn tuyệt đối không cho phép con sâu nhỏ này chạy trốn ẩm hai đạo khổng lồ khí tức đột nhiên xuất hiện sông lên trời cùng huyết nhất thả ra huyết nguyên đụng vào nhau thiên điệ biến sắc giữ âm đem cách đó không xa mặt hồ chấm mỡ Toàn bộ linh trong hồ nước hồ bị lực lượng cường đại đảo ngực càn thôn, mạnh mẽ ném lên rồi giữa không chung. Không được. Huyết nhất sắc mặt cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng lần công kích này lại có thể như thế hung mãnh, vượt qua xa trước tưởng độ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết vừa cảm giác được khó tin, hắn rưng bước, bỗng rưng giợi đi nham thạch. Công kích tới đến quá đột ngột, hắn đến không kịp né tránh, nếu tiếp tục đứng ở trên tảng đá, Huyết vừa cảm giác được này cố lực lượng khổng lồ chính là hắn cũng phải bị thương. Hắn không lo lắng chút nào nham thạch sẽ bị trấn bể, hắn đã thí nghiệm rất nhiều loại biện pháp đều chưa mở nham thạch. Cho nên hắn rất tiến tâm. Cố lực lượng này, làm sao quen thuộc như vậy? Nguy rồi. Né người bay vút ra ngoài tầm hơn 10 trượng, tránh phản kích dư âm, huyết một trận phát giác không đúng, phía dưới đối vành này một cổ lực lượng rõ ràng cùng hắn cùng gia tộc đồng nguyên. Loại kia thuần túy huyết khí, tuyệt đối không sai rồi. Huyết tứ, huyết hữu, là tinh lực của bọn họ. Bọn họ không phải. Ở đó hào hùng huyết khí đụng nhau trong, một đạo thân ảnh như phù dung sớm nở tối tàn, đưa tay chụp tới, đem lăn lộn nham thạch ôm vào trong lực, đột nhiên chợt lóe, hư không tiêu thất không thấy. Khiếm sợ huyết nhất phục hồi tinh thần lại trước mắt cái gì cũng bị mất, bóng người không còn, khối kia nắm trong tay di tích mấu chốt nham thạch cũng không thấy. A a a. Nhận ra được chính mình chúng kế huyết nhất ngựa mặt lên trời thét dài, tới tay bảo bối dĩ nhiên bị một cái chưa rứt sữa tiểu tử thúi lựa gạt đi, cái này bảo hắn làm sao không lựa giận ngút trời. Hắn đã không có tâm tư đi so đo vì sao lại có huyết tứ huyết cựu công kích. Hắn chỉ biết, hao phí vô cùng tâm lực mãi mới chờ đến lúc đến di tích xuất thế, trà trộn đến tìm đến nắm trong tay di tích mấu chốt đồ vật dĩ nhiên đến mà phù mất. Đây trời nước hồ nộ tung, tất cả cổ đều bị huyết nhất mất chế huyết khí ô nhiễm. Mất đi sinh cơ, toàn bộ mặt hồ bốn phía đều bị giận đùng đùng huyết vừa hủy diệt. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt Lao phu đoạt thức ăn trước miệng quạ. Tiểu tử, Người chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu chính là đảo ba thức đất cũng muốn đưa người tìm ra. Huyết nhất giống giận, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đến huyết ảnh bốn tản mát. Vô số đạo thật nhỏ huyết ảnh bất kỳ một nơi đều không có bỏ qua cho, đây mới thật sự là đảo sâu ba thức. Chương 409, vật khí. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Diệp Lăng Tiên mừng rỡ như điên. Tống Cửu kia nhanh thạch trốn vào thượng cổ di tích bên trong, trực tiếp tại một nơi trên vách núi bắt đầu thử nghiệm luyện hóa. Lần này thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, kinh nghiệm tới cực điểm. Loạt thức ăn trước miệng quạ, kinh sợ thối lui huyết nhất sau, thừa cơ bắt đi khối kia nắm trong tay thiên nguyên di tích mấu chốt nham thạch, toàn bộ quá trình không chút dung dài. Mặc kệ huyết nhất như thế nào điên cuồng đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Hắn hoàn mỹ cướp lấy khối kia nham thạch, trốn vào thượng cổ di tích bên trong, cơ đứng ở thế bại. Thượng cổ di tích lai lịch bí ẩn, vốn chỉ là trong hư không một hạt bụi, bị dịp Lăng Thiên sau khi luyện hóa Hóa thành một đạo phù văn ẩn vào giữa trán mày. Thúc dục phù văn, hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể trốn vào trong đó, cực kỳ thuận tiện, đây là hắn đến nay nắm giữ mạnh nhất trấn bảo. Hắn biết do thất phù vô tội hoại bích kỳ tội đạo lý, tùy tiện cũng không dùng tới, lần này cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh. Người tại trong tuyệt cảnh tổng hội bộc phát ra bất ngờ lực lượng, lần này trốn vào trong đó lại để cho Diệp Lăng Tiên tìm đến đối phó huyết nhất phương pháp. Lấy huyết nhất cường hãn tu vi, không thể địch lại được, nhưng là lại có thể mượn lực đả lực. Thượng cổ di tích trong đó cũng không phải một khối thiết bản, cho dù hắn triệt để luyện hóa cũng không phải không gì không thể. Trung quy thực lực của hắn quá thấp, căn bản là không có cách phát huy thượng cổ di tích diệu dụng, thậm chí không cách nào làm được tùy tâm sở dục nắm trong tay. Bây giờ thượng cổ di tích bên trong bốn thành trì lớn, Trư Tinh thành cùng Kim Tiền thành bị Huyết Ma tông người triệt để chiếm cứ, Huyết Ma tông tiến vào bên trong hai vị cao thủ, Trương Tinh thành gặp phải tên Úc kia quyến rũ quỷ dị nữ tử, còn có Kim Tiền thành bên ngoài cái đó tà mị đồng tử, lấy Diệp Lăng Thiên cảm giác, cùng huyết này tất cản lên tại cùng một cảnh giới. Diệp thành là đại bản doanh của hắn, có nhiều như vậy thanh vân vệ tại, vẫn tốt, Hàn Thúc tận lực vận doanh. Liên hiệp hiên viên thành mỗi bên thế lực lớn, bây giờ khó khăn lắm là cùng huyết ma tông khống chế 2 thành đối lập. Song phương đều tại âm thầm phát triển thực lực, phạm vi nhỏ đối chiến ngày ngày đều ở tại phát sinh. Diệp Lăng Tiên Điểu có thể làm chính là điều dụng gần có thể điều động thượng cổ di tích phép tắc là huyết ma tông khống chế 2 thành chế tạo đơn giản một chút chướng ngại, cụ thể đến nhân viên công phạt trả cần phải dựa vào tu sĩ tự mình chinh chiến. Tốt trong khoảng thời gian này, thượng cổ di tích bên trong còn bình tĩnh, không có đại quy mô chiến đấu, từ Diệp Thành đi đi 3000 quân vệ cũng không có cho mấy phe tạo thành chống không chỗ sơ hở. Ước chừng là tiến vào bên trong huyết tứ huyết cửu cũng phát giác thượng cổ di tích đã xuất hiện dị động, đều đang kiệt lực cố thủ, đồng thời âm thầm kinh doanh trường tính ngoài thành chỗ kia mật địa, hy vọng bồi dưỡng tiểu lượng cao huyết thi, một lần định đỉnh thắng cuộc. Lần này bị ép vào thượng cổ di tích bên trong, Diệp Lăng Thiên linh thức đã qua, nhận ra được kia hai gã huyết ma tông lão quái vị trí, chủ động khiêu khích. Huyết tứ huyết cửu như thế nào tùy ý khiêu khích người, dĩ nhiên là gắng sức một đòn. Nào biết lại bị Diệp Lăng lấy ra cơ hội, đem hai người công kích tiếp dẫn ra, đấu chuyển tình gì, bị chi đạo tấn công về phía huyết nhất. Thập Nhị Huyết Thần, cùng gia tộc đồng Nguyên, huyết tứ huyết cửu mặc dù không như máu một cường hãn, nhưng là cùng là nguyên anh, kỳ lão quái, tương tự áp chế tại giới Kim đăng kỳ cực hạn công kích, cơ hội là không phân cao thấp, lúc này mới một chút sợ quá chạy mất huyết nhất, để Diệp Lăng Thiên nắm cơ hội, cướp đi mấu chốt nham thạch. Đây là Huyết Nhất khí tức. Đây là Huyết Tứ Huyết Cửu khí tức. Chẳng lẽ, Thượng Cổ di tích bên trong Huyết Tứ Huyết Cửu mặt liền biến sắc, lập tức đoán được chính mình bị người lợi dụng. Thiên Nguyên di tích bên trong, Huyết Nhất cũng thần sắc căm hắn nghĩ tới rồi một chút liên tưởng không tốt. Diệp Lăng Tiên đem khối kia nham thạch to lớn lấy ra, kỳ cảnh quan sát. Lúc trước cũng không biết huyết nhất dùng thủ đoạn gì, lại có thể sơ bộ khống chế, hơn nữa có thể điều dụng một chút tiên nguyên di tích thiên địa pháp tắc. Mình nếu là muốn triệt để nắm trong tay, cần sợ rằng càng nhiều thủ đoạn, chí ít cần phá vỡ khối nham thạch này. Hắn nhớ phải tự đạt được tàn khuyết thế giới lòng thời điểm, kỳ thật mới một chút xỉu lớn, nhưng là trước mắt khối nham thạch này đạt tới dài hơn 3 thước, này phải thế nào luyện hóa? Nuốt xuống. Này không thực tế. Diệp Lăng Tiên vây quanh khối nham thạch này nhìn xung quanh. Hắn tin tưởng biện pháp thông thường ông lão tóc trắng kia khẳng định đã sớm nếm thử qua, thậm chí dùng bạo lực phương pháp cũng không thể thực hiện được. Liên huyết nhất đều không có biện pháp mở ra, vậy phải làm thế nào? Thời gian từng giờ trôi qua. Vì phá được cái vấn đề này, hắn thậm chí vận dụng ra tốc thời gian chức năng, đem chính mình vị trí địa phương ra tốc thời gian đến cực hạn, hy vọng có thể mau chóng phá giải bí mật trong đó. Có cơ quan hay không? Huyết nhật chủ, cũng không thể là cưỡng ép đẩy ra đi. Các loại phương pháp có thể thử, đều nhất nhất suy đoán, khối kia nham thạch vẫn là không có động tĩnh. Bây giờ Diệp Lăng Thiên rốt cuộc biết huyết nhất là tâm tình như thế nào rồi, không có Bạo Sơn, lại không kỳ môn mà vào. Các loại, môn. Một cái ý niệm như là cỗ sao trổi loé qua bộ não, hắn giống như là bắt được cái gì, lại hoặc như là không bắt được gì. Diệp Lăng Thiên thật chặt nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng lặp lại chứ chính mình lấy được tàn phá thế giới chi tâm cùng với luân hồi chi nhãn quá trình. Mặc dù mỗi một di tích nắm trong tay cần nhiệm vụ vật phẩm cũng không giống nhau, nhưng là tuyệt đối có thể đáng giá tham khảo. Hơn nữa, tại sao vừa vận hai nơi trong di tích đều có huyết ma tông tung tích? Nếu là đây là Huyết Ma tông không mấy năm trước tẩy ra một hồi cục, chỉ ít giữa hai người nhất định là có chỗ tương tự. Diệp Lăng Thiên vắt hết óc, thử hắn có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, tựa hồ cũng tốn công vô ích. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Hắn thất vọng nằm trên đất, hai tay gối sau gót, khổ sở suy nghĩ. Có lúc đổi một ý nghĩ khả năng có thể có được một chút linh cảm, Diệp Lăng Thiên dự định nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó lại tìm hiểu. Bốn phía yên tĩnh như lúc ban đầu, tại thượng cổ di tích bên trong, hắn không lo lắng chút nào có bất kỳ nguy hiểm. Hắn luyện hóa nơi này, dĩ nhiên là năm trong tay nơi này Nhưng mà, nắm trong tay bí quyết là cái gì? Hắn tự lầm bẩm, vẫn là không có đầu mối. Trên bầu trời, một vòng trăng tròn lặng lặng tung xuống quá mang, như là ánh trăng. Từ lúc hắn luyện hóa nơi này sau, thượng cổ di tích biến thành như là hắn trong tưởng tượng thế giới, buổi tối có ánh trăng, ban ngày có mặt trời. Trước kia huyết nguyệt hoàn toàn thay đổi. Ánh trăng sáng trong rơi vào khối kia trên tầng đá, nham thạch mặt ngoài bắt đầu sáng lên, bộc lộ ra từng vòng mịn đường vân. Những văn lộ này rất nhỏ bé, nếu không phải ánh trăng trực tiếp soi đến, dựa vào mắt thường là căn bản không thấy được. Diệp Lăng Tiên vừa quay đầu, Thế như vậy một màn, nhất thời sợ ngây người. Đây, điều này sao có thể? Thật là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Nguyên lai like là muốn tại ánh trăng chiếu bắn địa mới có thể phát hiện nó cơ quan vị trí. Này ai có thể nghĩ tới? Diệp Lăng Tiên đại hỷ, nếu tìm đến ổ mối, như vậy hết thể thì dễ làm. Hắn một cái xoay mình đứng lên, tinh thần phân chấn bắt đầu quan sát những văn lộ này, trong lúc này tất nhiên liên quan đến một chút bí mật. Suy nghĩ một chút ông lao tóc trăng kia, hao hết trăm ngàn tay đắng lấy được khối nham thạch này, tự nhiên bảo bối đến không được, thời thời khắp khắp dẫm ở dưới chân. Cang La ôm chặt thì như thế nào cam lòng bung ra, không bung ra thì như thế nào có thể tiếp nhận được bên ngoài ánh trăng chiếu bắn. Suy nghĩ một chút chính mình vừa mới, không phải là không như thế, chỉ có thể than thầm một tiếng may mắn. Nếu không phải mình thật sự không có cách nào, buông tay, cuối cùng có lẽ cũng không phát hiện được điều bí mật này. Có lúc, vận khí thật sự rất kỳ diệu. Chương 410, Nhận Nguyệt Minh. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Có lúc, giữa người và người, sai chỉ là vận khí một chút. Lão giả tóc trắng hao hết vô cùng tâm lực tìm được khối nham thạch này, lại cuối cùng vì người khác làm áo cưới, tiện nghi diệp Lăng Thiên. Ánh trăng sáng trong, khối kia nham thạch hấp thu ánh trăng, rõ ràng đường vân một chút xíu dọc theo, hiện đầy toàn bộ vào ngoài. Vấn lộ phức tạp trong, dường như có ánh sáng đang chậm rãi chạy xuôi. Diệp Lăng Thiên lặng lặng cùng đợi biến hóa của nó, cho đến đường vân đầy đạn, năng lượng đầy đủ. Đang lúc này, từ vị trí chính giữa xoẹt một tiếng đột nhiên thả ra vô lượng chỉ, tia sáng này vô cùng nhức mắt, lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Diệp Lăng Thiên che mắt, dùng dư quăng của khóe mắt nhìn chầm chầm nham thạch biến hóa. Kèm theo ánh sáng rực rỡ nở rộ, nham thạch từ trong tách ra, cho đến ra đá triệt để hòa tan lộ ra bên trong một đoàn nóng bóng vật sáng lơ lửng tại giữa không trung. Đây là vật gì? Diệp Lăng Thiên ánh mắt dung dung, khịt một hơi lãnh khí. Thật là khó tin, dài ba thước một khối nham thạch bên trong dĩ nhiên tồn tại một đoàn lớn chừng quả đấm náoỏng bóng vật sáng, hơn nữa ẩn dấu như vậy vương chắc. Vật sáng quang mang bùng nổ qua sau bắt đầu chậm rãi nội liễm, mang theo từng tia u mang, nhưng mà cũng không nóng bức. Diệp Lăng Thiên tò mò nhìn chằm chầm trước mắt lơ lửng ở giữa không trung vật sáng, không biết rốt cuộc là vật gì. Hắn đánh giá, cẩn thận lộ ra linh tức điều tra, nhưng mà không chờ hắn nhận ra được cái gì, Hắn linh thức dĩ nhiên trực tiếp bị tiêu diệt. Vật quỷ này dĩ nhiên có thể trực tiếp cháy linh thức, thậm chí đem linh thức chôn vùi. Chết ạ, quá đáng sợ. Diệp Lăng tiên toàn thân phát lạnh, nội tâm sợ. May chính mình vừa mới không có đi tiếp xúc, bằng không nói không chừng trực tiếp đã bị tiêu diệt. Nay vật sáng nhìn theo cũng không năng bức, không nghĩ tới thật không ngờ hung hãn, khó trách vừa xuất thế, liền nó bốn phía ra đã đều bị hòa tan. Bây giờ, Diệp Lăng Thiên ngược lại thuốc thủ vô sách, nham thạch mở ra, ra đến như vậy một đoàn vật sáng, mang theo lạnh lẽo hỏa viêm, lại còn có thể chôn vùi linh thức, làm sao đây? Luyện hóa thu phục, thôn phệ. Dường như mỗi một dạng cũng rất khó thực hiện a. Trên sợi tóc Hắc Minh lộ ra mảnh liệt kháng cự cảm giác, dường như đặc biệt sợ. Nếu không phải bị thu phục, nó thậm chí có xa xa tránh thoát xúc động. Diệp Lăng Tiên ánh mắt động một cái, có thể làm cho trùng vương như thế sợ hãi tồn tại, nhất định bất phàm, nếu là mình có thể hàng phục vật này, vừa ra tay tuyệt đối có lực lượng hủy thiên di địa. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lần nữa biến thành lửa nóng. Có thể nhìn ra được, đây là một đám lửa, có lẽ là cất kiến thời gian quá dài, linh tính của nó có chút bị tổn thương nhưng là vẫn có thể cảm giác được nó đang từ từ khôi phục. Hơi hơi sôi trào lúc, hỏa diễm chốc chốc ngưng tụ thành hình hoa sen, chốc chốc ngưng tụ thành một cái thật nhỏ hỏa diễm tiểu xạ, tại trong hư không xoay quanh. Diệp Lăng Thiên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm vậy không đoạn biến đổi hình thái hỏa diễm, nội tâm đang suy đoán đây tột cùng là ngọn lửa gì, lại nên muốn như thế nào đi thu phục. Suy nghĩ nó chôn vùi hết thảy cường đại năng lực, nhưng cũng là khó giải quyết cực kỳ. Bất kể như thế nào, thử còn là muốn thử. Diệp Lăng Thiên thật dài hít một hơi, toàn thân chân nguyên kích động, đem nhị truyện kim thân mở ra. Lực Phong hộ độ đã làm được tốt nhất, không có gì hay chờ rồi, Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, đưa tay hướng về đoàn kia hỏa diễm bắt đi. Cánh tay nắm lấy, mặc kệ chịu thương nặng hơn, đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng, là lui về phía sau hay là chặt đứt, bất kể là loại nào hậu quả, chí ít hắn đều có phương án dự bị có thể ứng đối. Quanh thân nhiệt độ theo cánh tay tham dò kịch liệt leo lên, nhưng mà trong dữ liệu chôn vùi cũng không có xuất hiện, cái này nhiệt độ còn có thể tiếp nhận. Mà khi cánh tay nắm lấy đến hỏa diễm lúc, theo dữ liệu nóng bỏng cũng không có như kỳ tới, ngược lại quanh thân nhiệt độ quỷ dị hạ thấp rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Đối với một màn quỷ dị này, Diệp Lăng Tiên cũng là mặt đầy ngạc nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn yên lòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ ít đã là triệt để bắt được này một dạng hỏa diễm, kết quả là đáng vui. Liền hắn cũng không nghĩ tới, như thế này mà dễ dàng bắt được rồi, cái này cũng quá đơn giản. Ánh mắt đảo qua, ở đó một dạng ngọn lửa phía dưới rõ ràng sinh trưởng vài gốc thật nhỏ dễ cây. dễ cây đung đưa lúc, Diệp Lăng Tiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chúng nó đang lấy một loại tiếp cận tham lam tư thái điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Linh khí bốn phía bởi vì quá độ hút lấy Dĩ nhiên mơ hồ tạo thành từng cái từng cái thật nhỏ vòng xoáy. Không nghi ngờ chút nào, nếu là mình tay của vừa mới trực tiếp tiếp xúc là rễ cây mà nói, sợ rằng lập tức sẽ bị hút thành người khô. Nghĩ tới đây, nhất thời có chút khô miệng khô lưới, Diệp Lăng Thiên nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái, nắm thật chặt đoàn kia hòa diễm. Nhân sinh quả nhiên là khắp nơi đều gặp nguy hiểm a. Nhưng là, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị trước mắt này một dạng hỏa diễm hấp dẫn. Này một dạng hỏa diễm rất đẹp, xinh đẹp tuyệt vời, tiếp cận hoàn mỹ, nếu là không nhìn phía dưới rễ cây, vậy thì hết thảy đều hoàn mỹ nhưng mà nó phía dưới lại thật thật tại tại tồn tại kinh khủng như vậy dễ cây. Theo linh khí đại lượng hấp thu vào, dường như này một dạng ngọn lửa linh tính tại dần dần khôi phục. Năm đó, đó chính là tại nhảy múa với sói, chính là tại bên vách đá luyện công, hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là thần tử đạo tiêu kết cục. Vấn đề là, ai có thể nói cho ta biết, vật này làm sao luyện hóa? Nuốt sống. Kia dễ cây cũng không phải ăn cơm trắng, có thể hay không dính tại trên miệng, nếu như bị dính vào, sợ rằng chính mình còn không có luyện hóa đây, trước hết bị hút khô đi. Ngay tại Diệp Lăng Thiên do dự không quyết định, ứng phó vô sách thời điểm, Trên trán đột nhiên một hồi lóe lên, một ánh hào quang đột nhiên từ mi tâm phun trào khỏi đến, lơ lửng tại giữa không chung. Chính là cái viên này Nguyệt ký tự văn. Tàn phá thế giới chi tâm hấp thu luân hồi chi nhãn sau hóa thành một viên tựa như Nguyệt chư phù văn dần dần không nhìn thấy tại hắn mi tâm, chỉ cần câu thông này cái phù văn liền có thể tùy ý ra vào thượng cổ di tích. Giờ phút này, Nguyệt ký tự văn tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng xoay tròn, từng tầng một trong trẻo lạnh lùng quang mang tản mát đi ra. Trong tay nắm hỏa diễm đột nhiên giữa động, dường như run rẩy nghĩ muốn phá không mà đi. Diệp Lăng Tiên lo lắng kịch liệt rễ rùa bên dưới bị dễ cây dính vào hậu quả khó mà lường được, ngược lại tại trên này cổ trong di tích cũng không lo lắng là mất, trực tiếp liền buông lòng tay ra. Mất đi trói buộc, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên nhảy một cái, hướng về nguyệt ký tự văn nhanh, bắn đi. Chen. Một tiếng tiếng vang lênh lành, đoàn kia hỏa diễm cùng nguyệt ký tự văn rõ ràng không có khe liên hiệp vây quanh với nhau. Loại cảm giác đó, giống như bọn họ bản thân liền là nhất thể. Diệp Lăng Tiên trợn biến hóa như vậy làm hắn bất ngờ, nội tâm mơ lại có chút mong đợi, không biết biến hóa như vậy sau sẽ diễn sinh ra kết cục như thế nào. Nguyệt ký tự văn thượng quang mang lưu truyện, bay nhanh hướng về đoàn kia trên ngọn lửa vào tới, đoàn kia hỏa diễm vật sáng dần dần ngưng tụ, Diệp Lăng Thiên phát hiện, đoàn kia hỏa diễm cởi ra bề ngoài, rõ ràng là cái nhật chữ. Nhật Nguyệt Minh. Diệp Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, dường như biết cái gì rồi. Nói như vậy lên, chẳng lẽ vừa mới này, một dạng hỏa diễm lại cũng là tàn khuyết thế giới chi tâm, hai viên tàn khuyết thế giới chi tâm đụng nhau, tự mình thống nhất hợp thành hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Chương 411, Minh tự phụ. Từ nơi sâu xa, mặt trời mặt trăng là âm dương lư cực, hai kẻ hai phe đều có cảm ứng. Diệp Lăng Thiên nhìn chòng trọc vào lẫn nhau vây quanh ở chung với nhau hai viên phủ văn, đây chính là nắm trong tay hai cái gì tích mấu chốt. Tại hai viên phủ văn bốn phía, tản mát năng lượng hòa hợp gần bó, tuy hai mà một. Âm Dương, Âm Dương. Diệp Lăng Thiên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai quả kia phủ văn, tâm trong lặng lẽ nhắc tới. Thái Cực Sinh em Dương a. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Lúc trước lúc đi học trường nói Âm Dương ngũ hành, hắn cũng biết vô cực mộc cực, có cực sinh thái cực, thái sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Nhưng mà, cũng mẹn vẹn chỉ biết là thôi. Vào niên đại đó, là vô pháp cảm ngộ thiên địa chí lý. Đó là một cái thời đại ma pháp, vạn pháp tất cả khô khang, không có lý luận, cũng không thực hành. Diệp Lăng tiên tại xuyên việt ban đầu, lợi dụng sở học mình y dược kiến thức đặt chân ở cái thế giới này, chỉ bệnh cứu người, lôi kéo nhân mạch. Cho tới hôm nay hắn mới phát giác, đi qua đã từng biết bất kỳ một chút kiến thức, có lẽ đều là cái thế giới này tân tiến lý luận, đều có thể dùng đến chỉ bảo chính mình tu hành. So như bây giờ, hắn đối với âm dương cảm ngộ, kết hợp chính mình hiểu, chí ít tại chủ quan thượng, tạo thành một bộ tổng cương để hắn liên tưởng đến thái cực đồ. Lưỡng nghi tức âm dương, âm dương hợp thể, chính là thái cực, quá rất có độ. Âm dương đổi chuyển, liên tục không ngừng. Diệp Lăng Tiên nhắm mắt ngồi, trong cơ thể lại phát sinh biến hóa lớn. Đã từng quan sát thần ma diện hóa, trải qua sinh tử trong đáy mắt, cảm ngộ một tia sinh tử ý, trong cơ thể đan điền hóa thành sinh tử hải, sinh hải chứa đan dược chi linh tính, sinh cơ bừng bừng, biển chết dung hợp rất nhiều mặt trái năng lượng, không khí trầm đạo. Sinh tử hải, phân biệt rõ ràng từ đầu đến cuối hô không dung hợp. Nhưng mà, lần này Nhật Nguyệt phủ văn biến hóa hợp lại để cho hắn lòng có cảm giác. Sinh tử cách đồng dạng là âm dương cách, âm dương hợp mà thái cực thành, như vậy sinh tử hải tại sao không thể hóa thành thái cực độ? Thái cực độ trong âm có dương, trong dương có âm, nếu có thể đem trong cơ thể đàn điển sinh tử hải hóa thành trận đồ sinh chung có chết, chết trong có sống, phải nên làm như thế nào? Trong đan điền chân nguyên phun trào, thần hồn mạnh mẽ bao phủ, Diệp Lăng Thiên thử đem trong cơ thể đan điền chuyển hóa thành thái cực độ. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Lăng tại thử nghiệm trong cơ thể sinh tử hải dung hợp. Đỉnh đầu dung hợp chiếu xuống trong lạnh lùng huy hoàng dường như cũng hoàn thành dung hợp lẫn nhau quá trình, linh tính tăng nhiều. Ánh trăng sáng trong đã hình thành thì không thay đổi, đầu nâng Nhật nguyệt phù văn lặng lặng lơ lửng, một tòa thiếu niên thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó không nhúc nhích. Thời gian tựa như ngừng, nhưng là hết thể tựa như lại bất đầu rồi. Nhật nguyệt phù văn vèo một tiếng rơi vào giữa chân mày, theo mi tâm trực tiếp trốn vào trên đan điền, lúc này Diệp Lăng Thiên đan điền đã triệt để chuyển hóa thành thái cực đồ. Sinh tử hải hỗ tương dung hợp, dung hợp sau chân nguyên mang theo màu xám, đó là hắc sắc biện chết năng lượng cùng bạch sinh hải năng lượng triệt để dung hợp. Màu xám, mới là hỗn độ sắc. Nhật Nguyệt Phù văn tiến vào đan điền, như cũ như lúc trước bình thường treo thật cao, trong trèo lạnh lùng quang mang rơi xuống, cùng đan điền thái cực đổ mơ hồ thành lập nào đó liên hệ thần bí. Xem như vậy, đoàn kia ngọn lửa đúng là tàn phá thế giới lòng một nửa kia. Trong chỗ u minh hai kẻ tự có hấp dẫn, nói cách khác, nếu là triệt để nắm trong tay một nửa, tịch cái này rõ xét, cũng khả năng hấp dẫn đến một nửa kia. Nếu là trực tiếp luyện hóa nhật ký tự văn, độ khó cực lớn, thậm chí cần phải kinh thụ sinh tử cựu trọng thiên nghiệm. Nhưng mà, nếu là trước luyện hóa một nửa kia, tạo thành ký tự văn, lại đến luyện hóa nhật ký tự văn nhưng là nước chạy thành sông. Hai đại phủ văn hợp nhất, chính là Hoàn chỉnh thế giới chi tâm, cũng chính là Minh tự phủ. Diệp Lăng Tiên thần hồn ngưng mắt nhìn Minh tự phủ, hắn có thể cảm nhận được trong phủ văn tích chứa lực lượng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Thời khắc này Minh tự phủ nhưng là hoàn chỉnh không dánh, xuyên thấu qua đó, Diệp Lăng Tiên mơ hồ cảm giác mình đối với thượng cổ di tích nắm trong tay càng thêm cường đại, mà đổi thành bên ngoài một mảnh xa lạ khu vực đồng dạng tại nắm trong bàn tay. Kia mảnh xa lạ khu vực chính là Thiên Nguyên di tích, cũng rộng lớn như vậy không giới hạn. Nắm trong tay Minh tự phủ Đồng thời nắm trong tay thượng cổ di tích cùng thiên nguyên di tích, Diệp Lăng Thiên nội tình càng đáng sợ hơn. Nhưng là hai khối trong di tích tích chứa rất nhiều bí mật, còn không có triệt để khám phá. Theo Diệp Lăng Thiên đêm ngày nghiền ngầm tìm tòi, hai đại trong di tích bí mật đều sẽ vì hắn nắm trong tay. Ông. Minh tự phù Khê Quân, Minh tự phù Văn xuất hiện ở trên đan điền không trung, từ nơi này Minh tự phù trong hắn cảm nhận được một loại thiên địa sức hay, nhật nguyệt chuyển đổi đạo của đất trời, vô cùng minh ông, khó mà miêu tả. Thân hồn của Diệp Lăng Thiên không kềm hãm được tới gần, cùng này cái minh tự phù nhẹ nhàng ngừa toàn bộ phù văn triệt để in vào thần hồn trên. Tiểu lượng cao tin tức tràn vào tiến vào, mang theo linh động cùng linh tính, Diệp Lăng Thiên thật lâu không nói. Cho đến cuối cùng, hắn nhẹ thở ra một hơi, lộ ra phấn chấn vẻ mặt. Thật là lớn tạo hóa, đại tạo hóa. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt phù văn liên hiệp tạo thành minh tự phù, lại có thần kỳ như vậy tác dụng. Hơn nữa, lai lịch của nó càng thêm phi phạm. Dĩ nhiên cùng huyết ma có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp Lăng Thiên thầm kinh hãi, xem qua thần ma diện hóa hắn tự nhiên biết, huyết ma đây chính là khai thiên tích địa đoàn thứ nhất huyết dịch tự mình tiến hóa thành vi ma quỷ chủ ý. Thật khó tiêu diệt. Hiện tại chư thiên vạn giới đều có hóa thần, thiên hành giới bên trong huyết ma tông chẳng qua chỉ là hắn ngàn vạn trong thế giới một nơi cực nhỏ phân địa thôi. Không nghĩ tới này mình tự phụ dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ. Khó trách mấy năm nay, huyết ma tông không tiếc bất cứ giá nào đi vào trong đó, sợ rằng mục đích lớn nhất hay là mưu đoạt này mình tự phụ đi. Thượng cổ di tích xuất thế, tiếp theo thiên nguyên di tích lần lượt xuất thế. Hết lần này tới lần khác huyết ma tông cường giả hai cái di tích đều ẩn nút tiến vào, hiển nhiên, bọn họ đối với hai cái này chỗ di tích rất có nghiên cứu, tự có thủ đoạn điều tra thậm chí cố gắng nắm trong tay. Bây giờ nghĩ lại, thập nhị huyết thần xuất thế, chưa chắc không có đợi hai cái này đại di tích xuất thế nguyên nhân. Thập nhị huyết thần chia nhau hành động, trời mới biết bọn họ lại bố trí lớn bao nhiêu cục, còn có bao nhiêu hậu thủ không có bộ phát. Chẳng lẽ bọn họ muốn thống trị thiên hành giới sao? Đáng tiếc, số trời đã định. Thượng cổ di tích mở ra, ngoài ý muốn đem Diệp Lăng Tiên cuốn vào, trải qua khúc chết rõ ràng thu được tàn phá thế giới chi tâm, nằm trong tay thượng cổ di tích. Huyết ma tông âm nhu rơi vào khoảng không, hai đại huyết thần huyết tứ huyết cựu trà vây nốt vào bên trong, không ra được cho dù bọn họ trong tối không ngừng tích tụ lực lượng, nhưng mà muốn phá vỡ một cái có chủ di tích, nhưng là độ khó tăng lên gấp bội. Sau Thiên Nguyên di tích xuất thế, thập nhị huyết thần đứng đầu huyết nhất càng là lao đại ra tay, đích thân ẩn núp trong đó, thậm chí căn cứ huyết ma tông điện tịch, cũng thu được nắm trong tay di tích mấu chốt đồ vật, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể kỳ môn mà vào. Nếu là bảo vật một mạch lạc ở trong tay của hắn, sớm muộn có một ngày cũng sẽ phát hiện điều bí mật này, nhưng mà lại gặp Diệp Lăng Thiên. Thiên Nguyên di tích lại với tư cách tứ đại tông môn môn đệ tử tư tập, Diệp Lăng lại lần nữa tiến vào bên trong. Hai người gặp nhau, mặc dù cựu tử nhất sinh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, dĩ nhiên đoạt thức ăn trước miệng cọp đoạt được khối này nắm trong tay di tích mấu chốt đồ vật. Trong chỗ u minh, dường như có một cố cường đại khí vận chống đỡ hắn, đi tới chỗ nào, không, có gì bất lợi. Chương 412, Hư vô chi hỏa. Đông nhiên, Diệp Lăng Tiên bên ngoài thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu xám, những này ngọn lửa màu xám thậm chí ngay cả hư không đều có thể hòa tan. Trong ngọn lửa, Diệp Lăng Tiên mở mắt ra, cười to nói, thì ra là như vậy. Có này hư vô chi hỏa, ta còn sợ ai? Lần này thật sự thu hoạch quá lớn. Năm trong tay Minh tự phủ, chẳng khác nào nắm trong tay hai tòa di tích. Mượn phù văn lực lượng, hắn đối với hai tòa di tích nắm trong tay càng thêm thành thạo, hai tòa di tích khổng lồ địa vực đều sẽ trở thành hắn tư nhân hậu hoa viên, đây là hắn nội tình. Chỗ tốt chả không chỉ có như thế. Minh tự phủ bên trong ẩn chứa vô cùng diệu dụng, tối đơn giản nhất một loại chính là có thể diễn sinh ra hư vô chi hỏa, không gì không tiêu cháy. Vừa mới chỉ là thoáng tìm hiểu một phen, liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất hư vô chi hỏa, nó có thể hóa thành áo khoác tại bên ngoài thân sôi trào. Công kích của đối phương nếu là rơi vào hư vô chi hỏa thượng, đem trực tiếp bị hòa tan. Đây chính là so cựu chuyển kim thân còn muốn bá đạo. Cựu chuyển kim thân chỉ là thân thể cường đại, đánh không chết, hư vô chi hỏa nhưng là chỉ cần ngươi giảm đánh, ta liền đốt trên ngươi. Có này hư vô chi hỏa, ngược lại không sợ kêu huyết nữa rồi. Ta trước tạm vững chắc đan điền lại nói, tìm hiểu minh tự phụ, lĩnh ngộ nhật nguyệt chi đạo, đả âm dương, âm dương tương hợp, đan điền sinh tử hài chuyển hóa thành thái cực độ, trong âm có dương, trong dương có âm. Quá trình này tại ra gia thời gian dưới tình huống, cũng hao phí hắn cực lớn tâm lực. Hiện trong đan điền hiện lên chứ chân nguyên màu xám, hình như hôn độn dịch, mỗi một y lực viễn siêu trước kia chân nguyên. Đan điền hóa thành thái cực đổ, một cố viên mãn ý tràn ngập. Bước này sau khi hoàn thành, Diệp Lăng Tiên cũng cảm giác được một loại thiên địa chèn ép cùng đạt bỏ, hắn biết, đây là trong cơ thể tích lũy đã hùng hồn đến mức tận cùng, muốn đột phá. Chẳng lẽ muốn đột phá sao? Diệp Lăng Tiên không nghĩ tới rõ ràng ngoại ý muốn liên tục, vốn là hắn chỉ tính toán củng cố đan điền, lại phát hiện vô pháp lại kiên trì tiếp, cần phải đột phá. Trên thực tế, hắn tại cơ kỳ hình phong quanh quần quá lâu quá lâu. Lúc trước trả tại thượng cổ di tích bên trong lấy được viên thứ hai luân hồi chi nhãn thời điểm đã đột phá đến trúc cơ kỳ đỉnh phong đại viên mãn, cách cách đột phá kim đan kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Có lẽ chỉ có những người này liền cưỡng ép đột phá tấn thăng kim đan, nhưng là hắn không có. Rất đạo lý đơn giản, một cái chén, nếu là chỉ thịnh nửa bát nước đã đột phá, kia cực hạn của nó sức chứa chính là nửa bát nước, ngươi chính là nửa bát nước thực lực. Nếu như chờ đến tràn đầy sau một cách tự nhiên đột phá, đột phá bình cảnh quá nhỏ, hơn nữa nó sức chứa mới thật sự là một chén nước thực lực. Như vậy cực hạn đột phá kim đan kỳ Đối phó loại kia nửa bắt nước kim đan, đây còn không phải là một người đánh 10 người, phải làm liền muốn làm mạnh nhất. Cho nên, hắn giam áp chế một cách cưỡng ép áp chế đến cực hạn, cho tới hôm nay đan điền chuyển hóa thái cực đồ, chân nguyên trong cơ thể thật sự là không áp chế được, lúc này mới thuận thế tìm kiếm đột phá. Minh tự phù nắm trong tay sau, thượng cổ di tích cường độ tăng nhiều, đã có thể cho phép nguyên anh kỳ tồn tại, Diệp Lăng Thiên cảm thụ di tích tinh bích tiếp nhận cường độ, trực tiếp ở nơi này bắt đầu tần thăng. Đầu thiên điệu mở rộng ra, đây là Diệp Lăng cố ý mở ra tinh bích, đem ngoại giới thiên điệu chi lực tiếp đón đi xuống. Lôi quang lấp lánh, mây đen trùng điệp, kia chớp tại thai nén. Ngẩng đầu nhìn trời, xung quanh hắc vân áp đỉnh, quần quần ma động, vô cùng kiềm chế. Có thần hồn tấn thăng kinh nghiệm, lần này, hắn ngược lại không có quá kinh hoàng, không chút hoang mang chuẩn bị. Ẩm. Cuốn lôi sắp vỡ, đang lúc này, một tia chớp đột nhiên tập kích, rắc rắc một tiếng chém trên người Diệp Lăng Tiên, trực tiếp chém đến hắn thất khiếu chảy máu, toàn thân 36000 trong lỗ chân lông phun ra năng lượng điện mang. Xích xích điện mang tại toàn thân tốc trực tiếp nổ thành con nhím. A. Diệp Lăng Tiên kêu thảm một tiếng, cuốn quyết vận chuyển cựu truyền kim thân quyết. Một kích này lực đạo thật sự là quá lớn, chính là cứng rắn nhất sắt đá cũng phải đánh nát. Hướng chi, tiêu chớp này có chút quỷ dị a, dĩ nhiên sẽ tập kích. Cơn Mở, chơi đùa cái gì đột nhiên tập kích? Có giỏi trực tiếp tới. Tức giận hắn lao máu trên mặt một cái nước, hướng về thượng thiên dơ lên ngón tay giữa. Để bao táp tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Sấm chớp rền vang trong, Diệp Lăng Thiên trường phát khoe khoang, ngửa mặt lên trời thách giải, hướng lao thiên phát động khiêu khích. Giảo. Trời xanh giống như là cảm nhận được khiêu khích của hắn như vậy, không trung nóng dục điện mang lóe lên, đồng như là thác nước rủ xuống. Mên ngông không giới hạn, kinh khủng như sớm bạo. Diệp Lăng Thiên có chút mẩn ra, đây, đây cũng quá nhiều rồi, Lao Tặc Thiên không phải là thật sự bị ta chọc giận đi. Hắn có chút chột dạ, này hàng trăm hàng ngàn vệt lôi đỉnh tắc nước, từ trong hư không chảy ra, hoàn toàn không thấy thượng cổ di tích tính bích, bộc phát ra nộ thật to, Phô Thiên, cái điểm lệnh xuống đến. Mục tiêu nhắm thẳng vào thân mình. Cái này còn cho người ta đường sống sao? Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên muốn chửi má nó, rồi nhấc tay một cái, trực tiếp nắm lên trong viêm giường cung vạn vật đỉnh đỉnh lên. Sinh tử tự tại tay ta, chỉ là lôi đỉnh tính là cái gì? Hắn giống như một cây viết thẳng cột thu lôi, đứng ở lôi đỉnh dưới thác nước, giơ lên vạn vật đỉnh, đem hết khả năng đối kháng, đồng thời trong cơ thể cựu chuyển kim thân quyết điên cuồng vận chuyển, nhị chuyển kim thân hiệu quả thúc dục đến cực hạn. Vạn vật đỉnh biết bao vô tội, nhiều lần đều bị hắn dùng để ngăn cản lôi kiếp. Ngàn vạn lôi kiếp vênh kích tại trên vạn vật đỉnh, vạn vật đỉnh lão đảo muốn ngã, tại đỉnh trong miệng lại tích lũy một ít chén lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch dùng để bồi dưỡng thất, thất không ít, hơn tam kim thân cần lôi kiếp dịch phụ trợ, nhân cơ hội này, vừa đúng thu thập Hiển nhiên Diệp Lăng Thiên xem thường lôi kiếp uy lực, lần này thân thể tấn thăng lôi kiếp thậm chí so thần hồn kim đang kiếp còn lớn hơn, còn kinh khủng hơn. Mặc dù có vạn vật đỉnh ở phía trước đó lấy, hắn cũng bị đánh tóc thay bù sù, máu tươi văng khắp nơi, bên ngoài thân một mảnh cháy xém, sợi tóc đều khét, trông ra, tình trạng vô cùng thê thảm. Đáng thương Hắc Minh treo tại quọng tóc thượng đồng dạng gặp lần này không thuộc về mình hành hạ, lôi quang tại trên da thịt của nó nổ tung, trực tiếp đem nó nổ ra nguyên hình, một đầu lớn trừng quả run run dày dày không trung. Thiên địa uy lực đối với nó mà nói thực sự quá kinh khủng. Nếu là nó có thể trốn đã sớm trốn, vạn vật đỉnh bên ngoài đầy trời khắp nơi đều là kia chớp ra ngoài cũng là một chết, còn không bằng trốn tại dưới vạn vật đỉnh. Rầm rầm rầm rầm. Trong bầu trời tia chớp không biết mệt mỏi hoành cứ trong, vạn vật đỉnh hạ một người một trùng tỏ ra vô cùng chật vật. Đến cuối cùng, diệp lăng thiên ra thịt đều nước nẻ, như là khô nước đại địa, nhẹ nhàng động một cái, liền rơi xuống một khối lại một khối khét lẻ ra. Hắc minh cũng bị nổ chảy ra sức thịt, trải qua lần này lôi kiếp, cảm giác khí tức của nó càng thêm bí mật, nó lấy được chỗ tốt cũng không ít. Tu đạo vốn là nghịch thiên hành sự, thiên địa vô tình. Vạn vật là chó rơm, Lôi đỉnh chỉ biết diệt trừ cố gắng tấn thăng kim đan kỳ tu sĩ. Đây là một trường kiếp nạ. thiên địa hạ xuống kiếp nạ. Liều mạng đi qua, đạo đồ một mảnh thoải mái, không độc nổi, thân tử đạt tiêu. Diệp Lăng tiên tại cắn răng liều mạng, chỉ cần vượt đi qua, thân thể ác sẽ cứng cấp hơn. Chỉ là loại này rèn luyện quá kịch liệt, sơ sót một cái liền hình thần câu diệt. Chương 413, nhục thân kim đan. Thế tục người gọi tu sĩ là tiên nhân, hơn phân nửa có tâm ý, mà tu sĩ bên trong, chỉ có chân chính bước vào kim đăng, mới tính là chân chính thần tiên trong nhân. Từ nay thoát khỏi phạm trần các loại, không vào ngũ cốc luân hồi. Kim đang độ kiếp, nhưng là lấy thân thể là lò, lấy tinh, khí làm thuốc, dụng thân nung khô, khiến tinh, khí, thần ngưng tụ kết thành tiên thai, từ nay lộ sắc mà thành tiên. Toàn bộ quá trình hoàn toàn phá sau rồi lập, là cần phải phá ban đầu cơ cấu, nhu thoái, lại lần nữa ngưng tụ quá trình. Nếu là người thường, là thần hồn cùng khí lực cùng nhau độ kiếp, tại thiên lôi bên trong trải qua thiên địa khảo nghiệm, đồng thời hoàn thành lộ xác, Mà Diệp Lăng Thiên lại bất đồng. Hắn là thần hồn cường đại dẫn hoàn thành trước lộ sắc, mà thân thể lại không có độ kiếp cho tới hôm nay thân thể độ kiếp. Nói cách khác, một mình hắn độ hai lần cướp. Lần thứ hai độ kiếp, có tốt có bất hảo. Phương diện tốt, từng nhóm thu thập lôi kiếp dịch, đối với sau này tu luyện cựu chuyển kim thân quyết mới có lợi, đồng thời thần hồn cùng thân thể tách ra độ kiếp, phân tán thiên kiếp cường độ. Không phương diện tốt nhưng là, thần hồn của hắn trải qua kim đan kiếp, càng thêm cường đại, thân thể trải qua thần núi lúc, sinh ra đạo hỏa càng thêm mấy liệt, một cái không tốt, thân thể cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Thiên uy hậu không cho phép kẻ khác khi nhận. Nghị tiên, bước chân chợt vật, chỉ có hết sức cạnh tranh độ. Diệp Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thép dài, tay nâng vạn vật đỉnh, đón lôi đỉnh cuồng hô, không ngừng chống lại. Lục thân kim đan kiếp quá đáng sợ. Hắn bể đầu cháy máu, bị thương nặng, trên người một mảnh cháy xém, mảng lớn lao bị khô nước chóc ra, lộ ra bên trong non nớt sợ sinh ra thịt. Cường đại dòng điện trào vào thân thể, ở trong người lôi xé đan điền, nghĩ muốn đem đan điền vón nát. Nhưng là Diệp Lăng Thiên đan điền thật sự là quá vững chắc. Mỗi một bước đều là đi tới cực điểm, trong cơ thể đan hóa thành thái cực đồ, cường đại lôi kiếp lực lượng tản phá xuống. Thái cực đồ bên trong chân nguyên chấn động, chân nguyên màu xám hấp thu lôi kiếp lực lượng bắt đầu sôi trào. Toàn bộ thái cực đồ giống như là một cái lò nung lớn, Diệp Lăng Tiên thần hồn độ cao ngưng luyện, trong cơ thể chứa dục ra một cỗ tinh khí, phát ra ánh sáng nóng rực, tỉ dạ chư đan điền. Lấy thân thể là lò, lấy tinh, khí làm cúc, ngao luyện chân ngã, tôi luyện đi tạp chất, rã sạch đi bã rượu, lưu lại tinh hoa, tái tạo một cái càng cường đại hơn thân ta. Đây mới thật sự là rèn luyện. Ngao luyện thân mình, đem chính mình làm binh khí giống nhau rèn. Sinh tử thay đổi ý nghĩ, phá sau rồi lập đem sở hữu cực điểm đồ vật đều phá hủy, sau đó lần nữa tạo nên một cái mới tinh thân thể. Đây là một hồi trong sinh tử quyết chiến. Không được, đan điền còn không phá được, cần phải càng thêm mạnh liệt là được. Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, đem Hắc Minh thu nhập trong Viêm Dương cùng, chiết để đem vạn vật đỉnh bùng ra, toàn diện nên đón lôi kiếp tẩy lễ, đến đây đi, để ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh liệt. Dầm rầm rầm. Nan Vạn Thiên lôi đánh xuống đầu, thân hồn của Diệp Lăng Thiên bao phủ thân mình, nhục thân cùng thần hồn đều tại trải qua thiên kiếp thiên truy bắt lụy. Nghị muốn thực hiện chân chính trên ý nghĩa lô xác đi siêu thoát một cái từ làm không có tân ta quá đau rồi lục thân đau nhức lão bị bịtrót ra nhưng là của hắn tinh khí thần lại thêm rực rỡ từng tia tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên bị ngao luyện đi ra ở lại trong cơ thể tại tu bổ khí lực hắn bắt đầu chậm chmãi đánh quyền dỡ tay nhất chân một động một tính lấy khí ngự sức không cầu chiêu thức chỉ cầu đem kia từng tia lực lượng bản nguyên khuyết tán đến toàn thân rèn luyện đan điiền mau chóng đeman điiền đánh áp diệp lăng tiên lục thân rất cường đại nhưng mà chính là quá mạnh mẽ mỗi một bước đều đi tới cơ điểm Bây giờ muốn muốn phá sau rồi lập mới như vậy chật vật, không đánh tan được, làm sao có thể phá sau rồi lập lại lần nữa ngưng luyện? Thái cực độ rất củng cố, thế nào đánh nát đây? Bây giờ là nhìn chằm chằm vô cùng tiên kiếp, nếu là không đánh tan được thái cực độ, như vậy một mạch thiên lôi đánh xuống đầu, Diệp Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị đánh thành cho. Thời gian từng giờ trôi qua, thiên lôi vô tận, lôi bạo nổ vang, toàn bộ trong thiên địa giống như là một hồi hủy thiên diệt địa diệt thế cảnh tượng. Thân hồn của Diệp Lăng tại ngưng luyện, tại áp xúc, bên ngoài tân huyết nhục khô héo, lão bì già, Nhưng bên trong cũng đang không ngừng trọng sinh, thần quang lấp lánh. Đây là một loại từ mà trong ngoài lột xác. Thái Cực Đồ tại chứa cực điểm lôi quang sau rốt cuộc xuất hiện một tia cái hở, Diệp Lăng Thiên thấy vậy lại hỷ, há mồm phun ra mảng lớn chân nguyên, hóa thành miệng to như chậu máu một nhếp, trực tiếp đem chu vi 10 trượng trong vòng lôi đỉnh ánh sáng sóng sở sờ, sờ nuốt vào. Trong thất khiếu đột nhiên phun ra đại lượng địa quang, xé ra một đạo mảnh cái khe nhỏ thái cực đồ giống như là có một đạo vết rách đại đề, ngập lụt vỡ mà đến, thái cực đồ thoáng cái bị giải khai vô số cái hở. Rắc rắc, rắc Diệp Lăng há miệng kêu một tiếng. Cả người bốc lên, đón đầy trời lôi bạo, lại lần nữa nuốt hút lôi đình ánh sáng. Ẩm. Thiên địa nổ vang, lôi quang vô tận. Diệp Lăng Thiên trong cơ thể đang phát sinh kinh người biến đổi lớn, thái cực đổ bể nát. Bể tan thành sau tiểu lượng cao chân nguyên, toàn thân tinh hoa nhất tinh khí như là vỡ đê ngập lụt ở trong người sông ngang đánh thẳng. Nhục thân phùng lên, xương cốt toàn thân tại tỏa sáng, lôi quang tại cỏ giữa nhục thân. Hắn đã hoàn thành bước đầu tiên phá nát đan điền. Sau đó nhưng là muốn phá sau rồi lập, lại lần nữa tạo nên một hoàn chỉnh, linh lợi kim đan. Nay liền cần thần hồn lực cô. Lần này Diệp Lăng Tiên đem tự thân làm một lò bảo dược, không ngừng dung luyện, vừa mới vẫn chỉ là đem bảo dược hòa tan, tiếp theo ngưng luyện thành đan mới là trọng yếu nhất một bước. Giảo. Bên ngoài thân bỗng nhiên thiêu đốt lên hư vô chi hỏa, cái này lĩnh ngộ tự mình ký tự bên trong ẩn nốt hỏa diễm thần thông tự mình thi triển ra, bên ngoài thân một chút lao bị đều bị thiêu thành cho tàn. Trong cơ thể hỗn loạn tương bừng, không có thái cực đồ chói buộc, tu hành đến cực điểm sinh ra gấp mấy lần ở cùng giai tiểu lượng cao chân đem Diệp Lăng no thành một cái viên cộ cộ bánh bao. Hư vô chi hỏa nhưng là muốn đem tất cả chân nguyên đều áp súc, gấp súc, gấp súc đến mức tận cùng tựu một khóa chân đan. lôi đình mãnh liệt nhưng là diệp Lăng Thiên phát hiện cũng không phải là tất cả lôi đình đều là sức mạnh hủy diện mơ hổ dường như gặp phải vài cố hàm chứa mãnh liệt sinh khí tước thiên đạo vô tình cũng hữu tình hắn cảm thấy tổng hội ở đó hết hy vọng sau lưu lại một chút hy vọng sống mà mình chính là muốn đi cạnh tranh độ một đường sinh cơ kia. hư vô chi hỏa đang cháy bên ngoài thân thân hồn hình thành đạo hỏa lại đang cháy trong cơ thể trong ngoài giácống muốn đem trong cơ thể ủng hậu chân nguyên bức đến hóa thành Kim đan đâyểu cùng luyệnượcưng đan là giống nhau chẳng qua là một cái bên ngoài đan một cái nhưng là nội đan Nhìn đúng thời cơ, Diệp Lăng Thiên đưa tay một nhếp, đem một tia sinh cơ bừng bừng kia chớp nắm bắt, để vết nục của hắn không ngừng lại sinh. Toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu, rất lâu. Vạn vật đỉnh trong đều tích lũy tràn đầy một đại đỉnh lôi kiếp dị thời điểm, thiên địa rốt của kiên lặng. Ngưng đan. Diệp Lăng Thiên bắt pháp quyết hét lớn một tiếng, trong cơ thể ngưng luyện đến mức tận cùng chân nguyên bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành một quả tròn vo vàng dược kim đan. Kim đan một thành, thiên địa hạ xuống không giới hạn tự khí. Tự khí đông lai, an lành Diệp Lăng Thiên tàn thể tại tự khí bên trong nhanh chóng khôi phục. Trải qua lôi kiếp tàn phá ra thịt tán phát ra từng trận kim quang nhàn nhạt, nhạt. Loại này kim quang không phải tu luyện cự truyện kim thân quyết kim quang, mà là một cách tự nhiên thuộc về tu sĩ kim đan kỳ bên ngoại thân kim quang. Trong đan điển, vốn là thái cực đồ chứa mênh ngông khu vực, một quả vàng dược kim đan lơ lửng ở nơi đó, bốn phía ngân ngoại tràn ngập, tản phá trong suốt, vô cùng cường đại. Ta, độ kiếp thành công." Diệp Lăng Tiên khẽ nói, lộ ra một tia suy tư. Chương 414, huyện ảnh phân thân. Một lần này lồ xác, cùng Dĩ vãng bất đồng. Thiên điệu dĩ nhiên hạ xuống tử khí, những này tử khí hấp thu sau Nhục thân vết thương bay nhanh khép lại, hơn nữa cảm giác nhục thân càng cường đại hơn. Cái này ở trước kia là chưa từng có, có thể hay không có gì không ổn. Vạn vật đỉnh trong bay tới hương thơm ngào ngạt, Diệp Lăng Thiên vây vây đầu, quản hắn khỉ gió đây, không, có chỗ xấu là được. Lần này thu hoạch to lớn. Chọn một đại đỉnh lôi kiếp dịch, dịch thể hoánh ánh lập lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh, kèm theo từng trận mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Lôi kiếp dịch, tại huyệt diệt trong tân sinh, hàm chứa kinh người sinh khí, là trong thiên địa quý hiếm nhất thần dịch một trong. Nó tích chứa tại lôi thác bên trong, người thường khó mà với tới. Hơn nữa kèm theo hủy diệt cùng tân sinh, chỉ có tại lúc độ kiếp mới có thể thu. Diệp Lăng Thiên không biết là, người thường nếu là độ kiếp, xa xa không có như vậy quy mô, dù sao không phải là mỗi người đều biết tại mỗi một cảnh giới tu hành đến mức tận cùng sau mới thuận thế đột phá, những thứ kia mượn đan dược đột phá tu sĩ là vô pháp đạt được lôi kiếp dịch. Hắn nhưng là đi cái khéo, rõ ràng hai lần kim đăng kiếp, đem thần hồn cùng thân thể tách ra độ kiếp, chỗ tốt gấp đôi. Hơn nữa, thần hồn trải qua hai lượt tiên kiếp tẩy lễ, càng thêm nâng luyện, đối với xuống một giai đoạn tu hành mà nói, chỗ tốt to lớn. Bốn phía còn có mỏng manh tử sắc chưa tàn mát, Diệp Lăng Thiên ngưng thần thu nạp, bắt đầu củng cố cảnh giới. Nghe đồn, lôi kiếp lực lượng chính là trong thiên địa mạnh nhất sức công phản, đại biểu vô tận hủy diệt. Thiên địa có linh, nó cũng sẽ không dễ dàng để một người tu sĩ đột phá, cho nên có lôi kiếp sinh ra, chỉ có đột phá lôi kiếp bề lễ mới có thể thu được đến mảnh thiên địa này công nhận. Có thể nói, đây là một loại cấp độ sống nhảy lên trời. Tiến giai kim đan kỳ, hắn liền có được 500 năm thọ thọ, so sánh hắn mười mấy tuổi thân thể mà nói, tương lai còn có dài dòng đường phải đi đây. Trong cơ thể Thiên Thần Công lần nữa tấn thăng, Cái môn này hình tiện bối truyền thụ cho Tiên Huyễn Ma Thần công pháp, nghe nói có thể một đường tu hành đến đỉnh phong, công pháp bản thân lai lịch phi phạm, nghe đồn đến từ thượng cổ Thiên Huyễn Ma Thần nhất tộc. Nhưng mà trong quá khứ trong mấy năm này, ngoại trừ vì chính mình tích lũy hùng hậu chân nguyên ở ngoài, dĩ nhiên không có phát huy ra có chức năng. Cái này làm cho Diệp Lăng Thiên cực kỳ bất mãn. Nếu không phải cân nhắc đến truyền tu công pháp, khả năng không cách nào tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí nửa đường còn muốn thay đổi công pháp, làm lại từ đầu, quá mức phiền toái, hắn đã sớm muốn đổi chủ tu công pháp. Cái này cũng có chút tiến thối lượng nan. Thiên Huyễn Thần Công tại Kim Đan kỳ trước công pháp thật sự là quá mức phổ thông, không cách nào lộ ra cường đại địa phương. Tấn Thăng Kim Đan kỳ sau còn có sau này công pháp, hắn quyết định trước tìm hiểu tìm hiểu lại nói, lẽ ra càng là hậu kỳ công pháp càng là phức tạp khó mà tìm hiểu, Diệp Lăng Thiên tìm hiểu Kim Đan kỳ Thiên Huyễn Thần Công, dĩ nhiên gần nửa canh giờ liền hiểu được. Làm hắn càng thêm vui mừng chính là, Thiên Huyễn Thần Công Kim Đan kỳ trong công pháp mặt dĩ nhiên hàm chứa một môn thần thông. Huyện ảnh Đại Pháp. Khá lắm, ta đi thử một chút. Cuối cùng từ Thiên Huyễn Ma Thần trong công pháp cái môn này truyền thừa, Diệp Lăng Tiên tỏ ra nhau nhau muốn thử, có thể cùng nhất mạch tương thừa có liên quan, rất nhanh hắn liền hiểu được cái môn này Huyễn Ảnh Đại Pháp. Huyễn Ảnh Đại Pháp, tại Kim Đan kỳ có thể tu luyện một tôn Huyễn Ảnh, có tự thân bảy thành tu vi, có thể rời đi bản thể sống sót một tháng, một tháng sau tự mình tiêu tan. Nói như vậy, nếu là sau khi đột phá còn có thể tu luyện càng nhiều hơn Huyễn Ảnh, nếu là Nguyên Anh kỳ chẳng lẽ có thể tu luyện hai vị. Liên quan tới Huyễn Ảnh Đại Pháp, Diệp Lăng cảm thấy rất có ý tứ rồi, đây quả thực là phân thân thuật nhà, cho dù so phân thân thuật đơn giản hơn. Cứ điện tịch đi lại, Phân thân thuật chính là đặc biệt bí thuật, chính là Huyền Nguyên tông bên trong cũng không có người tu hành, nghe đồn thượng giới linh giới bên trong từng có người tu hành, đó cũng là khó gặp bí thuật. Diệp Lăng Tiên còn nhớ, đó là hắn lần thứ nhất biết nguyên lai like ở tại bọn hắn sinh tổn thiên hành giới trên còn có linh giới tồn tại. Từ đó về sau, nhãn giới của hắn mở rộng ra. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có lúc hắn thường thường sinh ra một loại muốn đi đi ra xem một chút tâm tư, thế nhưng thực lực quá yếu, mà khi lúc bị Trương Linh gắt gao để ép, nếu là không mau mau tu hành, lúc nào cũng có thể bị lại lần nữa tiêu diệt. Tại an toàn mạng đều không có bảo đảm tuyệt điểm. Hắn sẽ lo lắng đi ra xem một chút ý tưởng, cơm đều không có ăn thời điểm, ai sẽ lo lắng du lịch loại sự tình này đây. Bất quá bây giờ tốt rồi, cả đời địch thủ cũ trương Ninh bị chạm sát, an toàn của hắn không có uy hiếp, rốt cuộc có thể mưu đồ một chút chính mình vẫn muốn đi việc làm rồi. Bắt phát quyết, hai tay không ngừng biến ảo, trong cơ thể Kim Đan khẽ rung lên, một cỗ so với chân nguyên lực lượng cường đại rung động, một cái phù văn ở trong người tạo thành. Cỗ lực lượng này thật sự nguyên cường đại hơn gấp mấy lần, chính là tu sĩ Kim Đan chuyên môn pháp lực. Kim Đan pháp lực vây quanh kia một viên phù từng vòng cuốn quanh Diệp Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, huyện Ảnh, ra." Tại bên cạnh của hắn, Khoan thai chậm rãi đột nhiên xuất hiện rồi một tôn bán trong suốt thân ảnh, bóng người này đang chậm rãi ngưng tụ. Thu Pháp Quyết, mặt đối mặt nhìn nhìn lại vị này Huyền Ảnh, Diệp Lăng Thiên phát giác, hắn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất chính là ảo ảnh ra thịt tương đối nhạt một chút. Hơn nữa, ảo ảnh nghe thấy sẽ tại trong thần hồn hiện hóa ra ngoài, hai cái mặt đối mặt, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình giống như là nhìn theo một mặt gương đồng, so với gương đồng muốn xem đến chân thực rõ ràng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy như vậy chính mình, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ. Viễn ảnh đủ để tồn tại thời gian một tháng, hắn bây giờ còn không biết cái môn này bí thuật là bực nào người tiên, hắn chẳng qua là cảm thấy, thật giống như có một tồn huyễn ảnh cùng chính mình giống nhau như lúc, còn chơi thật vui. Hào ảnh tồn tại chỉ cần tiêu hao tự thân thần hồn lực, một điểm này, hắn không lo lắng chút nào, thần hồn của hắn lực lượng nhưng là viễn siêu cùng dai. Đang muốn bấm quyết đem viễn ảnh tán đi, đột nhiên, ánh mắt của hắn động một cái, nghĩ tới một ý kiến. Ngược lại đều đã chế tạo ra, không bằng đưa hắn Phái đến vân thúc, Hàn thúc bên người đi, chí ít bọn họ có thể xuyên thấu qua huyễn ảnh liên lạc chính mình. Mỗi lần đều là mình đi tìm bọn họ, vạn nhất bọn họ gặp phải nguy cơ tình huống, cũng hảo tí ki mà động. Vung tay lên một cái, huyến ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đi trước Diệp Thành đi. Diệp Lăng Thiên lúc này mới đứng dậy đem vạn vật đỉnh cùng lôi kiếp dịch thu nhập trong viêm dương cung, đem Hắc Minh bắt lại đi ra. Gia Hỏa này, trải qua lôi kiếp sau, cũng nhận được nhiều chỗ tốt. Ồ, làm sao ngủ như chết rồi hả? Diệp Lăng Thiên cảm thấy nghi ngờ, ánh mắt đảo qua, phát hiện gia hỏa này trên môi còn có Ngũ Tâm Sả quả cặn bã, mà trên thất bảo vọng nguyệt mai dĩ nhiên chỉ có một chỗ Ngũ Tâm Sả quả rồi gia hoàn này, rõ ràng thừa dịp ném vào Viêm Dương cung trong cơ hội, nó rốt cuộc lại ăn trộm hai chuối. Ngược lại không phải là nó không muốn toàn bộ đều ăn trộm, mà là ăn trộm hai chuối sau, nó gắt gao ngủ say. Diệp Lăng Tiên nắm quả đấm lớn Hắc Minh, cảm thụ trong cơ thể nó từng vòng dũng động khí tức, lộ ra một nụ cười khổ. Đây, nó hẳn là muốn tiến hóa đi. Không nghĩ tới lần trước thôn phệ cùng giây sau, nhanh như vậy lại muốn tiến hóa rồi. Thật không biết nó rốt cuộc là cái gì loại vật. Diệp Lăng Tiên lắc đầu một cái, lại lần nữa đem Hắc Minh ném vào trong Viêm Dương cung. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy hắc minh loại này hóa thân triệu bản lĩnh tương đương lợi hại, nếu là số lượng lớn trùng hải cắnướp, chính là lại tu sĩ mạnh mẽ cũng khó trốn vận rủi, loại này linh sủng nhận lấy đến, một ngày nào đó có thể giúp được chính mình, ngược lại vẫn không có thật muốn qua nó sẽ là cái gì kỳ lạ phẩm loại. Chương 415, nên chiến huyết nhất. Trên mặt hồ, lão giả tóc trắng huyết một đôi mắt đỏ bừng, không ngừng phân hóa huyết ảnh đào ba thước đất, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Kia tên tiểu quỷ giống như là hư không tiêu thất rồi, một dạng cũng tìm không được nữa rồi. Tuyệt nhất tiếng gầm gừ phẫn nộ vang dội bốn phía, "Đi ra, đi ra. người đi ra cho ta." Toàn bộ mặt hồ bị sinh sinh bày mở, đáy nước thông đạo bị đóng chặt, tất cả con đường đều bị lấp kín, hắn đây là không đạt đến mục đích, thế không bỏ qua. Khối kia trong điện tịch ghi lại mấu chốt đồ vật, cứ như vậy sống sở sở tại trong tay mình bị người cướp đi. Không có khối kia nham thạch, tông môn ngàn năm lưu đồ liền muốn thất bại trong gang tấc. Với hắn mà nói, càng là vô cùng nhục nhã. Nay một từ ngàn năm nay cho tới bây giờ không có một người dám như vậy làm nhục hắn, ở ngay trước mặt hắn đoạt tức án trước miệng quạ, trong tay hắn cướp đoạt vật Hắn là ai? Đường Đường huyết ma tông huyết nhất, muyên anh láo trách, nói ra, thanh danh hiển hách, cho dù là Huyền Nguyên tông trưởng giáo ở trước mặt hắn đều không thể không cẩn thận mà đợi, lại bị một cái tiểu tử chưa dứt sữa chênh đoạt bảo vật. Nói ra, quả thực cười đến dựng răng, hắn huyết nhất đời này hiển hách hung danh trực tiếp thanh danh mất sạch, cái này bảo hắn làm sao không tức sủi bỏ mép. Đi ra, đi ra a. Huyết nhất lớn tiếng gầm thét. Như người mong muốn. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Trong hư không, một nơi thật nhỏ tiết điểm đột nhiên mở ra, Diệp Lăng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đứng lão nghệ nhô lên cao. Huyết Nhất đột nhiên quay đầu, thấy rõ người tới, con ngươi ngưng tụ, thân ảnh của hắn liền ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một đạo gió bao thoáng qua, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa vang dội, Diệp Lăng Thiên thân ảnh lăng không trượt ra ngoài. Huyết Nhất thân ảnh rơi vào Diệp Lăng Thiên ban đầu đứng chỗ, thần sắc gầm trầm sắp ra nước, gàn từng chữ một, "Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc lộ diện, lần này, ngươi chính là muốn chết đều trễ." Thậm chí đã không cách nào dùng luôn ngữ đi hình dung giờ phút này huyết nhất sự phẫn nộ, hắn chính là cảm thấy bóp chết này con trùng đều tính là tiện nghi hắn. Xa xa, Diệp Lăng Thiên lăng không đứng Xua tay một cái cánh tay, thả lỏng một chút thân thể. Vừa mới nên chiến huyết nhất này ra sức một đòn, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nhớ tới ban đầu bị hắn giống nhau một đòn trực tiếp đụng bay ngược, sinh sinh tảy mở một cái con đường thiên hang, lưng bụng bị thương tạm trọng. Bây giờ nhìn lại, tiến giai sau quả nhiên thực lực đại tăng. Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một tia tung tăng sắc, chiến đấu mới là tốt nhất nắm giữ thực lực bản thân phương thức, lúc trước chính mình quả thực quá yếu, cùng đối phương căn bản không tại một cái cấp bậc thượng, trực tiếp bị nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ sao? Ha <cười> Diệp lăng tiên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cười khởi nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, muốn ta chết quá nhiều người rồi, ta còn không phải sống cho thật tốt. Hắn bây giờ có cái này sức mạnh nói lời này. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi đây là lần thứ mấy để cho ta chết? Lần thứ ba, hay là lần thứ năm? Diệp lăng tiên lắc đầu một cái, nghiêm trăng nói, ngã kính trọng ngươi là trường ối, nhưng là nói chuyện sao, đừng như vậy hướng, người đã giả, nóng giận hại đến thân thể. Huyết nhất ngay vậy, đều tức bể phổi. Nói gì vậy? Hắn trông nháy mắt đến lời nói dục vọng cũng bị mất, liền cùng tại bỏ vào trong miệng rồi một đống cứt giống nhau buồn nôn. Đi cho đi. Huyết Ma Quyền. Huyết Nhất thân hình thoát một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước người, vung quyền gắng sức đập một cái. Một quyền này lực đạo mang theo từng tia xoắn ốc tinh khí, so với vừa mới một quyển kia uy lực mạnh gấp mấy lần. Đây trời huyết hải dị tượng bị hắn đông đạc tại quả đấm bốn phía tinh khí bên trong, uy lực ép rút vào cực hạn. Đây là Diệp Lăng lần thứ 2 kiến thức Huyết Thần Quyền. Nhưng mà huyết vừa thi triển huyết thần quyền uy lực nhưng là so lúc trước cái đó huyết ma tông đệ tử cao minh không biết bao nhiêu bội phần. Kinh khí nội liễm không có nghĩa là uy lực không mạnh, loại này cách sơn đảng nhu tạo thành tổn thương so với phụ khoa chiêu thức càng cường đại hơn. Diệp Lăng tiên sắc mặt khó được nghiêm trọng, bên ngoài thân từng vòng hỏa diễm trưng bốc lên. Hư vô chi hỏa. Đây là hắn lĩnh ngộ minh tự phủ diễn sinh một môn bí thuật, không gì không tiêu cháy, vừa đúng để ngươi ăn thiệt thòi. Toàn thân hư vô chi hỏa chỉ là một chút lên một cái rồi biến mất, liên toàn bộ ngưng kết tại hai quả đổng trên. Hắn cũng từ nơi này huyết nhất trên người học được một chút. Ngưng tụ đến mức tận cùng lực lượng, một chút phá mặt, sinh ra tổn thương là lớn nhất. Nói như vậy lên, Diệp Lăng Thiên một chiêu này còn rất âm. Huyết nhìn một cái Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nụ cười, mơ hổ cảm thấy bên trong tâm có chút bất an, nhưng là ra cung không quay đầu lại mũi tên. Giết! Hai quả đẩm đối văng. Huyết thần quyền bộc phát, từng đạo huyết viêm xuyên tấu qua hai quả đẩm hướng về phía Diệp Lăng Thiên trong thân thể tôi ra. Mà ở Diệp Lăng Thiên hai quả đẩm trên, cha ngập hư vô chi hỏa không ngừng thiêu đốt, đem lồng huyết viêm thiêu đến chít Đây là Hư vô chi hỏa, ngươi nắm trong tay gì tích? Huệ Nhất con ngươi co rụt lại, cả kinh tất sắc. Không sai, là ta nắm trong tay di tích. Diệp Lăng Thiên nạo nghệ thu quyền, tầng tầng hư vô chi hỏa vây quanh thân thể xoay tròn, Thiên Nguyên di tích trong phép tắc cũng đang bảo vệ chứ hắn, biết ta nắm trong tay di tích, ngươi liền phải biết ngươi không thể nào giết chết ta, sinh tử của ngươi đều ở trong lòng bàn tay của ta. Huyết Nhất im lặng, nhìn chằm trọc vào Diệp Lăng tiên ánh mắt, khổ sở nói, khó trách trước đây cảm nhận được huyết tứ huyết cửu khí tức, xem ra thượng cổ di tích cũng rơi vào trong tay của ngươi rồi. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. Cho tới bây giờ, Huệ Nhất cơ bản đã biết Tất cả mưu đồ đều đã tan vỡ, ngay cả ra ngoài cũng là cái vấn đề." Diệp Lăng Thiên cười thản như nói, "Quá khen quá khen, ta ngược lại thật ra đối với âm mưu của các ngươi có chút hứng thú, không bằng ngươi bây giờ nói một chút." Huyết Nhất xoay chuyển ánh mắt, thần sắc lạnh như băng nói, "Hừ, đừng mơ tưởng. Co như người nằm trong tay Di Tích thì như thế nào? Nếu là thật muốn liều mạng, ai sống ai chết còn chưa biết." Diệp Lăng Thiên trong lòng rùng mình, mình là bằng vào Di Tích người điều khiển thân phận cùng áp chế ở Kim Đan kỳ cảnh giới Huyết Nhất liều cái 8 lạng nửa cân, nhưng là tu vi của đối phương hiển nhiên cao hơn Kim Đan kỳ. Có lẽ sẽ là Nguyên Anh kỳ lao quái. Nguyên Anh kỳ lao quái thủ đoạn vẫn là rất khó mà nghi ngờ, vào lúc này, ai cũng không dám đánh cược. Đang lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Thiên Nguyên Di tích bên ngoài, Lô tẩy kiếm sắc mặt tâm trầm chậm, luyện khí phong nội môn đệ tử tự giác vây thành một vòng, lặng lặng chờ phong chủ mệnh lệnh. Xa xa vây xem các đại gia tộc, thế ra đệ tử sắc mặt khẽ nhúc nhích, tình hình này nhìn theo làm sao có chút bất thiện đây, chẳng lẽ trong di tích xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những thứ kia có thân nhân tiến vào trong di tích không khỏi bên trong tâm thấp thỏm. Không lâu lắm, một đạo thân ảnh trôi ra tới. Giang Đông Nguyệt tay giơ cao một cây trường thương rơi vào giữa sân. Ngô tẩy kiếm chờ không nhịn được, không vui nói, không phải là mượn cái bảo bối sao, làm sao đi lâu như vậy? Giang Đông Nguyệt rêu cẩn nói, lão gia hỏa, ngươi làm trưởng giáo là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Lão phu nếu không báo cáo từ đầu đến cuối, trưởng giáo há lại sẽ đem này càn khôn tác la châm mượn cho ngươi. Nắm đi. Đưa tay ném đi, đem trường thương trong tay hướng về Ngô tẩy kiếm ném qua, cũng không biết hắn đọc mấy câu gì, riêng lớn trưởng thương dĩ nhiên nên không trung thu nhỏ lại, thu nhỏ lại đến biến thành một cái kim mai. Lô Thầy Kiếm trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đưa tay chỉ một cái, "Đi." Kim Mai Huýt sáo một tiếng, cực kỳ linh động lao nhanh hướng về chỉ hướng nơi nhanh, "Bán." Thiên Nguyên Di Tích đã bị chúng chấp sự trận pháp ổn định, Càn Khôn tác La châm trực tiếp một châm hung hãn buộc tại Thiên Nguyên Di Tích chỗ ở hư chỗ trống. Chương 416: Diệp Lăng Thiên lựa chọn. Càn Khôn tác La Trầm, phá không gian cấm chế, không gian tinh bích, không có gì bất lợi, chính là Huyền Nguyên Tông một bảo, một mạch là trưởng giáo năm giữ. Lần này, Lô Thầy Kiếm nóng lòng báo thủ, cùng giáo mời tới bảo vật này tung hãn đụng vào thiên nguyên di tích vị trí tọa độ không gian thượng, toàn bộ thiên nguyên di tích đều cảm nhận được rung động. Tông môn trưởng bối đang xuất thủ rồi, các huynh đệ, chúng ta được cứu rồi. Thiên nguyên di tích bên trong, chịu đến Diệp Lăng Tiên chỉ dẫn các đại tông môn đệ tử bốn ba cho nhau biết, lẫn nhau ôm thành một đoàn, bây giờ cảm nhận được này cỗ chấn động, người người thần sắc phấn chấn. Cung huyết nhất đang tại kịch chiến Diệp Lăng Tiên nhưng là thần sắc dùng một cái. Không có ai so với hắn càng biết chuyện gì xảy ra, một đạo sắc bén châm mang dĩ nhiên phá vỡ di tích tinh di tích chí nói cho biết, tinh mịch không cách nào ngăn trở đối phương phá vỡ mà vào. Nói cách khác, ngoại giới người nghĩ muốn phá vỡ mà vào đã thế tại tất nhiên. Bây giờ Thiên Nguyên Di tích chính là hắn vật trong túi, Diệp Lăng Thiên đương nhiên không muốn bí mật của mình bại lộ. Nên làm cái gì? Thời gian cấp bách, hắn cần phải lập tức làm ra quyết định. Tiểu tử, bí mật của ngươi một khi bại lộ, ngươi cho rằng là ngoại giới những người đó sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Huyết Nhất dù sao cũng là lão hồ ly, từ một cái đơn giản rung động liền đại khái có phán đoán. Lão quỷ, ngươi chớ ý, coi như bị biết thì đã có sao. Ta nhưng là tứ đại tông môn đệ tử nằm trong tay di tích, đối với tông môn cũng không có gì chỗ xấu. Diệp Lăng Tiên trong miệng nhủ thèo, linh thức nhưng ở lục soát. Bây giờ hắn chính là thiên nguyên di tích gì chí, linh thức đã qua, là có thể thấy toàn bộ trong di tích phát sinh nhất cử nhất động, những đệ tử khác vẻ mặt hắn đương nhiên biết. Hắn cần trước tiên phải tìm tới Diệp Thành dọn tới 3000 vũ khí, những người này là tuyệt đối không thể xuất hiện tại thiên nguyên di tích trong. Còn Như Vương Con Dao, nàng còn tại trong Viêm Dương cung đây, cũng muốn đưa nàng đưa ra ngoài. Ngoại giới có người đi vào rồi, bọn ngươi đi nhanh lên. Một đạo thanh lo lắng tại Chu Thiếu Long đám người vang lên bên tai. Ngay sau đó từng đạo bạch sắc quang mang bao quanh bọn họ. Siêu siêu siêu. Thoáng cái, 3000 nhân mã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trên đất lạc đầy đất nhận chữ vật, những thứ này đều là Diệp Lăng Thiên phân phát ra ngoài chế thức chiêm nhẫn. Thiên Nguyên Di tích cùng tượng cổ di tích tương hỗ là giống nhau, đều là minh tự phù bộ phận, giữa hai người chuyển tống chỉ cần hắn một cái ý niệm liền có thể làm được. Đưa đi 3000 quân giáp, Diệp Lăng Tiên thở phào nhẹ nhóm. Ánh mắt lần nữa lạc trên người huyết nhất, Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một đạo sắc khí, cái này nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn biết được quá nhiều. Nhưng mà huyết nhất lại giống như là đã biết Diệp Lăng Thiên ý tưởng một dạng ánh mắt lóe lên, không chút hoang mang nói, "Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Người thả lão phu, lão phu giúp người lừa gạt được chuyện này." "Không được." Diệp Lăng Thiên tuyệt đối cự tuyệt. "Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, này huyết ma tông lão quái, sẽ có tốt bụng như vậy? Không phải là sợ bị vây ở chỗ này, nghĩ muốn thoát thân thôi." "Di tích này, tiến vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn, nơi đây còn không có ai biết hắn trưởng không hai cái di tích bí mật, thượng cổ di tích bên trong mệt nhọc nhiều người như vậy." một cái đều không, có thả ra ngoài, liền thì không muốn bí mật tiết lộ, nếu là này lao ma đầu đi ra ngoài, đợi hắn chỉ sợ cũng không có một ngày yên tĩnh rồi. Tiểu tử, ngươi không ngăn được lao phu. Huyết Nhất mắt thấy Diệp Lăng Thiên cũng không nhả ra, đưa tay ném đi, ném ra một tôn bộ xương màu đen. Bộ xương màu đen nên không trung trở nên lớn, lộc cộc đi một hồi làm người ta nổi ra gà phát run nha tiếng va chạm đánh về phía Diệp Lăng Thiên. Mà Huyết Nhất lại thừa dịp này, một chút công sức trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh trốn vào trong hồ nước, hắn muốn thông qua dưới nước thông đạo ra ngoài. Chỉ cần có người, hắn có thể chạy thoát. Diệp Lăng Tiên lấy làm kinh hãi, đưa tay chỉ một cái, hư vô chi hỏa bích một tiếng bọc lại bộ xương màu đen bộ xương. Hung hực hư vô chi hỏa thiêu đốt, nhưng mà bộ xương màu đen bộ xương cũng không biết là tài liệu chế thành, dĩ nhiên vô cùng chịu đốt, mà lúc này huyết vừa đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết ảnh đột, ngược lại là chạy rất nhanh. Nhưng là, người chạy thoát sao? Diệp Lăng Tiên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một bên kia trên vách núi, hai bên dưới thác nước rớt, hắn đứng tại bích thủy ưu đàm trước chờ huyết vừa ra tới. Từ dưới nước thông đạo đi ra, còn không có nổi lên mặt nước liền phát giác Diệp Lăng Thiên tồn tại, Huyết Nhất âm mặt không nói tiếng nào đánh một cái túi chữ vật, trực tiếp từ bay ra một quả linh lợi không ngừng xoay tròn hạt trâu màu đen. Cái này viên sử dụng một cái, nên phong biến giải thành mấy to khoảng 10 trượng, Huyết Nhất hung tận hướng lên trên đá một cái, toàn bộ hạt trâu tại dưới nước cấp tốc nổi lên, thân ảnh của hắn nhưng là dán vào hạt trâu trong bóng tối theo tiến lên. Bích Thủy U đàm trên một hồi nước gợn lăn, to lớn hạt châu màu đen lao nhanh hướng về Diệp Lăng Thiên bay tới. Diệp Lăng Thiên không chút hoang mang một cái tay bỗng dưng chém một cái, Một đạo dài hơn một trượng kiếm mang màu trắng rời khỏi tay, trực tiếp chém vào trên hạt trâu, đem cái này viên đánh cho rừng vài bữa, nhất thời không cách nào phụ cận. Tiến giai Kim Đan kỳ sau, Diệp Lăng Tiên thái cực huyền thiên chân quyết phát ra cũng sẽ không là thực sự khí, mà là lấy pháp lực thúc dục từng đạo khi mang hình như kiếm mang. Nút ở hạt châu sau lưng huyết nhất lại lần nữa đá một cái hạt trâu màu đen, trực tiếp đem Diệp Lăng Tiên giúp bay đi, mà chính hắn ngược lại hướng về một hướng khác lao nhanh bay vút. Tại trong di tích, Diệp Lăng là vô địch, cùng với chiến đấu vô ích, chỉ cần để hắn tìm tới một thân thể, lấy huyết ma tông bí thuật tận nút. Hắn Tiểu có đi ra cơ hội. Chỉ sắp đi ra ngoài, hừ hừ. Huyết Nhất trong lòng thoáng qua một đạo lệ khí, cái thủ này, nhất định phải báo. Tiểu tử, lão phu nhớ ngươi. Ẩm. Toàn bộ di tích lại lần nữa run lên, nhưng là Ngô Tẩy Kiếm không biết mệt mỏi đang công kích, muốn phá vỡ Thiên Nguyên di tích tinh bí tầng. Không được. Diệp Lăng Tiên run lên trong lòng, không thể trì hoãn tiếp nữa, nếu để cho huyết Nhất tìm tới cơ hội, sau này nghĩ muốn vây khốn hắn ít đòi khả năng, hơn nữa một khi bí mật tiết lộ, hắn đem phải đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Hai hạ nhầm quần lấy hắn nhẹ, Diệp Lăng nói: là ngươi bổ ta." Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, toàn lực điều động Thiên Nguyên Di tích bên trong Tàn Khuyết Thiên địa Pháp tất chí lực, truy tung huyết nhất chúng tới. Đỉnh đầu Tinh Bích tầng đang khuyết đại, bị mở ra là chuyện sớm hay muộn, nhưng là huyết nhất không thể đi. Rốt cuộc sắp đi ra ngoài, ngươi không bắt được lao phu. Chỉ cần chờ lão phu đi ra ngoài, tiểu tử, chúng ta không chết không thôi." Huyết nhất đắc ý cười như điên, phía trước hắn đã thấy một cái lạc đàn đệ tử, chỉ cần có người, hắn liền có thể thi triển bí thuật cùng người kia máu tươi dung hợp, bất kể là ai điều tra đều không cách nào điều tra đi ra. Nhưng mà ngay tại một đoàn huyết ảnh sắp tiếp cận tên đệ tử kia lúc, tên đệ tử kêu bỗng nhiên hư không tiêu thất rồi. Thiên Nguyên Di tích bên ngoài, tên đệ tử này mơ mơ màng màng, màng nhìn theo bốn phía, tiếp theo mừng như điên nói, "Ta, ta đi ra, ta rốt cuộc đi ra." Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử tham kiến trưởng lão. Chơi ạ, ta rốt cuộc còn sống đi ra." Tên đệ tử này đi ra nhưng là dọa mọi người giật mình, chỉ ít chứng minh một chút, nô trưởng lão công kích có hiệu lực rồi. Huyết nhất nhưng buồn bực rồi, hắn oa oa kêu một đường hỗn độn, "Tiểu tử, mà mẹ nó, ngươi tổ, tông." Chương 417, ước ly tử. Huệ nhất đúng là đủ buồn mực. Phạm La hắn gặp phải đệ tử, không tới phiên đoạt xá ẩn nút cũng sẽ bị Diệp Lăng Thiên trực tiếp vận dụng Di Tích Thiên Địa Pháp cắt chi lực gạt ra khỏi đi. Đây chính là Diệp Lăng Thiên lựa chọn. Tình nguyện bỏ qua cho tất cả đệ tử, cũng muốn lưu lại huyết nhất cái thai hòa này. Vì vậy, liền xuất hiện thần kỳ một màn, Thiên Nguyên Di Tích bên ngoài, lần lượt đệ tử liền cùng xuống giáo tử giống nhau hào hào hào từng mảnh bị gạt ra khỏi đến, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, sau đó đồng loạt rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất các đại tông đệ tử người, người thần sắc động, mấy vạn đệ tử tụ tập lại một chỗ đó chính là mấy vạn con con vịt tại điên của La, phụ trách trấn thủ bọn địa trưởng lão, chấp sự không thể không phân ra lực lượng để ướp thúc mỗi người tông môn đệ tử. Người ở bên ngoài xem ra, nhưng là Ngô tẩy kiếm cản không tác La châm đưa đến hiệu quả, bước ra tất cả đệ tử. Diệp Lăng Thiên đem tất cả đệ tử toàn bộ gạt ra khỏi đến, tự thân cũng theo cuối cùng hai nhóm lạc ở giữa không trung. Hắn rất thông minh, không có cuối cùng một nhóm đi ra, nhưng là đợi cuối cùng một nhóm đệ tử sau khi đi ra, mới thu thiên nguyên di tích. Tại sao không thấy? Chúng chấp sự bận bịu kiểm kê mỗi người tông môn đệ tử, chờ đến phát giác thời điểm Mới phát hiện vốn là lấy trận pháp chói buộc Thiên Nguyên Di tích trô ở không gian trống rỗng. Thiên Nguyên Di tích biến mất. Nô tẩy Kiếm thần sắc căm trầm, người khác cười vui nghe vô cùng trói thai. Tại sao nhiều người như vậy đều sống cho thật tốt, hết lần này tới lần khác đệ tử của ta nhưng đã chết đây. Đồ nhi của ta, ngươi tới cùng gặp cái gì? Hung thủ rốt cuộc là ai? Ngươi yên tâm, vi sư. Vi sư nhất định vì ngươi báo thủ. Lô tẩy Kiếm trong mắt lóe lên một chút tằm đạm, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nói: "Im miệng. Tất cả mọi người đều cho lão phu nghe, đem bọn ngươi thấy nghe được nói hết ra, bằng không" Lão phu sẽ không phải từ bỏ ý đồ. Toàn bộ nào trên đài cao đột nhiên yên tĩnh lại, những tông môn khác đệ tử đều đang nhìn lão nhân này, không hiểu hắn tại sao tức giận như vậy. Giá hỏa này hay vậy, dựa vào cái gì kêu chúng ta ý miệng? Hương, an tĩnh một chút, gia hỏa này nhưng là Huyền Nguyên Tông trưởng lão, chúng ta không đắc tội nổi. Người này nhìn thật là dữ, vừa nhìn thì không phải là người tốt. Chúng ta còn chịu Huyền Nguyên Tông Diệp sư huynh đến đây, xem ra Huyền Nguyên Tông cũng có người xấu. Tiên đệ tử này lời còn chưa nói hết, trực tiếp đã bị một cỗ lực đạo hành xô ra đi. Lô Thể vung tay lên, Một bạc thai rút ra ngoài, trực tiếp đem tên đệ tử này đánh bay, giữa không chung phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ nhạc kiếm phái Huyền Cơ Tử lóe một cái rồi biến mất, giữa không trung nâng tên đệ tử kia, đưa hắn cứu trở lại. Nô trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta phái đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn đi." Huyền Cơ Tử sắc mặt rất khó nhìn. Đây là sống sờ sờ đánh mặt, Huyền Nguyên Tông là mạnh, có thể cũng không phải như vậy để nén những tông môn khác đi, dưới con mắt mọi người, tùy ý đả kích những tông môn khác đệ tử, nếu là chuyện này cứ tính như vậy, Ngũ nhạc kiếm phái còn có cái gì mà mũi? Đó là miệng hắn quá to cần ăn đòn. Ngô Thụy kiếm ánh mắt liếc một cái, chậm dãi vừa nói, hiển nhiên không có đem Huyền Cơ tử coi ra gì. Được được được. Huyền Cơ tử tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi luôn miệng nói ba chữ hảo, có thể thấy nội tâm của hắn đè nén lửa giận đã đến trình độ nào. Chư vị đều nghe được, Đường Đường Huyền Nguyên Tông trưởng lão thật không ngờ ý thế lăng nhân, tùy ý khi dễ ta ngũ nhạc kiếm phái, hôm nay nếu không cho lời giải thích, ta ngũ nhạc kiếm phái làm sao đặt chân. Huyền Cơ tử bất tại, muốn thịnh giáo thịnh giáo Ngô trưởng lão cao chiêu. Huyền Cơ tử một tiếng rút kiếm, trầm khởi tay, làm tốt công kích thế. Giang Đông Nguyệt vừa nhìn này tình thế không đúng, cũng biết đi ra giảng hòa, nói: "Huyền cơ tử đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng, nô trưởng lao tâm tình cũng tốt, mọi người mọi việc dễ thương lượng, mọi việc dễ thương lượng." Ngô Tẩy Kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền cơ tử một cái, nội tâm của hắn đồng dạng tức giận, cái gì tôn tép nhỏ bé cũng dám ra đây khiêu chiến, thật là không biết tự lượng sức mình. Lúc này nếu là Ngô Tẩy Kiếm lên tiếng hòa hoan mấy câu, sợ rằng tình hình lại bất động, nhưng là lấy Ngô Tẩy Kiếm là người, phong mang như kiếm, hắn khả năng tối đầu sao? Không thể nào. Huyền cơ tử vừa nhìn Người ta căn bản nhìn thẳng đều không có lọt nổi vào mắt xanh chính mình, đây rõ ràng là ý coi thường a. Xem kiếm. Đã không có gì đáng nói, đấu một hồi phân thắng thua đi. Huyền Cơ tử ánh mắt băng lánh, hắn đã không có đường lui, này vừa lui, người trong thiên hạ đều sẽ chỉ sống lưng của hắn nói, nhìn, cái này dẫn đội trưởng lão, ngay cả mình tông môn đệ tử bị người khi dễ đều tí không bảo vệ được, Ngũ nhạc kiếm phái, không xong rồi, sa sút. Giang Đông Nguyệt còn muốn ngăn trở, lại nghe Ngô Tẩy kiếm lạnh lùng nói, Giang Phong chủ, tránh ra đi, Ngũ nhạc kiếm muốn muốn khiêu chiến, để cho hắn khiêu chiến. Bằng không người khác còn tưởng rằng ta Huyền Nguyên Tông sợ hắn đây. Được, nghe danh đã lâu Ngô trưởng lao kiếm thuật kinh người, Huyền cơ tử đang muốn lành giáo một chút, rốt cuộc là Ngô trưởng lao kiếm thuật lợi hại, hay là ta ngũ nhạc kiếm phái kiếm thuật cao minh. Huyền cơ tử một kiếm ra, như bạch long xuất thủy, kiếm quang lan tàn, sát khí ngút trời. Đây cũng không phải là đơn giản vật lộn xuống mái, đây là tông môn vinh dự tranh đoạt, không cho phép nửa điểm lơ là. Giang Đông Nguyệt lắc đầu cười khổ, loại thời điểm này thật đúng là xuất thủ không được. Lô Tủy kiếm ánh mắt bình tĩnh, mặc cho kiếm quang đập vào mặt lại coi như không nghe, đây rõ ràng là miệt thị a. Nửa đường bên trong Huyền Cơ Tử trong lòng giận quá, kiếm thế gấp hơn. Mắt thấy Ngô Tẩy kiếm tử sẽ bị trảm dưới kiếm, lúc này hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay một ánh kiếm phun như ánh ban mai ra dịu, thiên địa một tia sáng. Một kiếm này ra, thiên địa thất sắc, vạn đạo phái quang, chiếu sáng chư thiên. Tại dưới Ngô Mỗ vạn kiếm thuật, người chống đỡ được sao? Kiếm mang sinh sinh nhìn ép Huyền Cơ Tử kiếm thế, giữ thế không suy, thừa thế phản công, Huyền Cơ Tử kinh hãi, đang muốn lui về phía sau, lại nghe Ngô Tẩy kiếm nói, còn lui được sao? Kiếm mang biến đổi, lấy một hóa hai, hai lời ba, ba hóa vạn kiếm kích xạ. Như thế tinh diệu biến hóa, Huyền Cơ Tử nhìn trận mắt hốt hoồm, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, xong rồi, không tránh khỏi. Đang lúc này, bên hai chuyển tới một đạo kéo dài thở dài, ngũ nhạc trở về không nhìn núi. Thanh âm của trưởng giáo. Trong lúc nguy cấp, Huyền Cơ Tử dưới chân liên tục biến đổi, thân hình liền thoăn qua, khó khăn lắm tránh được này một ánh kiếm công kích. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh trôi dạt mà xuống, bất ngờ chính là ngũ nhạc kiếm phái trưởng giáo Úc Ly Tử. Huyền Cơ Tử rơi vào trưởng giáo bên người, sắc mặt xấu hổ cúi đầu. Úc Ly Tử thân sắc cán tượng, hòa thanh nói, "Ngô đạo hữu kiếm thuật hay." Vạn kiếm tuật thật kinh người, bất quá, cũng phải xem tại trên tay người nào thi triển. Lô tẩy kiếm ra mặt khẽ run, nếu là đều là trưởng lao hắn có thể không cần thiết chút nào, nhưng là đối phương là một phái trưởng giáo, trong lời nói nhưng là không cần cạnh tranh những thứ kia lời nói sắp bén. Giang Đông Nguyệt đã sớm đưa tin cho trưởng giáo Vân Trọng Dương, lúc này thấy đến ngũ nhạc kiếm phái trưởng giáo tới trước, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, ước ly tự trưởng giáo thân chí, không có từ xa tiếp đón, không biết trưởng giáo đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng. Giang trưởng lão, bản trưởng giáo lần này đến tự có nguyên nhân, ngươi xem, Vân huynh đã đến. Túc ly tử thần thái á tựng, đầu tóc bạc trắng, da thịt như mơ đông, nhưng là tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới cao thâm. Chương 418, trưởng giáo đích thân đến. Vân Thiên tự chân trời dọc theo, vân trọng dương như thiên đế suốt tuần, uy danh hiển hách. Tại sau lưng của hắn, to lớn hư ảnh tọa địa con thiên. Nhìn, đó là Huyền Nguyên Tông trưởng giáo, thật uy phong a. Một mạch ở bên cạnh trong các đại gia tộc người há to miệng, cảm thấy không ngừng lần đi này. Đáng ra đáng giá, lần này có thể thấy hai cái tông môn trưởng giáo, đáng giá. Trở về ta có thể rất tốt tụi phòng tụi Lưu tại chỗ này, đều là trong một ít gia tộc tiểu lâu la, hỏi do tin tức dùng, đại nhân vật đã xuống đi. Bọn hắn bây giờ những tiểu lâu la này nhưng là được chỗ tốt, tông môn trưởng giáo chính là tiểu gia tộc gia chủ cũng chưa chắc thấy qua. Vân Trọng Dương từ hư không hạ xuống, rơi vào trên đài cao, lô tẩy kiếm, Giang Đông Nguyệt, hoặc trường thành đám người đồng nói, cung nên trưởng giáo. Phía sau hơn nửa về Nguyên tông đệ tử đồng thanh quát lên, chúng ta cung nên trưởng giáo đích thân tới. Thanh thế lớn, hiển lộ rõ thiên hành giới đệ nhất tông môn cường thế. Vân Trọng Dương khoát tay một cái, hướng về ngũ nhạc kiếm phái trưởng giáo nói, ước ly tử đạo hình. Không nghĩ tới liền ngươi đều tới. Úc Ly Tử lạnh rên một tiếng nói, Huyền Nguyên tông uy phong thật to. Ta muốn không đến, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cũng không biết muốn bị khi dễ thành ra gì. Lô tẩy kiếm sắc mặt đỏ lên, bị người trước mặt như vậy tố cáo, trên mặt của hắn cũng khó nhìn. Bên người Huyền Cơ Tử gắt gao nắm quyền, cắn chặt hầm rằng, thực lực không bằng người, đây chính là hậu quả, dĩ nhiên cần trưởng giáo đích thân ra mặt, thật là bẽ mặt ném về đến nhà. Vân Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, nói, Úc Ly lời ấy sai rồi, bổn tôn sơ sơ vừa nhịn, ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không tổn thương quá lớn. Mà ta Huyền Nguyên Tông nhưng là tồn thất một tên từ ngàn năm nay thiên phú mạnh nhất thiên tài kiếm đạo, ngươi nói, có thể không thương tâm sao?" Vị trưởng giáo vừa nói như thế, Lô Tẩy Kiếm hai mắt bắt đầu đỏ lên, khỏe mắt hơi hơi ướt át. Đối với Trương Ninh tên đồ đệ này, hắn là chuốt xuống rồi quá nhiều tâm huyết, các tuổi trẻ thời điểm chính mình không cách nào thực hiện hoài báo, cùng với luyện khí phong tương lai, hắn đều chuốt xuống ở tên đệ tử này trên người. Hắn hy vọng tên đệ tử này có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, đem tuyệt học của hắn phát huy, sau này trở thành Huyền Nguyên Tông đỉnh hải thần châm. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khi hắn thấy Trương Ninh mệnh giản bể tan cảnh trước mắt nô tẩy kiếm cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi một khắc kia hắn thậm chí có chút ít không phòng giữ được đạo tâm trực tiếp làm ra cực kỳ chuyện vận động dẫn luyện khí phong xuống sở hữu tinh anh đệ tử đồng loạt xuất phát nên vì Trương Ninh báo thủ trường giáo Lão phu nhất định phải vì ta kia đáng thương đồ nhi báo thủ Vân Trọng Dương lời nói lại giống như là nói đến sâu trong nội tâm của hắn nô Tẩy kiếm hai mắt đỏ bừng mấy trăm tuổiãoo quái vật rõ ràng nhanh mới khóc đây là thật tổn thương tâmly từ im lặng nếu là gặp phải loại tình huống này làm là sư phụ Như vậy với tư cách cũng có thể lý giải, đều là mấy trăm năm láo quái vật rồi, loại chuyện này tự nhiên phất tay một cái liền xóa bỏ. Vân Trọng Dương nói, nơi đây, ta ngơi Hai tông gần đây, còn có Thiên vật tông, Thần Tinh môn đạo hữu. Thần Tinh môn Tinh Quỷ, Thiên Vận tông bảo chân nhân đồng loạt tiến lên một bước, Ôn Quỳ nói, chúng ta gặp qua Mây Trưởng giáo, ước ly tử trưởng giáo. Vân Trọng Dương ánh mắt đảo qua, nói, bọn ngươi lại kiểm kê số người, mỗi người tông môn thiếu bao nhiêu người. Tinh Quỷ trưởng lão do dự một chút, dường như muốn nói lại tôi, Mây Trưởng giáo, nơi đây tới cùng chuyện gì xảy ra? Vân Trọng Dương cùng Ốc Ly Tử hai mắt nhìn nhau một cái, người sau gật đầu một cái, đưa tay, đem xung quanh bố trí cách âm cấm chế, lúc này mới trầm giọng nói, nơi đây tản mát xuất huyết thần khí hơi thở, này đây mây trưởng giáo cùng bốn tôn không thể không đích thân tới trước. Huyết thần khí tức, mọi người toàn thân lạnh lẽo, nội tâm sợ hãi. Tại chỗ đều là các tông môn tinh anh, dù vậy, Ốc Ly Tử hay là cẩn thận bố trí cách âm cấm chế, thật là là tin tức này quá mức kinh người, một khi chuyển giao ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới mang. Những đệ tử này không biết cái gì là huyết thần chấp sự trở lên tông môn tinh anh hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút. Huyết Ma Tông thập nhị huyết thần, đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, người người đều là nguyên anh kỳ lão quái, một thân huyết nói thần thông, kinh thiên động địa, chính là tông môn trưởng lão cũng không dám nói lực địch. Huyết Ma Tông ngàn năm trước đây bị tiêu diệt, những năm gần đây nhưng là cho tàn lại cháy, hơn nữa nghe đồn năm đó thập nhị huyết thần đã triệt để khôi phục, một chút trong thành trì chợt có bị đổ thành hiện tượng. Bọn họ còn biết lần này nội môn đệ tử thực tập sau nguyên muốn mở lại bảng, nói rõ Huyết Ma Tông hiếp đã cực lớn, đến rồi không thể coi thường trình độ. Không sai. Vân Trọng Dương sắc mặt nghiêm trọng, cái này các loại tin tức vốn không muốn làm các vị biết được, nhưng là lại không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này các ngươi biết là được, không thể luận chuyển. sau khi trở về bẩm báo các ngươi trưởng giáo, lần này nội môn đệ tử thực tập tiểu lấy hiện hữu thành tích làm chuẩn. Diệp Lăng Tiên đứng ở trong đám người, nhìn trên đài cao trừ vị tông môn đại lao đang bí mật thương nghĩ cái gì, vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn không thấy được, hiển nhiên đã bị ngăn cách điều tra. Gia Di Tích hắn mới biết, vì cho Trương Ninh báo thủ, tông môn luyện khí phong phong chủ Ngô Tẩy kiếm dĩ nhiên không tiếc đánh đổi, thân xuất thủ. Đây nếu là bị Ngô Tẩy Kiếm bắt được chân đau, lấy hắn cùng với Trương Ninh ân oán, kẻ ngu đều sẽ hoài nghi đến trên người của hắn. Coi như người không phải bị giết, vì cho Trương Ninh báo thủ, chắc chắn vị này Ngô trưởng lão cũng sẽ thống hạ sát thủ. Cũng may ra đến đến trước, hắn tận lực đem huyết nhất, huyết cự tứ, khí tức tỏa ra đi ra, nhưng là nhận được kỳ hiệu. Binh đối binh, tướng đối tướng, nghĩ đến tông môn trưởng giáo đối với huyết ma tông thập nhị huyết thần cũng sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, huyết thần khí tức vừa ra, trưởng giáo liền ra mặt. Có trưởng giáo tại chỗ, nô tẩy kiếm quả thật không dám tránh trận xuất thủ. Cái này ân đoán liền tạm thời che ẩn đi. Chỉ nếu qua hôm nay, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, tìm cái thời điểm giả vờ đột phá đến kim đăng kỳ, đạt được tông môn trưởng lão coi trọng, sau này có thể chưa chắc sẽ sợ bất luận kẻ nào. Bốn phía dậm rạp chẳng trị đệ tử yên tĩnh không tiếng động, đều đang đợi chứ trưởng giáo dụ lệnh. Diệp Lăng Tiên khoảng chừng nhìn chung quanh, còn chứng kiến một chút khuôn mặt quen thuộc. Chu Tiểu Văn cùng Tiêu Phong tại trong một cái góc, ban đầu đem hai người giao cho Chu Thiếu Long, sau đó chuyện quá khẩn cấp, cần đem 3000 quân giáp đưa về thượng cổ di tích, tiểu đảnh phải đem hai người đánh mất sựu chuyện. Xoay chuyển ánh mắt, gặp phải khuôn mặt quen thuộc, đều gật đầu một cái, tính là chào hỏi. Tại một bên kia trên màn ảnh, Diệp Lăng Thiên thấy tên của mình xếp hạng đệ ngũ. Xếp hạng đệ nhất dĩ nhiên là Thần Tinh môn thần ẩn, xếp hạng thứ hai chính là Thiên Vận tông một cái tên là thất bảo đệ tử, xếp hạng thứ ba, thứ tư danh tự nhưng là trống không. Nghĩ đến hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn, bỏ mạng tại trong di tích, chính là không biết có hay không chứng linh. Tính như vậy, Diệp Lăng Thiên hay là xếp hạng đệ tam đây? Mặc dù cùng nhất danh vô duyên, không chiếm được quyền kia ngũ hành độ thuật, có chút tiếng đối, nhưng lại lại thu mạch minh tự phụ. Nắm trong tay hai cái di tích, càng là nhân duyên gặp được đột phá đến Kim đăng kỳ, này có thể sở so cái gì được mạnh. Chư vị đệ tử, lần này nội môn đệ tử thực tập mặc dù nửa đường ra chút ít ngoài ý muốn, còn tính kết thúc mỹ mãn, mời mỗi bên lĩnh đội trưởng lao đem mỗi người tông môn đệ tử kiểm về một phen. Lần này thực tập, dựa theo trưởng giáo dụ lệnh, tự lấy thực tế biểu hiện bảo vật vì lần này thực tập thành tích cuối cùng, mời mỗi bên vị đệ tử trở lại tông môn sau tự mình đem chế thức nhẫn chứa vật trả lại tông môn, lấy được bảo vật dĩ nhiên là lấy tỉ lệ nộp lên. Mấy cái cao tầng thương nghị đã định, do Hoắc thanh ra mặt, tuyên bố quyết định cuối cùng. Thân kỳ là, phía dưới đệ tử không có một phản đối. Chế thức trước nhận mất đi hiệu lực, bọn họ nhưng là góp nhặt rất nhiều bảo vật ở lại chính mình tư nhân trong trế nhẫn, mỗi người đệ tử đều là nhét buồn mãn bất mãn. Nếu cấp trên không truy cứu, ai sẽ đi tố giác sự thật này? Còn như những thứ kia khen thưởng, phản lại cảm thấy có chút gân gà. Chương 419, thí luyện kết thúc. Hoắc Trường thanh ngoắt tay, màn ảnh bay tới, phía trên trước 10 danh tự bất ngờ ở trước mắt. Khen thưởng đều đã chờ đợi ở đây. Bây giờ, mới đạt được lần này nội môn đệ tử thí luyện hạng nhất đệ tử, thần tinh môn thần ẩn tới trước nhận khen thưởng. Đám người tách ra, một tên một hồi thanh niên tuấn tú tiến lên, Hoắc trưởng thành đem một cái ngọc giản đưa tới, nói: "Thần ẩn, đây chính là ta Huyền Nguyên Tông thái thượng trưởng lão đích thân ban thưởng bí thuật, hy vọng có thể ở trong tay người phát huy." Đệ tử nhất định không phụ ý thác. Thần ẩn vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt cũng kính nhận lấy ngọc giản, lễ phép cảm ơn. Đệ nhị danh lấy được khen thưởng là Thần Tinh môn thất tinh truy nguyệt ám khí cùng ngũ nhạc kiếm phái huyền thiên kiếm, cho mời Thiên Vận Tông đệ tử tất bảo tới trước thưởng. Phía sau tự có đệ tử đem hai cái này môn bảo vật trình lên. Trong đám người, Tất Bảo nhìn giống như một những đứa trẻ này mang theo ngựa ngùng lên đài, còn chưa lên đài liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, chọc cho dưới đài chúng đệ tử cười rộ, sắc mặt của hắn càng thêm đỏ bừng. Hoắc Trường thanh khẽ mỉm cười, nói: "Không cần căng thẳng, đều nói thiên vận tông đệ tử là tầm bảo thiên tài, xem ra ngươi chính là trong đó người xuất sắc, thu껏 đi, này là phần thưởng của ngươi." Hắn nhận lấy đệ tử đưa tới bảo vật, sang tay tặng cho Thất Bảo. "Cảm ơn, cảm ơn." Thất Bảo run rẩy nhận lấy bảo vật, nhét vào bên trong chiếc nhân chứa vật của mình. Xuống đài thời điểm thận trọng lau một cái mặt bàn, rất sợ ngã xuống dáng vẻ lần nữa đưa đến mọi người cười rộ. Loại kia tại trong di tích không khí khẩn trương tiêu trừ vô hình. Hoắc Trường Thanh đưa mắt nhìn thất bảo đi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, "Đệ tăng danh, Huyền Nguyên Tông đệ tử Diệp Lăng Thiên, đạt được Thiên Vận Tông cao cấp đùa ẩn thân 100 viên, lên đài nhận khen thưởng đi." Trong đám người nhận biết Diệp Lăng Thiên, hoặc là từng chịu qua hắn trợ rút, rối rít khen ngợi. Chu Tiểu Văn siết chặt hai quả đấm, là huynh đệ của mình có thành tích như vậy mà kiêu ngạo. Trên đài cao ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Huyền tư cách thiên hành giới nhất môn, lần này môn đệ luyện dĩ nhiên chỉ xếp hạng đệ tam, tất cả trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Chỉ là cân nhắc đến lần này, nội môn đệ tử thí luyện tại chính mình tông môn cộng tổ chức lại còn xảy ra ngoài ý muốn, nói ra bị hư hỏng tông môn hy vọng, liền đem chứ cũng không người đi truy cứu huyền lần này, nội môn đệ tử thí luyện thành tích tốt chuyện xấu rồi. Diệp Lăng Tiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn đem trong cơ thể tu vi che giấu đến mức tận cùng, mặt nở nụ cười đi lên này. Hắn chính là Diệp Lăng Tiên a. Vân Trọng Dương lần thứ nhất đối với Diệp Lăng Tiên có ấn tượng. Lúc trước Trương Ninh tại tông môn cao tầng hội nghị lên ra còn có một tên đệ tử lấy ngoại môn đệ tử thân phận có chút cơ kỳ tu vi tham gia nội môn đệ tử luyện lúc. Ta vị cấp cao trưởng lao trong lòng đối với Diệp Lăng Tiên ba chữ kia để lại chút tấn tượng. Giang Đông Nguyệt thậm chí đích thân ra mặt kết giao một phen, kết là một đoạn tiền duyên. Lần này, nhưng là để Vân Trọng Dương đều nhớ tên đệ tử này. Chí ít, hắn không để cho tông môn mất thể diện. Ánh mắt trên người Diệp Lăng Tiên quét một vòng, Vân Trọng Dương bỗng nhiên như mày, tên đệ tử này tu vi thật giống như không phải trúc cơ kỳ a. Tinh Hỏa Phá Vô Quyết. Hắn trong lòng hơi động, hai mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng yếu ớt, Diệp Lăng trong cơ thể tu vi nhất thanh nhị sở hiện lộ ra. Lại là Kim Đan kỳ. Hơn nữa còn là gần đây mới đột phá Kim đan kỳ. Hảo tiểu tử, tuổi con trẻ, dĩ nhiên tiểu có tu vi như thế, hơn nữa biết tận nhẫn, đáng giá chú ý. Vân Trọng Dương trong lòng dao động kinh ngạc một chút, trên mặt không tự chủ động động một cái, rất nhanh thì che giấu đi qua. Diệp Lăng Thiên trong lòng cả kinh, ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được một đạo tầm mắt dường như quét nhìn qua toàn thân. Ở nơi này nói dưới tầm mắt, dường như tất cả bí mật đều không chỗ có thể ẩn giấu, cái này làm cho hắn giẫm chân xuống, thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng động tác nhỏ nhưng là không có lựa gạt được trên đài cao những người này. Bọn họ mỗi một người đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, chuyện gì chưa từng gặp qua. Nô Thụy kiếm ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, trong lòng thoáng qua một tia sắc ý, Ninh Nhi, chính là hắn cùng với ngươi có thù hắn sao? Hử? Nếu là trong lòng không có quỷ, hắn trốn cái gì trốn? Bất kể có phải hay không là, sau đó Lao phu cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Hoắc Trường thanh mắt lộ vẻ gợi ý, tràn đầy khích lệ. Tên đệ tử này là hắn thủ đoạn từ Lâm Nguyên thành mang tới, nhìn hắn từng bước một trưởng thành, Hoắc Trường thành cảm thấy tên đệ tử này đáng giá bội dưỡng. Úc Ly tử nhìn sang Vân Trọng Dương, ha ha cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Huyền Nguyên tông không hổ là ta thiên hành giới đệ nhất tông môn, môn hạ đầm rồng há hổ, đường đường kim đan kỳ đệ tử lại còn chỉ là ngoại môn đệ tử, chúng ta bội phục a. Bị úc ly tử như vậy một chút phá, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Diệp Lăng Thiên? Hắn dĩ nhiên là kim đan kỳ đệ tử. Cái này không thể nào. Ta cũng không tin, kim đan kỳ còn tới tham gia cái gì nội môn đệ tử thí luyện a? Giả đi, ngược lại ta không tin. Chẳng những là giới đại đệ tử bị kinh hãi, liền trên đại các trưởng lão khác đều bị sợ hết hồn. Lô Thể Kiếm ánh mắt hơi hơi nheo lại, sát ý trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Nếu là đều là chúc cơ kỳ, hắn tự tin Trương Ninh tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Nếu hắn là kim Đăng kỳ, đệ tử mình sẽ ra chuyện, đồng thời bọn họ lại có ân đoán, trong lúc này hiểm nghi liền gột rửa không hết rồi. Hoắc Trường Thanh im lặng không nói, Lô Thể Kiếm sát ý hắn không phải là không có cảm nhận được. Đối với tên đệ tử này có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng là hắn lại không thể ra sức. Lô Thể Kiếm bá đạo làm người ta không thích, nhưng là tại không có đầy đủ thực lực thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là ẩn nhẫn. Giang Đông Nguyệt cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới chỉ là một lần nội môn đệ tử thí luyện mà thôi, dĩ nhiên phát hiện một cái kim đan kỳ đệ tử. Kim đan kỳ đệ tử, đây chính là tông môn trụ cột, đặc biệt là đối phương còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng. Vân Trọng Dương trừng mắt một cái ức ly tử, nói thầm một tiếng, nhiều chuyện. Hắn cũng hiểu, đây là ức ly tử cố ý như thế, cũng coi như là báo ngô tẩy kiếm khi dễ hắn môn hạ đệ tử thủ. Diệp Lăng Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới dĩ nhiên bị người trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra kim kỳ chiến thực, dưới con mắt mọi người, nếu là nói không rõ ràng, sợ rằng chỗ này đại cao chính là của hắn đã chôn. Buồn ý là nghĩ ẩn nút, nếu ẩn nút không qua, hắn cũng rất thả nhiên. Ngắm nhìn bốn phía, đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, hắn ngẩn đầu ôm quyền cất cao giọng nói, "Trưởng giáo, chư vị trưởng lão, tại Hạ Diệp Lăng Tiên, đúng như là vị tiền bối này từng nói, đệ tử đã tấn thăng tu vi Kim đan." "Dạo." Lần này, Liên Úc Ly Tử đều kinh ngạc rồi. Hắn có một môn bí thuật xác thực là có thể điều tra đệ tử tu vi, sở dĩ chỉ đích danh chuyện này, còn xác thực chính là vị buồn nôn buồn nôn Vân Trọng Dương cũng không biết nguyên lai like Ngô Tẩy Kiếm đối với hắn dĩ nhiên chứa lý. Loan có đầu nợ có chủ, nô tẩy kiếm đắc tội người của chính mình, cái này khoản nợ tự nhiên ghi tại Ngô Tẩy Kiếm trên đầu. Hắn cùng với tiểu tử này có thù oán, sớm biết như vậy, ức ly tử tuyệt đối sẽ không lắm muồm. Ha, người rốt cuộc thừa nhận. Nói, có phải là ngươi hay không giết Trương Ninh? Nô tẩy kiếm sượt một chút đứng lên, chỉ Diệp Lăng Thiên hùng hổ dọa người truy hỏi. Diệp Lăng Thiên thản nhiên không sợ, mắt nhìn Ngô Tẩy Kiếm, nói, vị trưởng lão này, đệ tử thừa nhận mình tại trong di tích Tiên giai kim đăng ký. Nhưng là trưởng lão, nhưng phải oan uổng đệ tử nói giết Trương Ninh. Chuyện này đệ tử có chút không nghe rõ. Mọi việc cũng phải nói chứng cứ, trưởng lão có chứng cứ gì chứng minh Trương Ninh là ta giết? Trương Ninh cùng ta thường có quan hệ, ta cũng đích xác là nghĩ giết hắn, trong di tích không khỏi sát lục, chắc chắn trưởng lão là biết, nếu để cho ta bây giờ gặp phải hắn, ta nhất định sẽ xuất thủ. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn một mạch đè ép đệ tử, mối thù này đoán có thể còn chưa báo đây, không nghĩ tới hắn liền xảy ra ngoài ý muốn. Câm mồm. Lô tẩy kiếm nội khí trung thiên, lão phu liền hỏi ngươi, có hay không giết Trương Linh? Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, nói: "Không có. Bất quá, trưởng lao hôm nay của ta, đệ tử ghi nhớ." Chương 420, Lương Nan. Côn vọng. Không thể để người sống nữa." Nô Tẩy Kiếm đột nhiên xuất thủ, kiếm trong tay mang phun một cái, liền muốn đem Diệp Lăng Tiên chạm dưới kiếm. Cái này đệ tử thực tế là quá côn vọng, lại dám trước mặt mọi người chống đối, còn uy hiếp hắn, thật sự là lật trời. Diệp Lăng Tiên không hề sợ hãi, mắt thấy Ngô Tẩy Kiếm, chậm rãi nói: "Đừng khinh thiếu niên nèo, trưởng lão cái nục này hôm nay, đệ tử tất nhớ cho kỹ." Ngô Tẩy Kiếm sát tâm đã che đậy giấu không được trực tiếp nhảy lên một cái. Ngày này san năm, liền ngày râu của ngươi, đi cho đi. Kiếm mang chớp mắt liền đến trước mắt. Tình thế biến hóa quá nhanh, đảo mắt chính là sinh tử nguy cơ. Không nghĩ tới Ngô tẩy kiếm vậy mà như thế vô sỉ, xuất thủ đánh lén môn hạ đệ tử. Dưới lại chúng đệ tử hít một hơi linh khí, vì Diệp Lăng Tiên bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này nếu như bị giết, liền thật bị giết, đối phương thế nhưng là tông môn trưởng lão, nếu là giết người, chẳng lẽ còn có người tìm hắn báo thủ không thành. Nhưng là Diệp Lăng Tiên không sợ, hắn dám đánh cược, trưởng giáo tất nhiên xuất thủ. Tại một cái chết đi tấm thảm cùng một cái còn sống Diệp Lăng Thiên ở giữa, trưởng giáo chỉ có thể lựa chọn cái sau. Chết Thiên tài còn gọi là thiên tài a. Con sống mới là lớn nhất tứ bản. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuổi còn trẻ như thế liền bước vào kim đăng ký, Diệp Lăng Thiên tiền đồ rộng lớn, bất khả hạn lượng. Làm đứng đầu một phái, là không thể nào ngồi nhìn dạng này thiên tài tại trước mắt mình bị giết, huống chi còn có nhiều như vậy tông môn trưởng giáo, trưởng lão, chấp sự, đệ tử nhìn xem. Cái này nếu là ở ngay trước mặt bọn họ, tông môn của mình đệ tử thiên tài bị tông môn của mình trưởng lão giết chết, Kia viện Nguyên tông thanh danh coi như thật chính là gi di số 10000 năm, mà hắn Vân Trọng Dương cũng không nói gì đối mặt Huyền Nguyên tông liệt tổ liệt tông. Dương tay, "Lô sư đệ, lui ra." Rõ ràng Lô Tẩy Kiếm kiếm mang đã nhanh đến Diệp Lăng Thiên trước mắt, chỉ cần nửa cái hô hấp thời gian Diệp Lăng Thiên liền đầu người rơi xuống đất. Đúng lúc này, thời gian phản phất định chủ, Lô Tẩy Kiếm thân thể bắt đầu cấp tốc lưu lại, kia là một cố lực lượng càng thêm cường đại tại kia bên trong cưỡng ép đem hắn kéo ra. "Trưởng giáo sư huynh, người này khí diễm lớn lối như thế, dám lấy hạ phẩm thượng uy hiếp trưởng lão, nếu là chưa chủ diện, gì kẻ dưới phụ tùng." Ngô Tẩy kiếm tiêu to, vậy sau này đệ tử học theo, có phải là đều có thể bất kính sư trưởng? nga ngược. Trường giáo sư Minh, người này nhất định phải nghiêm trị a. Một cỗ thiên địa lực lượng đem Ngô Tẩy kiếm xinh xinh đặt tại đài cao một góc, tập trung ở giữa, lực lượng pháp tắc cần hiện, kia là Vân Trọng Dương vận dụng tông môn đại trận lực lượng cưỡng ép hấp chế Ngô Tẩy kiếm. Diệp Lăng Thiên lớn tiếng nói, "Hoang đường. Tông môn trưởng bối tự nhiên hẳn là có tông môn trưởng đối dáng vẻ. Trưởng bối như yêu mến đệ tử, đệ tử há lại sẽ chống đối trưởng bối? Trưởng bối nếu một lòng muốn đưa đệ tử vào chỗ chết, Đệ tử chẳng lẽ muốn vươn cổ liền giết trở lấy bị giết à? Sao có đạo lý như vậy? Nghe Ngô Tẩy kiếm tại kêu bên trong phát luôn mưa bãi, Diệp Lăng Thiên càng nghe càng là phẫn nộ, đến cuối cùng quả thực là giận không kèm được. Nô trưởng lao nói đệ tử ngang ngược, ta muốn hỏi đang ngồi hơn 10000 tên đệ tử, các ngươi tận mắt nhìn thấy, đế tụt cùng là đệ tử ngang ngược hay là trưởng lao càng thêm ngang ngược? Đệ tử cùng tấm thả có ân đoán không giả, thế nhưng là nếu là mỗi một sư tôn cũng giống như Ngô trưởng lão ngươi dạng này không hỏi xanh đỏ đen trắng, không có bất kỳ chứng cứ nào, trước hết giết lại nói. Thử hỏi Cái này tu tiên giới còn có thiên lý có thể nói a." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lăng Tiên không kiềm chế được nỗi lòng, hắn bụt một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía Vân Trọng Dương trùng điệp đập cái đầu, ngẩng đầu lớn tiếng nói, "Nếu là Huyền Nguyên Tông là như vậy, đệ tử tỉnh cầu trưởng giáo hôm nay cho phép đệ tử rời khỏi Huyền Nguyên Tông, dạng này tông môn không vào cũng được." Đệ tử tình nguyện chết giả Sơ Lâm cũng không nguyện ý tiến vào dạng này tông môn, nhận dạng này trưởng lão tùy ý ức hiếp. Diệp Lăng Tiên nói xong cuối cùng, đã là nước mắt chảy ngang. Dưới đài mấy chục ngàn đệ tử nhìn xem Diệp Lăng quật cường bóng lưng, tới những thứ này nằm tại trong tông môn, hành cầu ngoại giới thời điểm, tao ngộ từng ly từng tí. Diệp Lăng Thiên lời nói lại là nói đến rất nhiều đệ tử tâm khảm bên trong, nói ra trong bọn họ nghĩ thầm nói mà không thể nói lời. Không biết là ai hô một câu, Diệp Lăng Thiên, ta ủng hộ ngươi. Lần này, toàn bộ giới đài đều vỡ tổ, càng ngày càng nhiều đệ tử hô lớn, Diệp Lăng Thiên, ta ủng hộ ngươi. Chính là như vậy, tông môn là chúng ta nhà, tông môn đối chúng ta tốt, chúng ta tự nhiên sẽ đối tông môn tốt, tông môn đối chúng ta không tốt, chúng ta dựa vào cái gì muốn nhẫn nhục chịu đựng. Đúng vậy a, chính là cái đạo lý này, chúng ta đều duy trì ngươi chính là trên đài trưởng lão, nhớ lại những năm kia kinh lịch chuyện cũ cũng là tổn thức không thôi. Tu đạo, tu đạo, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Mấy trăm năm, đấu phiền, đấu mệt mỏi. Giang Đông Nguyệt nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong rẽ rủ Ngô Tại Kiếm, cái này đối thủ cũ, đấu mấy trăm năm, còn không phải lúc trước bởi vì vi sư tôn đối với hai người bất công. Nếu là tông môn trưởng bối nhiều hơn yêu mến môn hạ đệ tử, môn hạ đệ tử tự nhiên sẽ có qua có lại hiếu kính trưởng bối, thật là tốt biết bao. Diệp Lăng động lần này lại là tại Tuấn Quân, đem trưởng giáo quân Ngươi là giữ gìn Ngô Tẩy kiếm trưởng lao đâu hay là giữ gìn môn hạ đệ tử? Trước mắt bao người, nhất định phải cho ra đáp án. Ngươi nếu là giữ gìn Ngô Tẩy kiếm, ta Diệp Lăng Thiên quay đầu liền đi, từ đây cùng Huyền Nguyên Tông mỗi người đi một ngả. Ngươi nếu là giữ gìn ta Diệp Lăng Thiên, giữ gìn môn hạ đệ tử, ta Diệp Lăng Thiên thề sống chết vì tông môn đi theo làm tùy tùng." Vân Trọng Dương nhíu mày, trước mắt thời cuộc với hắn mà nói, có chút bất ngờ. Hắn biết Ngô Tẩy kiếm tính tình nóng nảy, có đôi khi làm việc quá mức, nhưng lại hắn không nghĩ tới Diệp Lăng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cũng dám tại dạng này một cái trường hợp công khai khiêu chiến. Hắn coi trọng Diệp Lăng Thiên tiên phú không giả, thế nhưng là nếu là muốn làm cho hắn phát hạ cam kết gì, lại là khó chịu. Nô Tẩy kiếm luyện khí phong chính là tông môn phụ tá đắc lực, thật chẳng lẽ muốn chừng trị hắn? Sẽ sẽ không khiến cho luyện khí phong một mạch đệ tử không phục. Vân Trọng Dương ánh mắt quét qua, phát hiện nô Tẩy kiếm vẫn như cũ nhìn chằm chọc vào Diệp Lăng Thiên, trong hai mắt sát ý giận dạo không giảm chút nào. Mà trái lại Diệp Lăng lại là làm đủ tư thái, nếu là không biểu lộ thái độ, hắn liền trực tiếp rời khỏi Nguyên Tông. Dạng này tiên tài rời khỏi Huyền Nguyên Tông, Đối Huyền Nguyên Tông danh vọng đã kích là chí mạng, về sau còn có ai dám đến Huyền Nguyên Tông tu hành? Không có có đệ tử đến Huyền Nguyên Tông tu hành, mấy đời về sau, Huyền Nguyên Tông chắc chắn suy sụt. Hôm nay chi cục chính là một cái quan hệ đến tông môn sau tiếp theo tổn tiếp theo mấu chốt chi cục, Vân Trọng Dương Lâm vào một cái lựa chọn lưỡng nan bên trong. Ưốc Ly Tử tầng hắng một cái, nói khẽ, "Vân huynh, Huyền Nguyên Tông nếu là có dạng này thiên tài không ổn, ta ngũ nhạc kiếm phái nguyện ý thay cực khổ, chỉ cần hắn nguyện ý, ta ngũ nhạc kiếm phái thiếu trước trưởng môn để chống chỗ." Soạt. Đám người thất kinh nghĩ không ra ốc ly tử thế mà khen giới như thế cửa biển, nguyện ý lấy thiếu chức trưởng môn tương thụ, vậy sau này nhưng chính là thực sự tông môn trưởng giang a. Ngũ nhạc kiếm phái cái này góc tường đảo phải đủ hung ác, làm cho Vân Trọng Dương làm ra lựa chọn. Vân Trọng Dương trong này, nội tâm không ngừng cân nhắc lợi hại, mấy chục ngàn đệ tử ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, loại kia áp lực cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Giang Đông Nguyệt lo lắng nhìn xem Vân Trọng Dương, là mấy trăm năm lão quái vật, cái kia bên trong không biết việc này mạo hiểm, cái này nhưng so tu luyện mạo hiểm nhiều. Vân Trọng Dương hít một hơi thật sâu, giọng nói: chư vị chê cười, vốn là ta Huyền Nguyên Tông nội bộ sự tình, lại chậm trễ mọi người thời gian. Ưục Ly tự đạo huynh nguyện ý lấy thiếu trước trưởng môn đổi môn hạ đệ tử của ta quá khứ, nói rõ Diệp Lăng Thiên có cái giá này giá trị, lão phu thật cao hứng. Lão sư đệ chính là tông môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, lãnh tụ của luân, chính là luyện khí một mạch trưởng cái, tại tông môn có chớ cống như lớn. Mất đi bất kỳ người nào đều là ta Huyền Nguyên Tông tổn thất, cũng là thiên hành giới tu sĩ bên trong thất. Vân Trọng Dương nói, đã có thể cho trưởng môn, ta Huyền cũng có thể. Chương 421 Trưởng giáo thân truyền đệ tử, Diệp Lăng Thiên. Vân Trọng dương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, gần từng chữ một, là vàng cũng sẽ phát sáng, bây giờ huyết ma tông tứ ngược, mở lại liệt ma bảng bắt buộc phải làm. Ngươi nếu là có thể đánh giết 100.000 huyết ma dương nghiệt, bản tôn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngũ nhạc kiếm phái có thể cho ngươi, ta Huyền Nguyên tông đồng dạng có thể cho ngươi. Thành hoặc là không thành, hết thảy đều nhìn vận mệnh của ngươi. Soạn. Toàn trường rung động. Huyền Nguyên tông trưởng giáo thân đệ tử. Đây chính là cùng thiếu trưởng môn địa vị không sai biệt lắm. Ai cũng không nghĩ tới Vân Trọng Dương vậy mà ném ra ngoài dạng này một viên quả bom năng ký, lập tức chấn nhiếp mọi người. Úc Ly Tử lắc đầu cười khổ nói, "Vân huynh, người ta quen biết mấy trăm năm, ngươi nhưng chưa hề thu đổ, vì việc này phá lệ, lại là muốn đoạn mất ta tưởng niệm a." Nô Tẩy kiếm qua sợ hãi, cả kinh kêu lên, "Trưởng giáo sư Minh, không thể, không thể a." Huyền Nguyên Tông 10000 năm đại tông, trưởng giáo thân truyền hạ có thể là loại này không biết lễ phép chi đổ. "Sư Minh, không thể a." Giang Đông Nguyệt do dự nói, "Trưởng giáo sư huynh, cử động lần này có phải là lại châm trước chấm trước?" Hắn cũng không phải xem thường Diệp Lăng Thiên, hoặc là đối Diệp Lăng Thiên có ý kiến gì, mà là trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận quá là quan trọng, nếu là nhờ và không phải người, đối Huyền nguyên, nguyên Tông đến nói, chính là một tràng thái nạn. Vân Trọng Dương lại là 10 điểm quả cảm khoát tay chặn lại, hiện tại hắn còn không phải đâu. Diệp Lăng Thiên, bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Lăng Thiên không nói gì. Hắn không nghĩ tới trưởng giáo lại có như thế dở súng lập biện chi quyết đoán, mấy trăm năm không thu đồ đệ, lần này lại ném ra ngoài thân truyền đệ tử thân phận đến lắng lại cuộc phân tranh này, nó trí tuệ quả nhiên cao tuyệt. Tất cả mọi người bị vân trưởng giáo ném ra thân truyền đệ tử hứa hẹn kinh ngạc đến ngây người, lại quên cái hứa hẹn này là có điều kiện. Nếu là điều kiện đạt không thành, hoặc là điều kiện rất hà khắc, cái hứa hẹn này chính là hoa trong gương, trăng trong nước, bất quá là ngân phiếu không thôi. Không nói trước huyết ma tông có hay không 100.000 đệ tử, lấy lực lượng một người diệt sát 100.000 huyết ma đệ tử, cho dù là phổ thông đệ tử, cũng muốn giết tới mềm tay. Mà lại, lấy trưởng giáo trí tuệ, tuyệt sẽ không nói vô kỳ hạn kéo dài nhất định sẽ cho ra thời gian hạn định, tỉ như mấy tháng hoặc là trong vòng mấy năm nhất định phải hoàn thành mới có thể thu hoạch được trưởng giáo thân truyền đệ từ thân phận. Bất quá, đối với huyết ma tông, Diệp Lăng Tiên tử tin còn là có mấy chia tay đoạn. Hai nơi di tích bên trong còn giam giữ lấy ba tôn huyết thần đầu, cho nên hắn cũng không chút hoang mang. Nhìn xem Diệp Lăng Tiên thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, Vân Trọng Dương không khỏi nổi tâm tầm khen, tại cái tuổi này, có thể làm được bình tĩnh như thế, điểm này thủ khó được. Thật không biết hắn là đạt tinh trước hay là khoe khoang tự đại. Chỉ bằng vừa mới lấy thế bậc người, ép buộc mình làm ra lựa chọn. Mặc dù có bức hiếp chi ngại, nhưng là tại cái tuổi này có thể làm được điểm này, vẫn trưởng giáo nội tâm hay là tán thành Diệp Lăng Thiên thực lực. Không nói cái khác, mình tại cái tuổi này là tuyệt đối không có phần nãy dũng khí. Diệp Lăng Thiên lo nghĩ, nói, Huyết Ma Tông có hay không 100.000 đệ tử đã lâu không đi nói hắn, trưởng giáo chẳng lẽ không nên nói rõ bạch một chút, đến cùng cần tại thời gian bao nhiêu bên trong hoàn thành nhiệm vụ này. Lấy cái gì đi tính toán? Nếu là chém giết Huyết Ma Tông trưởng lão trở lên, thậm chí là huyết thần, lại nên như thế nào tính toán? Cũng không thể nói giết một cái huyết thần cũng giết một cái đệ tử bình thường tính toán là đồng dạng a. Ngưng lại một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, tông môn trưởng Lao sẽ không cố ý âm thầm ra tay ảnh hưởng đệ tử đi hoàn thành nhiệm vụ a. Hắn liên tiếp ném ra ngoài mấy cái nghi vấn, biểu thị vừa mới thật sự là hắn nghĩ sâu tính kỹ quan nên như thế nào hoàn thành cái này săn giết 100.000 huyết ma đệ tử nhiệm vụ. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn sang lô tẩy kiếm, rõ ràng là không tín nhiệm một ít người. Mọi người ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới, muốn thu hoạch được Huyền Nguyên tông trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, còn muốn săn giết 100.000 huyết ma đệ tử đâu. Hỗ Trà 100.000 huyết ma tông đệ tử. Cái này, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Lô Tẩy Kiếm trong lòng cười lạnh, 100.000 huyết ma tông đệ tử, 10 cái đều giết không nổi đi. Quả nhiên trưởng giáo đây là muốn lấy lui vì tiền bảo Hủ dọa mọi người đâu. Hừ, chỉ là một cái kim đan kỳ đệ tử mà thôi vậy mà Mưu Toan cùng ta đấu, thực tế là muốn chết. Vân Trọng Dương nghe vậy, cất cao giọng nói, "Tốt, ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, nói rõ ngươi thật sự là cân nhắc qua khả thi." Huyết Ma có bao nhiêu đệ tử, Lịch Sắc Bản Tôn cũng không biết. Cho nên nói 100.000 chỉ là một cái tổng số, huyết thần có thể chống đỡ 50.000 huyết ma phổ thông đệ tử, huyết ma tông trưởng lao chống đỡ 10.000 phổ thông đệ tử, chấp sự chống đỡ 100 phổ thông đệ tử. Thời gian một năm, nếu là ngươi có thể hoàn thành, Bản Tôn nói lời giữ lời, đến lúc đó ngươi chính là trưởng giáo thân truyền đệ tử. Cái này bên trong là một khối huyết ma lệnh bài, mua đánh giết một tên huyết ma đệ tử, huyết ma lệnh bài liền sẽ ghi chép lại. Một năm về sau, nếu là huyết ma lệnh bài bên trong ghi chép lại 100.000 điểm, Bản Tôn ngay tại Huyền Nguyên Tông tự mình cử hành thu đầu nghi thức. Trong năm ấy, tông môn trưởng lao, chớp sự, cái khác bất luận cái gì đệ tử không được đối ngươi tiến hành bấy nhiêu, người vi phạm chủ xuất tông môn. Dạng này ngươi yên tâm đi, còn có cái gì nghi vấn? Nhìn qua Vân trưởng giáo trong tay khối kêu huyết ma lệnh bài, trong lòng mọi người run lên, thế mới biết chuyện này tuyệt không phải nói đùa, mà là thật. Vân trưởng giáo vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ là có cái gì nan ngôn chí ẩn? Không có. Diệp Lăng Thiên lắc đầu. Vân Trọng Dương lung lay trong tay huyết ma lệnh bài, nói, "Diệp Lăng Thiên, tôn lại một lần nữa hỏi ngươi, có dám hay không đáp ứng?" Diệp Lăng Thiên nhiên cười một tiếng, trong lòng hào khí tăng gọn, lớn tiếng nói, có gì không, dám. Nói, hắn tiến lên đưa tay tiếp nhận cái kia đạo huyết ma lệnh bài. Vân Trọng Dương cười nói, quân tử nhất ngôn khoé mã nhất tiền, ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, một năm về sau, lão phu cũng mặc kệ ân đoán của ngươi. Kia là tự nhiên. Diệp Lăng tiên thu huyết ma lệnh bài, thần sắc bình tĩnh. Mọi người ngạc nhiên, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin. Đây chính là một trăm nghìn huyết ma đệ tử, đi cái kia bên trong tìm a. Làm sao hoàn thành a? Đây tuyệt đối là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghĩ đến nô tẩy kiếm dù sao cũng là tông môn trưởng lão, liền là kẻ ngu đều biết lấy hay bỏ, Vân trưởng giáo ước chừng là mượn như thế một lý do, che chở đệ tử này thời gian một năm thôi. Nô tẩy kiếm ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy trở nên vô biên ngâm trầm. Hắn cảm thấy trong lúc này có một loại giao dịch hư vị, tựa hồ cũng không phải là người khác đoán nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là trưởng giáo phát hiện cái gì? Bất quá nghĩ đến trưởng giáo vừa mới nói, nô tẩy kiếm trong lòng cười lạnh nói, "Tiểu tử, lại để ngươi lại sống thêm 1 năm. 1 năm sau hôm nay, lão phu lại đến lấy ngươi chó." Liền ngay cả hắn cũng không tin. Thời gian một năm bên trong, Diệp Lăng Thiên có thể chém giết 100.000 huyết ma tông đệ tử. Bởi vì đối rất nhiều người mà nói, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chính là tông môn trưởng lão, cũng không dám nói một nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó của nó quá cao. Chí ít trước mắt, một trận nguy cơ trừ khử vô hình. Hoác trưởng thanh thở dài một hơi, nói, chư vị đồng đạo, việc nơi này, mọi người riêng phần mình tản đi đi. Các lớn tông môn trưởng lão, chấp sự riêng phần mình từ biệt, hẹn nhau liệp ma bảng. Ly tử nhìn thật sâu một chút b Từ mang bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu vàng thả tới, nói: "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, Diệp tiểu tử, nếu là có rảnh có thể đi ta ngũ nhạc kiếm phái đi một chút, đây là ta phái lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể nhập tông môn." Diệp Lăng Thiên thụ sủng nhược kinh tiếp nhận lệnh bài liên tục gửi tới lời cảm ơn, nói: "Cảm ơn Úc Ly tử tiền bối, vãn bối có rảnh nhất định đến nhà bái phòng. Những tông môn khác trưởng lao thế thế, nhao nhao xuất ra lệnh bài, tận lực giao hảo. Nô Tẩy kiếm hừ lạnh một tiếng, tay áo rời đi. Xem lễ các đại gia tộc Các đại thế gia đệ tử tán đi về sau đều đang nghị luận Diệp Lăng Tiên hành động vĩ đại. Cũng dám cùng tông môn trưởng lão khiêu chiến, làm cho trưởng giáo Tiên Thối Lương Nan, dũng dạ, không sợ cường quyền, nói ra rất nhiều đệ tử trong lòng nói. Đồng thời lập xuống hoành nguyện, cùng trưởng giáo đánh cực đánh giết 100.000 huyết ma đệ tử, sau đó chính là Huyền Nguyên Tông trưởng giáo thân truyền đệ tử. Cái này từng cọc từng gọc, từng kiện, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Diệp Lăng Tiên chi danh, trong vòng một ngày, thanh danh vang dội. Chương 422, lại dò xét Hắc Nham Quán động. Diêm sư, ngài cục xuất quan. Phẩm Sách lưới thấy Diệp Lăng Thiên bế con ra, Cố Kiến Thanh cười rạng rỡ, lập tức tiến lên đón. Mấy ngày này, hắn xem như trong tông môn hùng nhân. Diệp Lăng Thiên thu hoạch được nội môn đệ tử thí luyện thứ ba, ngày đó tại Thiên Nguyên Di tích phía trước đối luyện khí phong phong chủ nô tẩy Kiếm hùng hổ ra người, hắn ở trước mặt chúng đối, tứ phương khách tới đều là tận mắt nhìn thấy. Mà lại, tuổi còn trẻ liền có kim đan kỳ tu vi, đây chính là ngũ nhạc kiếm phái trưởng giáo Úc Ly Tử chính miệng nói, đảm đường không nổi dạ. Tuổi như vậy liền có thực lực như thế, tiền đồ bất khả lượng. Mà lại, hắn còn đón lấy trưởng giáo nhiệm vụ Diệt sát 100.000 huyết ma đệ tử liền có thể đạt được trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận. Đây chính là 100.000 huyết ma đệ tử. Cái này cùng Huy Hoàng hành động vĩ đại, từ xưa đến nay lại có mấy cái giám tiếp. Không nói có thể hay không hoàn thành, chỉ là nhiệm vụ này cũng đã đầy đủ kinh thế hai tộc. huống chi vạn vừa hoàn thành, vậy coi như là trưởng giáo thân truyền, tương lai trưởng giáo dự bị nhân tuyển. Tin tức truyền ra, cấp tốc truyền khắp thiên hành giới các đại tông môn, thậm chí một chút bất thế gia thế gia cũng đều được tin tức này, biết Huyền Nguyên Tông có người thiếu niên cường giả Diệp Lam Thiên, tuổi còn trẻ liền đã tiến giai kim đăng ký. Thực lực thâm bất khả trắc. Thanh danh thứ này, một khi chuyển ra, liền thu lại không được chân. Nội môn đệ tử thí luyện vừa mới kết thúc, liền có người trước tới bái phòng kết giao, Diệp Lăng Thiên chố động phủ trước người người nhốn nháo, núi liền không dữ. Hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Thiên một lần tông liền bế quan, đưa tin phủ đều triệt để quan bế, những cái kia trước kia chưa từng nghe qua Diệp Lăng Thiên danh tự, bây giờ lại lại vội vàng đến kết giao tông môn đệ tử trực tiếp an bế môn canh. Không biết là ai tìm hiểu đến tin tức, biết Diệp Lăng Thiên là dược sư, còn có cái dược đồng, thế là cố kiến đại môn đều sắp bị lạp phá đều là đến đây đưa thiếp mời cầu dẫn tiến. Lần một lần hai, đây là cảm giác viu việt. 100 lần 200 lần, lại là phiền muộn không thôi. Có tốt hắc trưởng thanh trưởng lão tự mình lên tiếng, không được tùy ý quấy rối Diệp Lăng Thiên tu hành, chờ hắn sau khi xuất quan lại tới bái phỏng, những người này lúc này mới tản đi. Ta bê quan mấy ngày này tông môn có tin tức gì? Diệp Lăng Thiên tùy ý mà hỏi. Về Diệp sư, tông môn ngược lại là không có tin tức gì, bất quá, đệ tử động phủ đều sắc bị các loại thiếp mời nhồi vào, tất cả đều là muốn gặp ngài. Cố Kiến Thanh trong lòng đối Diệp Lăng Thiên tràn ngập kính ý. Mặc dù đối phương niên kỷ so với mình muốn gần hai vòng, nhưng là từ khi gặp được cái này Diệp Sư về sau, hắn cảm giác cuộc sống của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lịch đất. Tu hành giới thiên tài rất nhiều, nhưng là thiên tài chi tư còn liều mạng tu luyện như vậy, hắn còn thật chưa từng gặp qua mấy cái. Ồ! Rất nhiều người tới bái phòng. Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, mặc dù hắn suy đoán sẽ có người tới bái phỏng nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Nào chỉ là nhiều người a quả thực là nhiều lắm. Cố kiến thanh cảm khái không thôi. Diệp Sư như thế chăm chỉ tu luyện Chỉ sợ về sau nghĩ không trở thành cường giả cũng khó khăn, mình có thể làm đại khái là là vì hắn cản cản những này người không liên quan cùng đi. Vậy thì tốt, ta xuất quan sự tình ngươi không muốn nói với bất kỳ ai lên, ta có chuyện quan trọng cần muốn rời khỏi tông môn một chuyến, bất kỳ người nào hỏi, ngươi liền nói ta còn đang bế quan. Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ động, dặn dò. Vâng, đệ tử nhất định làm được, Cố Kiến Thanh khom người thi lễ một cái. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một cái bóng mở nhanh chóng đi xa. Lấy hắn bây giờ kim đan kỳ tu vi, muốn không bị đệ tử nhìn thấy, hay là cực kỳ dễ dàng. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới phía sau núi. Chỗ kia vách núi, dưới vách núi bí động, kia bên trong hắn lần thứ nhất tao ngộ huyết ma tông đệ tử. Nam cung Ly lần đến Âm Sơn Huyền Diệu cửa đệ tử, đạt được huyết ma tinh huyết, cái này mới trở thành huyết ma tông thiếu chủ. Hắn vì sao xuất hiện tại Huyền Nguyên tông phía sau núi, điểm này hắn một mực trong lòng còn có nghi vấn, bây giờ đã đáp ứng trưởng giáo 100.000 huyết ma đệ tử nhiệm vụ, lại là muốn từ nơi này tìm manh mối. Phía sau núi ít ai lui tới, lại lần nữa đáp xuống chỗ kia bị phong kín bí động trước, Diệp Lăng một trận tổn thức. Cảnh con người mất Năm đó chỗ kia bí động trước sớm đã che kín rồi, mà Diệp Lăng Thiên tướng so với lúc trước, cũng là cách biệt một trời. Đưa tay bắn ra, Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết Câu dẫn một đạo pháp lực bắn ra, một đạo sắc bén bạch mang trực tiếp đem bí động phong kín hòn đá hóa tan, lộ ra bên trong thông đạo. Thân hình lượi lên, Diệp Lăng Thiên lại lần nữa bước vào đi vào. Nóng bức nham tương bây giờ đã không thể mang đến cho hắn mảy may cảm giác các bách, hắn không có dừng lại, thẳng đến mục đích. Nham tương, đầu rồng, khô cạn huyết trì, cô quọng tế đàn. Lâu như vậy quá khứ, cái này bên trong còn hết thể như cũ, hiển nhiên không có người từng đi vào. Diệp Lăng Thiên xoáy khởi động máy quan nút bấm, huyết trì mở ra một cái khe hở, hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Tiến vào xuống dưới đất con đường bằng đá, dọc theo nham tương bay lượn, sau nửa canh dở, đi tới đen nham thạch khu vực. Lần này đến, một nửa là vì tìm huyết ma tông manh mối, một nửa nhưng cũng có đem những này hát nham thạch triệt để chuyển chống không ý nghĩ. Hát nham đá mài thành phấn kết thúc gia nhập trong binh khí, binh khí trở nên không gì không phá. Điểm này là hình tiền bối nói, Diệp Lăng Thiên vẫn nhớ. Thượng cổ di tích bên trong còn có dòng một cái Diệp Thành Mây xanh vệ cần vũ trang. Nếu là mỗi một đem binh khí đều trộn lẫn một chút hắc nham khoáng phấn kết thúc, mây xanh vệ chiến lực chống rông muốn ra tăng bá thành. Nếu là đem toàn bộ thượng cổ di tích bên trong người võ chứa vào, đây chính là Diệp Lăng Thiên sưng bá tư bản. Đánh giết 100.000 huyết ma tông đệ tử, nhiệm vụ này rất khó a. Không có chút nào khó. Một cái huyết thần là đủ chống đỡ 50.000 phổ thông huyết ma đệ tử, hắn tại thượng cổ di tích cùng tiên nguyên di tích bên trong thế nhưng là khốn ba tôn huyết thần đâu? chỉ cần tùy ý đánh giết hai tên, nhiệm vụ này liền xong xong rồi. Trưởng giáo thân truyền đệ tử. Ha, ha ta muốn định. Diệp Lăng ánh mắt kiên định. Huyết thần chính là nguyên anh kỳ lão quái, chính là trưởng giáo đối đầu cũng không dám nói chắc thắng, Diệp Lăng Tiên lại có một cái ưu thế. Huyết thần tại ngoại giới không đâu định nổi, tại di tích bên trong lại là áp chế cảnh giới, tu vi cao nhất cũng liền kim đan kỳ. Nếu là huyết thần sử dụng vượt qua kim đan kỳ lực lượng, liền sẽ dẫn đến di tích vỡ vụn, dễ dàng sinh ra hư không loạn lưu, bị trực tiếp trục xuất. Một khi bị tùy ý trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong, nếu là không có xác thực thời không thiết điểm, liền sẽ ở trong hư không phiêu lưu vô số 10000 năm, gặp các loại hư không triều tịch ăn mọn, cơ cửu tử nhất sinh. Không phải vạn bất đắc Huyết thần dù là bây giờ bị nốt, cũng không nguyện ý đập nồi dìm thuyền làm ra kia cùng tuyệt vọng sự tình. Cái này chính là cơ hội của hắn. Cũng không biết Vân Trọng Dương trưởng giáo có phải là nhìn ra cái gì, lúc này mới cố ý như thế, dù sao Diệp Lăng Thiên hiện tại cảm thấy, những lao quái vật này không có một cái là dễ sống chung. Đến đến dưới đất quằn mỏ, còn có thể nhìn thấy lưu động nham tương dưới đấy những cái kia nhỏ vụn hắc nham khoáng phân kết thúc. Đúng lúc này, Viêm Dương cung nội ngủ say hắc minh động khẽ động, thế mà tỉnh lại, biểu đạt ra mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Mà lại, trên cánh tay, phần thiên côn biến thành phụ văn cũng biến thành nóng rực tựa hồ muốn thấu thể mà ra. Hai gia hỏa này một mực tại ngủ say, làm sao hiện tại lập tức đều thức tỉnh, chẳng lẽ cái này bên trong còn có bảo bối gì sao? Diệp Lăng Thiên kinh ngạc. Chương 423, thần bí truyền tống trận. Xuy. Phần thiên côn sông ra phù văn, hóa ra bản thể lơ lửng giữa không trung, quang mang lóe lên, liền hóa hình thành một con trắng bóng thú nhỏ. Đưa tay một vòng, đem Hắc Minh từ Viêm Dương cung nội bắt ra. Trải qua kim đăng kiếp, lại thôn phệ hai chuỗi Ngũ Tâm Sả Nguyệt Quả, Hắc Minh phát sinh một chút biến hóa rõ ràng, toàn thân tròn căng đen thui, trái ngược với cái bóng ra. Bóng ra bên trên mở ra há miệng, phía trên hai con lâu kim lớn ánh mắt, lóe ra băng lánh quá mang. Hai cái đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, Diệp Lăng Thiên mới phát hiện cái này phần tiên côn cùng trùng vương, vậy mà một đen một trắng, còn rất sướng. "Chủ nhân, chủ nhân, những đá này, ta muốn ăn." Phần thiên phát ra mãi mãi thành âm. Hắc Minh hiển nhiên còn không thể lên tiếng, nhưng là kia hai con quay tròn nhìn chằm chằm bốn phía Hắc Nham khoáng chuyển không ngừng mắt nhỏ đã triệt để bán nó ý nghĩ. Hát Nham khoáng còn có rất nhiều, binh khí cùng trùng vương đều có một loại tiềm thức nghĩ muốn tiến hóa, cường đại bản năng hát nham khoáng có thể đối bọn hắn có chỗ tốt, Diệp Lăng Thiên tự nhiên sẽ không không cho phép. Ăn đi, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, ta liền không tin các ngươi đều có thể ăn sạch. Cả sơn động đều là hát nham khoáng, hắc nham khoáng cứng như bản thạch, Diệp Lăng Thiên đang lo không biết như thế nào phá mở, nếu là còn giống như kiểu trước đây, dùng nham tương đi cọ rửa hòa tan, vậy liền quá chậm. Bất luận cái gì dung môi độ hòa tan đều là có hạn, đặt tới cực hạn liền không cách nào hòa tan, nhưng là bạo lực phá vỡ lại sẽ không, chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Siêu. Siêu. Đạt được chỉ lệnh. Cái này một trùng một côn cũng sẽ không khách khí, chỉ thấy phần thiên côn lần nữa hóa ra bản thể, đột nhiên một cây đâm xuống đi, đâm tại hạt nham khoáng ở giữa, liền giống như là cắt đậu phụ trực tiếp đâm đi vào, sau đó tại phần thiên côn đỉnh vị trí, một chút xíu hạt nham khoáng tại hòa tan. Bên trong tinh hoa bị phần thiên côn hấp thu, những cái kia hạt nham khoáng biến thành phấn kết thúc gì dạng rớt xuống. Hắc Minh cũng không yếu thế, liền cùng một đống bùn nhau đồng dạng, lạch cạch một tiếng dính tại hạt nham khoáng bên trên, vô số gặm nuốt thanh tại bụng của nó phía dưới vang lên. Kinh lịch về sau, Hắc Minh thân thể mệ mại độ tăng nhiều. Cái vụ này tại hát nham khoáng bên trên, mở ra diện tích chừng to bằng chậu rửa mặt, cắn ướt, tốc độ không có chút nào so phần thiên côn chậm, nó là trực tiếp ngay cả cặn bát đều lướt xuống. Tại thân thể của nó phía dưới, bắt đầu chậm rãi lom xuống tới, toàn bộ một mảng lớn hát nham khoáng cứ như vậy hòa tan mất. Ta đi. Diệp Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn, rùa thọ thi chạy, mình ngược lại thành tốc độ chậm nhất. Không được, ta phải cố lên. Tiện tay vũ khí vậy mà đều bắt đầu làm ăn, mà Diệp Lăng Thiên lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp phá vỡ hắc nham khoáng. Nghĩ nghĩ, cũng không thắng được hắn, toàn thân pháp lực chấn động. Song đầu ngón tay phun ra ra sắc bén kiếm mang, liền cùng răng cơ đồng dạng. Thái cực huyền thiên chân quyết vận chuyển lại, lấy bây giờ kim đan kỳ pháp lực hiệu quả, kiếm mang sắc bén, hai tay giao nhau đả móc, cắt, tốc độ này liền thật nhanh. Hắn cũng không giống hai cái này sùng vật lấy việc công làm việc tư, cắt đi một khối lớn, trực tiếp vèo một tiếng biến mất. Thượng cổ di tích bên trong, từ khi có thể phân ra một tôn huyện ảnh phân thân về sau, liền từ tôn kia huyễn ảnh phân thân tỏa trấn diện thành, phụ trách chuyên môn chầm chầm toàn bộ thượng cổ di tích, để phòng có biến. Hắc nham khoáng một móc ra liền đưa đến thượng cổ di tích bên trong bị phong tồn tại Diệp Thành bên trong một chỗ trong kho hàng. Nơi này bị hắn lấy không chọn vẹn thiên địa pháp tắc chi lực phong bế bốn phía, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần, mà lại cũng phát hiện không được nơi đây bí mật. Nơi đây hắc nham khoáng tồn lượng quá lớn, đặt tới vô biên vô hạ, một người một chủng một côn liệu mạng đào móc thôn vệ, mới đào dông căn phòng lớn nhỏ một khối không gian, mà dạng này một chỗ không gian đối với tất cả tồn lượng thật sự mà nói là không có ý nghĩa. Đây đều là bả bối, thả ra đủ để khiến rất nhiều người điên Diệp Lăng Thiên cũng không biết tông môn phụ cận vì sao có như thế lớn tổ lượng, thậm chí hắn lần thứ nhất biết hắc nham khoáng hay là tông môn luyện khí đường ban bố tìm kiếm hắc nham khoáng nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, là bảo bối liền muốn nuốt vào, cho dù là cho ăn bể bụng cũng muốn nuốt vào. Diệp Lăng Thiên bây giờ cũng coi là gia đại nghiệp đại, toàn bộ thượng cổ di tích tăng thêm thiên nguyên di tích đều bị hắn nắm ở trong tay, trong này có thể dự trữ bao nhiêu vật tư a, thực tế là cái siêu lớn lớn lớn lớn, lớn chứa vật giới chỉ. A, đây là Huyết Minh Thạch. Diệp Lăng Thiên hai Hắn đến nay nhớ được hình tiền bối đạt được Huyết Minh Thạch kích động, ngay cả hắn đều không thể cự tuyệt Huyết Minh Thạch dụ hoặc, có thể thấy được vật này thực tế là kỳ chân. Hình tiền bối nói, Huyết Minh Thạch vốn là minh giới chi vật, lại có nồng đậm sinh chi khí tức, hát Nham Quáng, Huyết Minh Thạch, Minh giới. Chẳng lẽ nơi đây cùng minh giới có quan hệ? Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên trong tay dừng lại, nghĩ đến một cái khả năng. Có khả năng hay không tông môn nhưng thật ra là biết nơi đây có Hắc Nham Quáng, chỉ là Hắc Nham phía sau nối liền kinh khủng địa phương, mà tông môn xây dựng ở này lại là vì trấn áp nơi đây. Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ, Cảm thấy vẫn là không cách nào nhân thủ hắc nham khoáng dụ hoặc, quyết định trước đảo xong lại nói, Ba ngày sau đó, nơi đây không gian biến lớn gấp đôi. Hắc Minh, Phần tiên đã sớm ăn bất động, nằm lại Viêm Dương cung đi ngủ say đi, đoán chừng ngủ say về sau lại sẽ tiến dài cũng không nhất định. Đào lâu như vậy, đạt được ba khối huyết minh thạch, thu hoạch mấy trăm ngàn khối hắc nham khoáng quặng thô thạch, mỗi một khối đều có một cái chậu giữa mặt lớn như vậy. Phía trước xuất hiện một cái mất thất, đây là đào rông hắc nham khoáng về sau mới phát hiện. Diệp Lăng Tiên đứng tại trong mất thất, Bốn phía tất cả đều là phản xạ kim loại sáng bóng thật dày vách tường, mỗi một mặt trên vách tường đều khắc dấu lấy rất nhiều huyền diệu vô số so phù văn, để cả gian mật thất tràn đầy một loại nói không nên lời thần bí hương vị. Tại trong mật thất ở giữa chỗ, là một cái lớn gần trượng tiểu nhân pháp trận, biên giới chỗ thì có suốt một vòng dùng để thả tinh thạch chuyên môn lỗ khảm. Đây là một cái truyền tống trận. Lấy hắn đối với trận pháp nhận biết, Diệp Lăng Thiên có thể xác định đây chính là một cái truyền tống trận. Chỉ là, cái này bên trong vì sao lại có một cái truyền tống trận, mà lại là phong tại như thế kiên cố hắc nham khoáng bên trong? lại sẽ truyền tổng đi nơi nào? Diệp Lăng Tiên tới gần, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu chỗ này phát trận, còn có 4 phía cất đặt tinh thạch chuyên môn lỗ khảm. Tổng cộng có 12 cái tinh thạch lỗ khảm, hắn tử Viêm Dương cung nội cầm ra một đống tinh thạch đối so thử một cái lớn tiểu kích thước, phát hiện chỉ có độ tinh khiết cực cao thượng phẩm tinh thạch mới có thể xứng đôi. Thượng phẩm tinh thạch thế nhưng là chân quý đồ vật, dựa theo một so 1.0000 hối đoái tỷ lệ, một viên thượng phẩm tinh thạch đó chính là 1.0000 khóa trung phẩm tinh thạch, tương đương với 1 triệu hạ phẩm tinh thạch. Cái này bên trong 12 cái lỗ khảm, một lần liền muốn 12 khóa Nếu chỉ là vì truyền thống, cái này chi phí coi như quá lớn. Do dự do dự một lát, Diệp Lăng Thiên hay là quyết định tìm tỏi hư thực. Trên người hắn hạ phẩm tinh thạch rất nhiều, chừng hơn 100 triệu, nhưng mà thượng phẩm tinh thạch lại không nhiều, nhưng là muốn góp cái 12 khỏa, nên vấn đề không lớn. Từ Viêm Dương cung nội lật ra 12 khỏa thượng phẩm tinh thạch, theo thứ tự dựa theo thứ tự để vào, một đạo bạch quang hiện lên, bao vây lấy Diệp Lăng Thiên thân thể đột nhiên biến mất tại mây trỗ. Chương 424, Huyền Minh địa phủ. Mê muội, đặt lưu truyền thống mê muội qua đi, Diệp Lăng một lần nữa mở hai mắt ra. Làm sao còn tại mật thất bên trong? Ân, không đúng, đây không phải gian kia mật thất. Ánh mắt quét qua, hắn phát phát hiện mình đứng tại khác trong một gian mật thất, dưới chân lại là một cái khác chợt nhìn rất tương tự phát trận. Cái này bên trong hẳn là truyền tống trận bên kia. Mật thất bốn phía vách tường chính là một loại không biết tên màu đen nham thạch đắp lên mà thành, lối ra duy nhất chính là một cái hờ khép cửa đá, trong mật thất không còn có vật gì khác. Cửa bên ngoài là cái gì? Có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Lăng Tiên ánh mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong không khí có một loại nói không nên lời âm hàn năng lượng trộn lẫn trong đó. Nhieu hít một hơi, thậm chí có thể cảm giác được thân thể có rất nhỏ khó chịu. Cái này bên trong đến tột cùng là cái kia bên trong. Là Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, đến đều đến, chẳng lẽ còn có thể lùi bước không thành. Diệp Lăng Tiên lắc đầu, đi ra pháp trận, đẩy ra cửa đá, ung dung đi ra ngoài. Bên ngoài cửa đá là hoàn toàn hoang lương quảng trường, mặt đất lờ mở khả biện là hòn đá màu đen xây thành, dọc theo quảng trường trô đứng thẳng lấy từng cây cao lớn của đá, có đá bên ngoài hoàn toàn ngông lung nhìn không rõ. Kiềm chế, nuốt ngặc, toàn bộ thế giới phảng tối tăm mờ mịt. Cẩn thận quan sát bốn phía, linh thức hướng bốn phía phát tán ra ngoài, vậy mà chỉ có thể phát tán đến 10 trượng bên trong. Kim đan kỳ lực lượng thần hồn, phương viên mấy ngàn km hẳn là đều có thể bao phủ, nghĩ không ra tại cái này bên trong vậy mà chỉ có thể phóng xạ 10 trượng bên trong. Diệp Lăng Tiên biến sắc, đang muốn lưu lại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên, lại là đem hắn giật nảy mình. Rất lâu không thấy người mới đến cái này bên trong, tiểu gia hỏa, là ai đem ngươi đưa đến Huyền Minh địa phủ đến? Ai? Hắn một tiếng kinh hô, sắc mặt lại biến, cả người một tiếng trợn ra. Thuần sắc cảnh giác xoay người nhìn về phía sau lưng, lại có người xuất hiện tại sau lưng còn không có bị phát hiện, cái này quá nguy hiểm. Nếu là bị đánh lén, hắn chẳng phải là ngay cả trốn vào thượng cổ di tích thời gian đều không có. Diệp Lăng Tiên toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Ngay tại hắn đẩy cửa đi ra ngoài cửa đá đỉnh đầu, vậy mà ngồi xếp bằng một tên người mặc lục sắc da bào ông lão tóc xám. Lão giả toàn thân khô cạn, ngồi xếp bằng, hai mắt trong lúc triển khai tinh quang chợt biểu hiện ra hắn tuyệt không phải người thường. Như thế khoảng cách gần, lúc trước vậy mà không có chút nào phát hiện hắn tồn tại co như người ta nói là người bình thường, ngươi cho rằng ai sẽ tin? Mạc muội quấy rầy, đệ tử Diệp Lăng Tiên, xin hỏi tiền bối là? Diệp Lăng Tiên lấy lại bình tĩnh, ổn quyền đi một người đệ tử lễ, thần sắc ở giữa rất nhiều cẩn thận. Lão giả túi thấp xuống hai mắt, giống như là ngủ, lầm bẩm nói: "Quá lâu, đều quên mình, kêu cái gì? Ngươi có thể gọi ta Huyền Minh lão nhân, lão phu là trấn thủ nơi đây Anh Linh, chuyên môn phụ trách này trận pháp truyền thống, đem các người đưa về tông môn." Anh Linh. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên giật mình, tập trung nhìn vào, cái này mới nhìn rõ lão giả khuôn mặt. Dù hắn luôn luôn gan lớn hơn người, trong lòng cũng có chút một hàn. Lão giả trước mắt nhìn như cùng bình thường không khác, toàn thân cốt nhục khô cạn, nhìn kỹ lại, lại là khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng là sớm đã chết đi nhiều năm. Dung xuống hai mắt ở giữa, vốn nên nên chứa con mắt địa phương, thình lình trống rỗng một mảnh, chỉ có hai đoàn xanh mơn mận quỷ hỏa tại có chút chớp động. Sợ rồi sao? Huyền Minh lão nhân thanh em đột nhiên kịch liệt, hai đoàn quỷ hỏa đột nhiên ở giữa đốt bốc cháy, cuốn quanh ở trên thân thể, bốc cháy lên một đoàn gấu hùng đại lửa, như là khô lâu quỷ đế. Minh tiền bối. Diệp Lăng Tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cưỡng ép đè xuống trong lòng ý sợ hãi, lần nữa thi lễ một cái. Hắn đông nhiên nghĩ đến, đối phương nếu là phụ trách chuyển tống trận Anh Linh, kia vì sao bên ngoài chuyển tống trận sẽ bị hắc nham khoáng phong kín? Nếu không phải là mình đào rống hắc nham khoáng căn bản liền sẽ không phát hiện chỗ này chuyển tống trận, cũng sẽ không chuyển tống tới nơi này. Tất nhiên là cái này bên trong phát sinh dị biến, mà mình vậy mà liền dạng này xông vào. Đây không phải dê vào miệng của a? Diệp Lăng Tiên trong lòng lo lắng, trên mặt lại càng thêm cung kính, nội tâm lập nghĩ tự cứu chi pháp. Quỷ hỏa lần nữa vừa thu lại, Huyền Minh lão nhân lạc lặc tiếng cười quái dị vang lên, "Không sai, không sai, vậy mà không có bị hủ sợ." Ta ngẫm lại, đã có bao nhiêu năm không có người mới tới đây rồi? 500 năm, hay là 1000 năm? Thời gian quá xa xưa, người ở phía trên đoán chừng đều quên ta tồn tại đi. Bọn hắn những này đáng chết người, lưu lại lao tử tại cái này bên trong tiếp nhận vạn quỷ phệ hồn nỗi khổ, bọn hắn lại đang hưởng thụ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Huyền Minh lão nhân tố chất thần kinh điên cuồng hét lên, kia từng đoàn từng đoàn xanh mơn mận lần nữa thiêu đốt ngập, như cùng một con to lớn mặt quỷ khô lâu rất là dọa người. Diệp Lăng Tiên vô ý thức lui hai bước, cái này Huyền Minh lão nhân có chút cổ quái, không biết có phải hay không là quá lâu không nói gì, hiện nhưng đã thần chí không rõ. Trống trải trên quảng trường, Huyền Minh lão nhân bén nhọn thanh âm vang vọng bốn phía, cảm giác thật là dọa người. Nửa ngày, quỷ hỏa vừa thu lại, Huyền Minh lão nhân thâm trầm mà nói, "Tiểu ra Hỏa?" khắc khà, "Dọa sợ đi." "Không có, không có." Diệp Lăng Tiên vội vàng khoát tay, sợ lại kích thích đến cái này tố chất thần kinh đồng dạng anh linh. "Anh linh, đó chính là quỷ a, chấp niệm bất diệt, không vào luân hồi quỷ a." Hết lần này tới lần khác bây giờ muốn xông về chuyển tống trận cũng vô dụng, hắn không có nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch. Muốn độn về thượng cổ di tích, hắn lại lo lắng đối phương thủ đoạn cao cường, phát giác được bí mật của hắn. Thượng cổ di tích bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tiết lộ, kia là hắn lớn nhất át chủ bài. Kiệt kiệt kiệt tiện, lá gan của ngươi rất lớn, rất tốt, cái này rất tốt, ta thích người dạng ở dĩ, cái này lý chính tốt có một chuyện muốn giao cho ngươi, chỉ phải hoàn thành, ta tự nhiên cho ngươi chỗ tốt. Huyền Minh lão nhân trong đôi mắt xanh mướt quỷ hỏa lóe lên, sâu nói: "Cái này Vạn Bối pháp lực thấp chỉ sợ giúp không là cái gì lại ân. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cẩn thận cự tuyệt. Khắc khắc, việc rất nhỏ, căn bản không cần ngươi tiêu hao thêm pháp lực. Nơi này Huyền Minh Quỷ Khí đã càng lúc càng nồng đậm, quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều. Ta cái này bên trong có một mặt la bàn, có thể biểu hiện trong vòng trăm trượng quỷ vật vị trí chính xác, chỉ cần ngươi tiến đến ngoài 10 rằm dưới mặt đất âm hà bên cạnh, tìm một loại chỉ có mùa này mới có nở rộ địa hỏa âm liên, lấy năm cây trở về, ta liền đem này bản tặng cho ngươi, như thế nào? Huyền Minh lão nhân cười khằng khặc dị một tiếng. Một đoàn quỷ hỏa sáng lên, một con la bàn từ bên cạnh hắn bay lên, hướng phía Diệp Lăng Thiên lung lay. Có thể biểu hiện quỷ vật vị trí. Chuyện này là thật. Diệp Lăng Thiên nghe xong lời này, lúc này trong lòng hơi động. Nơi đây quỷ dị, lực lượng thần hồn thế mà chỉ có thể tản ra 10 trượng khu vực, điểm này khoảng cách căn bản là không có cách tránh đi địch nhân tấn mãnh một kích, nếu là có thể điều tra chung quanh trăm trượng trong vòng quỷ vật, ngược lại là một cái cực tốt công cụ. Nhưng là, hắn vì sao muốn cho ta? Có phải hay không là có ý đồ gì? Lấy thân phận của ta, chẳng lẽ còn có thể gạt người sao? Dưới mặt đất âm Hà liền tại cái hướng kia ngoài mời dặm người đi nhanh về nhanh la bản chính là của ngườiơ huyền Minh lão thân thể người bên trong quỷ hóa lấp loe tựa hồ hơi không kiên nhẫn đã chỉ là tại ngoài mời dặm vậy van bối liền cả gan thử một lần Diệp lăng tiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng tâm lý tính toán khoảng cách này cũng không xa nếu là cái này là bản thật có như thế lớn hiệu quả đích sắc đáng giá thử một lần kia liền đi nhanh về nhanh đi diệp lăng Ti gật gậ đầu một chút xíu lưu lại thẳng đến rời đi mấy trục trưởng khoảng cách lúc này mới cấp tốc bay vút đi chương 425 Điểm mà âm liên, ra quảng trường chỗ khu vực, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tối tăm mờ mịt hoang vu chi địa, một tầng nhàn nhà nhàn nhã xương ngủ tràn ngập bốn phía, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, không gặp ánh nắng, cho người ta một loại dị thường cảm giác bị đè nén. Huyền Minh lão nhân nhìn xem thần thần điên điên, tố chất thần kinh, có trời mới biết hắn có âm mưu gì, vì khối kia la bản, hay là mau chóng thu thập địa hỏa dẫn sen cho thỏa đáng. Dưới chân lốc gốc, Diệp Lăng Thiên hướng phía chỉ rõ phương hướng cấp tốc chạy vội, liên tiếp bay ra mười dặm, ven đường vẫn chưa đụng đến bất kỳ quỷ vận, trước mắt xuất hiện một đầu âm lánh dòng sông, đó chính là Huyền Minh lão nhân chỉ âm hạ. Đầu này âm hà rộng bất quá hơn một trượng, nước sông cũng không phải thanh tịnh trong suốt, mà là dị thường vẫn đục vàng nhạt chi sắc, trên mặt sông còn có một tầng sương mù màu trắng xoay quanh không tiêu tan, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Diệp Lăng Thiên đứng tại âm hà bên cạnh một khối màu đen nham thạch bên trên, nhìn qua âm hà nước sông ánh mắt phức tạp. Nhìn xem đầu này âm hà, để hắn nhớ tới lúc trước cùng thôn trưởng Chu cười cùng Vương thống linh cùng đi tầm bảo, kết quả xảy ra bất trắc, bị ăn thịt người muôi truy sát bị ép trốn xuống dưới đất âm hà bên trong sự tình tới. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua mấy năm. Nhớ ngày đó sao mà yếu nhỏ chỉ là một chút ăn thịt người mỗi liền làm cho hắn không thể không nhảy cầu đảm bệnh, trong nước còn có cự thú công kích, cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt, như ở trước mắt. Diệp Lăng Tiên thở dài một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên phốc một thanh âm vang lên, một cái trắng bóng đồ vật liền từ phía trước trong nước sông nhảy một cái mà ra, đập vào mặt. Thực nhân ngư a. Diệp Lăng Tiên ánh mắt ngưng lại, vung tay run một cái, một cỗ nhu hỏa pháp lực tuôn ra bao trùm đến vật vung rơi một bên. Trải qua ăn thịt người mỗi, thực nhân ngư tập kích hắn, đối bất kỳ vật gì đều phi thường cẩn thận, đừng tưởng rằng tiểu nhân đồ vật không ảnh hưởng toàn cục liền chủ quan chủ quan thế nhưng là sẽ mất mạng lệạch lệ cạch trắng bóng đồ vật rơi trên mặt đất bay ng không thôi Diệp lăng thiên nhìn lại quả nhiên là thực nhân ngư, như mọc ra sắc bé răng loại này âm hà bên trong thực nhân ngư lâu dài trốn ở âm hà bên trong đồ ăn có hạn dẫn đến thân thể tiến hóa mọc ra sắc bé răng có thể thôn phệ một chút tiểu động vật mà sống sót chỉ là trước mắt cái này bộ dáng hết sức kỳ lạ như cá lại như thú ước chừng dài đến nửa xích nửa trước thân cùng thực nhân ngư không khác nhau chút nào mọc ra sắc bé răng nhưng là phần sau đoạn lại là mọc ra lông sù thân thể như cùng một con quái thú, phần bụng trở xuống còn sen lẫn ra hai con tinh tế hát trảo. Đầu cá thu thể, đây là biến dị giống loài. Giờ phút này quái miệng cá đóng mở không ngừng, lộ ra 10 điểm hung ác. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nghĩ thẩm, chẳng lẽ Huyền Minh lão nhân nói Huyền Minh quỷ khí nồng đậm về sau dẫn đến giống loài đều biến dị rồi? Hay là tìm địa hỏa âm liên quan trọng, quái vật này coi như xong đi, không để ý tới nó, từ nó tự sinh tự diệt. Không phải Diệp Lăng Tiên không muốn giết cái này thực nhân ngư, mà là lần trước tại Thiên Nguyên tích bên trong trải qua quái ngư sự kiện về sau, hắn liền đặc biệt cẩn thận. Những mẩy thần bí giống loài 10 triệu không có thể tùy ý xuất thủ, lần trước hắn xuất thủ chém giết một đầu quái ngư, kết quả bị vô cùng vô tận con kiến, con giết, chim thú một đường truy sát, chạy chối chết, vô cùng chật vật. Có đôi khi, việc không liên quan đến mình treo lên tầng cao, đây mới là làm việc chi đạo. Diệp Lăng Tiên dọc theo sông mà đi, ánh mắt chiếu tới cũng không có phát hiện địa hỏa âm liên. Kỳ quái, hắn nói địa hỏa âm liên liền dưới đất âm hà cái này bên trong, thế nhưng là cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ hắn cố ý gạt ta? Ứng sẽ không phải. Diệp Lăng Tiên rất nhanh liền bác bỏ mình phỏng đoán, tiếp tục hướng phía trước. Đầu kia thực nhân ngư tựa hồ triệt để khát chết rồi, tại trên thi thể của nó, nửa khúc trên cá thể bộ phân hung hăng đâm tiến vào lòng đất, nửa đoạn dưới thú thể bộ tách ra bắt đầu chậm dài kéo rút, biến thành một gốc màu đen hoa sen, hoa sen phía trên chậm rãi mở ra một đóa trắng đen sen quẻ đóa hoa. Hoa sen trong gió dáng dấp hiểu diệu, nhàn nhạt hương hoa bay ra đi thật xa thật xa. Vị gì? Vị gì thơm như vậy? Một đường dọc theo âm hà tìm kiếm Diệp Lăng Thiên từ đầu đến cuối không có tìm tới địa hóa âm liên, mũi run, run lại nghe đến một cố nhàn nhạt hương hoa. Hắn quay người, theo hương hoa phương vị tìm kiếm. Đây là đi qua đường a? Vừa mới tại sao không có phát hiện? Mang theo đấy lòng nghi hoặc, Diệp Lăng Thiên bước nhanh hướng về phía trước, liền thấy đến trên đường, âm hạ bên cạnh thỉnh lỉnh chập trần một đóa thần bí hoa sen. Địa hòa âm liên. Diệp Lăng Thiên có chút không dám xác nhận. Đây cũng là hoa sen, chỉ là, nhìn xem làm sao như vậy quá gì. Giống như, còn có một chút điểm quen thuộc. A, là. Không thể nào. Diệp Lăng Thiên trong đầu lình quang lóe lên, giống như là bắt đến cái gì, sẽ không thật là đầu kia thực nhân ngư trở nên a. Quanh hắn lấy hoa sen xoay xoay, có chút không xác định. Thực tiễn là kiều nghiệm chân lý biện pháp duy nhất. Đã Huyền Minh lão nhân nói cái này, bên trong thừa thải địa hòa âm liên, cái kia hẳn là sẽ không lừa gạt mình, hiện tại con đường này lúc đến cũng không có gặp đến bất cứ chuyện gì, bây giờ lại như thế đột ngột xuất hiện một cây sen hoa, nhìn xem thật kỳ quái. Muốn nói vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có một đầu thực nhân ngư nhảy nhót đến trên mặt đất. Nghĩ đến, Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ động, lần nữa đứng ở âm hà một bên, trên hai mắt ánh sáng nhạt lưu động, âm hà bên trong tràng cảnh đều rơi vào trong mắt. Bề rộng chừng hơn một trượng âm hà bên trong thế mà vừa đi vừa về du động mấy trăm đầu thực nhân ngư. Những này thực nhân ngư tựa hồ ngay tại đệ trứng, sao động bầy cá du tẩu dưới đáy nước nham thạch ở giữa, đem dưới nước xoắn thành rối loạn. Diệp Lăng Tiên đứng tại âm hà một bên, khí tức người sống câu dẫn bầy cá, một đầu thực nhân ngư lần nữa du động đi lên, xuyên thấu qua dưới nước quang ảnh phán đoán lấy trên bờ tình hình, sau đó bám một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, thẳng nào lên. Cười lớn một tiếng, Diệp Lăng Tiên thuận thế vừa trốn, thực nhân ngư rơi trên mặt đất, bắt đầu lạch cạch lạch cạch bật lên. Lần này, hắn đứng ở một bên, cẩn thận quan sát. Một khắc đồng hồ về sau, thực nhân ngư triệt để chết đi. Tại trên thi thể của nó bắt đầu biến hóa. Diệp Lăng Tiên chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy khó có thể tin, thế mà thật sự có thực nhân ngư có thể biến ra hoa sen đến. Cái này có chút giống đông trùng hạ thảo, không đồng thời kỳ khác biệt tư thái, đại thiên thế giới, thật sự là quá mức kỳ dị. Kiến thức. Diệp Lăng Tiên trong lòng cảm thán, nghĩ thầm, khó trách Huyền Minh lão nhân nói chỉ có mùa này mới nở rộ. Thực nhân ngư vì đẻ trứng mới có thể ngược dòng đi tới cái này bên trong, lúc này thực nhân ngư đặc biệt nóng nảy, càng thêm dễ dàng tập kích người bên bờ hoặc là động vật, nếu là lúc này thực nhân ngư nhảy lên đến liền sẽ diễn hóa thành địa hòa âm liên, thiên địa vô tận, các loại thần tuyệt không thể tả ăng. Diệp Lăng Tiên nhận định đây chính là địa hòa âm liên, trực tiếp từ Viêm Dương cung nội cẩm ra mấy chôi ngọc khí bắt đầu đem địa hòa âm liên toàn bộ sạc khởi. Thiên địa linh vật, thu thập có nhất định yêu cầu, thực vật loại linh chu nhất định phải lấy ngọc khí thu thập, phong tồn mới sẽ không sói mòn linh khí. Nếu biết làm sao thu hoạch được địa hòa âm liên, làm một luyện dược sư, há có thể bỏ qua. Diệp Lăng Tiên mày lại, trong tay thái quyết liên tục bắn ra, hóa thành nói đạo phốc xích, phốc xích bắn vào trong nước. Lần này nhưng xôi chào Nóng nảy thực nhân ngư bắt đầu giống như điên bàn tới, trên mặt đất trắng bóng một mảnh, đều tại bật lên không thôi. 5 cây địa hỏa âm liên, lần này 15 gốc đều đủ. Diệp Lăng Thiên vui vẻ ra mặt, mặc dù không biết địa hỏa âm liên có dị dụng gì, nhưng là càng nhiều càng tốt, cùng trở về tổng có cơ hội hiểu rõ công dụng. Chương 426, Huyền Minh Tông. Không sai, những này chính là ta muốn địa hỏa âm liên, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vậy mà thật tìm được. La bàn về ngươi. Huyền Minh lão nhân gặp một lần Diệp Lăng vậy mà thật đem địa hỏa âm liên cho mang đi qua, chóng trông hai mắt ở giữa quỷ hỏa lập loé. Hiển nhiên cảm xúc hết sức kích động. Tại kia khô cạn thân thể bên cạnh, la bàn tự hành bay lên, ném Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận la bàn, cầm trong tay 5 cây địa hỏa âm liên ném tới, hoàn thành giao dịch. Bám vào đang khô héo trong thân thể quỷ hỏa lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên, 5 cây địa hỏa âm liên rơi vào quỷ hỏa bên trong, ngáy mắt liền biến thành chất lỏng bị quỷ hỏa hấp thu. Huyền Minh lão nhân phát ra một tiếng hưởng thụ thâm nhẹ, xoay ngân mượn quang mang co vào, hóa thành to bằng hạt đậu tiểu quang mang đang khô héo thân thể hai mắt ở giữa lớp lẻ, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Không sai. Tôi mới địa hỏa âm liên hương vị vẫn là như vậy tôi ngon, thật sự là dư vị vô tận a. Huyền Minh lão nhân vừa nói, Tư Duy bắt đầu tuyệt đối tiếp theo tiếp theo tự nói, hẳn là 500 năm trước đi, hay là 1000 năm trước. Ai, quên đi, khi đó cũng là như vậy ăn nhiều qua dừng lại, bí mật này, ta lấy vì người khác cũng không biết, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này vậy mà biết. Diệp Lăng Thiên nắm lấy la bàn, nghe xong Huyền Minh lão nhân nói như vậy, tựa hồ dính đến địa hỏa âm liên bí mật, hắn thức thời đứng thẳng một bên, an tính lắng nghe. Lúc kia, ta ngẫm lại, nô, Huyền Minh địa phủ hay là tông môn một chỗ thí luyện chi địa? Tại cái này bên trong, ta gặp Liễu Nhi, chúng ta cùng một chỗ thí luyện, chạm diệt quỷ vật, thu hoạch được quỷ linh châu, giao cho tông môn thu hoạch điểm cống hiến tông môn, thời điểm đó thời gian mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Đáng tiếc, niềm vui trong tàn, cái này bên trong xuất hiện cường đại quỷ vật, tông môn điều động đại lượng cường giả đến đây trấn giết, ta xa xa trốn tránh, nhìn thấy tàn khốc tràng cảnh. Ta Liễu Nhi lại bị những cái kia tàn nhẫn quỷ vật cho giết. Ô ô ô ô. Huyền Minh lão nhân nói nói vậy mà khóc lên, chóng vùng trong hốc mắt quỷ hỏa tại kịch liệt diêu, cảm xúc trong đấy lòng ba động 10 điểm kịch liệt. Ngô no gia quyên ta đã sống chết, ta hiện tại là Anh Linh, đã không, có nước mắt, kiệt quyết kiệt quyết. Huyền Minh lão nhân bỗng nhiên tố chất thần kinh cười như điên. Diệp Lăng Tiên nhìn trận mắt hốt hoồm, cái này Huyền Minh lão nhân cũng là một cái có chuyện xưa người a. Tiên bối, nếu là không có chuyện gì khác, đệ tử trước hết cáo tử. Diệp Lăng Tiên tiến lên thi lễ một cái, hắn cảm thấy, loại này bệnh tâm thần, hay là tránh xa một chút tốt. Khu Cạn Thi cốt chậm rãi ngẩng đầu, trống rống trong hai mắt quỷ hỏa lấp lóe, thâm trầm âm thanh ngầm vang lên, thật vất vả gặp được một người sống, nhanh như vậy liền muốn đi. Tiểu tử, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nếu là có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, có chỗ tốt của ngươi." Diệp Lăng Tiên xem xét, đây rõ ràng là đe dọa bên trên, lắc đầu liên tục từ chối nói, "Tiền bối, đệ tử còn có chuyện quan trọng." "Ý miệng, hoàn thành nhiệm vụ này, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Huyền Minh lão nhân gầm thét lên, "Không phải mỗi người đều có cơ hội lấy được ta hảo cảm, ngươi không nên ép ta." Diệp Lăng Tiên nội tâm run lên, trước mắt Huyền Minh lão nhân thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, mặc dù là anh linh trạng thái, muốn ở trước mặt hắn chạy trốn hiển nhiên cũng không dễ dàng. Không bằng đáp ứng trước lấy thử một chút, nếu là có thể hoàn thành đạt được chỉ điểm của hắn, cũng tốt hơn mình không đầu không đôi đi sông. Tiền bối nói là thật. Nếu là hoàn thành việc này, tiền bối sẽ tuân thủ lời hứa của mình a. Diệp Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí đạo. Kia là tự nhiên. Nghe Diệp Lăng Thiên có đáp ứng ý tứ, huyền minh tâm tình của ông lão ổn định lại, một viên lục sắc ngọc bội bay tới. Cầm cái này mai ngọc bội, phía trước 300 bên trong chỗ có một chỗ mật địa, kia bên trong sinh tồn lấy một chút gì dần, tạo thành một cái tên là Huyền Minh tông tiểu tông phái, tiến đến kia bên trong, tìm tới một cái tên là Huyền Bí người, đem ngọc bội giao cho hắn. Hắn liền sẽ đi theo ngươi đến cái này bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Huyền Minh lão nhân chống rống trong hốc mắt âm u tính mịch quỷ hỏa đang tiêu đốt, kia là thuộc về anh linh thần hồn chi hỏa. Tựa hồ từng nuốt địa hỏa âm liên về sau, thân hồn của hắn chi hỏa trở nên cường đại mấy phân. Hắn muốn nói bí mật đến cùng là cái gì bí mật? Diệp Lăng Tiên nội tâm hay là vô cùng hiếu kỳ, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này Huyền Minh lão nhân sẽ là hắn tại cái này u Minh địa phủ bên trong trợ giúp lớn nhất, trợ giúp hắn có lẽ sau này sẽ là trợ giúp mình đâu. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Nhiệm vụ đệ tử tự Hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể tuân thủ lứa hẹn. Diệp Lăng tiên tay cầm la bàn đang muốn cáo tử, lại nghe được Huyền Minh lão nhân nói, "Tiểu tử, nhìn ngươi coi như thuận mắt, nhắc nhở ngươi một câu, cái này Huyền Minh địa phủ cũng không quá bình, trừ đên giai quỷ vật, còn có thật nhiều nguy hiểm. Cái khác cũng liền thôi, nếu là gặp được kia quỷ manh lại muốn tránh né một hai." "Quỷ manh?" Diệp Lăng tiên kinh ngạc nói, "Đó là vật gì?" "Khắc khắc, bất quá là quỷ vật chết đi về sau trên thi thể sinh sôi một loại manh trùng, một cái nhưng cũng không có gì, nhưng là thành quần kết đội, đến 10 triệu kế quỷ manh." lại là có thể so thiên thai, sơ ý một chút, liền sẽ tán thân trong đó. Diệp Lăng Tiên trong lòng run lên, không hiểu nhớ tới trùng vương Hắc Minh. Ban đầu ở Thiên Nguyên Di tích bên trong gặp được cũng là trong lòng đất tràn ngập hắc ám năng lượng địa phương, đào đi thất bảo vọng nguyệt mai về sau, dưới mặt đất tiết lộ ra ngoài vô biên vô hạn vô số côn trùng, trong đó trùng vương chính là Hắc Minh. Huyền Minh lão nhân lại giống như là không có phát giác được Diệp Lăng Tiên mất thần đồng dạng, vẫn tự lẩm bẩm, những này quỷ manh mua cách một đoạn thời gian thích từ một chỗ hướng khác một nơi di chuyển, một khi di chuyển động một tí đến 10 triệu kế cùng một chỗ hành động. Phô thiên cái địa một khi gặp được căn bản là không có cách đối đầu cũng may loại này, quỷ manh di chuyển phần lớn có cố định di chuyển lộ tuyến thêm chút chú ý liền có thể sớm tránh đi Diệp Lăng Tiên dụng tâm nhớ quỷ manh dáng vẻ đồng thời thần hồn thăm dò vào viêm dương cung nội đem Hắc minh cho tỉnh lại đa tạ tiền bối dốc lòng báo cho Diệp Lăng tiên hai tay ôm quyển gửi tới lời cảm ơn tiền bối bàn giao sự tỉnh đệ tử nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành cáo tử hắn đang muốn đi lại ngayuyền Minh lão nhân nói chấm đã Mai Ngọc giản này bên trong ghi lại khu vực phụ cận địa đầu cùng nơi đây thường gặp quỷ vật người lại mang lên Diệp Lăng Tiên nghe xong, đại hỉ, không nói cái khác, riêng là Huyền Minh lão nhân cho hắn la bản cùng địa đồ, cái này liền bớt hắn bao nhiêu sự tình, chí ít không phải giống như cái không có đầu con rắn rồi, khắp nơi xôn loạn. Hắn thầm hạ quyết tâm, lần này đi nhất định kiệt lực trợ giúp Huyền Minh lão nhân tìm tới tên kia gọi là Huyền Mỹ người, mang về, lần nữa cảm ơn về sau, Diệp Lăng Tiên rời đi quảng trường. Ngay tại hắn rời đi không lâu về sau, Huyền Minh lão nhân bỗng như nói, người ở một bên nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi hả? Bốn phía yên tĩnh im cũng là Huyền Minh lão nhân anh linh đang lẩm bẩm lủ Cửa đá bên cạnh đột nhiên một trận lập loé, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, thanh âm giản mùa vang lên, kẻ này có đại cơ duyên, lại là lần này cùng hết ma tông một trận chiến mấu chốt, lao phu không thể không âm thầm trông non một hai. Cho, bản này phá ma phủ lục liền nhờ ngươi truyền giao. Haha, ha, ngươi lão quỷ này, dựa theo hứa hẹn, ta đã đáp ứng ngươi làm xong ba chuyện, ngươi ta xem như hòa nhau, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Huyền Minh lão nhân khô cạn thân thể đột nhiên nô ra một tay, cầm ra đối phương ném qua đến một cái ngọc giản, liên tục cười quá dị. Kia là tự nhiên. Thanh âm giản mùa không hề bận tâm. Nói đến, tiểu tử này, ta còn có chút thích, đáng tiếc, tại sao lại bị ngươi để mắt tới. Huyền Minh lão nhân trong mắt quỷ hỏa phiêu diêu lung lay. Đạo thân ảnh kia lại lần nữa hư hóa, biến mất không còn tâm tích, trên quảng trường yên tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ cái gì cũng không có xuất hiện. Chương 427, Quỷ Linh Châu. Diệp Lăng Tiên nắm lấy ngọc giản gián tại mi tâm, bên trong tin tức rõ ràng xuất hiện tại náo hải bên trong, toàn bộ Huyền Minh địa phủ vô cùng mênh mông, phụ cận số trong trăm dặm biểu hiện ra một chương bản đồ đơn giản, rõ ràng ghi chú một chút phổ biến địa hình địa vật, dễ dàng cho nhận ra Nhìn xung quanh, phân biệt Huyền Minh Tông phương hướng, hắn bay về phía trước. Lúc này, khoảng cách truyền tống trận cửa vào quảng trường đã mười mấy dặm ngoài, hắn cũng không biết mình đã rơi vào một ít lão quái tính toán bên trong, còn tại cẩn thận từng ly từng tí đi vội. Trên đường đi trừ mấy cố đê gai bạch cốt khô lâu bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác quỷ vật gì. Nhưng là lấy hắn cẩn thận, còn là cố ý tránh đi, hướng phía Huyền Minh Tông phương đi về phía trước. Một hơi lướt gấp ra tháng 3 năm 40 bên trong về sau, hắn mới tại một mảnh màu xám đen thấp bé rừng cây trước ngừng lại, lần nữa đem ngọc giản gián tại mi tâm, nhìn một chút. Đi nhanh trên đường, thỉnh thoảng cân phán đoán phương hướng, để phòng bay lệch. Huyền minh địa phủ cây tuần một sắc màu xám hoặc là màu đen, ngược lại là cùng thiên nguyên di tích hoặc là thượng cổ di tích vô chủ tình huống trước có chút cùng loại, khác biệt chính là di tích có thể luyện hóa, cũng không biết cái này Huyền minh địa phủ rốt cuộc là thứ gì. Giống. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó một trận đại địa chấn chiến thanh âm. Diệp Lăng Tiên quay đầu nhìn lại. Cánh rừng cây này diện tích cũng không lớn, xuyên thấu qua rừng cây, lờ có thể thấy được một đám hình thể khổng lồ quỷ vật hướng phía bên này chạy tới. Những đại gia hỏa này có tê giác thân hình khổng lồ, song đầu cũng mở, trên thân vô thịt, toàn thân khung xương, đi tiến vào ở giữa ẩn ẩn mang theo một chút trí tuệ. Là song đầu cốt tê. Trong ngọc giản có giới thiệu, đây là phụ cận một loại đề giai thông linh quỷ vật song đầu cốt tê, thích tại thấp bé trong rừng cây tìm kiếm thức ăn, cây bên này hẳn là bọn hắn hoạt động khu vực. Song đầu cốt tê, lại là có tỷ lệ khá thấp quỷ linh châu, đang lo không biết quỷ linh châu từ đâu tới đây, liền lấy ngươi thử tay nghề. Song đầu cốt tê thực lực không mạnh, chỉ tương đương với khí kỳ 6 tầng dáng vẻ, nhưng là toàn thân khung xương, cứng rắn vô số. So. Vật lý công kích đối với nó hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tại Huyền Minh Địa phủ còn không gọi là Huyền Minh Địa phủ thời điểm, khi đó cái này bên trong là Huyền Nguyên tông môn hạ đệ tử thí luyện trường địa, đệ tử cấp thấp đều là báo đoàn mới có thể cưỡng ép vây giết một đầu song đầu cốt tê. Song đầu cốt tê là quần cư tính quỷ vật, nhưng lại không giống quỷ manh như vậy hung bố, thành quần kết đội, lít nhá lít nhít, đến 10 triệu kế xuất hành, bọn chúng chỉ là quần cư, kiếm ăn hay là đơn độc hoạt động. Diệp Lăng Tiên trốn ở phía sau cây, trước nhắm chuẩn một mục tiêu, lấy một cái nhánh cây câu dẫn đến song đầu cốt hướng phía hắn cuồng chạy tới. Chính đi cái khác xong đầu cốt tê tầm mắt, Diệp Lăng Thiên trực tiếp tay không tấc sắt bắt lấy xương đầu này tê song trên đầu độc giác, ngạnh sinh sinh ngừng lại nó phi nước đại tình thế. Hắc, hắn khẽ quát một tiếng, bắt lấy độc giác, vén lên, trực tiếp đem tể nhân cao xương tê hất tung ở mặt đất, sau đó đột nhiên một quyền nện ở song đầu cốt tê một bên trên đầu, một con kia đầu bên trong lấp lóe ngọn lửa tinh thần liền giật tắt, lại một quyền đánh vào khác một bên trên đầu, hai con đầu bên trong ngọn lửa tinh thần đều giật tắt. Vì thử một chút cái này song đầu cốt tê thực lực, Diệp Lăng lựa chọn tay không sắt Hắn phát hiện những này quỷ vật đều là dựa vào trong đầu ngọn lửa tinh thần cung cấp động lực, thúc đẩy khung xương tự do lăn lư. Ngọn lửa tinh thần cường đại đại biểu cho quỷ vật thực lực cường đại, Diệp Lăng Thiên thực lực quá mức cường hãn, những này đệ giai thông linh quỷ vật thậm chí đều không thể để hắn xuất toàn lực liền trực tiếp chấn chết rồi. Xong đầu cốt tê chết đi về sau, khung xương lạnh cạch một tiếng vỡ thành mảnh vỡ rơi lạ tà trên đất, tại đầu vị trí xuất hiện một hạt hạt trâu màu đen. Quỷ linh châu. Diệp Lăng nhãn tỉnh sáng lên, đem hạt châu màu đen nhếch đi qua, đối so trong ngọc giản ghi chép quỷ linh châu bộ dáng, quả nhiên là giống nhau như lúc. Hắn còn nhớ rõ Huyền Minh lão nhân đã từng nói Quỷ Linh Châu sự tình, tựa hồ có thể hối đoái điểm cống hiến tông môn. Chỗ này Huyền Minh địa phủ đã sớm phong bế, hắn có gì khác ý nghĩ muốn thu hoạch được Quỷ Linh Châu chỉ sợ cực kỳ gian nan, nếu là mình có thể nhiều thu hoạch một chút trở về. Vật hiếm thì quý, độc nhất vô nhị độc quyền, đây chính là đầu cơ kiếm lợi a. Nhặt lên Quỷ Linh Châu, phong nhập trong bình ngọc, Diệp Lăng Thiên nháy mắt động lực tràn đầy. Song đầu cốt tê thực lực đối với hắn mà nói quá yếu, coi như quần công cũng không tính là gì, hắn trực tiếp vụt giết tới, đem toàn bộ một đoàn song đầu cốt tê diệt sạch sành sanh. Tổng cộng mới thu hoạch được 4 quả quỷ linh châu. Xem ra, cái này tỷ lệ cũng không cao a. Diệp Lăng Tiên dưới chân đạp một cái, thật nhanh nhảy đến cánh rừng cây này trên không nhìn quét đếm vòng về sau, trên mặt vẻ thất vọng rời đi. Bốn phía lại không có song đầu cốt tê. Thế là, hắn kế tiếp theo trước tiến vào, đem mục tiêu nhắm chuẩn mười mấy rằng ngoài một chỗ hàn đảm. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, kia bên trong là một loại khác dê giai quỷ vật khát máu thi ngạc thường xuất hiện địa phương. Có quỷ linh châu, Diệp Lăng Tiên cảm thấy chuyến này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mà lại Cái này cùng tìm kiếm huyền bí nhiệm vụ cũng vô xung đột, đều tại một cái phương hướng bên trên, chỉ là hơi chậm trễ chút thời gian. Dù sao lần tiếp theo chưa chắc có cơ hội lại đến, tự nhiên là phải lớn càn quét một phen. Màu xám lượn lờ hồ nước màu đen bị Diệp Lăng Thiên quấy cái long trời lở đất, bên trong lần nút mấy trăm cố khát máu thi ngạc bị tàn sát hầu như không còn. Khát máu thi ngạc lấy mục nát thi thể làm thức ăn, lại là một đám toàn thân xám trăng cá sấu giống loài, Diệp Lăng Thiên xuất thủ, đem tất cả thi ngạc chém giết, toàn bộ hàn đảm đều tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi. Cũng không phải là tất cả quỷ vật đều là bạch cốt khô lâu. Loại này khác máu thi ngạc lại là có máu có thịt, chỉ là lâu dài sinh tồn tại loại này ấm thấp huyền minh địa phủ, ngay cả huyết dịch đều là màu đen mùi hôi thối. Diệp Lăng Thiên nắm lô núi kiểm kê thu hoạch. Lần này, thôi mạnh một điểm, thu hoạch 10 quả quỷ linh châu. Cứ như vậy, một đường xuống tới, Diệp Lăng Thiên làm theo ý chàng, đem trên bản đồ đánh dấu dễ dàng nhất xuất hiện thông linh quỷ vật các nơi địa điểm, phàm là tiện đường toàn bộ cho đến cái út cốc. Những này quỷ vật cũng là khổ cực, thật vất vả không có tu sĩ lịch luyện bát quyết, trải qua mấy trăm năm mới thông linh, lần này liền bị Diệp Lăng đến cái tận diệt. Quỷ vật là gặp nạo, Diệp Lăng Tiên lại thu hoạch dòng giá 100 quả quỷ linh châu. Nửa ngày về sau, khi Diệp Lăng Tiên đứng tại một chỗ thấp bé trên gò đối phương, nhìn xem phụ cận trên mặt đất một cái trống rỗng xào huệ lớn hố sâu lúc, nhíu mày. Trước mắt liền là địa đồ bên trên đánh dấu Huyền Minh Tông sở tại địa, thế nhưng là như thế một cái lớn hố sâu, một chút không nhìn thấy đấy, sẽ là Huyền Minh Tông tông phái chi địa. Đây cũng quá keo kiệt, có thể hay không làm rồi? Diệp Lăng Tiên trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa đem ngọc giản dán tại mi tâm, linh thức một lần nữa ở phía trên quét một lần. Không sai, chính là cái này bên trong quả nó có phải là, trước đi xuống xem một chút lại nói. Diệp Lăng Thiên hạ quyết tâm, trực tiếp từ trên gò núi rơi xuống, hướng phía hố sâu dưới đáy rơi đi. Hố sâu rất sâu, phía trên bốn vách tường đều là trụi lùi nham thạch, càng đến gần dưới đáy, bốn phía trên vách động càng là sinh trưởng lấy nồng đậm loài dương sĩ. Một tay ban quyết, thi triển giá vân chi thuật, một đám mây đen trống rông xuất hiện, Diệp Lăng Tiên rơi vào trên mây đen, bắt đầu dò xét bốn phía. Nông như vậy mật loài dương sĩ làm sao lại sinh trưởng tại cái này bên trong? Sẽ không hội. Đây cũng là một loại kỳ lạ giống loài. Diệp Lăng Tiên đưa tay kéo một mảnh loài dương sĩ nhìn một chút, chính là phổ thông loài dương sĩ mà thôi, không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, nơi xa hai tiếng dây cung động, hai chi phi tiễn siêu siêu hai tiếng hướng phía trên người hắn Phong tới. Có người. Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ biến, ngựa đầu tránh đi, cung tiến bắn tới trên thạch bích, lông đuôi một trận run dậy. Người nào dám lén sông vào trọng địa? Một bên chuyển đến một tiếng quát chói thai. Chương 428, xuống dốc di dân. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái bố bên tay cầm cung tiễn, thần sắc bất thiện nhìn chầm chầm hắn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, sắc mặt trắng bệch, xem xét chính là lâu dài không có chịu đựng ánh mặt trời chiếu. Chẳng lẽ Huyền Minh Tông là chân núi lộ người? Hắn sắc mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nhớ tới Huyền Minh lão nhân nói, Huyền Minh Tông nội sinh sống đều là tàn kết ở đây bên trong dị dân, Huyền Minh địa phụ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn hắn không thể không nghỉ lại trong lòng đất, dạng này tựa hồ cũng có thể giải thích không? Khóe miệng có chút bên trên giường, Diệp Lăng Thiên lộ ra vẹ tôi cười, hòa thanh nói, "Không cần sợ, ta không là người xấu, ta muốn tìm một gọi là Huyền Bí người, các ngươi cái này bên trong có người này a?" Hai cái bút bê liếc nhau đồng nói, không có. Chúng ta cái này bên trong không có người này. Đi nhanh lên. Diệp Lăng Thiên lộ ra ngoài ý muốn, cái này sao có thể? Cái này bên trong rõ ràng liền là địa đồ bên trên biểu hiện Huyền Minh tông chỗ, đã như vậy, vậy làm sao lại không có Huyền Bí người này đâu? Là Huyền Minh lão nhân lừa gạt ta vẫn là Huyền Bí tại cái này bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại, hai cái tiểu nha nhi mà tôi, vậy mà trực tiếp xua đuổi mình đi, như vậy lớn nhất khả năng chính là Huyền Bí xảy ra ngoài ý muốn. Ánh mắt nhất định, Diệp Lăng Thiên trong nháy mắt liền đánh giá ra tình thế, trên mặt lại là cười nói, hảo hảo. Đã cái này bên trong không có Huyền Bí người này, ước chừng là tại hạ tìm nhầm địa phương, tại hạ cái này liền rời đi. Nói xong, Diệp Lăng Tiên Giá Vân cởi rời đi, kia hai tên bút B cùng tiến từ đầu đến cuối đối bóng lưng của hắn, chưa từng thư giãn. Thằng đến lại cũng không nhìn thấy, mới nghe được nó bên trong một cái 7, 8 tuổi bút B bê đối bên cạnh nhân đạo, người này nhìn xem liền không giống người tốt, còn hai chúng ta quyết độ an an, thử. Ngươi lại tại cái này bên trong trong coi, ta đi bẩm báo trưởng lão. Ừm, ngươi đi đi, ta tại cái này bên trong nhìn xem. Một tên khác B gật đầu. Tiên địa Bút B vừa mới rời đi không lâu, đứng gác Bút B đột nhiên cảm giác được mí mắt nặng nghề, từng tầng từng tầng huyễn tượng xuất hiện tại trước mặt. Mụ mu, ta buồn ngủ quá." Sau một lát, tên này Bút bê nghiêng đầu một cái. Trống rỗng bên trong một cái tay xuất hiện, đỡ lấy hắn, đem hắn trực tiếp tựa ở trên vết động. Huyễn tượng giải trừ, Diệp Lăng Thiên tiếp nhận tên kia tiểu oa nhi cùng điễn, đặt ở một bên, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, "Tiểu tử, còn đối phó không được các ngươi." Hắn căn bản cũng không có rời đi, tất cả cái này hai tên Bút B nhìn thấy hắn giá vân rời đi chẳng cảnh, kia đều là ảo tưởng. Ngay tại cung điện bắn ra sát na, Diệp Lăng Thiên trong đôi mắt ánh sáng nhạt lưu động, huyền tượng đã bắt đầu triển khai. Đối phó những này tu vi thấp bút B, huyền thuật hiệu quả cực dai, căn bản không cần lo lắng bị nhìn xuyên. Có phía trước tiên kia bút B dẫn đường, Diệp Lăng Thiên bám theo một đoạn mà đi. Hố sâu dưới đấy là một đầu đường hầm, vừa mới nghe cái này hai tên bút B nói, trên vách động những này quyết đồ ăn đều là bọn hắn đồ ăn, nhưng thấy cuộc sống của bọn hắn đích xác trôi qua cực kỳ gian nan. Một đường đi tới, qua ba lớp bình phòng, đều là một chút xanh sao vàng vọt, sắc mặt tái nhợt nửa đại tiểu tử trông coi. Tiên kia buốt bẻ một đường tiến lên, không có chút nào phát giác được sau lưng có một vệt bóng mở theo đuôi. Đường hầm dưới đáy, không gian đột nhiên phóng đạt, là một cái cự đại sơn động, phân ra mấy cái chi nhánh, Tiểu A Nhi hướng phía một đầu chi nhánh sơn động đi đến. A thúc, vừa mới có người cỡi một đám mây đen tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, bị ta cùng Á Hổ cưỡng chế gì rồi. Trong bóng tối, một đạo trầm một âm thanh lẩm vang lên, mang theo mấy phân nghi hoặc, "Mây đen, người kia nói cái gì?" Tước chừng là cái này bên trong quá lâu chưa từng xuất hiện tu sĩ, hiển nhiên trong bóng tối bóng người còn chưa kịp phản ứng. Hắn nói đến tìm một cái tên là Huyền Bí người, ta nói không có, gọi hắn đi nhanh lên, hắn liền đi. Cái gì? Liền nghe tới một trận đụng vào thứ gì vỡ vụ thanh âm, trầm muộn thanh âm vội vàng mà nói, A Báo, ngươi làm sao đem người kia đổi đi rồi? Hắn đi được bao lâu rồi? Làm sao vậy, A thúc? Vừa đi, hẳn là không đi xa. A thúc, là A Báo làm sai rồi sao? Kia A Báo đi đem hắn đuổi trở về. Nhanh, nhanh đi. Nhất định phải tìm tới hắn. Tên kia gọi là A Báo bước B chính muốn chạy ra đi, đột nhiên đầu một choáng, liền muốn lệch ngã xuống đất. Diệp Lăng Thiên giơ tay đỡ lấy hắn, đem hắn thả ngã xuống đất. Trong bóng tối kia, người đàn ông tuổi trung niên nghe tới thanh âm rất nhỏ, cảnh giác nói: "Ai?" Dung tiến vào phía lui, đại biểu cho sinh vật tiến hóa phương hướng. Diệp Lăng Thiên phát hiện, trong bóng tối một hai tròng mắt phá lệ lóe ánh, ước chừng là những này di dân tại đáy động sinh sống mấy trăm năm, cặp mắt của bọn hắn tiến hóa, chỗ lấy ánh mắt đều phá lệ sắp bén, đen trong bóng tối ý nguyên có thể thấy vật. Ta chính là muốn tìm huyền kỳ nhân, bị người nhờ vả, đến đây dẫn hắn tiến đến thấy một người. Diệp Lăng đứng tại kia bên trong, ngữ khí bình tĩnh nói: Những nải di dân ước chừng là lâu dài sinh hoạt trong lòng đất, một thân thực lực thế mà ngay cả võ giả cảnh đều không có, thực tế là rất yếu đuối. Không chút nghi ngờ, những này di dân nếu là tiếp qua mấy chục năm mấy trăm năm đoán chừng sẽ triệt để thoái hóa, hoàn toàn đánh mất sinh tồn quyền lợi. Phù phù. Trong bóng tối, kia người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp quỳ dạp xuống đất, nghẹn ngào nói, đại nhân rốt cuộc đến, huyền bí chính là tổ phụ của ta, hắn đã sống chết, ta là cháu của hắn, là cái này bên trong cường đại nhất người. Đại nhân nếu là tiếp qua vài chục năm nay, cái này bên trong chỉ sợ đều đã hoàn toàn chết hết. Cái gì? Cái này bên trong không phải Huyền Minh tông a? Làm sao chỉ có ngần ấy người? Diệp Lăng Tiên kinh ngạc, cái này bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để nhiều người như vậy toàn bộ chết hết rồi. Nghe Huyền Minh ý của ông lão, cái này bên trong hẳn là có một cái tông môn mới đúng. Mấy trăm năm trước là có vài trăm người, nhưng là cái này bên trong thiếu ăn thiếu mặc, không có tu luyện cần thiết các loại linh tài, dần dần nhân tài điều linh, trường kỳ căn nhà nhỏ bé lòng đất, tất cả mọi người thể chất càng ngày càng yếu, cuối cùng lớn bộ phân người cũng đã chết đi. Phu thân của ta chết sớm, là tổ phụ đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Tổ phụ trước khi chết thời điểm nói, nếu là ngoại giới có người đến tìm hắn, mời vô so mang theo tất cả mọi người cùng đi theo người đi, cái này bên trong. Ô ô ô cái này bên trong, không ở lại được. Đường đường một cái hắn tử, vậy mà ngay trước Diệp Lăng Tiên trước mặt, thấp dọng khóc thúc thích. Diệp Lăng Tiên không còn gì để nói, đường đường một cái tông môn vậy mà xuống dốc đến trình độ như thế. Hắn cắn môi một cái, nghĩ thầm, nhiệm vụ này xem ra là không có cách nào hoàn thành, người đều chết rồi, có thể làm sao. Nhưng là những người này thật thật đáng thương, nếu là thấy chết không cứu, cũng không đành lòng Dù sao thượng cổ di tích bên trong địa phương to đến là, lớn không được đem bọn hắn ngụ lại Diệp Thành, cũng coi là một cái đầu ra. Trung niên hán tử coi là Diệp Lăng Thiên không đáp ứng, câu khẩn nói, mời đại nhân xem ở những này hài tử đáng thương phân thượng, cứu lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo đại nhân. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát nói, ta phụ mệnh đến đây mang đi Huyền Bí, đã Huyền Bí đã chết rồi, mang đi các ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại ngươi đem tất cả mọi người triệu tập lại, cái này bên trong còn có đồ vật gì muốn dẫn đi, toàn bộ đều mang đi. Vâng vâng vâng, đa tạ đại nhân, đa đại nhân. Huyền cổ thay mặt cái này, bên trong hết thảy mọi người đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Trung niên hán tử vui đến phát khóc, cung cung kính kính đập cái đầu, sau đó đứng dậy trực tiếp kéo vang một đầu còi báo động. Chương 429, không tín nhiệm. Tiếng chuông vang lên, mười mấy đầu địa động bên trong tất cả mọi người bừng tỉnh, từng cái đi ra, tập hợp tới đất động trong đại sảnh. Trung niên hán tử Huyền cổ thân sắc kích động lớn tiếng tuyên bố, "Tất cả mọi người, dọn dẹp một chút, đại nhân rốt cục đến, cứu vất chúng ta." "Đại nhân?" "Cái gì đại nhân?" Một cái thương lão giọng của nữ nhân. Trong bóng tối, vô số ánh mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Cái này tại trong địa động đau khổ dậy vỏ mấy trăm năm gì dân tộc đàn đối với người ngoài mang thật sâu không tín nhiệm. Diệp Lăng Thiên đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Diệp Lăng Thiên, thu một vị tiền bối nhờ vả, trước đến tìm kiếm một vị gọi là Huyền Bí người, đem hắn đưa đến vị tiền bối kia bên người đi. Không kéo Huyền Bí tiền bối đã qua đời. Huyền khổ lớn tiếng nói, "A Thẩm, tổ phụ trước khi đi lôi kéo tay của ta nói qua, nếu có một thiên ngoại giới có người tới đưa tin, muốn ta nhất định mang lên tất cả mọi người cùng theo đi. Đây là một cái hứa hẹn, là vị đại nhân kia cùng tổ phụ hứa hẹn. Hiện tại, bọn hắn rốt cục nhớ lại chúng ta" Chúng ta có thể ra đi. Mọi người xin tin tưởng ta, chúng ta một nhất định có thể đi ra. Không có ai biết, bọn hắn những năm này trôi qua có gian khổ cỡ nào. Từ tổ phụ trong miệng, bọn hắn cái này bên trong đã từng là cái môn phái nhỏ, nhân số khoảng chừng mấy trăm người, còn có trận pháp bố trí, có bí bảo, toàn bộ địa động bố trí được trắng lệ, so ngoại giới môn phái nhỏ không kém chút nào. Nhưng mà, mấy trăm năm trôi qua, tinh thạch hao hết, trận pháp hoại phế, địa động đổ sụp, không có tài nguyên tu luyện, tu vi thoái hóa, nhiều đời tu sĩ cuối cùng luân là người bình thường. Dạng này thời gian, khổ á. Hiện tại Có một cái cơ hội có thể thoát ly cái này bên trong, huyền khổ ngay lập tức nghĩ tới là mang lên tất cả mọi người lập tức lên đi, rốt cuộc không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này. Huyền khổ chất nhi à, người này lai lịch gì đều không hề ghi chú, một câu nói mà không có bằng chứng chúng ta dựa vào cái gì muốn đi theo đi. Nếu là người ta yếu hại chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, a thầm, chúng ta còn có cái gì giá trị đến người ta hại? Đại nhân có thể đến đây, đã là. Đúng lúc này, một nữ tử ôm cái kia gọi là A hổ hải tử vội vã chạy vào tiếng khóc nói chạ Mau đến xem nhìn, nhà ta a hổ làm sao tại cửa ra vào cho ngủ, gọi thế nào đều gọi không dậy. Số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, thân xác càng thêm bất thiện. Chỉ có hắn là người ngoài, chỉ có hắn mới có thể động thủ. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng nói, đại nhân, ngài nhìn. Một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên, cái gì đại nhân? Huyền khổ, ta nhìn ngươi là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta nhìn đâu, nói không chừng còn là nhớ ta cái này bên trong thứ gì đến. Vì cái gì không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Ngươi xem một chút. Ngay cả a hổ như thế tiểu hài tử đều bỏ được hạ thủ, nói không chừng a hổ đứa nhỏ này đã bị. Cái gì? A hổ, con của ta a, ngươi không muốn giọn đường, không muốn giọn nữ a. Nữ tử kia lắc lắc a hổ thân thể, không có chút nào động tĩnh, bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Con của ta a, người cha chết sớm, mẹ ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi làm sao liền. Nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, trong hai mắt bắn ra cửu hận mãnh liệt. Một cái trong tuyệt vọng nữ nhân lớn bao nhiêu lực lượng, có thể sương cùng bố, nàng vậy mà vọt tới Diệp Lăng Thiên trước mặt. Hướng về phía hắn liền bắt đầu cáo. "Ngươi, ngươi, ta cùng ngươi liệu." "Đệ muội, Tỉnh táo, tỉnh táo a." Huyền Cổ chỉ có thể liều mạng ngăn đón, sợ nàng làm ra cái gì quá kích cử động quá yếu đại nhân. "Huyền khổ, ngươi đến cùng là giúp đỡ người một nhà hay là giúp người ngoài? A hổ đều bị người hại chết rồi, ngươi không báo thù cho hắn, ngươi tranh nhau một mọn nhân làm gì?" "Đúng vậy a." Ta nhìn hắn liền không có ý tốt, giết hắn. "Giết hắn, vì A hổ báo thù." "Giết, giết, giết." Từng đạo thanh âm lạnh lùng từ trong bóng tối truyền đến. Những nữ nhân này lâu dài tháng dài sinh hoạt trong lòng đất, nam nhân trong nhà từng cái chết đi, tại cực độ trong tủ hận, tính cách đều và méo. Các ngươi, các ngươi. Huyền Cổ diện sắc kịch biến, nội tâm của hắn cực độ dày vò, thật chẳng lẽ mớn. Diệp Lăng Thiên thở ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên lạnh lùng nói, các ngươi giết ta. Giết đến rồi sao? Nói xong, hắn đột nhiên giậm chân một cái, như là thiên bang địa liệt, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, địa động đại sảnh bên trong khắp nơi đều là dị tảo rơi xuống cho bụi, một loại ngọn núi muốn đổ sụp cảm giác chịu nặng đè ở lòng của mỗi người. Miệng. Những nữ nhân này bao lâu gặp qua cường đại như vậy tu sĩ? Trong lúc nhất thời đồng thời căm, các ngươi những nữ nhân này, lao nhau, nói ta hại ai, nhu đồ các ngươi đồ vật, các ngươi có đồ vật gì đáng giá ta nu đồ. Nhất là ngươi, lớn tuổi, lão, muốn chết tại cái này, bên trong ta không có ngăn đón ngươi, ta nói qua cứu các ngươi ra ngoài rồi sao? Yêu chết tại cái này liền chết tại cái này, nói cho ngươi, cái này bên trong chẳng mấy chốc sẽ sập, mình tìm chết cũng không cần động. Còn có ngươi, ngươi hung cái gì hung? Con của ngươi chết rồi sao? Hắn còn có nhiệt độ cơ thể ngươi không biết ta Người chết sẽ có nhiệt độ cơ thể a? Hắn chỉ là ngủ, không tin chính ngươi lung lay nhìn. Diệp Lăng Tiên càng nghĩ càng là tức giận, thanh âm càng lúc càng lớn, ta dựa vào cái gì cứu các ngươi, liền các ngươi bộ dạng này, đáng đời từng cái chờ chết ở đây. Ta chỉ là nhận ủy thắc của người hết lòng vì việc người khác, mang một cái gọi huyền bí người ra ngoài, đã nhưng cái này người chết rồi, cái kia cùng ta liền không có quan hệ. Ta thủy thời có thể bước ra mà đi, là hắn, là cái này các ngươi một mực nói giúp người ngoài người cầu ta, có biết không, cầu ta mang các ngươi ra ngoài, ta mới cố mà làm đã ứng, hiện tại các ngươi bộ dạng này Ta dựa vào cái gì mang các ngươi ra ngoài? Các ngươi có cái gì đáng phải ta mang? Đúng lúc này, A Hổ đông nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói, mẹ, ngươi làm sao tại cái này bên trong? A thúc ngươi cũng tại, làm sao đều tại cái này bên trong A? Nữ tử kia đông nhiên một chút ôm lấy A Hổ đầu, tiếng khóc nói, A Hổ, con của ta, ngươi không có việc gì, quá tốt, hủ chết mẹ, hủ chết mẹ. Mẹ ngươi làm sao rồi? Ta tại kia bên trong đứng gác, chính là cảm thấy mệt mỏi quá, liền ngủ mất, mẹ ngươi đừng khóc, ta sẽ bảo hộ ngươi Á hồ hiểu chuyện lau lau mình mụ ngụ nước mắt. Nhang nghèo Hải tử sớm biết lo liệu được nhà, tuổi nhỏ như thế liền hiểu chuyện, Diệp Lăng Thiên nội tâm một lời phẫn nộ lập tức tan thành mây khói. Liên hướng về phía những hài tử này, hắn cảm thấy mình cũng không thể thật khoanh tay đứng nhìn. Huyền Cổ 33 nhìn qua Diệp Lăng Thiên, nói, "Ngài nhìn, đại nhân, vừa mới là chúng ta hiểu lầm đại nhân, cầu xin đại nhân xem ở tổ phụ phân thượng, cứu lấy chúng ta. Cái này bên trong thật không ở lại được, không có ăn, khắp nơi đều là hung lệ quỷ vật, thực lực của chúng ta quá thấp, còn tiếp tục như vậy, thật sống không nổi." Một bên đứng thẳng nữ nhân bỗng nhiên trầm mặt, những năm gần đây cực khổ sinh hoạt đã sớm để nội tâm của các nàng đều chết lặng. Chỉ cần có một đầu sinh lộ, chúng ta đều nguyện ý đi theo đại nhân đi. Đại nhân, văn cầu ngài. Ta cho ngài quỳ xuống, van cầu ngài. Huyền cổ bỗng nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Lăng Tiên trước mặt, đau khổ cầu thần. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Ngươi." "Không." Đại nhân không đáp ứng, ta liền không dậy. Huyền cổ nắm chắc Diệp Lăng hung hăng dập đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như nguyện ý đi, ta sẽ cho các ngươi một đầu sinh lộ, không nguyện ý đi" gia cũng không miễn cưỡng. Người mau dậy." Diệp Lăng Thiên cuối cùng gật đầu đáp ứng. Coi như Huyền Khổ không cầu, hắn cũng sẽ đáp ứng. Chương 430, Di chuyển. Để một một trưởng bối cho mình quỳ xuống, Diệp Lăng Thiên tâm lý đặc biệt khó chịu. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để hắn khó mà tiếp nhận một màn trước mắt. Cái này cái nam nhân là bị cực khổ sinh hoạt đè sập sống lưng, lúc này mới ngay cả tôn nghiêm đều không cần, chỉ cầu còn sống. "Nghe tới Diệp Lăng Thiên gật đầu đáp ứng, Huyền Khổ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nói: "Đa đại nhân." "A thẩm, a Đệ muội, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui, ta hy vọng các ngươi đều đi theo đi, chết tại cái này bên trong có làm được cái gì? Con sống mới có hy vọng. Ta đi cùng cùng. Diệp Lăng Thiên không có đi quản Huyền Khổ làm sao đi trấn an thuyết phục những này cô nhi quả mẫu tộc nhân, hắn trực tiếp cấp ra khỏi sân động, lặng lặng cùng đợi những người này cuối cùng quyết định. Sau 2 canh giờ, một đoàn người kéo lấy một đống lớn đồng nát sắt vụn đi ra khỏi sân động, từng cái xanh sao vàng vọt, phảng phất nạn dân. Đây là một trận di chuyển, hoàn toàn cáo biệt cái này bên trong, đi tìm mới đường ra, cuộc sống mới. Uyển cổ đi lên phía trước nói: "Đại nhân, tổng cộng 55 người." "Đại nhân ân cứu mạng, ta cùng đời đời kiếp kiếp ghi nhớ." Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình từ Viêm Dương cung bên trong cầm ra một hạt bồi nguyên đan, lại dùng vạn vật đỉnh lấy ra đại lượng thanh thủy, đem bồi nguyên đan tan ra. Bụng đói kêu vang bệnh nhân cần điều dưỡng, nhưng là không thể một lần ăn quá tốt, ngược lại muốn uống chút thanh thủy, uống chút cháo loãng điều trị dạ dày, không phải bỗng nhiên rượu trẻ ăn uống quá độ, đồ ăn có lẽ liền sẽ trở thành hung thủ giết người. Một cỗ mùi thuốc nồng tràn ngập ra, rất nhiều hài tử bụng cục kêu lên. Diệp Lăng Thiên thản nói: Đây là bồi nguyên đan tan ra linh thủy, sau khi uống xong các ngươi thể lực sẽ khá hơn một chút, không nhưng cái dạng này căn bản là không có cách đi xa. Nói xong, chính hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, biểu thị cái này nước không độc. Huyền Cổ diện sắc đỏ lên, hắn biết trước mắt đại nhân mặc dù đáp ứng làm việc thủ, nhưng là nội tâm cũng không vui, bị người hoài nghi cảm giác đặc biệt không tốt, nhưng là bọn hắn hiện tại nghèo rất bơ, lại là thật không có bất kỳ vật gì có thể trở về báo, chỉ có thể đem phần này tâm ý sâu dấu ở đáy lòng, chờ sau này có cơ hội lại hồi báo. Ta uống trước. Huyền Cổ cái thứ hai nâng lên một bụng nước, uống sau đó đứng ở bên cạnh đi khôi phục thể lực. Những hài tử kia trợn cả mắt lên, nghe mùi thuốc đặc biệt tâm động, tâm lý cực độ khát vọng. Nhưng là mẹ của bọn hắn lựa chọn mình uống trước, sau đó mới để bọn hắn uống. Hơn 50 người lần lượt uống xong Bồi Nguyên Đan hóa kê đơn tốc nước. Rất nhanh, bọn hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cái loại cảm giác này từ trước không có. Cao tuổi nữ nhân cảm giác trước mắt cũng sáng, tay chân cũng hữu lực, có thể chạy có thể động. Bồi Nguyên Đan, loại này trong truyền thuyết linh đan, bọn hắn đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua, bây giờ lại có người lấy ra cho mình ăn. Lần thứ nhất Tất cả mọi người tâm lý cảm thấy, trước mắt thiếu niên này thật là không màng bọn hắn cái gì, là thật muốn cứu bọn hắn, là bọn hắn trách bọn hắn. Diệp Lăng Tiên Thu hồi vạn vật đỉnh, xuất ra một viên chế thức chữ vật giới chỉ đưa cho huyền khổ, nói, nhiều đột như vậy làm sao gánh. Cái này mai chữ vật giới chỉ, nhỏ máu liền có thể nhận chủ, tất cả mọi thứ đều có thể bỏ vào. Chữ vật giới chỉ. Huyền cổ mở to hai mắt nhìn, loại vật này ngay cả tổ phụ đều không có, thiếu niên ở trước mắt vậy mà tùy ý liền cho người khác. Không không không cái này quá quý giá đại nhân Chúng ta không chịu đựng nổi ai chúng ta không thể nhận. Thật, đại nhân, chúng ta không thể nhận. Huyền Cổ liên tục khoát tay, sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình đã đủ phiền phức người khác, sao có thể cái gì để muốn. Cầm, kế tiếp còn có rất đường xa. Diệp Lăng Tiên cưỡng ép nét quá khứ. Một viên chế thức trữ vật giới chỉ với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, như là không có vật này, những người này đồng nát sát vụt, thật đúng là biện pháp mang đi. 25 người, hắn coi như giá vân cũng không có khả năng mang đi. Huyền Cổ diện sắc đỏ bừng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cảm thấy như có nặng cân. Phần lễ vật này thực tế là quá quý giá. Tại phía sau hắn các nữ nhân cũng không phải người ngu, từng cái sắc mặt nóng lên. Đại nhân thành tâm thành ý trợ giúp mình, mình lại lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, suýt nữa tổn thương người ta, cái này oan uổng liền lớn. Khó được đại nhân còn bất kể hiểm khích lúc trước, rộng lượng như vậy, mỗi người tâm lý nội tâm đều âm thầm thề nhất định phải hồi báo đại nhân ân tình. Huyền Cổ đem tất cả mang theo đồ vật toàn bộ nhét tiến vào chữ vật giới chỉ, tiếp xuống liền nhẹ nhõm nhiều. Diệp Lăng Tiên đem ngọc giản gián tại mi tâm nhìn một chút, sau đó đưa tay chỉ một cái phương hướng, nói: "Hướng cái phương hướng này đi." ước chừng 300 bên trong, chúng ta liền có thể đến vị tiền bối kia nơi ở chúng ta từng nhóm lên đi." Nói, hắn bấm quyết thi triển giá vân chi thuật, một đoàn to lớn mây đen xuất hiện ở trước mắt. "Mọi người số sao, bọn hắn bao lâu gặp qua như cái này pháp thuật?" Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nội tâm đối Diệp Lăng Thiên sủng tính chi tâm càng thêm mãnh liệt. Huyền Cổ nói, "Đại nhân khỏi phải, chúng ta cái này bên trong có một đầu mật đạo nối thẳng cấp trên." Diệp Lăng Thiên gật đầu, nói, "Thôi được, Lữ tuổi, nghiên Kỷ tiểu nhân, có thể cưỡi trên mây đen đi, những người khác đi mật đạo đi." Ta cái này mây đen không có cách nào gánh chịu tất cả mọi người. Á hổ a báo ánh mắt nóng bỏng, kích động. Huyền cổ đem hai người an bài đi lên, sau đó an bài mấy cái niên kỳ cực lớn lao phụ nhân, những người khác theo hắn đi mật đạo. Hai cái bút bê hiện tại đối diệp Lăng Tiên đặc biệt sùng bái, nhìn xem hắn giá vân đằng không mà lên, quả thực như là trong thần thoại tiên nhân. Diệp Lăng Tiên đứng tại trên mây đen, nhìn phía xa vòng quanh đường núi bỏ mọi người, nội tâm cảm khái không thôi. Mấy trăm người di dân, mấy trăm năm trôi qua, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có chỉ là hơn 50 người mà lại hơn phân nửa phần lớn là cô nhi quả mẫu, nam tử trưởng thành không đủ một, từng cái cũng đều là có thương tích cho người. Nếu là không có gặp được mình, bọn hắn chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu đi. Lần nữa tập hợp về sau, một đoàn người bắt đầu hướng nơi xa xuất phát. Một đường vô sự, vậy mà không có một cái quỷ vật. Sau một ngày, tại một mảnh màu đen quái thụ lâm trước, Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích đứng tại một gốc cao mười mấy trượng đại thủ dưới, hai mắt nhắm lại nhìn qua trên cây ba con phàm phất hầu tử lục ma quỷ vật. Cái này ba con quỷ vật một lớn hai nhỏ, trong đó hai con nhỏ chỉ có hơn 1 xích đến cao. Trên thân lục mao là xanh nhạt chi sắc, mà lớn một con kia thì chừng cao bốn thước, toàn thân là màu xanh sẫm chi sắc, thậm chí trên đầu còn sinh ra một con lục hồ hồ đoàn rắc, thỉnh phảng hướng về phía Diệp Lăng Tiên còn có phía sau hắn mọi người làm ra nha răng tóe miệng đe dọa gầm nhẹ. Đại nhân, đây là lục mao độc rắc khí, một loại phi thường cường đại quỷ vật, chúng ta hay là vòng qua nơi này đi. Huyền khổ có chút e ngại nhìn xem lục mao độc rắc khí, toàn thân run lên. Diệp Lăng Tiên trong lòng hiện lên một vẻ bi ai, cái này đã từng mạnh đại tông môn vậy mà xuống dốc đến ngay cả mấy cái đệ giai quỷ vật đều không thể ứng phó tình trạng. Thanh niên lục mao độc giác khỉ hành động mau lẹ, khí lực không nhỏ, mà lại miệng phun ăn mòn khí tức, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng sau liền có thể có được cao cấp hơn chiến lực, xem như một loại không sai thông linh quỷ vật. Diệp Lăng Tiên hai tay bắn ra, hai đạo thái cực huyền thiên kiếm mang bay ra, bám một tiếng, trực tiếp liền chém giết hai con. Chi chi hú lên quá dị, hai con tiểu chuột lục mao độc giác khỉ kêu thẳng một tiếng rơi xuống đất bỏ mình. Đồng bạn tử vong không chỉ có không có dọa đi con kia lớn nhất quỷ vật, ngược lại nó trong mắt hung quang lóe lên, cánh tay một trường, trên tầng cây bay lượn mà qua, hóa thành một đạo bóng xanh lao thẳng tới mà hạ. Mảnh mảnh đầu ngón tay lộ ra đen nhánh sắc bén móng tay, chưa bổ nhào vào Diệp Lăng Tiên trước mặt, trong miệng liền có một cỗ khí tức hôi thối cuồn cuộn mà tới. Đột nhiên gặp được hung mãnh như vậy quỷ vật, Huyền Cổ Diện sắc đã biến, đang muốn lưu lại, đã thấy Diệp Lăng Tiên đứng tại kêu bên trong không tránh không né. Thẳng đến khí tức hôi thối sắp lâm thể, hắn mới bỗng nhiên hít một hơi, há mồm phun một cái, trực tiếp đem khí tức hôi thối phun về lục mao độc giác khí trên thân. Thừa dịp cái này một trong mấy mắt, hắn không lùi phản tiến vào, đưa tay trực tiếp một phát bắt được lục mao độc giác thú đầu, dùng một tiếng, Liên cung dưa hấu vỡ tan thanh âm đồng dạng, đầu kia cường đại lục mao độc giác khí cứ như vậy xinh xinh bị bóp chết rồi. Trải qua chuyện này, những này di dân mới biết được thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế hung hãn, cường đại như vậy quỷ vật đưa tay ở giữa liền bị diệt sát. Tất cả thiếu niên đều sùng bái nhìn xem Diệp Lam Thiên, cái này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên lại có thực lực cường đại như vậy, thực tế là quá lợi hại. Huyền Cổ lại là lau lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn đại nhân không có sát tâm, không phải tất cả mọi người không đủ bị giết. Tiến lên đẩy ra lục mao độc giác khí thi thể, lại có hai viên quỷ linh châu cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, đột nhiên thân sau bầu trời chuyển đến oanh thanh em ù ù. Bắt đầu vẫn chỉ là một chút xíu, nhưng ngay lúc đó liền trở nên đinh tai nhức óc. Chương 431, quỷ manh. Diệp Lăng Thiên trong lòng run lên, vội vàng trở lại xem xét, kết quả sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt vô so. Huyền cổ đồng dạng quay đầu, lập tức mặt không có chút máu, "Quỷ, quỷ, quỷ manh. Xong, chúng ta xong." Huyền Minh tông di dân nhao nhao quay đầu, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. "Quỷ manh, phiến địa vực này bên trong vua sát thủ" Uyên Minh tông Chí ít có một nửa người chết tại quỷ manh trong tay, hai cốt không còn, có thể thấy được nó đáng sợ. Đáng chết, vậy mà thật đụng phải di chuyển quỷ manh. Diệp Lăng Tiên nghẹn nào giận má một câu, xem xét những người khác đều là mặt không có chút máu, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết những người này đoán chừng là bị giang động. Một màn trước mắt quá mức rung động, mười mấy rằm ngoài tối tăm mở mịt bầu trời, lại một chút biến thành sắc hồng chi sắc, đồng thời chính nhanh chóng hướng bọn hắn chỗ phương hướng tới gần. Nhiều như vậy manh, phô thiên cái địa, đều tại kia thất thần làm gì? Trốn a? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay bấn quyết, Triệu Hồi ra mây đen, đột nhiên đưa tay, đem mấy cái giả yếu tản tật ấu bắt đến trên mây đen, thôi động mây đen hướng một bên chạy như điên. Hắn nhớ được rất rõ ràng, Huyền Minh lão nhân từng nói, cái này quỷ manh mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần có thể tránh ra thật xa nó di chuyển lộ tuyến, liền có thể giữ được tính mạng. Người tại trong tuyệt vọng, thủ linh tác dụng rất trọng yếu. Diệp Lăng Tiên cử động đưa đến dẫn dắt tác dụng, Huyền Minh tông di dân trong lòng một lần nữa bốc cháy lên sinh khát vọng, nhao nhao co càng liền chạy, chỉ hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Một đoàn người một hơi hướng bên vọt ra cách xa mấy dặm về sau, Diệp Lăng Thiên ngừng lại, nhìn lại, sau lưng màu đỏ bầu trời càng ngày càng gần, chạy vội lâu như vậy, vậy mà may may không thể đảo thoát nó phạm vi ba phủ. Diệp Lăng Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lần này quỷ manh thực tế là nhiều lắm, đây đã là loại cực lớn quỷ manh vậy, phạm vi bao phủ quá rộng, tránh tránh không khỏi. Mau mau đi, nếu ngươi không đi liền không kịp. Diệp Lăng Thiên lần nữa thúc giục. Ta không đi, ta không đi, được rồi, chết thì chết, chết tại cái này bên trong, chết tại quỷ manh trong miệng, cũng coi là cùng lão đầu tử nhà ta chết tại một chỗ. Một người trung niên phụ nữ đặt ngông lệch ngã xuống đất ương hộ ta cũng không đi nhà ta vị kia cũng chết rồi hài tử cũng chết rồi ta chạy đi nơi đâu còn không bằng liền chết cùng một chỗ được rồi người biếng cảm xúc một tràn ập lập tức mấy vị phụ người lựa chọn từ bỏ chờ chết hắn có lòng muốn đem những người này toàn bộ đưa tiến vào thượng cổ di tích bên trong lại lo lắng không cách nào cùng huyền Minh lão nhân bàn giao nếu là tiến vào không gian chữa vật viêm dương cung bên trong nhiều người như vậy khó đảm bảo không tiết lộ bí mật nói thật mình bí mật lớn nhất làm sao có thể dễ dàng như vậy tiết lộ không có cách nào cũng không thể thật nhìn lấy bọn hắn chờ chết Diệp Lăng Thiên chỉ có thể cắn răng một cái, thôi động mây đen, lại lần nữa đem mấy cái này tuyệt vọng phụ nhân ném đến phía trên đi. Duy trì nhiều người như vậy tại trên mây đen, pháp lực của hắn hao tổn tốc độ so trước đó yếu lực nhanh mấy phân, nhưng cũng không phải không tiếp tục kiên trì được. Chỉ là hy vọng không muốn gặp được cao cấp quỷ vật, hắn có thể có thời gian khôi phục hao tổn pháp lực. Còn có thể đi đều cho ta động, thật muốn chết tại cái này bên trong a. Chạy. Hắn không nói hai lời, thôi động mây đen hướng rời xa màu đỏ bầu trời phương hướng phi nước đại mà chạy. cổ đồng dạng thở hổn hồ, thể lực cơ hồ hao hết vẫn dai dượi lấy đứng lên, cắn răng quát, đều đứng lên cho ta. Qua đạo khẳng này, chúng ta liền có thể còn sống sót. Nhất định phải sống sót. Mấy chục tên Di dân, trong lòng đất sơn động bên trong nhận đói chịu đói, xanh sao vàng vọt, một đường chạy vội xa như vậy, nơi nào còn có thể lực. Đơn giản là dựa vào một cỗ tín niệm đang khổ cực chèo trống. Lúc trước kia một điểm bồi nguyên đan tan ra linh thủy cho bọn hắn sau cùng chèo chống, bọn hắn kiên trì được. Toàn lực phi nước đại phía dưới, tất cả mọi người tốc độ thậm chí so lúc bắt đầu còn nhanh hơn 3 phần, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Cái gọi là xích hồng bầu trời, nhìn kỹ lại Rõ ràng là từng con lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu đỏ dị trùng tạo thành to lớn ra hút phát ra ông, ông tiếng vang, phô thiên cái địa số lượng cho người ta một loại không lạnh mà run cảm giác nhưng là loại này khoảng cách cuối cùng khó mà riêng tiếp theo lại qua số bên trong mọi người bước chân càng ngày càng trọng nặng đám người tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm điểm kia đáng thương trên lệnh nháy mắt liền bị mãnh liệt mà tới quỷ manh byú ngắn tựa hồ cũng phát hiện trên mặt đất chạy vội mấy chục cái điểm đen quỷ manh bầy lộ ra tương đốiung vấn to lớn ra hút phát ra ông, ông Tivangchenúc quỷ manh bẩy ra tốc hướng phía phía dưới bao phủ mà tới Hoảng bét. Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến, Quỷ manh bầy đã cách bọn hắn chỉ có mấy trạm giải, hắn đã không có lựa chọn khác. Nếu là nghĩ bảo trụ những người này tính mệnh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiến vào thượng cổ di tích hoặc là Viêm Dương cung. Lo lắng bí mật lớn nhất bạo lộ ra cũng không có cách, đã không có đường lui. Diệp Lăng Thiên đưa tay, đang chuẩn bị xuất thủ đem tất cả mọi người lôi kéo tiến vào Viêm Dương cung bên trong. So ra mà nói, Viêm Dương cung bạo lộ ra tổng so thượng cổ di tích bạo lộ ra muốn tốt một chút. Xiu xiu xiu, từng cái thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Trên mây đen giả yếu tản tật đấu trước đưa đi vào, cái khác sau tiếp theo, viêm dương cung bên trong thời gian từ hắn trưởng khống, mỗi một cái tiến vào bên trong gì dân nháy mắt mê man đi. Huyền khổ chính kinh ngạc tại bên cạnh đồng bạn từng cái biến mất, ngay sau đó, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, cũng biến mất không còn tâm tích. Hơn 50 người tiếp dẫn đi vào, hiện tại, chỉ còn lại có hắn một cái. Bên trên bầu trời quỷ manh bầy xem xét, trước mắt con mồi vậy mà biến mất, chỉ còn lại có cái cuối cùng điểm đèn tại kêu bên trong phi nước đại, lập tức phấn nộ, ra tốc tới gần Diệp nhìn chầm chầm cấp tốc đến gần quỷ manh bầy, mày Những này quỷ manh tựa hồ mang theo một tia linh trí, hiển nhiên không phải cấp thấp quỷ vận. Đúng lúc này, đông nhiên Viêm Dương cung bên trong chuyển ra trận trận báo động, Diệp Lăng Thiên mắt sáng lên, linh thức thăm dò vào Viêm Dương cung bên trong, lập tức liền thấy Hắc Minh ở trong đó nôn nóng bất an, hai con trong mắt nhỏ lóe ra từng tia từng tia hờ mang. Nó phát giác được Diệp Lăng Thiên linh thức điều tra về sau, lập tức ngựa đầu vang vọng không ngừng. Hắc Minh từ khi bị mình thu phục về sau luôn luôn đều rất nghe lời, loại này nôn nóng cơ hồ rất ít xuất hiện, chẳng lẽ? Ban đầu ở Huyền Minh lão nhân kia bên trong nhìn thấy quỷ manh hình vẽ thời điểm, Hắn liền nghĩ đến Hắc Minh, nó thế nhưng là chủng vương, mà lại những này quỷ manh nhìn xem cùng nó trước kia dáng vẻ có chút cùng loại, lúc kia hắn liền có một ít phòng đoán, đồng thời tỉnh lại ngủ say Hắc Minh. Bây giờ, nó biểu hiện ra như thế dị dạng, lập tức để Diệp Lăng Thiên có một loại nào đó liên tưởng. Hắn vừa chạy vừa về nhìn, Vô Viêm Dương cung, đem Hắc Minh phóng xuất ra. Hắc Minh từ trong đó bay ra, vừa nhất phi ra, liền lập tức tê minh một tiếng, hướng hướng phía sau quỷ manh bảy trùng. Trong không khí tựa hồ có một cỗ đặc thù khí tức phóng thích, trên bầu trời phô thiên cái địa quỷ manh đột nhiên chỉ A Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ động, tiến lên bước chân ngừng lại. Hắc Minh chủ động khát vọng ra, tất nhiên có đạo lý của nó. Quả nhiên, nó vừa xuất hiện, vậy mà liền khống chế quỷ manh tộc quần vạn động. Diệp Lăng Tiên lui lại mấy trăm trượng, xem xét cẩn thận lấy khổng lỗ quỷ manh bảy. Chương 432, khống chế quỷ manh. Thanh đan quỷ manh, lít nha lít nhít chạy tán ra, phô thiên cái địa. To lớn rất hút phát ra ông ông tiếng vang, vô biên vô hạn tiếng ông ông hội tụ đến cùng một chỗ, đó chính là thai nhức góc thanh của tử vong. Những loại quỷ manh tướng mạo vốn là dữ tợn, Giờ phút này đến 10 triệu kế bao phủ ở trên không, càng là do người. Một cú bạo ngược khí thức, tại tất cả quỷ manh trên thân tàn mắt ra, càng ngày càng đậm. Không chút nghi ngờ, nếu là nhiều như vậy quỷ manh chen chúc mà xuống, chính là tại cường đại tu sĩ cũng sẽ bị thôn vệ thành tàn bã. Không, không còn sót lại một chút cạn. Mà giờ khác này, tất cả quỷ manh lại khắc chế không có đập xuống đến, tại to lớn quỷ manh trùng quần phía dưới, một năm đấm lớn nhỏ dị trùng tại kia bên trong ngửa mặt lên trời tê minh. Thình linh chính là lao ra minh. Cùng to lớn bảy trùng tướng so, Hắc minh thân thể lộ ra cực kỳ yếu nhỏ nhưng là nó một tiếng tê minh, lại giống như là có được một loại nào đó ma lực, tất cả quỷ manh nghe tới về sau thân thể run lên, ngừng lại khí thế lao tới trước. Diệp Lăng Tiên đứng xa xa nhìn, ánh mắt rung động. Bất kỳ bầy trùng đều có được chủng vương, mà Hắc Minh bầy trùng lại tại bước mặt nguy hiểm bị nó cương ép thôn vẽ tiến dai. Đúng lúc này, một tiếng tiếng kêu chói thai chuyển đến, to lớn quỷ manh trùng quần phát ra một trận rối loạn, bầy trùng từ đó tách ra, hình thành một cái lối đi, thông đạo bên trong một con hơi lớn hơn một chút quỷ manh hàng xuống. Nó to lớn rất hút ma sát, phát ra ùng ùng minh. Tất cả quỷ manh đều phát ra đồng dạng tên minh, nhưng rõ ràng nhất có thể nhìn ra cái khác quỷ manh đều mang vẻ sợ hãi. Con quỷ kia manh thân hình lóe lên, nháy mắt nào tới, to lớn giáp hút liền chút hai lần, trực tiếp đâm tiến vào ngăn tại Hắc Minh trước mặt hai con quỷ manh thể loại, khẽ hớp, hai con quỷ manh lập tức khô héo, hóa thành tro khô từ giữa không trung rẩn xuống. Cái này quỷ manh gật gù đắc ý, lạnh lung liếc nhìn một vòng, bốn phía tất cả quỷ manh lập tức phát ra thần phục tên minh, chậm rãi lui lại. Rất rõ ràng, cái này hơi lớn quỷ manh chính là toàn bộ quỷ manh chủng quần chủng vương. Nó áp chủng quần, xác lập lãnh đạo của mình địa vị. Lúc này mới quay người mặt hướng Hắc Minh, phát ra một tiếng to do kêu to. Đây là nó đang phát ra khiêu chiến, thuộc về trùng vương ở giữa khiêu chiến. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái bầy trùng chỉ có thể có được một cái trùng vương, cho nên bọn chúng muốn chém giết, quyết đấu, chỉ có bên thắng mới có thể có được toàn bộ bầy trùng quyền sở hữu. Lúc này, tất cả quỷ manh đều lui ra phía sau, bọn chúng không có tranh đoạt quyền lực, chỉ có thần phủ. Hắc Minh lộ ra giễu cợt biểu lộ, to lớn giáp hút vang vọng lên ken, nó sao lại sợ? Đối diện con kia to lớn quỷ manh tựa hổ cảm nhận được hiếp, lộ ra cực kỳ thận trọng chấn động hai cánh, bắt đầu xoay quanh. Nếu là lúc trước, Hắc Minh cũng là toàn thân màu đỏ, mà lại có được ba đôi cánh, thế nhưng là tại tiến hóa về sau, cánh của nó biến mất, biến thành đen xỉ, tròn căng một đoàn. Trừ to lớn rất hút, cái khác cái gì cũng không có. Mặc dù như thế, hết lần này tới lần khác nó lại có thể tự nhiên tại không trung lơ lửng, hành động, tròn căng thân thể tiếp nhận không khí lực càng càng thêm thiếu. Vành to lớn bị manh phát ra một tiếng rít lên, một đôi phục trong mắt lộ ra hung mang, gào thét ở giữa hướng thẳng đến Hắc Minh đột tới, to lớn rất hút muốn đâm vào Hắc Minh thể nội. Hắc Minh tránh mở miệng khí, cứng đối cứng đụng nhau tại quỷ manh trên thân. Trung vương chi tranh, như vậy mở màn. Cái này va chạm, trực tiếp đâm đến to lớn quỷ manh đầu góc tròn váng, cũng đồng dạng kích phát quỷ manh thể nội hung hãn, nó thay đổi thân hình, không sợ hai chút nào lần nữa trước xông lên. Hắc Minh thân thể nhìn xem không lớn, nhưng là cực kỳ linh hoạt, như tiểm điện tiến tối, lại là đem con quỷ kia manh trêu đùa phải xoay quanh. To lớn quỷ manh công lâu không giới, phục trong mắt lóe lên một tia tuyệt nhiên, ngẩng đầu thét dài một tiếng, trong thanh âm này lộ ra một cỗ nồng đậm quyết tuyệt chi ý. Song vương ngươi tới ta đi. Nhãn đến chỉ có hai đạo hư ảnh. Diệp Lăng Tiên trên hai mắt ánh sáng nhạt lưu động, thật chặt khóa chặt hai con tranh đấu trùng vương. Trùng vương chi chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, chúng giới tranh đấu từ trước tăng tốc. Hắc Minh giác hút phát ra tiếng vang kịch liệt, đen sì thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát, liền đến kia to lớn quỷ manh phía sau, to lớn giác hút đột nhiên đâm vào kia to lớn quỷ manh trong thân thể. Đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, to lớn quỷ manh còn muốn mình hút phía dưới, thể tinh toàn bộ bị hút vào Minh thể nội. To lớn quỷ manh trong mắt rẽ biến mất, thay vào đó thì là một mảnh mờ Hấp vệ trong nháy mắt hoàn thành, theo kia to lớn quỷ manh thân thể không ngừng co khô giéo, Hắc minh thân thể hình thể dần dần lớn lên, trên thân màu đen càng thêm nồng đậm, nồng đến tựa hồ muốn tất cả ánh mắt đều hấp thu đi vào. Lại cạnh, to lớn quỷ manh thể xác từ giữa không chung rơi xuống, Hắc minh thân thể mở ra, bình thường chỉ có đồng loại ở giữa có thể phát ra khí tức tàn mắt ra. Toàn bộ quỷ manh bảy trùng câm như hến, Hắc minh ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, biểu thị công khai lấy nó trùng vương chi chiến thắng lợi. Sau lưng đến 10 triệu kế quỷ manh bảy trùng toàn thân run rẩy bảy, nhao nhao chấn động cánh, biểu đạt ra thần phục chi ý. Hắc Minh một đôi mảnh tiểu nhân trong mắt đảo qua bảy trùng, mang theo mơ hồ uy áp. Bảy trùng bên trong tựa hồ còn có chút dị động, Hắc Minh gào thét một tiếng vào tới, giáng hút hung hang đâm đi xuống, đem bên trong mấy cái hơi lớn mạnh một chút quỷ manh thôn phệ. Cái khác quỷ manh không núp ních, mặc cho Hắc Minh hành động. Nó phát ra ông ông tiếng vang, Dương Dương đã ý. Từ đây, nó rốt cục một lần nữa có được một cái bầy trùng, những này quỷ manh chính là nó phụ thuộc. Diệp Lăng Thiên trận mắt hốc mồm nhìn xem Hắc Minh đại phát thần uy, cứ như vậy đem cơ hồ mạng khủng bố quỷ manh lấy về mình dùng, nội tâm cảm thán không thôi. Hắn bỗng nhiên vì mình quyết định ban đầu mà may mắn, dạng này bảy trùng, nếu là bồi dưỡng tốt, đích xác sẽ là một đạo kinh khủng át chủ bài. Một thân ảnh màu đen đột nhiên xông ra, thẳng đến Diệp Lăng Thiên mà đến, bóng đen này, tự nhiên chính là Hắc Minh. Trong chốc lát, nó liền tới đến Diệp Lăng Thiên bên người, to lớn giáp hút nhẹ nhàng tại Diệp Lăng Thiên trên thân vút ve, Tê Minh bên trong mang theo hưng phấn, tựa như là một cái vào tay ban thường tiểu hải tử. Diệp Lăng Thiên cười nói, không sai, đáng giá đồng hồ dương. Hắc Minh trí tuệ đã cùng thường nhân không khác, đã có thể nghe hiểu hắn lời nói. Ánh mắt rơi vào khổng lồ như vậy bảy trùng bên trên, Diệp Lăng Thiên ánh mắt lửa nóng. Đây chính là Đại Sát khi à, đến lúc đó một tế già, thần cản giết thần, ma cản giết ma, quả thực là quỷ thần khó lưu. Nhớ tới thượng cổ di tích bên trong nốt mấy tên huyết thần, hắn cảm thấy nếu là đem những này quỷ manh bỏ vào, cũng có thể đến giúp bận hữu. Trường giáo cho mình thời gian một năm, mình hoặc là liền giết chết 100.000 tên huyết ma đệ tử, hoặc là liền giết chết chí ít 2 tên huyết thần. Trường giáo thân truyền đệ tử thân phận là nhất định phải cầm tới, cái này cùng thân phận không có liên quan quá nhiều, mà là hắn không thể thua. Thua, hắn làm sao đặt chân? Nhiều người như vậy từng thấy chứng hắn ngạo khí của ngôn, tại các đại tông môn trước đó đón lấy điên cuồng chém 100.000 huyết ma đệ tử hào ngôn hành động vĩ đại, nếu như thua, chẳng phải là từ bạc hai? Mà lại Ngô Tẩy kiếm tuyệt đối sẽ bỏ đa xuống giếng, cuộc sống sau này liền càng thêm bi thảm. Nhưng là, huyết thần là dễ giết như vậy sao? Mặc dù trưởng giáo từng nói, giết chết một tên huyết thần có thể chống đỡ 50.000 huyết ma đệ tử, thế nhưng là giết chết hai tên huyết thần nhiệm vụ cũng không dễ dàng à, đây quả thực là muốn giết chết hai tên Ngô kiếm. Khó khăn như vậy, không có người xem trọng hắn. Nhưng là Diệp Lăng Tiên không sợ. Hai nơi di tích đều tại trong lòng bàn tay của mình, đây coi như là mình cơ hội duy nhất, nhất định phải hào hảo lợi dụng. Chương 433, phá ma phủ lục. Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ nhúc đích, đưa tay tại Hắc Minh đen sỉ thân thể vướt về một chút, nói: "Hắc Minh, mang theo ngươi bảy trùng đi thượng cổ di tích, tại kia bên trong ta có rất nhiều địch nhân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Hắc Minh trong mắt lóe lên một tia hung mang, to lớn rắc hút phát ra ông ông tiếng vang, rõ ràng đã biểu đạt ra, chủ nhân địch nhân chính là địch nhân của ta tư thái. Trên bầu trời tất cả quỷ manh phát rắc được trùng vương phẫn nộ lập tức cùng kêu lên ngọng ngọng, kia thanh thế đỉnh thai nhức óc. Diệp Lăng Thiên vui mừng nói, kêu bên trong là thượng cổ di tích, là ta trưởng khống một chỗ di tích, kêu bên trong có đầy đủ địa phương cho ngươi phát triển bầy trùng, ta cần ngươi khống chế càng ngày càng nhiều bầy trùng tới giúp ta. Hạ Minh gật gật đầu, xem như đã ứng. Diệp Lăng Thiên đưa tay, đem Viêm Dương cung bên trong còn sót lại hai chuồi Ngũ Tâm Sảng Nguyệt quả đem ra, nói, sau cùng một điểm Ngũ Tâm Sảng Nguyệt quả, đều cho ngươi ăn đi. Sau khi đi vào, hảo hảo cố gắng, Diệp Thành là đại bạn doanh của chúng ta, chú ý không thể gây thương hại Diệp Thành người. Hắc Minh hưng phấn há muồm, đem Ngũ Tâm Sạ Nguyệt Quả nuốt vào, lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ. Ngũ Tâm Sạ Nguyệt Quả đối âm minh thuộc tính có cường đại tăng lên hiệu quả, Hắc Minh từng ăn vụn qua mấy xuyên. Nhìn thấy những loài quỷ manh, nhìn thấy Hắc Minh có thể trưởng khống toàn bộ quỷ manh này trùng, Diệp Lăng Thiên làm sao không biết nó thuộc về quỷ manh nhất tộc, coi như không phải cũng là biến dị quỷ manh họ hàng gần chủng tộc, còn lại hai chỗ ở Ngũ Tâm Sạ Nguyệt Quả liền xem như cho phần thưởng của nó đi. Ý niệm câu thông đan điền trên kim đan minh tự, một lực lượng thần bí theo Diệp Lăng Thiên hai tay mở, thuộc về di tích ở giữa tinh bích hỏa tan mở một cái lỗ to lớn. Đến lâm lúc hạ, Hắc Minh Lưu Luyến không rời bên cạnh hắn trôi nổi, Diệp Lăng Thiên nói: "Đi thôi, ít ngày nữa ta liền sẽ đi qua." Hào hào phát triển bảy trùng. Hắc Minh phát ra ông ông tiếng vang, hướng phía trên bầu trời quỷ manh bảy trùng kêu to một tiếng, tất cả quỷ manh gào thét lên hướng phía lỗ hồng kia bên trong dũng mãnh lao tới. Lít nha lít nhít quỷ manh thông qua tinh mít hệ, trực tiếp tiến vào thượng cổ di tích, Hắc Minh cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, lúc này mới chui vào. Tinh mít hệ sáp tất cả quỷ mất, địa phủ trống nhiên thở dài hơi. Diện áp lực quá lớn. Bất kỳ cơ hội nào hắn đều không muốn bỏ qua. Không có quỷ manh nguy cơ, Diệp Lăng Thiên cấp tốc bay lượn, sau ba canh giờ, phía trước đã thấy cổng trường. Đưa tay một vòng, Viêm Dương cung bên trong tất cả ẩn núp huyền minh tông dị dân toàn bộ phóng ra. Cho nên người ra mơ mơ màng màng, liền cùng ngủ một giấc như. Huyền Cổ nhìn bốn phía, rất lạ lẫm, hắn đưa ánh mắt về phía Diệp Lăng Thiên, nghi ngờ nói: "Đại nhân, cái này bên trong là?" Hắn rất muốn hỏi đến tột cùng là thế nào tránh đi quỷ manh, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Ngươi có tư cách gì đến hỏi người khác bí mật? Đại nhân nguyện ý cứu ngươi không đại biểu ngươi liền có tư cách." Diệp Lăng Thiên nói, "Cái này bên trong chính là vị tiền bối kia nơi ở, là lão nhân ra ông ta nhờ ta trước đi tìm Huyền Bí, đợi lát nữa ngươi đi nói rõ cụ thể trải qua." "Vâng." Huyền Cổ gật đầu đáp ứng. Diệp Lăng Thiên cất bước hướng về phía trước, một đoàn người hướng phía quảng trường chậm rãi đi đến. Xuyên qua quảng trường, Diệp Lăng Thiên đi tới Huyền Minh lão nhân khô héo thân thể trước, ôn quyến nói, "Tiền bối, ngài ủy thác đệ tử tìm kiếm Huyền bí, đem hắn mang tới." Đệ tử tiến đến Huyền thời điểm, cái này cái tông môn đã sụp Huyền Bí sớm đã chết đi qua năm. Cái này bên trong có hắn hậu nhân huyền cổ ở đây. Huyền Minh lão nhân khô cạn thịt trên khuôn mặt hiện ra một đoàn xanh mơn mởn quá mang, trống rống trong hốc mắt hai đoàn xanh mơn mởn ngọn lửa tinh thần đang nhấp nháy. Dạng này một màn quỷ dị, lộ ra Huyền Minh tông di dân không dám lúc ních, Huyền Cổ diện sắc khó coi nuốt nước miếng một cái, run rẩy tiến lên phía trước nói, "Tiền bối, đệ, đệ, đệ tử Huyền Cổ xin ra mắt tiền bối, đệ tử tổ phụ Huyền Bí Lâm chúng trước đó từng nói, như là có người tới đưa tin, nhất định phải đi theo đưa tin đại nhân đi, bây giờ, bây giờ Minh tông xuống dốc, chúng ta thực tế là xuống không nổi." cầu tiền bối cho con đường sống. Huyền cổ đầu tiên là nói chuyện lấp bắp, đằng sau dứt khoát một hơi đem tất cả lời nói xong, lập tức nội tâm thở dài một hơi. Huyền Minh lão nhân trong mắt quỷ hỏa nhìn xem từng cái mặt giống như là tên ăn mày di dân nửa ngày không nói. Diệp Lăng Thiên từ hắn lấp lóe ngọn lửa tinh thần bên trong cảm nhận được nồng đậm bi thương, có lẽ cái này Huyền Minh lão nhân cùng Huyền Minh tông có cực mạnh quan hệ cũng có nói. Tiền mối. Diệp Lăng Thiên thăm dò tính hô một tiếng. Nửa ngày, Huyền Minh lão nhân mới từ bi thương cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, chậm nói, thời gian đã qua đời, quá khứ đủ loại Hưu tâm vô lực. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt. Đây là phần thưởng của ngươi. Một cái ngọc giản đang khô héo thân thể bên cạnh bay ra, Diệp Lăng Thiên đưa tay chụp tới, đem ngọc giản gián tại mi tâm, bên trong tin tức lập tức nổi lên. Phá ma phù lục. Ánh mắt của hắn Khế động, vội vàng đọc. Đây là một bản liên quan tới phù lục bí bản, ghi chép rất nhiều phù văn phối hợp hình thành bí thuật, cùng trận pháp chân giải có chỗ tương đồng, nhưng mà lại lại không hẳn vậy. Trong ngọc giản ghi lại hơn phân nửa là chút phá ma tương quan phù lục bí thuật, cũng là vì hắn dò thân mà làm. Huyền Minh lão nhân ánh mắt trầm tĩnh tại mỗi một cái Huyền Minh tông di dân trên mặt dò qua, mang theo thật sâu vùi lấp dưới đáy lòng tiếng vui. Diệp Lăng Tiên xem hết phá ma phù lục toàn bộ, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, nói: "Đa tạ tiền bối, đệ tử được lợi rất nhiều, vô cùng tăng kích." Đích xác, sau khi xem xong, hắn thậm chí nghĩ đến một chút đối phó huyết ma phương pháp, đây đều là hắn tiếp xuống đi thí nghiệm đi thực hành thủ đoạn. Chí ít, bản này phá ma phù lục vì hắn mở ra khác một cánh cửa sổ, có thể nghĩ đến vận dụng phù lục biện pháp đi đánh giết huyết ma, mà không phải cứng đối cứng đơn đả độc đấu. Huyền Minh lão nhân lộ ra cảm xúc châm thấp Diệp Lăng Thiên cũng không có quấy rầy, thật lâu, hắn mới lên tiếng, "Ta đáp ứng nói cho ngươi một cái bí mật, đó chính là, địa hỏa âm liên có thể bảo trì thần hồn bất diệt, dù là sau khi chết cũng có thể trở thành anh linh, tựa như là ta như vậy. Chỉ cần có đầy đủ địa hỏa âm liên, liên có thể trường tồn tại thế gian." Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên, trong lòng hô to đáng tiếp, "Nghĩ không ra địa hỏa âm liên còn có loại này diệu dụng, sớm biết những cái kia thực nhân ngư liền nên toàn bộ lấy tới liền tốt." "Đừng nghĩ, địa hỏa âm liên chỉ ở đặc biệt thời gian mới có, hiện tại ngươi coi như đi" Âm hà bên trong thực nhân ngư đã sớm qua để trứng thời điểm coi như nhảy ra cũng sẽ không biến thành địa hòa âm liên. huyền Minh lão nhân tự hồ biết Diệp Lăng Ti suy nghĩ trong lòng thản nhân nói diệp Lăng Ti ngượng ngùng cười cười ý nghĩ trong lòng bị người khám phá cảm giác có chút quá gì tiểu tử đáp ứng chuyện của ngươi ta đã làm được ngươi đi một bên lính hội đi những người này ta còn có ít lời muốn bằng hàn giao. huyền Minh lão nhân ngữ khí giếng cổ không vận sóng nhìn không ra nội tâm ý nghĩ Diệp Lăng tiênên nghĩ thẩm cái nàyuyền Minh lão nhân hẳn là cùng những ngày gìần có quan hệ nhìn thấy những này di dân trôi qua thảm như vậy Có thể muốn chiếu cô chiếu cô cũng là phải, vậy mình đứng tại nơi này xác thực không thích hợp. Thế là hắn gật gật đầu, nói, vậy đệ tử tiến đến một bên lĩnh hội, nếu là tiền bồi có chuyện gì nói một tiếng là đủ. Chương 434, Minh Huyết Mạch Diệp lăng tiên ở một bên lĩnh hội phá ma phụ lục huyền khổ thần sắc bất an nhìn lấy bốn phía, xa lạ chàng cảnh đều sẽ cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Huyền Minh Tông đại đại tiểu bàn nhỏ số 10 vắng người mặc không nói, thần sắc câu nệ. Từ khi bước ra bọn hắn rửa vào sinh tồn lòng đất Sơn động bắt đầu Mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều sinh hoạt đang khẩn trường cùng tâm tình bất an bên trong, không biết cùng đợi bọn hắn là sống hay là chết. Lần thứ nhất gặp được khổng lộ như thế quỷ manh trùng quần, mỗi người đều coi là muốn chết rồi, hai kiếp khó thoát, trong lúc nguy cấp lại là Diệp Lăng. Truy xuất thủ ngăn cản quỷ manh. Bọn hắn kiến thức đến Diệp Lăng thiên xuất thủ, là thiếu niên này cứu vớt bọn hắn, là hắn dẫn đầu bọn hắn đi ra cái kia hẳn phải chết cuối cục, bọn hắn thành lập ban sơ tín nhiệm. Nhưng mà, đây chỉ là một trận giao dịch. Diệp Lăng thiên mệnh dẫn bọn hắn ra, giao cho trước mắt cô này, thời khô, hoặc là tiền bối, giao dịch hoàn thành. Thiếu niên thu hoạch được hứa hẹn thu hoạch, như vậy bọn hắn đâu? Là trở tay bị người bán rồi sao? Là hẳn là phẫn nộ a. Huyền Cổ Nội Tâm một mảnh đắng chát, cái này có thể trách ai? Thực lực không bằng người, vận mệnh của mình đều khó mà trượng khống, Diệp Lăng Thiên có thể mang tất cả mọi người ra, đã hết lòng tận, hắn chỉ là hoàn thành hứa hẹn, làm sai chỗ nào? Ngẫm lại, mình đã không có gì cả, cũng không sợ người khác có ý khác. Chân Trần còn sợ ma dạy, lớn không được liền là chết một lần, dù sao liền coi không ra, lấy dưới mắt quẫn bách cảnh ngộ, cách cái chết cũng không xa. Được ăn cả ngã về không? nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Cổ cũng chẳng phải sợ hãi, hỏi dò, tiền bối, văn bối chính là huyền bí hậu nhân Huyền khổ. tổ phụ năm đó qua đời thời điểm từng nói nếu có người tới đưa tin nhất thiết phải cả tộc chi lực tương trợ, làm sao bây giờ tộc ta xuống dốc, chỉ sợ cũng giúp không được tiền bối gấp cái gì. Nô. No. Huyền Cổ thanh âm đánh gãy Huyền Minh lão nhân hồi ức, hắn khô cạn thân thể tựa hồ giật giật, trong trống rống trong hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe, nói đến ta cùng ngươi cùng còn có một số hương hỏa tình duyên, huyền bí vốn là ta một tên ký danh đệ tử, nghĩ không ra ngay cả hắn đều đi. Huyền Minh lão nhân thanh âm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Thất vọng mất mát, một đoạn đã từng ký ức bị lật ra ra. Huyền Minh Tông cùng ta có cũ, năm đó ta bái phòng Quý Tông, thấy Huyền Bí tiểu tử này cực kỳ cơ linh, cùng ta có duyên, cố ý chỉ điểm hắn một chiêu nửa thức. Lúc ấy hắn nghĩ bái ta làm thầy, ta không chịu, chỉ nhận lấy coi như ký danh đệ tử, ngày đó từng nói ta truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức, nếu là một ngày kia ta cần ngươi lúc, mặc kệ núi đao biển lửa, ngươi nhất định phải tự mình đến đây. Nói đến đây bên trong, Huyền Minh lão nhân ngừng lại một chút, thật lâu mới sâu kín thở dài một hơi, nghĩ không ra ngay cả hắn đều đi. Huyền nội tâm âm thầm thắt nghĩ không ra trước mắt cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ thây khô vậy mà là tổ phụ sư phó. Tiền bối, tổ phụ trước khi rời đi từng bàn giao, nếu là tiền bối triệu hoán, ta Huyền Minh tông chỉ cần còn có một người tại, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nghĩ đến bây giờ cảnh ngộ, Huyền cổ diện sắc đau khổ, chỉ là cái này trong mấy chục năm Huyền Minh tông xung dốc, tự thân khó đảm, bảo, chỉ sợ là không cách nào hoàn thành tổ phụ hứa hẹn. Bất quá là một câu năm đó nói đùa thôi, bây giờ ta cũng là có chết hay không có sống hay không, còn sống còn có ý gì? Lưu lại cái này bên trong lại có ý gì? Huyền Minh lão nhân trong mắt quỷ hỏa trong lúc đó nóng bỏng lên, từng vòng từng vòng lục sắc quỷ hỏa bắt đầu tiêu đốt. Diệp Lăng Thiên ở một bên âm thầm kinh hãi, hắn đã sớm thức tỉnh, phá ma phụ lục thâm ảo khó hiểu, có thể lĩnh hội bộ phân đã sớm tìm hiểu thấu đáo, sở dĩ một mực chớp mắt, lại là muốn làm rõ Huyền Minh lão nhân đến tụt cũng có mục đích gì. Huyền Minh lão nhân, Huyền Minh tông, Huyền Bí. Diệp Lăng Thiên ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó không chỉ là hắn nói đến có cũ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Huyền Minh lão nhân cảm xúc, Diệp Lăng sắc mặt biến hóa, sợ phát sinh chuyện không tốt. "Đều đi, ta lại lưu tại cái này bên trong." Không chết không sống, chẳng quan tâm, ta tồn tại lại có ý nghĩa gì? Dứt khoát hôm nay liền triệt để điên cuồng một đêm. Huyền Minh lão nhân thanh âm tại hừng hực quỷ hỏa lộ ra phải phá lệ âm trầm đáng sợ. Huyền khổ một mặt đằng chắc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này, mỗi một cái Huyền Minh tông di dân nội tâm hiện lên thật sâu tuyệt vọng còn có không cam lòng. Vì cái gì ta yếu như vậy? Vì cái gì ta muốn mặc người chém giết? Vì cái gì vận mệnh của ta không thể tự kiềm chế chúa Huyền Minh lão nhân điên cuồng âm thanh ngâm vang lên, các ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng? Các ngươi có phải hay không rất đau sót? Các ngươi có phải hay không rất bất lực? Tại trước mặt của ta không hề có lực hoàn thủ, đó là bởi vì các ngươi còn không có thức tỉnh huyết mạch của mình chi lực. Không nên xem thường mình, các ngươi huyết mạch cực kỳ cường đại, các ngươi thiếu khuyết chỉ là thức tỉnh. Tình lại đi, minh huyết mạch." Huyền cổ trận mắt hốt mồm, chẳng lẽ trước mắt vị tiền bối này không phải muốn như hại bọn hắn, mà là muốn đưa cho bọn họ một trận đầy trời tạo hóa. Theo Huyền Minh lão nhân âm thanh tiếng giống giận, từng vòng từng vòng cường đại lục sắc quỷ hỏa hóa, vì một cái to lớn quỷ hỏa vòng tròn đem 25 tên dị dân bao phủ ở bên trong, những năm kia bước phụ nữ đều không có bỏ qua. Vòng tròn bên trong, nồng đậm khí tức như là nước biển thẩm thấu tiến vào mỗi một cái huyền minh tông di dân thể nội, bọn hắn cảm giác được một loại như là ngâm nước ngặt thở, mỗi người ở trong đó khoa tay muối chân dãy rùa lấy, gương mặt dữ tợn mà khó chịu. Hắn đây là muốn làm gì? Sẽ không thật là muốn giết bọn hắn A Diệp Lăng Thiên ánh mắt có chút meo lại, cái này huyền minh lão người lai lịch bí ẩn, mà lại thần thần điên điên, thâm bất khả chắc, nếu là thật sự điên cuồng lên thời điểm ngay cả Diệp Lăng Thiên đều cảm thấy khủng bố. Nhưng là... Hắn lại không thể trơ mắt nhìn những này từ hẻm mọn nhất địa phương đi ra một điểm hy vọng cuối cùng chi hỏa tại trước mắt mình dập tắt, thực tế không được, cũng chỉ có thể hết sức xuất thủ đánh cược một lần. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Huyền Minh lão nhân thanh âm bỗng nhiên vang vọng trong hai, "Tiểu tử, thực không dám giấu giếm, ta chính là Huyền Minh tông đời trước tông chủ, năm đó bởi vì cùng Huyền Nguyên tông đánh cược thất bại, có chơi có chịu ở đây trấn áp thông đạo gần năm. 500 năm trước, ta dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới, lấy mật pháp kích phát thần hồn lý thể, lấy nụ thân kế tiếp theo áp nơi đầy thông đạo." Lúc ấy đệ tử của ta Huyền Bí từng đến thăm ta một lần cuối. Nơi đây thông đạo quá là quan trọng, một khi mất khống chế chắc chắn sinh linh đồ thán. Cho nên ta từng cùng ta đệ tử kia quyết định, nếu là một ngày kia nơi đây khó mà trấn áp thời điểm, hy vọng hắn tự mình dẫn Huyền Minh Tông đệ tử đến đây chấn áp. Chỉ là, nghĩ không ra. Tứ ngàn năm nay, dù là ta cùng tông môn gần trong gang tấc, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào rời đi một bước, cho tới hôm nay ta mới biết được ta tông môn vậy mà lùi bại đến bi thảm như vậy tình trạng. Ta tông môn đều diệt tuyệt, vậy ta trấn thủ nơi đây còn có ý nghĩa gì? Minh huyết mạch cực kỳ cường đại một khi kích phát tiền đồ vô lượng Tộc nhân của ta liền xin nhờ cho ngươi, ta sẽ dùng ta lực lượng cuối cùng mở ra một đầu thời không thông đạo đưa các ngươi ra ngoài không có thần hồn của ta không chế vẹn vẹn dựa vào nhục thân trấn áp nhiều nhất kiên trì 3 năm 3 năm về sau dị giới thông đạo liền sẽ mở ra đến lúc đó đến lúc đó Hy vọng ngươi đủ cường đại chương 435 một hạt giống tiền bối, nơi đây chấn áp đến tột cùng ra sao thông đạo còn xin báo cho diệp Lăng thiên hô to ngay cả một đời tông chủ đều không thể trấn áp thông đạo Huyền Minh địa phủ đến tụt cùng cùng địa phương nào tương liên, hắn bức thiết muốn biết. Nhưng mà, Huyền Minh lão nhân thần hồn không có bất kỳ cái gì truyền âm. Bị to lớn quỷ hỏa bao phủ, như là ngâm nước Huyền Minh tông di dân đã hoàn toàn đã hôn mê, đang hôn mê, thân thể của bọn hắn tản mát ra từng tia từng sợi đen như mực khói đặc. Những màn khói đặc tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng dẫn động, ngưng tụ không tan, mang theo một cỗ huyền diệu mà khí tức âm sâm. Toàn bộ lục sắc quỷ hỏa vòng tròn bị loại khí tức này bổ sung, không thể thấy vật. Diệp Lăng Tiên trên hai mắt ánh sáng nhạt lưu động. Từ điểm thị lực mới có thể xuyên thấu qua quỷ hỏa vờn quanh vòng tròn thấy rõ bên trong biến hóa, những này di dân bởi vì lâu dài hoạt động trong lòng đất mà tiến hóa ra hai mắt quỷ dị hiện ra trắng đen xen kẽ nhan sắc, có chút giống mình lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh về sau tiến hóa hắc bạch hai mắt, nhưng là tựa hồ lại có khác nhau. Hai mắt của bọn họ tựa hồ là đến từ huyết mạch lực lượng, chỉ cần kích phát ra loại lực lượng này, liền sẽ tại thể biểu xuất hiện hai mắt dị biến. Thời gian đến, đi. Một tiếng quát chói tai, lục sắc vòng sáng đột nhiên co rút lại, cơ hồ đem hơn 50 người trói thành một đoàn. Sau đó một con quỷ hỏa hóa thành đại thủ nhô ra, chụp vào Diệp Lăng Thiên, muốn đem hắn bắt lấy ra. Đúng lúc này, phía sau chấn động mạnh một cái, toàn bộ truyền tống trận mật thất trầm vang sụp đổ, kích phát ra một cỗ cường đại không gian loạn lưu, vỡ ra to lớn hư không vết nước. Diệp Lăng Thiên thần sắc chấn động, cái này cần là cỡ nào lực lượng cường đại? Chẳng lẽ chỗ này truyền tống trận nguyên bản liền không cách nào nghịch hướng truyền tống, hay là Huyền Minh lão nhân vì phá hủy tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ, đem toàn bộ Huyền Minh địa phủ để từ bỏ? Bất kể như thế nào, đây đã là cơ hội duy nhất. Diệp Lăng Thiên biết, nếu là lúc này không đi, Hắn đem không có cơ hội đi ra Huyền Minh địa phủ. To lớn quỷ hỏa bao phủ tại thể đồng hồ, thanh lương vô so, quỷ hỏa tựa hồ mang theo một loại nào đó ý chí đem tất cả mọi người tịch cuốn lại, chui tiến vào vết nước không gian bên trong. Huyền Minh tông di dân đã hôn mê, Huyền Minh lão nhân gấp rút mà suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên, "Ta chỉ có thể ngẫu nhiên đem các ngươi chuyển tống đến thiên hành giới, bọn hắn là ta Huyền Minh tông sau cùng huyết mạch, hy vọng ngươi có thể nặng thủ giữ hẹn, che chở bảo vệ bọn họ. Đây là ta Huyền các loại bí thuật." Đầu một bộ, một cố cường đại tin tức lưu truyền đến, Diệp Lăng Thiên nghiêm sắc mặt, ép đi lại. Huyền Minh lão nhân đem tất cả biết được bí thuật không giữ lại chút nào chuyển công cho hắn, rõ ràng là muốn hắn thay chuyển thụ lớn mạnh Huyền Minh tông. Tiên bối, cứ việc yên tâm, chỉ cần ta Diệp Lăng Thiên còn có một hơi tại, nhất định sẽ che chở bảo vệ bọn họ. Diệp Lăng Thiên chỉnh trọng hứa hẹn. Vậy ta liền yên tâm. Huyền Minh lão nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, bao vây lấy bọn hắn quỷ hỏa bắt đầu dần dần co lại tiểu. Lực lượng của ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm đưa ra ngoài, về sau an nguy phải nhờ vào chính các ngươi. Huyền Minh lão nhân thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tiều. Hiển nhiên, lấy lực lượng thần hồn đối kháng không gian ngực dòng thần hồn của hắn hao tổn cực lớn, một khi tất cả lực lượng thần hồn hao tổn hoàn tất, chính là hắn triệt để tiêu vong thời điểm. Đây là một vị đáng giá tôn kính tiền bối, có lẽ là ở phía sau tiếp theo mấy trăm năm trấn áp bên trong bị hắc ám lực lượng ăn mòn thần hồn, có đôi khi thần thần điên điên, nhưng là hắn đối với mình tông môn vô tư yêu quý đã siêu việt hết thảy. Ai cũng biết tu tiên giới là tự tư, mà ở dạng này một cái mạnh được yếu thua, vì tư lợi tu tiên giới bên trong, lại có một vị tông chủ, bởi vì vì một cái hứa hẹn mà cố thủ ngàn năm, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Nguyên bản hắn có được bí thuật có thể thân hồn độc lập sống sót, thậm chí hoàn toàn có thể đoạt xá chúng sinh, nhưng mà hắn không có, vì tông môn sau cùng huyết mạch, hắn thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn sau cùng huyết mạch. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên khỏe mắt tức ác, dạng này đáng giá tôn kính tiền bối năm đó đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể dẫn đến như thế kết cục bi thảm. Người tốt không nên là kết cục như vậy. Diệp Lăng Thiên tâm niệm vừa động, dẫn động minh ký tự, mở ra thượng cổ di tích tinh bí hệ, đem tất cả hôn mê viền mình tông gì dân tu nhập trong đó. Tại không gian ngược dòng bên trong, thân hồn bao khởi 25 người hao tổn lực lượng cùng bao khởi 1 người hao tổn lực lượng. Vậy dĩ nhiên là thành gấp trăm lần. Tiên bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, đem Huyền Minh tông phát dương con đại. Đây là hắn lần thứ hai hứa hẹn. Diệp Lăng Thiên là một cái nặng thủ hứa hẹn người, đã hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được. Mỏng manh quỷ hỏa năng lượng bao trùm Diệp Lăng Thiên toàn thân, hắn có thể cảm nhận được những cái kia quỷ hỏa năng lượng bên trong nhàn nhà tấm áp chi ý, cái kia hẳn là là Huyền Minh lão nhân trong lòng sau cùng ấm áp đi. Huyền Minh trong địa phủ, một tên lão giả tóc trắng nguyên bản tại bốn phía tìm tòi bí mật, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn xem lối đi ra, theo kia một tiếng nổ ầm ầm sắc mặt của hắn đột biến, huyền minh tử, đáng chết. Tên lão giả kia quay đầu hướng phía lối ra chỗ cực tốc chạy vội, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vỡ ra vết nứt không gian chỗ bay lượn. Có lẽ là một khắc, có lẽ là thật lâu, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nghe tới phía sau gầm lên giận dữ âm thanh, hắn nhìn thấy không gian ngược dòng bên trong, có người chọi cứng lấy không gian ngược dòng tổn thương cưỡng ép đuổi theo. Đúng lúc này, phía trước hoàn chỉnh hư không đột nhiên một nổ, lộ ra một đầu màu đen hư không khẽ hở, Diệp Lăng Thiên thân thể rơi xuống. Giữa không trung, hắn một cái xoay người, liền thấy nguyên bản bám vào ở trên người hắn bảo vệ mình lục sắc quỷ hỏa năng lượng bắt đầu chậm rãi tán mát, như là từng ánh sáng điểm điểm tản đi. Bởi vì Diệp Lăng Thiên xuất thủ, đem tất cả Huyền Minh Tông di dân chuyển rời đến thượng cổ di tích bên trong, Huyền Minh sức mạnh của ông lao đạt được trình độ lớn nhất tiếp kiệm, nhưng cái kia lục sắc quỷ hỏa năng lượng còn không có hoàn toàn tán mát. Hắn vươn tay, một điểm cuối cùng năng lượng màu xanh lục ngưng kết một hạt mảnh tiểu nhân tinh hoạch rơi trong tay. Diệp Lăng Thiên lặng nhìn xem viên này hạt giống, thật lâu không nói. Huyền Minh lai lịch hắn cũng không rõ ràng. Nhưng la viên này lục sắc hạt giống bên trong ẩn ẩn mang theo một tia huyền minh lão nhân khí tức, nghĩ đến cái này liền hẳn là hắn cuối cùng nhất bàn kết tinh, cũng là hắn sau cùng một tia hy vọng. Nếu là đem hạt giống này giao cho Huyền Minh tông Di Dần, có lẽ trong tương lai có một ngày có thể một lần nữa đem huyền minh lão nhân phục sinh. Yên tâm đi, Tiền bối, nếu là có cơ hội, ta nhất định đưa người phục sinh. Diệp Lăng Thiên đem cái này mai lục sắc hạt giống chỉnh trọng thả tiến vào Viêm Dương cung bên trong, thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ, tiến vào thượng cổ di tích. Phía sau kia tiếng giống giận tỏ rõ còn có một cái cường đại tu sĩ theo sau lưng. Chỉ cần mình thân ở thiên hành giới bên trong, đến lúc đó trở về thời điểm liền có thể trở lại thiên hành giới. Cái này liền giống như là một cái không gian tọa độ, từ cái kia bên trong biến mất, liền từ cái kia bên trong xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lăng Thiên không có tại Huyền Minh địa phủ tránh tiến vào thượng cổ di tích bên trong nguyên nhân, hắn nhất định phải tìm tới một loại biện pháp có thể tự do xuyên qua hai bên, nhưng là không gian tọa độ sự tình lại là một cái phiền áo. Ngay tại Diệp Lăng Thiên biến mất không lâu về sau, một thân ảnh đầy bùi đất xuất hiện tại kia bên trong, máu me khắp người, hận hận nói, đáng chết, Minh tử vậy mà triệt để quy hư. Không được, việc này Lao Phu phải mau chóng thông báo những người khác. Chương 436: Huyền minh bí thuật. Thượng cổ di tích bên trong, Diệp Lăng Tiên thân thể vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được toàn bộ di tích khác biệt. Tại trung tinh thành cùng kim tiền thành trung quanh, mình lợi dụng Thiên địa pháp tất cả biến địa hình địa vật đã bị phá hủy, toàn bộ hai thành liên tiến ở vào một mảnh đỏ mịt mờ huyết vụ ở trong. Nếu không phải mình là trường công giả, những người khác tuyệt đối không cách nào thấy rõ bên trong tình trạng, toàn bộ thành trì tất cả mọi người được luyện chế thành cùng loại khôi tồn tại, từng cố cái sắc không hồn hành động tại trong huyết vụ. Tại chương tinh thành bên ngoài to lớn sơn động bên trong, cái kia đã từng lòng đất đại điện bên trong bây giờ ẩn nút vượt qua 100.000 huyết thi tu sĩ, những này hiển nhiên đều là huyết ma tông hai đại huyết thần đại thủ bút. Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ động, vượt qua 100.000 cổ huyết thi, cái này có tính không huyết ma tông đệ tử. Nếu là chém giết những này huyết thi, có tính không là hoàn thành lúc trước cùng trưởng giáo hứa hẹn chém giết 100.000 huyết ma tông đệ tử hứa hẹn. Bất kể có phải hay không là, đến lúc đó, huyết ma lệnh bài tự nhiên sẽ tính toán, nếu là không được, vậy cũng chỉ có chém giết huyết thần. Trong sông đổ về một biển, bất kể như thế nào. Huyết Ma Tông là nhất định phải diệt trừ, trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, cũng là một cái tặng phẩm phụ. Nếu là không diệt trừ những này Huyết Ma Tông dương nghiệt, Minh Thượng Cổ Di tích từ đầu đến cuối tồn tại nguy hiểm. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Diệp Lăng Tiên không có đường lui, chỉ là không nghĩ tới, Huyết Ma Tông phát triển vậy mà như thế cấp tốc. Mình mặc khác một bộ yến ảnh phân thân mặc dù tọa trấn Diệp Thành, nhưng lại không có điều tra toàn bộ Thượng Cổ Di tích bản sự, ngắn ngủi một đoạn thời gian, thế mà để Huyết Ma Tông phát triển đến tình trạng như thế. Ánh mắt quét qua, Diệp Thành cùng Hiên Viên Thành bên này, Diệp Vân Diệp Hàn cùng Hiên Viên thành rất nhiều môn phái liên thủ, hai cái thành trì đồng dạng vững như thành đồng. Trên tường thành, tay cầm sắc bén binh khí tu sĩ như là chiến sĩ vừa đi vừa về tổ trà, siêu qua mấy chục vạn tinh nhuệ tu sĩ đóng tại các nơi thành trì, phòng ngự huyết ma tông đột nhiên tập kích. Ai đều không phải người ngu, cái khác hai cái thành lớn dị biến để những cái kia vì sống sót tu sĩ nhao nhao lặn trốn về đến, tại nhân số bên trên, Diệp thành bên này chiếm cứ nhất định ưu thế. Một bên là huyết thi đại quân, hung hãn không sợ chết, lực trùng kích kinh người, nhưng là không, có tự chủ hành động lực. Một bên lại là lấy Diệp Thành làm chủ tu sĩ đại quân, tay cầm lợi khí, trận địa sẵn sàng. Một chọi một, huyết thi khủng bố lực công kích có lẽ không địch lại, nhưng có phải thế không hảo không có cơ hội. Người là sống, sẽ linh hoạt vận dụng chiến thuật chiến lược, thêm nữa Diệp Lăng Thiên lúc trước vẫn đưa vào hắc nham khoáng đã bí mật bị mài thành phấn, gia nhập binh khí bên trong, những binh khí này đầu tiên phân phát cho Diệp gia thành quân vệ, vũ trang thành binh đoàn tinh nhuệ nhất. Binh đoàn chiến, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. May mắn, Song Vương đều rất khắt chế đều tại riêng phần mình cố định khu vực bên trong riêng phần mình yên lặng phát triển, yên lặng chuẩn bị chiến đấu, thẳng đến trận chiến cuối cùng bộc phát. Càng là tích lũy đến cuối cùng, càng là một trận thảm liệt sinh tử chiến. Hoặc là đoạt lại Trương Tĩnh Thành cùng Kim Tiên Thành, đem tất cả Huyết Ma Tông đệ tử đều chém giết. Hoặc là chính là toàn bộ thượng cổ di tích đều bị Huyết Ma Tông trường khống, tất cả tu si đều bị đều tàn sát trong không. Coi như Diệp Lăng Thiên là trưởng khống giả lại như thế nào? Huyết Ma Tông đã trường toàn bộ bên trong di tích toàn bộ sinh linh, gián tiếp có thể đối kháng trưởng khống giả. Cái này ước chính là máu bốn huyết cựu nghĩ ra được đối sách. Nhưng mà, Diệp Lăng Tiên há lại sẽ để bọn hắn đạt được. Thấy rõ bây giờ thượng cổ di tích bên trong tình huống, Diệp Lăng Tiên thân hình lóe lên, đi tới trong một vùng sơn cốc, trong sơn cốc nằm lổn ngang 25 cỗ hôn mê người, chính là bị ném tiến vào thượng cổ di tích bên trong huyền minh tông di dân. Ngồi sẽ bằng, ý niệm câu thông minh ký tự, đem toàn bộ thượng cổ di tích bên trong thiên địa pháp tắc khống chế trong tay, tiến một bước uy hiếp trường tinh thành. Một cái di tích, có chủ trưởng khống cùng không có chủ trưởng khống, hoàn toàn là hai cái bộ dáng, Diệp Lăng xuất hiện, tựa như là cho toàn bộ thượng cổ di tích tăng thêm tinh khí thần. Diệp Thành bên này, trời trong gió nhẹ, Trương tinh Thành, Kim Tiền Thành một phương lại là ngày đêm lôi điện đan sen. Toạ trấn Diệp Thành Diệp Lăng Thiên Huyền ảnh phân thân đột nhiên đối bên cạnh Dự Vân, Diệp hắn nói, Vân Đức, Hàn Thúc, ta bản tôn tiền đến, lần này lại là muốn khai hỏa tổng tiến công chiến. Cái gì? Hai người vụt một tiếng đứng lên, thần sắc kích động, thiếu chủ rốt cuộc đến, chờ đợi ngày này, chúng ta cùng quá lâu. Bản tôn vừa mới đưa tin, Huyết Ma Tông khống chế Trương Tĩnh Thành, Kim Tiền Thành đã triệt để hóa thành một cái biển máu, bên trong tất cả tu sĩ đã biến thành huyết thi, huyết thi số lượng tại 100.000 trở lên. Huyết Ảnh Phân Thân tiếp tục nói, Diệp hàng Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thì ra là thế, khó trách phái đi ẩn nút đệ tử mất đi liên lạc, nguyên vốn đã bị hại. Diệp Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Huyết Ma Tông thật sự là cực kỳ tàn ác, vậy mà đem người chuyển hóa thành huyết thi, ta đạo người, người người có thể chu diệt. Lão phu nhất định phải trắng trận Tuyên Dương ra ngoài, chúng ta nếu là thất bại, đây chính là hạ trạng, biến thành huyết thi, vinh thế không được luân hồi. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Hai vị chấp trưởng Diệp Thành tối cao quyền lực lão nhân liếc mắt nhìn nhau, trình trọng đầu trong đầu hồi tưởng đến huyền minh lão nhân truyền thụ cho huyền minh tông bí thuật, Diệp Lăng Thiên cảm thấy mở rộng tầm mắt. Huyền minh nhất tộc cùng minh giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, trời sinh huyết mạch trong truyền thừa liền có được trưởng cung âm, ám thuộc tính lực lượng, tinh thông mưa, giết chóc bí thuật. Nhưng là đối so với minh giới tồn tại, thiếu khuyết tàn nhẫn bạo ngược khí tức, ngược lại càng thêm thuần túy. Thế giới là đối lập, có quang minh liền có hắc ám, có ánh nắng liền có mương móc, có tốt liền có hỏng. là một loại sức mạnh, móc cũng là lực lượng. Cùng đơn thuần hỏa hệ pháp thuật, thủy hệ pháp thuật khác biệt. Huyền Minh nhất tộc bí thuật nhiều tập trung ở nước mưa cùng giết chóc bên trong có thể nói huyền Minh nhất tộc chính là trời sinh vì giết chóc mà sinh bọn hắn sau trưởng thành có thể thức tỉnh huyết mạch lời nói liền có thể tùy ý dung nhập trong nước mưa bất kỳ cái gì một giọn nước mưa đều là phân thân của bọn hắn căn bản là không có cách phát giác căn bản là không có cách giết chết đồng dạng chỉ cần thức tỉnh giết chóc bí thuật lời nói toàn thân sát khí mở ra huyền Minh nhất tộc đặc Hưu sát lục chi khí vọt lên tậ trời liền có thể làm đối thủ kinh hồn tác đảm chưa chiến đã tâm é e sợ tự nhiên là có thể chiến thắng bí thuật như vậy Trời sinh chính là vì đại tập đoàn tác chiến thời điểm phát huy tác dụng. Diệp Lăng Thiên biết, bí thuật như vậy nhất định phải nhanh lĩnh ngộ, mà lại đem bọn hắn truyền thụ cho Huyền Minh tông di dân. Về sau cái này hơn 50 người chính là mình trên chiến trường sắc khí, chẳng những có thể lấy hào không một tiếng động ẩn nấp hành động, tìm hiểu tin tức, mà lại phụ trợ đại tập đoàn tác chiến, kích phát đoàn đội tác chiến dũng khí, sắc khí, chống giống tăng lên tập đoàn tác chiến ba thành trở lên sức chiến đấu, đây chính là quyết chiến thắng chốt. Diệp Lăng Thiên chìm trong Huyền Minh nhất tộc thừa bí thuật bên trong, đem các loại bí thuật dung hội quán thông, cùng mình học kết hợp với nhau. Hắn lĩnh ngộ hai loại bí thuật, Mưa giết cùng sát khí ngút trời. Mưa giết bí thuật, có thể hóa thân thành mưa, dung nhập trong mưa, ngàn tỷ giọt nước cuốn tất cả lên, đây chính là đại sát chiêu. Mà lại chiêu này giỏi về ẩn nấp bộ dạng, trốn ở trong mưa, biến mất không còn tâm tích, muốn điều tra cực kỳ gian nan. Sát khí ngút trời, lại là phụ trợ bí thuật, tối cao tăng lên 3 thành sức chiến đấu, nhưng là sử dụng về sau sẽ có một đoạn thời gian phản phệ. Uy lực lớn nhất của nó lại là phụ trợ tập đoàn tác chiến, nhưng là phản phệ càng thêm lợi hại. Chương 437, Truyền tụ bí thuật. Một ngày một đêm về sau, Huyền Minh tông di dân lục tiếp theo tỉnh lại. Huyền Cổ cái thứ nhất thức tỉnh, dương mắt liền thấy bốn phía xa lạ cảnh cảnh, còn có sơn cốc trước ngồi xếp bằng một đạo bóng lưng. Nơi này bầu trời rất đẹp, hoàn toàn không phải Huyền Minh địa phủ như vậy âm u bầu trời, sáng sủa thời tiết cho người ta mỹ hảo tâm tình. Huyền Cổ đứng lên, nheo nhéo quyền, phát hiện toàn thân mình tràn ngập lực lượng, hận không thể có một loại muốn phi thiên cảm giác. Nhìn một chút xung quanh tổng nhân, còn có cách đó không xa trong tu luyện địa lập Huyền Cổ sắc phấn chấn, cơ hồ không dám tin, rốt cuộc sống sót sao. Theo tộc nhân lần lượt tỉnh, Huyền cổ nhỏ giọng báo cho không nên quấy rầy đại nhân tu luyện. Huyền Minh tông di dân từng cái thần sắc hưng phấn, hận không thể lớn tiếng ho hét, chiệt để phát tiết nội tâm động lại nhiều năm cảm xúc. Mình bây giờ quá cường đại, loại cảm giác này, thật tốt. Chưa tới nửa giờ sau, toàn bộ Huyền Minh tông di dân yên lặng xếp bằng ở kia bên trong, trải nghiệm lấy thể nội kinh thiên động địa biến hóa. Đối so với trước đó sinh hoạt cùng hiện tại, quả thực cách biệt một trời, mà loại cuộc sống này đều là trước mắt cái này gầy tiểu thiếu niên mang tới. Nghĩ đến trước đó còn đang hoài nghi hắn có ý khác, những cái kia đại thẩm bác gái nội tâm một trận ấy nãy Nội tâm càng thêm kiên định đi theo Diệp Lăng Thiên đi quyết tâm. Hồi lâu sau, Diệp Lăng Thiên mở mắt ra, cảm thụ được phía sau tất cả mọi người tình huống, hơn 50 người, bao quát lao nhân hài tử, thế mà đồng loạt theo võ người cảnh giới người bình thường tấn thăng đến luyện khí kỷ. Trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, theo võ người cảnh giới vượt ngang mà qua, tiến bào luyện khí kỷ, cái này liền minh nhất tộc thức tình thật mạnh. Nếu không phải những này dị dân nội tình quá yếu, bọn hắn đạt được chỗ tốt tuyệt không chỉ là như thế. Nếu là có thiên tài địa bảo luôn nấn, đánh tốt cơ sở, thức tỉnh thời điểm, đạt được chỗ tốt lớn hơn. Uyển Minh lão nhân lấy bỏ qua thần hồn của mình làm đại giá, vì những này Huyền Minh nhất tộc sau cùng di dân mở ra thứ tỉnh, cũng vì Huyền Minh nhất tộc mở ra riêng tiếp theo con đường. Hiển nhiên, những này di dân đạt được chỗ tốt rất lớn, mà mình đạt được chỗ tốt càng lớn, đạt được Huyền Minh nhất tộc chuyển thừa bí thuật. Hắn đứng lên, ánh mắt tại mỗi một cái Huyền Minh tông di dân trên mặt đảo qua. Huyền Khổ tiến lên một bước, cung kính nói, "Huyền Minh tông Huyền Khổ xuất tộc nhân bái tạ đại nhân ân cứu mạng." Bái tạ đại nhân ân cứu mạ. Mọi người cùng xoát xoát quỳ xuống, thành tâm thành ý quy tạ. Diệp Lăng mang cho bọn hắn chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này tại quá khứ là không dám tưởng tượng, nếu là buổi sáng mấy chục năm, có lẽ còn có nhiều người hơn đạt được chỗ tốt, đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại có nhiều như vậy người, rất nhiều hay là cao tuổi nữ nhân. Sai, Các nàng bây giờ cũng không cao tuổi. Trải qua thức tỉnh về sau, mỗi người tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ, luyện khí kỳ có 200 tuổi thọ, mấy chục tuổi đối với bọn hắn đến nói, còn chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm. Những năm kia bước đại thẩm trên mặt da thị trở nên thổi qua liền phá, trung niên bộ dáng huyền khổ cũng biến thành như là thanh niên, trên thân cơ bắp chặt chẽ hữu lực. Làn da có giãn, có con trạch, từng cái trở nên trẻ tuổi. Những ngày vốn là A Hổ A Báo trưởng bối nhìn xem liền như là là tỷ tỷ của bọn hắn Kaka. Rất nhanh, mỗi người từ trong vui mừng tỉnh lại, lại lại lần nữa phát hiện kinh hỉ, trẻ tuổi về sau trong bọn họ tâm tràn ngập giá vọng. Trải qua thai nạn bọn hắn nhìn thấy những này, cảm giác giống như là tỏa sáng thứ nhị xuân. Diệp Lăng Thiên tử trên mặt mỗi người nhìn thấy huyền mình tông tương lai hy vọng, hắn lẳng lặng nhìn, cùng tâm tình của tất cả mọi người hơi ổn định lại, mới chậm nói, các ngươi có thể có hôm nay, không phải công lao của ta, mà là vị tiền bối kia công lao. Hắn bỏ qua sinh mệnh của mình cứu vớt các người, mà ta chẳng qua là thầy chiếu cố." Huyền khổ kích động bái tạ, nói, "Còn xin đại nhân báo cho kia vị danh hủy của đại nhân, ta cùng tất ngày đêm trong lòng kỷ niệm hắn tồn tại." Diệp Lăng Tiên nhíu tới, Huyền Minh lão người nội tâm đối tộc nhân ấy nãy, bỏ qua tự thân cường đại thần hồn phá vỡ hư không đưa bọn hắn ra, mặc dù nhờ vào Diệp Lăng Tiên xuất thủ, Huyền Minh lão nhân thần hồn không có triệt để hủy diệt, tàn hơn thần hồn cuối cùng hóa thành một viên lục sắc hạt giống, có lẽ kia là hắn phục hy vọng sống sót. Hắn tên Huyền Minh lão nhân, là Huyền Minh Tông tiền bối. Hắn lấy thần hồn phá vỡ hư không đưa tất cả mọi người ra, từ đó cứu vớt mọi người, đây là hắn cuối cùng nghiệt bản biến thành một hạt giống. Diệp Lăng Tiên dơ tay gạt một cái, đang muốn đem viên kia lục sát hạt giống cầm ra đến, lại phát hiện nó đã treo ở thất bảo vọng nguyệt mai bên trên. Thần sắc hắn khẽ động, đem tròn gốc thất bảo vọng nguyệt mai bắt ra, bộc vừa xuất hiện, mỗi một cái huyền minh tông di dân liền cảm thấy một cỗ phá lệ thân mật khí tức đập vào mặt. Huyền cổ tự nhiên mà vậy thành kính quỳ thất bảo vọng nguyệt mai Ở phía sau hắn, mỗi một cái huyền minh di dân toàn bộ quỳ mọ xuống đất, thần thái tự nhiên Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ run, chẳng lẽ cái này Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai cùng Huyền Minh Tông còn có quan hệ gì không thành? Nhớ tới Vương Quân Dao từng nói, cái này Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai đối với tu luyện âm minh thuộc tính công pháp người chính là chí bảo, có thể gia tăng mấy lần tốc độ tu luyện. Lúc trước Hắc Minh cực kỳ yêu thích, Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai bên trên sinh trưởng năm xuyên ngũ tâm xạ nguyệt quả toàn bộ bị nó nuốt ăn, lúc này mới tiến hóa cho tới bây giờ tình trạng. Nói lên Hắc Minh, nó dẫn đầu một cái khủng lô quỷ tộc đàn tiến vào thượng cổ di tích, hiện tại đến cái kia bên trong. Thừa dịp Huyền Minh Tông di dân tại thành kính quy lệ thời gian, Thần hồn bao phủ toàn bộ thượng cổ di tích, lập tức phát hiện quỷ manh trùng cuốn chỗ. Tại một vùng tâm tối trong sơn cốc, phô thiên cái địa quỷ manh hóa thành từng mai từng mai xích hồng sắc nổi lên treo ở trụi lủi trên vách đá. Trong sơn cốc một mảnh trụi lủi, bất kỳ cái gì cây cối thảm cỏ đều đã không còn tồn tại, chỉ có kia cứng rắn núi đá bốn phía tạn mát lấy năng lượng màu đen. Tại một chỗ tính mịch trong động, Hắc Minh chính đang ra sức phấn chiến, tại bên cạnh của nó là vô cùng vô tận mâu quỷ quanh, có chút đã đang không ngừng chứng. Nó tựa như là một cái vương giả sùng hạnh lấy hậu cung tử, khai sáng thuộc về nó Hắc Minh chủng tộc vương triều. Hắc Minh bỏ công như vậy phân chiến, không phân ngày đêm, nếu là Quỷ manh cũng có cảm xúc lời nói, những này mẫu Quỷ manh chắc hẳn phi thường hạnh phúc. Lúc trước Diệp Lăng Thiên nhắc nhở nó nhanh chóng mở rộng chủng quần, nó liền thật đang khuyết đại chủng quần, cái này sát trùng. Xa xa Diệp Lăng Thiên lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy trong hư không tồn tại quen thuộc ba động, Hắc Minh dừng động tắc lại, chi chi gọi vài tiếng, bốn phía mẫu Quỷ manh lập tức tính như ve mùa đông. Cho nó một cái khẳng định tín niệm, thân hồn cấp tốc lui trở về. Diệp Lăng Thiên chỉ lên trước mắt viên kia lục sắc hạt giống, nói: Các ngươi nhìn thấy viên này treo ở bảo thụ bên trên lục sắc hạt giống chính là vị tiền bối kia lưu lại thần hồn biến thành. Huyền khổ dẫn đầu tộc nhân hướng phía viên hạt giống kia lại lần nữa bái một cái, cất cao giọng nói, không có tiền bối liền không có ta chờ hôm nay, không có đại nhân, ta cùng cũng sẽ không đi ra khuôn cảnh, ta cũng thể chết cũng đi theo đại nhân. Diệp Lăng Tiên lắc đầu, nói, ta đã đáp ứng tiền bối, phải chiếu cố thật tốt các ngươi. Cái này bên trong là ta nắm trong tay một chỗ mật địa, các ngươi tại cái này bên trong rất an toàn. Ta sẽ vạch ra một vùng tung lũng cho các ngươi tộc nhân ở lại, cho các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại, ta muốn truyền thụ cho các ngươi mấy môn bí thuật, thuộc cho các ngươi Huyền Minh Tông bí thuật, đây cũng là vị tiền bối kia nhắc nhở. Ta hy vọng các ngươi mau chóng mạnh lên. Chương 438, Quỷ manh nhận chủ. Không thể không cảm thán, thức tỉnh về sau Huyền Minh Tông di dân tư chất có thể sừng mì thiên, ngắn ngủi nửa ngày liền đem hắn ngộ ra hai môn bí thuật hoàn toàn nắm giữ, Diệp Lăng Thiên dứt khoát trực tiếp đem tất cả Huyền Minh lão nhân truyền thụ cho tin tức lấy thần hồn phương thức truyền lại cho Huyền Cổ, có lẽ vị này lĩnh lĩnh độ so với mình muốn càng thêm nhanh. Đi, ta mang các ngươi đi sơn cốc. Diệp Lăng Tiên đứng dậy, dẫn đầu mọi người bắt đầu phi hành. Toàn bộ tấn thăng luyện khí kỳ về sau, hắn đem tông môn giá vân chi thuật chuyển thụ xuống dưới, Huyền Minh Tông đệ tử tu hành về sau, tu luyện được vậy mà là màu xám đám mây, cùng Diệp Lăng Tiên lấy Huyền Nguyên Tông tâm pháp chính tông thi triển mây đen tuôn xoà, so, khác hẳn hoàn toàn, cũng là không ngờ bị người phát hiện. Từ khi phát giác được Hắc Minh xuất linh quỷ manh chủng quần chỗ, hắn liền nghĩ đến nơi này. Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai chỉ có một gốc, nó đối với âm minh thuộc tính công pháp có thần kỳ gấp rút tiến vào tác dụng. Vậy dĩ nhiên là muốn đem tác dụng của nó phát huy đến lớn nhất. Hắc Minh xuất lĩnh Quỷ Minh chủng quần lựa chọn một chỗ âm minh chi địa, nơi đó màu đen nồng vụ mang theo mãnh liệt tính an mòn, đối với ngoại giới đến nói, đây là một chỗ tuyệt địa, nhưng là đồng dạng cũng là một chỗ thần kỳ chi địa. Diệp Lăng Thiên muốn đem Huyền Minh tông di dân an bài tại Quỷ Minh chủng quần bên cạnh, tại Trung Vương Hắc Minh khống chế dưới, lấy bí pháp đem Quỷ Minh nhận chủ Huyền Minh tông di dân, đồng thời, đem Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai trồng xuống, đã có thể làm Huyền đệ tử được lợi, cũng có thể gấp rút tiến vào tiến hóa, còn có thể trả lại Thất Bảo Vọng Mai trường thành, một công ba việc. Tiên Tính Sơn cốc trước, một mảnh đen như mực Phàn Phật trở lại Viền Minh địa phủ, trở lại loại kia chỗ không thấy mặt trời. Huyền Cổ sắc mặt có chút khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên đứng tại sơn cốc trước, sơn cốc phong thanh thổi lên khô bại nát lá cả quét, mang theo thế lương cùng cô tịch. Đúng lúc này, một trận hồng vân dâng lên, hướng phía cốc khẩu đánh tới, ngay sau đó từng mảnh từng mảnh hồng vân phô thiên cái điệu mà tới. Quỷ manh, là quỷ manh. Huyền Cổ diện sắc đại biến, run run rẩy rẩy, quay người muốn trốn. Minh tông dân không có một cái không sợ, cơ vô ý thức liền muốn chạy trốn. Đối với cái này cùng giết người không chấp mắt trùng quẩn, sự sợ hãi ấy thật sâu là ẩn tại thần hồn chỗ sâu, nhưng mà Diệp Lăng Tiên cũng không hề động. Hắn bất động, cái khác mấy cái quay người muốn trốn nhân thần sắp dãy rủa về sau hay là cắn răng một cái đứng trở về. Diệp Lăng Tiên là bọn hắn ân nhân cứu mạng, sao có thể bỏ qua ân nhân, một mình chạy trốn. Cho nên bọn hắn đứng trở về, đối mặt với sợ hãi, lấy một loại không sợ chịu chết tâm tính trong lòng run lên chầm chậm lên trước mắt những này kinh khủng bầy trùng. Diệp Lăng Tiên giống như là không nhìn thấy động tác của bọn hắn, cười nhạt nói, "Các ngươi không cần sợ, những này quỷ manh đã bị thu phục." sẽ không tổn thương ta." Phảng Phật La vì nghiệm chứng hắn nói, một tiếng tiếng kêu chói hai từ sâu trong thung lũng chuyển đến, nguyên bản hùng tàn quỷ manh bảy khí thế hùng hổ mà đến, đến phụ cận, lại lập tức trung thực, ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung vô cánh bay động, chính là không lên trước một bước. Phô Thiên cái địa quỷ manh tỉnh lại, mang theo hung hãn chi khí mà đến, giờ phút này lại ngoan ngoãn như cùng một con con cừu nhỏ. Bay trung tại trước mắt mọi người tách ra một cái thông đạo, năm đấm lớn tiểu nhân Hắc Minh từ bên trong bay tới, Phảng Đế Vương đi tuần. Diệp Lăng tiên lộ ra vẻ mỉm cười, ra một cái tay, Hắc Minh khoan thai bay tới, rơi trên tay đầu gõ sắt bản tay của hắn, biểu thị lấy thân mật. Những ngày này, con hàng này sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia một người cô đơn, hiện tại là phi tử thành đàn, ngàn tỷ quỷ manh đều thành thuộc hạ của nó, xuất hành đều có số lớn mẫu quỷ manh tùy hành, lúc nào đều có thể tìm một chỗ bắt đầu trồng, ngửa cuộc sống tốt đẹp. Huyền Minh tông người cả kinh quay hàm đều rơi lấy đất, khổng lột như vậy quỷ manh trùng quần, vậy mà thật bị thu phục, mà lại quỷ manh trùng vương vậy mà cùng đại nhân thân mật như vậy, cái này đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, vậy mà có người có thể thu phục quỷ manh Tu phục như thế lớn bảy chủng, đây quả thực là mọi việc đều thuận lợi đại sát kia. Mỗi người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt mang theo sủng kính cùng bội phục, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm ra được, đại nhân thật là lợi hại. Tại ban sơ thời điểm, bị quỷ manh khổng lô chủng quần truy kích thời điểm, Huyền Minh tông những này di dân thể chất quá yếu, cơ hồ muốn từ bỏ, Diệp Lăng Thiên cái này mới không thể không đem bọn hắn đưa vào Viêm Dương cung bên trong. Bọn hắn không nhìn thấy Hắc Minh đại chiến quỷ manh chủng vương quá trình, cũng mới vương giao thế, già vương bị giết sát, Hắc Minh tự nhiên là trưởng khống toàn bộ bảy chủng. Đây là Hắc Minh hạnh phúc bắt đầu, cũng là Diệp Lăng Thiên may mắn bắt đầu. Bằng không, một thân một mình đối mặt khổng lộ như vậy quỷ manh mầy trủng, chính là hắn tấn thăng kim đan kỳ cũng không dám nói nhất định có thể ứng đối. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu là có dạy đặc sợ hai trứng nhìn xem nhiều như vậy lít nha lít nhít quỷ manh, đã sớm dọa mềm. Diệp Lăng Thiên bình chân như vậy đứng tại Phô Thiên cái địa quỷ manh trước mặt, năm đấm lớn tiểu nhân trùng vương đứng tại trên bàn tay của hắn thân mặt biểu đạt thần phục, một màn này trở thành phía sau Huyền Minh dân nội tâm sâu nhất rung động, tại rất nhiều năm về sau đều như cũng rõ ràng nhớ được. Ý niệm cùng Hắc Minh trao đổi một phen, biết trải qua mấy ngày nay, nó ngày tiếp nối đêm tạo chủng, rốt cục đem lại bộ phận phân quỷ manh chủng quần mỗ quỷ manh bụng đều làm, lớn, tân sinh quỷ manh cần nửa tháng trưởng thành kỳ, đến lúc đó, liền có thể mới tăng hàng trăm triệu quỷ manh mới chủng quần. Xét từ nói, Hắc Minh chỉ có thể coi là quỷ manh chủng quần họ hàng gần, bọn chúng có được cùng loại tiến hóa lộ tuyến, nhưng là hiển nhiên Hắc Minh tiến hóa vượt xa quỷ manh chủng quần hiện hữu tiến hóa. Diệp biểu đạt muốn đem Minh chủ ý nghĩ, Hắc Minh truyền trong trí nhớ có cùng loại tồn tại. Chichi chi, Hắc Minh hướng phía phía sau Vô Thiên cái địa quỷ manh bảy trùng thiết lên, An Tĩnh bảy trùng phát sinh một trận nhỏ xíu rối loạn, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Khổng lồ bầy trùng bên trong bay ra đến mấy chục con cường tráng mâu quỷ manh, từng cái nâng cao phần bụng khổng lồ, hiện nhưng đã là sắp đẻ trứng. Diệp Lăng Thiên quay người hướng phía sau lưng 25 tên huyền minh tông di dân nói, "Ta biết các ngươi có ít người sợ hãi những này quỷ manh, nhưng là ta có một cái biện pháp có thể để bọn chúng sẽ không tổn thương các ngươi." Khiến cái này quỷ manh nhận chủ, về sau bọn chúng chính là các ngươi người hầu, trên thân có được quỷ manh khí tức, bọn chúng là sẽ không tổn thương các ngươi. Thế giới bên ngoài rất tàn khốc Mặc dù các ngươi có luyện khí kỳ tu vi nhưng là chút thực lực ấy căn bản là không có cách đặt chân. ta đem các ngươi an bài tại cái này bên trong là suy nghĩ như vậy viên này bảo thủ cần sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy bên trong hấp thu âm vũ khí thức chắc hẳn các ngươi đều phát hiện chỉ cần đứng tại viên này bảo thụ trung quanh tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy lần đối với những này quỷ manh đến nói cũng giống như thế bọn chúng tiến hóa cũng có thể ra tốc chỉ muốn các ngươi có thể chung sống hòa bình chia sẻ món trí bảo này mang cho chỗ tốt của các ngươi sau một khoảng thời gian thực lực của các ngươi càng phát ra cường đại đối các ngươi tốt đối ta cũng có lợi nói thật ta tại cái này bên trong có một cái lợi hại đối đầu ta nhất định phải tại thời gian một năm bên trong triệt để giết bọn họ những này Quỷ manh là bí mật của ta vũ khí cho nên ta xuất ra cái này tông bào thụ chồng tại cái này bên trong có khổng lộ như thế quỷ manh chủ quần thủ hộ tại bộ phía đây chính là tấm bình phong thiên nhiên an toàn của các ngươi cũng có bảo hộ huyền cổ tiến lên một bước nói đại nhân không cần nói nữa ta huyền Minh tông đệ tử có thể có hôm nay đều là đại nhân lẫn đức, đừng nói chỉ là nhà chủ đối ta cùng có lợi ích to lớn liền xem như chịu chết Ta Huyền Minh Tông đệ tử cũng tuyệt nghiêm túc. Huyền cổ thanh âm tịch địa hữu thanh, sau lưng trẻ tuổi 25 tên Huyền Minh Tông giân đệ tử từng cái không chút do dự tiến lên. Đại nhân ngài nói đi, nên làm như thế nào? Diệp Lăng Tiên hướng phía Trùng Vương Hắc Minh gật gật đầu, Hắc Minh hét lên một tiếng, giữa không trung bay ra hơn 50 con mâu quỷ manh run run rầy rầy bay đến mỗi cái Huyền Minh Tông đệ tử trước người, hướng phía mỗi người chô mi tầm cắn một cái, một giọt máu tươi thấm ra, tại giữa không trung hình thành một cái huyền văn, như vậy ký kết một cái thái cổ thừa từ trong huyết chủ tớ địa Mỗi một cái quỷ manh phần bụng xuất hiện một chút huyết sắc đường vân, theo những này ký kết điều ước quỷ manh phần bụng nâng lên hạ xuống, tựa hồ liền muốn sản xuất. Chương 439, Trung Quốc tồn tại. Huyền Minh tông mỗi người chưa bao giờ có loại này mới lạ thể nghiệm. Ngay tại cái kia đạo phù văn thần bí lóe lên một cái rồi biến mất về sau, bọn hắn cảm giác thần hồn của mình cùng một cái khác kỳ dị sinh mệnh nối liền lại cùng nhau, bọn hắn có thể cảm nhận được phía kia sinh mệnh tràn ngập đơn giản cảm xúc, vui sướng hoặc là phẫn nộ. Bọn hắn thậm chí có thể một cái ý niệm trong đầu liền mệnh làm đối phương làm cái này làm cái kia. Ký kết chủ tớ điều ước về sau, Uyên Minh tông đệ tử có thể ra lệnh cho bọn họ quỷ manh đi chết, loại này đều đước vượt qua bọn chúng bẩm sinh tập tính, thuộc về cưỡng chế tính chấp hành, nhưng là không ai bỏ được làm như thế. Diệp Lăng Tiên tốn hao to lớn đại giới nên đón nhận chủ, không chỉ là vì diệt sát quỷ manh, mà là nghĩ bọn hắn có thể hài hòa ở chung. Mặc dù bọn hắn đồng bạn, tộc nhân, trợ phù, người yêu đã từng chết tại quỷ manh trong miệng, nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Quỷ manh chủng quần lớn như vậy, chẳng lẽ muốn đem tất cả quỷ manh đều diệt tuyệt đi báo thù à? Mình trước kia không tựa như côn trùng đồng dạng trong lòng đất còn sống a. Chí ít vào hôm nay Bọn hắn có thể làm mà hoàng chi tại đứng tại cái này bên trong, còn có thể giống người chủ nhân đồng dạng trưởng khống một cái sinh mệnh sinh tử, loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất, là mỗi một cái huyền mình tông trong hàng đệ tử tâm sâu sắc cảm nhận được. Bọn hắn cảm ơn, cảm ơn kia cái tông môn tiền bồi đối trợ giúp của bọn hắn, không tiếc lấy cái chết trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn cảm ơn, cảm ơn Diệp Lăng Thiên có thể tại bước mặt nguy hiểm cứu vớt bọn họ. Có lẽ, đối với Diệp Lăng Thiên đến nói, chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng là, đối với bọn hắn đến nói, lại là trưởng cứu mình tộc quần tương lai. Băng vào điểm này đã làm cho toàn bộ Huyền Minh Tông vì thiếu niên này rùng pha khói lửa, sẽ không tiếc. Diệp Lăng Tiên cùng Hắc Minh trao đổi, viết kỳ thật nhân loại là có thể cùng chủng tộc Trung Sống Hòa Bình, từ quá thời kỳ cổ bắt đầu, dấu ở chủng tộc huyết mạch bên trong khế ước liền tồn tại. Không bao lâu, những này ký kết khế ước quỷ manh rơi vào bọn chúng tốc chủ trên thân, bắt đầu nhúc đích. Mỗi một cái Huyền Minh Tông đệ tử nhìn xem những này cùng mình đế ký khế ước quỷ manh bắt đầu sản xuất, tựa như là nhìn thấy con của mình xuất thế. Nhất là những năm kia bức phụ nhân, nước mắt đều nhanh nuốt chảy ra. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Người yêu của các nàng đã mất đi các nàng thừa nhận mất đi người yêu thương khổ Mặc dù bây giờ khuôn mặt của các nàng cùng tuổi trẻ nữ tử không khác nhau chút nào nhưng là các nàng ở sâu trong nội tâm vùi lấp cái chủ loại kia kiềm chế tình cảm vẫn luôn tồn tại thẳng đến gặp được những này quỷ manh côn trùng từng mai từng mai màu trắng trứng trùng sinh ra treo ở bọn hắn trên da rất nhanh những này trứng trùng ngọ ngoại bên trong côn trùng rãy ruổi lấy muốn phá kén mà ra tất cả mọi người mắt thấy một màn này phát sinh tất cả tân sinh côn trùng ngọ ngậy bắt đầu đâm vào máu thịt bên trong biến mất không thấy gì nữa nhưng mà mỗi người đều không có chút nào cảm giác đau Thần hồn của bọn hắn có thể phát giác được mỗi một đầu côn trùng chui nhập thể nội về sau, chỉ là tiềm phục tại thể đồng hồ, hấp thụ thể nội một chút tinh huyết. Diệp Lăng tiên nói, đáng côn trùng này sẽ hút tốc chủ tinh huyết, chất khí, sau đó tiến hóa, cuối cùng cùng ý thức của các ngươi đồng bộ, thậm chí có một ngày ngươi có thể nhìn thấy côn trùng có khả năng nhìn thấy hết thảy, đây đều là chủng tộc chỗ lợi hại. Đa tại đại nhân, ta chờ ở này trước làm quen một chút. Huyền Khổ trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu quen thuộc cái này hoàn toàn mới côn trùng. Từ đó về sau, bọn hắn Huyền Minh tông muốn cùng những này khổng lồ quỷ manh chung sống. Lượn trùng sẽ thành bọn hắn mới bị kíp. Theo Hắc Minh hú lên quá dị, tất cả quỷ manh nháy mắt lui lại, sắc hồng sắc bầu trời trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Không lô quỷ manh trùng quần hướng phía sơn cốc bên trong tối lùi, cuối cùng hóa thành từng khỏa rượng thẳng lên hòn đá nhỏ treo ở chùi lùi vách đá bốn phía. Lơ đãng nhìn tuyệt đối không cách nào phát hiện cái này bốn phía vậy mà ẩn nút kinh khủng như vậy đại sắc khí. Hắc Minh từ Diệp Lăng Thiên trên bàn tay cất cánh, bắt đầu mang theo hắn tham quan cái này mới chú điểm. Sơn cốc này hẳn là địa âm chi hẻm chỗ, bên trong âm khí cực nặng, cực kỳ thích hợp quỷ manh sinh tồn. Cái này khiến Diệp Lăng Thiên nhớ tới lúc trước tao ngộ Hắc Minh địa phương, chỗ kia lòng đất sơn động bên trong, nếu không phải nổ đi Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai, Hắc Minh cũng sẽ không xuất thế. Đã thất bảo vọng nguyệt mai cùng Hắc Minh trùng tộc thuộc về đối lập tổ tại, kia vì sao Hắc Minh lại phá lệ khát vọng có thể tại Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai phụ cận? Hắc Minh tiến hóa về sau, đã có trưởng thành trí tuệ, Diệp Lăng Thiên cùng nó câu thông mới biết được, Thất Bảo Vọng Nguyệt Mai có thể gấp rút tiến vào trùng tộc ngưng tụ linh thức, mở ra thần trí, cho nên trong Cõi Minh, trùng tộc đặc biệt khát vọng có thể bám vào Thất Mai phụ dĩ bị vây khốn ở kia bên trong, Chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu 10.000 năm trước bị người lấy trận pháp khống chế tọa định. Tìm tới cả cái sơn cốc gấm khí dày đặc nhất chỗ, chính là Hắc Minh Chỗ Sơn động Nghệ động. Cân nhắc đến Huyền Minh tông đệ tử dù sao cũng là người, mà không phải chủng tộc vạn nhất mình không tại, lên xung đột liền phiền phức. Diệp Lăng tiên tại gây nên dạy đặc nhất chỗ gieo xuống thất bảo vọng nguyệt mai, dọ thêm mấy giọt lôi kết dịch, gấp rút tiến vào thất bảo vọng nguyệt mai nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng. Tại thất bảo vọng nguyệt mai bốn thì mở mấy cái thất, những này mật thất vách đá đều rất dày, chỉ mở ra một chút dùng cho thông khí mảnh lỗ hổng nhỏ. Trong chú cho phép một con côn trùng thông qua. Mật thất mở miệng thông hướng nơi xa, đến lúc đó Huyền Minh tông trụ sở liền có thể rời xa trùng tộc chô đáy động, chỉ là tại lúc tu luyện mới trở về mật thất. Như thế thành lập liền không ngờ quỷ manh báo động, từng con quỷ manh tiến đến căn bản cũng không có lực sát thương. Hắn lại tại cửa mật thất thiết trí trận pháp, làm ra các loại phòng bị. Một ngày một đêm về sau, Diệp Lăng Tiên xuất lúc, đem Huyền Minh tông 25 tên đệ tử đưa đến sơn cốc một bên trên sườn núi, kia bên trong nặng mới mở ra một mảnh thạch ốc có thể cung cấp dừng chân. Sau đó hắn đơn độc đem Huyền Khổ gọi vào một bên đem mật thất các loại chi tiết căn dặn một phen, đồng thời đem ra vào mật thất trận pháp lệnh bài giao cho Huyền Khổ. Như thế không rõ chi tiết đều cân nhắc tốt, Huyền Khổ cực kỳ cảm động, đối mặt một cái so với mình tuổi nhỏ được nhiều thiếu niên, vậy mà thay bọn hắn cân nhắc như thế tường thận, mà lại xuất ra trí bảo cung cấp cho bọn hắn tu luyện, phần này vô tư, Huyền Khổ nội tâm cảm thấy chính là phấn thân toái cốt cũng không thể báo đáp. Diệp Lăng Tiên nội tâm lại không có cảm giác gì, hắn cảm thấy đã muốn làm, vậy liền làm được tốt nhất. Suy bụng ta ra bụng người, ta lấy chân thành chi tâm đối người, ngươi nếu là dám phản bội ta, Vậy cũng đừng trách đến lúc đó ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện ngươi. Quỷ manh trùng quần tồn tại, đã là chấn nhiếp cũng là phụ trợ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lăng Thiên mới thả người rời đi cái này bên trong. Huyền Minh Tông chúng người khỏe mắt mang nước mắt đưa mắt nhìn Diệp Lăng Thiên giá vân đi xa, trước mắt một trận hoảng hốt. Cái này mấy ngày bên trong phát sinh hết thảy liền cùng giống như nằm mơ, nửa tháng trước còn tại bên bờ sinh tử dãy ruột, nửa tháng lại đi tới chỗ này chỗ thần kỳ, chẳng những sinh tồn có bảo hộ, mà lại thực lực tăng nhiều. Đại nhân, yên tâm đi, ta cùng nhất định sẽ kiệt lực tu luyện. Đến lúc đó nhất định phải trợ giúp ngươi chiến thắng cái kia đối đầu." Huyền Cổ đứng tại kia bên trong tự lẩm bẩm. "Đi, cái này bên trong sau này sẽ là chúng ta ra viên, mỗi người đều mau chóng quen thuộc quỷ manh đặc tính, Một năm sau, chúng ta nhất định phải xuất chiến, vì đại nhân hiệu lực." Hắn đột nhiên quay người, hướng phía thạch ốc sải bước đi đến. Hắc Minh kế tiếp theo mở rộng bẩy chủng, Huyền Minh tông tại cái này bên trong an gia là nghiệp, nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh chính mình. Nhiều năm về sau, cái này bên trong trở thành thượng cổ di tích tiếng tăm lừng lây Trung Quốc, Minh nhất tộc trở thành, thành danh, danh xa dương ngữ chủng nhất tộc cả thể đều là vào hôm nay đánh xuống cơ sở. Chương 440, Thiết Giáp Thí. Diệp Lăng Tiên trở về, cho Diệp Thành rót vào một tể cường tâm trầm, toàn bộ Diệp Thành cuồng hoan mấy ngày. Phía trước chiến sự khẩn cấp, chúc mừng qua đi, tất cả mọi người lại lần nữa trở về khẩn trương chiến đấu. Theo thời gian tới gần, các đầu chiến tuyến bắt đầu phạm vi nhỏ đánh giáp lá cả, khổng lồ huyết thi chiến đoàn xuất hiện tại đối phương trận doanh ở trong. Huyết thi hung hãn không sợ chết, bước vừa xuất hiện, liền cho Diệp Thành trận doanh mang đến tương vong cực lớn. Càng kinh khủng chính là, huyết thi có độc, huyết thi độc một khi xâm lấn Hoàn hảo đệ tử liền sẽ tại một cái ngày đêm thời gian bên trong biến thành huyết thi, độc hại trùng quanh sinh linh. Diệp Thành, phòng nghị sự. Diệp Lăng Tiên đầu ngồi ở vị trí đầu, Diệp Vân, Diệp Hàn tách ra mạng ngồi, phía sau đều là Diệp Thành, hiên viên thành hai thành tinh anh thủ lĩnh. Tất cả mọi người xem một chút đi. Diệp Vân đưa tay, trong đại sảnh ứng hiện ra một khối màn sáng. Đây là Diệp Thành mới nghiên cứu ra một loại thủ đoạn, có thể cự ly xa truyền tống tràng cảnh hình tượng. Màn sáng bên trong hiện ra một cái nguy nga huyết sắc đại điện, đại điện trên quảng trường máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cột tay đước. Mười mấy tên thanh vân vệ tay cầm binh khí đang cùng huyết thi vật lộn, không ít huyết thi chỉ còn lại có nửa người y nguyên hung hãn không sợ chết sông về trước. Đúng lúc này, hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một tên người khoác huyết sắc trọng giáp, thân hình cao lớn trắng hán, tay cầm huyết sắc trường đao, đột nhiên xông qua. Một tên thanh vân vệ trở tay không kịp bị trực tiếp chặt đứt đầu, lưới đao bay qua, đầu trực tiếp ném không mà bay, máu đảo vẩy xuống thanh thiên. Thuấn sát. Một chiêu thuần sát về sau, trắng hán mặt môi tràn đầy nhếch răng vươn lưỡi đỏ như màu máu, chậm rãi lấy lưỡi đao bên trên nóng hồi huyết châu, thần sắc cuồng nhiệt nhìn một chút bên này. Xuyên thấu qua hình tượng, tựa hồ cùng phòng nghị sự bên trong mọi người đối mắt mà xem. Tán nhẫn, bạo ngược, tựa hồ còn có khiêu khích. Trong lòng mọi người trầm xuống, thần sắc có vẻ hơi khó coi. Diệp Vân sắc mặt tâm trầm chậm, chậm nói, "Chư vị, đây là từ tấn công kim tiền thành bên ngoài 300 bên trong huyết ma điện chuyển đến hình tượng." Từ khi huyết ma tông chiếm cư Trương tính thành cùng kim tiền thành về sau, trắng trận phát triển, thành lập 12 tòa huyết ma điện, huyết ma điện xây thành ngày, toàn bộ hai thành liên tuyến khu vực đều bị bao phủ ở bên trong, toàn bộ sinh linh đều bị chuyển hóa thành huyết thi. Huyết thi sự tình, ở đây đều biết. Tuần nữa lúc ấy còn từ hai thành đảo mệnh tới rất nhiều tu sĩ, giảng thuật lúc ấy kinh khủng chẳng cảnh, chỉ là không nghĩ tới chỉ là một cái huyết ma điện cứ như vậy khó công khắc, thế này còn đánh thế nào? Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên một chút đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh nói: "Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, lần này chỉ là tham dò tính công kích liền bộc lộ ra huyết ma tông nhiều bí mật hơn, cuối cùng xuất hiện tên kêu huyết sắt trắng hắn hiển nhiên là huyết ma điện cao cấp hơn khối lỗi, lực sát thương kinh người, chúng ta nhất định phải công khắc bọn hán. Mọi người trùng điểm gật đầu, rất tán thành. Diệp Vân tiếp lời đầu, trầm nói: Đây cũng là phổ thông huyết thi tiến hóa mà thành, nghe đồn thi thể cũng có thể tu hành, huyết thi tiến hóa có thể chia làm thiết giáp thì, đồng giáp thì, ngân giáp thì, kim giáp thì, đều là cao cấp khối lỗi, uy lực vô tận. Huyết Ma Tông hẳn là đem toàn bộ trương tính thành, kim tiền thành bao phủ ở bên trong, lấy 12 huyết ma điện làm cơ sở, đem toàn bộ sinh linh chuyển hóa thành huyết thi về sau, mặc kệ thôn phệ tiến hóa thành cao cấp huyết thi. Vậy xem ra, đây cũng là thiết giáp thì. Huyết Ma Tông, thật sự là xuất sinh không bằng a. Diêm Đông thanh thấp giọng giận mắng một câu. Diệp Lăng ánh mắt khó nhịn, hắn nhớ được người này chính là hiên viên thành luyện dược các người, xem ra đại biểu luyện dược các thế lực. Huyết ma điện trên quảng trường, hình tượng lại biến. Từng cái người khoác huyết sắc trọng giáp thiết giáp huyết thì, tổng số ước chừng chừng trăm người, từng cái tàn bạo công kích tới Thanh Vân vệ tinh huyệt. Bọn hắn im lặng cười gằn, nô ra huyết mâu mang theo tàn nhẫn chi sắc, trong tay huyết đao không lưu tình chút nào tu gặt lấy sinh mệnh. Diệp Hàn đỗng nhiên đứng thẳng lên, tức giận nói, cái này, nhưng đều là Diệp Thành tinh huyệt, không thể dạng này không ngừng nghỉ tổn hại dung giải. Nhất định phải lập tức tăng binh gấp giúp tiếp viện. Diệp Thành chiến sự điều động toàn bộ về hắn phụ trách. Có thể nói, hắn chính là quân sự chủ soái, xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, là chủ soái, hắn đương nhiên đau lòng. Mỗi một cái tổn thất đều là lính của hắn a. Diệp Vân nói, tất cả mọi người phân phối vật liệu đã an bài thỏa đáng, lão phu sẽ vận dụng thủ đoàn khác, mau chóng điều tra rõ ràng huyết ma tông thiết giáp thi nội tình, bảo hộ tiền tuyến. Diêm Đông Thanh đứng lên nói, phụng các chủ chi mệnh, ta luyện dược các toàn lực bảo hộ hậu cần đan dược cung ứng. Những người khác riêng phần mình tỏ thái độ, ra người xuất lực, cộng đồng đối địch. Việc này việc quan hệ sinh tử vong, không muốn trở thành cái xác không hồn liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây đã là chung nhận thức, cũng là hai thành mấy trăm ngàn tu sĩ liên thủ cơ sở. Diệp Lăng Thiên nói, truyền thống trận dự nhất định phải tăng tốc, tinh thạch nếu là thiếu khuyết, ta cái này bên trong còn có, còn có binh khí, nhân viên, đại lượng trưng binh đi, trận này chiến sự sẽ không quá lâu, kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Mọi người gật đầu, thiết giáp thi xuất hiện nhóm lửa trong mọi người tâm cảm giác nguy cơ. Xuất động xuất kích, tìm kiếm sơ hở, tận lực tiêu diệt huyết ma tông sinh lực. Làm duy nhất kim đàn kỳ tu sĩ, Diệp Lăng Thiên xuất hiện đạt được tất cả mọi người ủng hộ, hiện tại hắn quyết sách đã liền đại biểu cho diệt Hiên viên thành hai thành quyết đoán. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, trong lòng của mỗi người đều chịu nặng. Sau đó, Diệp Lăng Thiên tự mình dẫn 3.000 binh giáp xuất hành. Đây đều là Thanh Vân vệ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là hắn đã từng đưa đến Thiên Nguyên di tích bên trong thân tín. Vương Quân Dao, Chu Thiếu Long, Chu Tiểu Phong những người này thành linh lĩnh xuất hiện. Mỗi cái binh giáp đều tiêu chuẩn phân phối lấy lợi khí, những này pha tạp lấy hắc nham khoáng phấn kết thúc binh khí dị thường sắc bén, là chủ bài một trong. Thân hình lẫy lên, 3000 người đồng thời biến mất. Làm thượng cổ di tích trưởng không giả, Hắn có thực lực này có thể điều động tiên địa pháp tắc trí lực, từ cái này bên trong na di đến kia bên trong. Nhưng là bí mật này, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết. Huyết Ma Điện bên ngoài ngoài mười dặm trong sân cốc, quang mang lóe lên, 3000 người đột ngột xuất hiện. Diệp Lăng tiên tay cầm trường côn, hít giận dữ một tiếng, "Các huynh đệ, sông lên a, giết những cái kia tạp loại." Thuần Mô Sắt Thanh Vân Vệ tu sĩ tay cầm trường thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Huyết Ma Điện phóng đi. Cung điện màu đỏ ngòm, máu chảy thành sông, khắp nơi một mảnh thảm, quả thực là địa ngục nhân gian, huyết nhục đổ tràn. Từng màn lớn thanh vân vệ bị chém giết, vô số phổ thông binh vệ tại thiết giáp thi vùng vậy ánh đao màu đỏ ngòm bên trong tiêu gen ngã xuống đất. Thiết giáp thi tính tình tàn bạo khát máu, quả thực chính là vì giết người mà tồn tại huyết nhục rạo xác cơ, đối với những này không có lực phản kháng chút nào binh lính bình thường, phất tay chém giết vô số. Đây đất đều là đầu lâu lăn loạn, máu tươi trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, huyết thủy hội tụ thành dòng sông, theo quảng trường biên giới thẩm thấu xuống dưới. Toàn bộ huyết ma điện tựa hồ tản ra máu ánh sáng màu đỏ, những ánh sáng này rơi vào thiết giáp thi trên thân, hồ có tăng thêm hiệu quả. Thiết giáp thi phát ra đắc ý rít lên, trong tay huyết đao nhẹ nhõm huy sai, mỗi một kích đều mang ra từng mảng lớn huyết thủy vạch ra từng đầu thê lương đường vàng cung, hát vẫy trên mặt đất, trên vách tường, trên cây cột. Thảm. Thảm liệt. Phi thường thảm liệt. Đây quả thực là nghiêng về một bên đồ sát. Chương 441, Lăng thiên vệ. Bọn này xuất sinh, giết cho ta. 3.000 quân giáp đuổi tới huyết ma điện, nhìn thấy trước mắt thảm liệt một màn, từng cái muốn rách cả mí mắt. Chu Thiếu Long nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xung ra, trong tay trường côn như rồng, nào về phía một tôn thiết giáp thi. Sau lưng chúng thành văn vệ từng cái tay cầm trường côn đồng loạt đập ra. Cái này 3.0000 quân giáp, Diệp Lăng Thiên là dự định làm làm tiếp thân thân vệ chế tạo, cẩn thận chuyển thụ, nơi này mỗi người đều là tay cầm trường côn, tu luyện phần thiên côn pháp. Tại Thanh Vân vệ bên trong, bọn hắn được xưng là cực kỳ dòng chính Lăng Thiên vệ, là chuyên môn thành chủ Diệp Lăng Thiên tư nhân vệ đội. 3.0000 quân gia, khí thế rộng rãi, đột nhiên huyết ma điện trước quang mang lập loé. 3.0000 tôn khôi ngô cao lớn, khuôn mặt vừa lạnh, toàn thân tràn ngập túc sát chi khí Lang Thiên vệ, tay cầm trường côn đột nhiên ra. Bốn phía một mảnh tiếng hoan hô vang lên, mỗi cái thanh vân vệ trên mặt tràn đầy vẻ mặt kích động. Nhìn, là Lăng Thiên vệ, Lăng Thiên vệ xuất thủ. Có Lăng Thiên vệ tại, những này tên đáng chết chết chắc. Lăng Thiên vệ là chúng ta thành chủ Diệp Lăng Thiên đại nhân tiếp thân vệ đội, có bọn hắn xuất thủ, chúng ta có thể cứu. Các huynh đệ, giết a. Có Lăng Thiên vệ tại, giết chết những này chó ngai. Vừa mới bị Thiết Giáp Thi dết đến đánh tới bầy, khí thế rơi xuống đến điểm đóng băng Diệp thành thanh vân vệ, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sức chiến đấu. Diệp Lăng kinh ngạc, nghĩ không ra mình không có ở đây khoảng thời gian này. Cái này 3.0000 binh giáp lại bị tập kết Lăng thiên vệ, ngược lại là phù hợp mình nội tâm ý nghĩ. Binh binh bang bang. Binh khí đụng nhau, côn chủ bạo lực, mỗi một cái Lăng thiên vệ đều quen thuộc bạo lực như phép. Thiết giáp thi nhục thân cứng hãn, đồng dạng bạo lực đến cực điểm, song phương liều mạng xuất thủ, các có thương vong. Diệp Lăng thiên lơ lửng giữa không trung, lần thứ nhất chỉnh thể quan sát cái này 3.0000 quân giáp sức chiến đấu, hắn phát hiện, cái này 3.0000 Lăng thiên vệ đồng thời sử dụng phần thiên cuốn pháp, liên dụng, uy lực đại tăng. Nhưng là, tồn tại thiếu hụt lại là nhục thân chi lực không thấp thiết rất thì Mỗi lần tại cứng đối cứng lúc luôn luôn ăn thiệt tỏi. Côn pháp dựa vào chính là bạo lực, khí lực không được, tự nhiên là giảm đi. Vẹn vẹn thiết giáp thi giống như này phí sức, nếu là gặp được cao cấp hơn khôi lỗi ngân giáp thi thậm chí kim giáp thi, chẳng phải là muốn chạy chối chết. Diệp Lăng Tiên nội tâm quyết định chú ý, trở về nhất định phải chuyển thụ cho bọn hắn một bộ luyện thể pháp quyết. Hắn hữu tâm truyền thụ kiểu chuyển kim thân quyết, nhưng là một bộ này pháp quyết tăng lên cần thiết kỳ chân dị bảo quá mức mênh mông, cho dù là hắn rất nhiều kỳ ngộ, đến nay cũng bất quá là tu luyện tới nhị truyền kim thân mà thôi, không thích hợp lớn diện tích mở rộng. Đồng dạng chuyên trú vào luyện thể còn có những pháp quyết khác, Diệp Lăng Thiên chợt nhớ tới sớm nhất từ Nam Cung Ly trên thân lấy được bá thể quyết, kia là Huyết Ma tông công pháp, có lẽ có thể thử một lần. Lấy đạo của người trả lại cho người, đã huyết Ma tông đệ tử có thể tu luyện công pháp, ta Lăng Thiên vệ đồng dạng có thể tu luyện. Ánh mắt quét qua, đem lại cục một mực nắm giữ ở trong tay mình, Diệp Lăng Thiên đạp chân xuống, cả người lơ lửng cao cao dâng lên, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ Huyết Ma điện quảng trường. Lăng vệ nghe lệnh, các đệ tử theo ta Diệp Lăng cùng một chỗ hành động. Diệp Lăng Thiên, thành chủ, thành chủ đại nhân. Hắn vậy mà tại. Mỗi một cái thanh vân vệ đệ tử nháy mắt liền điên cuồng, liên quan tới Diệp Lăng Thiên truyền thuyết mỗi ngày đều tại Diệp Thành nơi hẻo lãnh bên trong truyền tụng, cái này cái trẻ tuổi thành chủ mới là toàn bộ Diệp Thành phía sau chủ nhân, là tất cả thanh vân vệ đối tượng thần phục. Nghĩ không ra hắn thế mà xuất hiện. Mọi ánh mắt tập trung ở giữa không chung một đạo kiên định trên bóng lưng, giờ phút này bóng lưng của hắn là như vậy đỉnh thiên lập địa. Tất cả thanh vân vệ đệ tử ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt, lực chiến đấu của bọn hắn nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Vương Quân Dao đứng tại 3.0000 Lăng Thiên Vệ bên trong, tâm tình động. Đây là nàng thích nam nhân, nam nhân liền nên là như thế này. Hướng. Diệp Lăng Tiên rút ra phần thiên côn, giơ lên trời vừa hồ, cả người hóa thành một đạo côn ảnh hướng phía gần nhất thiết giáp thi phóng đi. Còn như đầu rồng dẫn dắt, các đệ tử nhau nhau phụ thuộc tới, những nơi đi qua, không chỉ là 3.000 côn, thậm chí còn có mấy ngàn đao, mấy ngàn kiếm. Chống ra nhị truyện kim thân, Diệp Lăng Tiên tay cầm phần thiên côn ngạnh sinh sinh đột tới, liền như là như đạn pháo đem tất cả cản tại phía trước thiết giáp thi, huyết thi hết thảy tung bay. Hậu phương cùng tiến vào 3.000 côn, mấy ngàn đao quang kiếm ảnh đồng loạt đuổi theo trực tiếp liền đem thiết giáp thi, huyết thi chặt thành mấy vữa. Huyết ma điện trên quảng trường, núp trong bóng tối huyết ma tông đệ tử sắc mặt u ám nhìn xem Diệp Lăng Thiên xuất lĩnh một hàng giải vây đánh thiết giáp thi, chỉ là 100 thiết giáp thi tại ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa bị chém giết hầu như không còn. Đánh chúng hữu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Lăng Thiên nhục thân đủ cường đại, tại chốc cơ kỳ liền có thể liệu mạng kim đan kỳ mà không bại, bây giờ tu vi càng là triệt để vững chắc tại kim đan kỳ, bằng vào nhục thân chi lực, cùng giai bên trong khó gặp đối thủ. Có sức mạnh như thế long đầu công kích phía trước, Bám vào phía sau, Thanh Vân Vệ chưa từng có nghĩ tới chém giết những này thiết giáp thi vậy mà là dễ dàng như vậy, phất phất tay liền có thể đem những này thiết giáp thi chặt thành thứ nát. Những cái kia lúc trước làm người tuyệt vọng thiết giáp thi tại như thế lực lượng cường đại trước mặt như là giấy, tuy tiện liền bị xé thành mảnh nhỏ. Càng quan trọng chính là, bọn hắn vậy mà có thể đi theo tại thần bí nhất Diệp Thành chủ sau lưng kề vai chiến đấu, phần vinh dự này đầy đủ mỗi một cái Thanh Vân Vệ đệ tử kích động một tháng. Huyết ma điện trên quảng trường tất cả huyết thi, thiết giáp thi tàn sát không còn, Diệp Lăng Thiên ở giữa không trung ngạo nghễ mà đứng, toàn thân không nhiễm một vệt máu. Hắn cao giọng nói: "Các huynh đệ, thấy được sao, đối phó những này thiết giáp thỳ, vây đánh liền là biện pháp tốt nhất. Đánh chó mùa đường, lấy cỡ nào đối một, tập trung tất cả mọi người lực lượng giết chết một cái tính một cái, hết sức bảo toàn chính mình. Các ngươi là ta Diệp Triệp thành Thanh Vân vệ đệ tử, tính mạng của các ngươi so những này thiết giáp thi trọng yếu hơn nhiều, ta hy vọng các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại xuất chiến, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về Diệp Thành." Diệp Lăng Thiên tự thể nghiệm hành vi thắng được tất cả thanh vân vệ cường nhiệt đồng hộ, Lăng Thiên vệ tại Hàn Suất Linh dưới, công tòa thứ nhất huyết ma điện, toàn thắng thiết giáp thỳ. Diệp Lăng Thiên chính thức xuất thủ trận chiến đầu tiên, tại Thanh Vân Vệ đệ tử bên trong dựng nên cao thượng hy vọng. Theo ra lệnh một tiếng, toàn hơn Thanh Vân Vệ đệ tử chiếm cứ tòa này huyết ma điện, bắt đầu quét dọn chiến trường. Diệp Lăng Thiên thì triệu tập tất cả Lăng Thiên vệ cùng một chỗ. Nhìn xem một chương khuôn mặt quen thuộc, Chu Thiếu Long, Gấu Nham, Chu Tiểu Phong, đây đều là trực tiếp hoặc gián tiếp truyền thụ Phần Thiên Côn Pháp mà kết duyên, đều là đã từng một đường đi qua hào huynh đệ. Thiếu chủ, ngài rốt cục lại trở lại cái này bên trong. Chu Thiếu Long ánh mắt nhiệt liệt. Thượng cổ di tích bởi vì vì tốc độ thời gian trôi qua ngoài ý muốn, Rất nhiều người cũng đã trở thành trung niên đại thúc, nhưng là bọn hắn vẫn nhớ được cái này cái lúc tuổi còn trẻ thiếu chủ, trung thành đi theo tại sau lưng. Diệp Lăng Tiên xuất ra một cái ngọc giản, nói: "Ta vừa nhìn các ngươi xuất thủ, ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Phần Thiên Côn Pháp cùng nhau mà ra, uy lực kinh người, nhưng là côn pháp chi đạo, khi uy mãnh vô đúc, hiển nhiên các ngươi phải nhục thân rất yếu. Các ngươi cần đền bù nhục thân chi lực, đồng thời nếu là tập hợp trận pháp chi đạo, Lăng Tiên vệ uy lực sẽ gia tăng hơn gấp 10 lần. Đây là một môn luyện thể pháp quyết, gọi là Bá Thể Quyết, hôm nay ta truyền thụ cho các ngươi." Hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo tu luyện. Hàn Thúc đem các ngươi biên chế tại Lăng Tiên vệ bên trong, có lẽ hôm nay, các ngươi sẽ bằng vào ta làm vinh, cảm thấy có thể tiến vào Lăng Thiên vệ, là cỡ nào vinh quang sự tình. Nhưng là, ta hy vọng có một ngày ta có thể lấy các ngươi làm linh, trong các ngươi mỗi người đứng tại võ đạo đỉnh phong thời điểm, cũng sẽ là Lăng Tiên vệ vinh diệu nhất sự tình. Chu Thiếu Long làm Lăng Thiên vệ thủ lĩnh, run rẩy tiếp nhận kia cái ngọc giản, bái tạ nói: "Đa tạ thiếu chủ, ta cùng thể sống chết giữ gìn Lăng thiên vệ vinh dự." Thể sống chết giữ gìn Lăng thiên vệ vinh dự. Mỗi một cái Lăng Tiên vệ cùng nhau gầm thét: Huyết Ma Điện bên ngoài, người nghe xao động, nhau nhau lộ ra thần sắc hâm mộ. Chương 442, máu hầu 90.000. Đem bá thể quyết truyền thụ cho Lăng Tiên vệ, đồng thời chuyển thụ một môn trận pháp tên là Thiên Cương Sinh Tử trận. Trận này là diệp Lăng Thiên lĩnh ngộ sinh tử chi ý về sau, kết hợp hình tiền bố truyền thụ cho trận pháp chân giải tìm hiểu ra đến một môn trận pháp, có chia chia hợp hợp chi ý cảnh. Trong trận pháp, mỗi 10 người vì một tổ, 10 người phân thiên cương 8 vị đứng thẳng, nó hơn 2 người đứng thẳng sinh môn tử môn nhãn, luân hồi quay vòng, biến ảo đa dạng. Đồng thời cũng có thể 10 tổ hợp một mỗi một tổ đứng thẳng một chỗ thiên cương vị trí, trưởng khống sinh tử môn, kết hợp các tổ biến hóa, lại diễn sinh ra vô tận biến hóa. 3.0000 lăng thiên vệ, nếu là từng tầng từng tầng sử dụng ra, có thể vô hạn sử dụng trận pháp, uy lực tăng lên gấp bội. Đem những này an bài thỏa đáng, Diệp Lăng Thiên dặn dò Lăng Thiên vệ siêng năng luyện tập, đồng thời đem người đóng tại huyết ma điện bốn phía, phòng bị huyết ma tông phản công. Đại chiến đã kéo lên màn mở đầu liền sẽ không đình chỉ, lúc trước lẫn nhau khắc chế, yên lặng phát triển cách cục bị đánh vỡ, tiếp xuống chính là hai thế lực lớn riêng phần mình đánh rằng có cùng tranh đoạt chiến. Tin tưởng rất nhanh Huyết Ma Tông liền sẽ có phản ứng, Diệp Lăng Thiên cảm thấy mình cần đi trước các nơi tuần sát một phen. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Toàn bộ thượng cổ di tích chính là một bản lớn cờ, Huyết Ma Tông cùng mình đó chính là sợ hà hán giới song phương, hiện tại song song rằng qua hồi lâu, cuối cùng đã tới phá cục định thắng thua, quyết sinh thời điểm chết. Mặc dù là trưởng công giả, nhưng là cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng không tất cả chi tiết, huyết vụ bao phủ xuống Huyết Ma Tông trụ sở, Trừng tinh Thành cùng Kim Tiên còn có quá nhiều bí mật chờ đợi mình đi phá giải. Thời gian càng ngày càng rút tiết, thời gian 1 năm 100.000 huyết ma tông đệ tử nhiệm vụ, còn có huyết ma tại thượng cổ di tích bên trong nguy hiếp, đều làm cho Diệp Lăng Tiên không thể không tăng tốc bước chân, ngựa không dừng vó. Phân ra một tôn huyền ảnh phân thân đóng giữ huyết ma điện, bản tôn lại là hư không tiêu thất, xuất hiện tại Diệp Thành bên trong. Bây giờ Diệp Thành, mỗi một ngày đều rất khẩn trường, Diệp Lăng Tiên đi tới nhất hoạch tâm tri địa, cùng Diệp Vân, Diệp Hàn Thương nghị một phen tiếp xuống đối sách, ba người thống một quyết định thận trọng từng bước, trước dễ sau khó, tập trung ưu thế binh lực đi đầu công khắp Kim Tiền Thành, sau đó lại chỉ huy thẳng đến Trường Tinh Thành xét lược cuối cùng quyết chiến địa điểm định tại trường Tinh thành bên ngoài chỗ kia lòng đất đại điện. Trải qua một màn kia diệp Lăng Thiên biết rõ Trương Tinh thành bên ngoài chỗ kia lòng đất đại điện tuyệt đối là Huyết Ma Tông cuối cùng hang ổ. Huyết Ma Tông tiềm phục tại nơi này hai tôn huyết thần phân biệt đóng giữ hai tòa thành trì, điểm này cũng không thể khinh thường. Tại cả trong cả quá trình, đối với Huyết Ma Tông trụ sở thẩm thấu rất trọng yếu, tình báo vĩnh viễn là vị thứ nhất. Một phần chất lượng tốt tình báo có thể để phe mình chết ít rất nhiều người, đồng thời lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Vật tư cung ứng, nhân viên chứng minh, chủ sở phòng thủ những này đều có thể giao cho Di Vân. Diệp Hàn tự mình đi phụ trách, tình báo cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình tự thân đi làm. Từ biệt Diệp Thành, Diệp Lăng Thiên đang chuẩn bị về một chuyến trùng cốc, liên tiếp vào Huyễn Ảnh phân thân chuyển đưa tới Huyết Ma Tông quy mô phản công Huyết Ma Điện tin tức. Công chiếm Huyết Ma Điện, đối với Huyết Ma Tông đến nói, đây quả thực là sỉ nhục, tuyệt đối không thể nhẫn. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, Huyết Ma Tông liền tụ tập hơn 10.000 huyết thi, tính cả thiết giáp thi đại quân từ kim tiền thành xuất phát hướng phía Huyết Ma Điện ra vào. Huyết Ma đại quân mới ra kim tiền thành vụ khu chế vực, liền bị Diệp thần hồn điều tra đến. Mà tại Huyết Ma Tông khu không chế vực bên trong, tựa hồ những cái kêu huyết vụ có ngăn cách quan sát công năng, cho dù Diệp Lăng Thiên thân là thượng cổ di tích trưởng cũng giả, y nguyên không cách nào hoàn toàn điều tra tất cả bí mật. Huyết Ảnh phân thân có được bản tôn bội thành chiến lực, ngắn ngủi nên địch hẳn không có vấn đề. Sau tiếp theo, tu sĩ quân đội chính liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận hướng phía Huyết Ma Điện xuất phát. Cái này trước hết nhất chiếm lĩnh Huyết Ma Điện sẽ thành song phương ác chiến tri địa. Diệp Lăng Thiên bản tôn cuối cùng ý nguyên quyết định trở về Trung Cốc. Trung trong cốc Viên Minh Tông Di dân bây giờ đã tại cái này bên trong an cư lạc nghiệp, mỗi người tu vi đều chiếm được bước tiến giải. Cùng Quỷ Minh ký kết chủ tớ điều ước về sau, những ngày Viên Minh Tông Di dân tập hợp bản tông bí thuật cùng chủng tộc bí thuật, đào móc ra hoàn toàn mới chủng thuật. Mỗi cái trong cơ thể con người chính là một cái chủng tổ, bọn hắn dùng tinh huyết của mình, chân khí thuần dưỡng vô cùng vô tận Quỷ manh, người cùng Quỷ Minh đạt tới động thái cân bằng. Một khi đối địch, những này Quỷ Minh bị từ thể nội tản mắt ra, bị Viên Minh Tông Di dân khu sử, những nơi đi qua, quả thực là không có một ngọn cỏ. Hiện tại mỗi một cái Huyền Minh tông di dân cũng không tiếp tục e ngại quỷ manh, ngược lại đem đám côn trùng này coi như thân nhân của mình đối đãi. Hắc minh bảy trùng phát triển vô cùng tốt, những cái kia mới nhất nợ trứng trùng đã triệt để trưởng thành là chiến lực, đây đều là tương lai đối chiến đại sát khí. Diệp Lăng Tiên khống chế trùng cốc bốn phía tốc độ thời gian trôi qua, đem nơi này tốc độ thời gian trôi qua tăng đến tối đa, đồng thời tại cái này bên trong an tinh tu luyện. Hắn vội vàng cần cái này bên trong thực lực của mỗi người càng cường đại càng tốt, cái này bên trong mới là hắn lớn nhất ác chủ bài. Mà lại, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Đại quyết chiến cuối cùng, tại thượng cổ di tích Thiên Địa Pháp tắc giáp chế xuống, đối phương cũng chỉ có Kim Nan Kỳ, tin tưởng mình một nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Huyết Ma Điện bên ngoài, Diệp Lăng Thiên hướng ảnh phân thân mang theo Lăng Thiên về trận địa sẵn sàng. Người khoa huyết giáp, tay cầm huyết đao thiết giáp thi mang theo quẽ dị nhẹ dàng cười, từng bước một hướng về trong điện tới gần. Không sai, lại có thể đánh bại những cái kia cấp thấp phế vật, cấp đi Huyết Ma Điện, các người đáng giá ta xuất thủ." Một tên cao lớn thiết giáp thi cười gằn hướng về phía trước tới gần. "Đem so với trước thiết giáp thi, hiển nhiên cái này thiết giáp thi thần trí đã hoàn toàn tiến hóa." Vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Ngoan ngoãn chịu chết đi, các ngươi không thể nào là ta đối thủ. Các ngươi không biết vĩ đại huyết thần mạnh đến mức nào, làm huyết thần trung thành nhất nô bộc, cường đại máu hầu 90.000 đủ để xé nát các ngươi. Máu hầu 90.000 giống dẫn hướng về phía trước vập lên, nặng nề huyết giáp phía trên một tầng huyết quang lập lòe, đem toàn thân hắn đều bao phủ lại, chỉ lộ ra hai con lóe ra yêu đớt huyết quang con người. Máu hầu 90.000. Tất cả thanh vân vệ đều tại thể vị lấy một câu nói kia. Nếu như đây chỉ là một số hiệu, đã nói lên chí ít đối phương còn có 90 tôn dạng này thiết giáp thì, thậm chí nhưng cái kia xếp hạng đến gần đều sẽ so trước mắt cái này một tôn càng thêm cường đại. Mà lúc trước diệt sát đợt thứ nhất, có lẽ ngay cả số hiệu đều không có. Cái này nên là cỡ nào cường đại huyết thi. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra rất nặng nghề, đối phương vùi đầu gian khổ lẩm ra, vậy mà tích lũy thực lực cường đại như vậy, thực tế là nghe giận cả người. Cái gì 90 ngàn liền để ta rỗ đi đến lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Thanh vân vệ bên trong một người trung niên hán tử hướng phía Lăng thiên vệ bên này nhìn qua, đột nhiên nhảy ra, hướng phía Máo Hầu 90 ngàn tới. Một đạo huyết lệ kiếm ảnh chém về phía 90.000 ngàn khuôn mặt, cái sau không nhúc nhích, mang theo một tia tàn nhẫn giọng niệm ai, mặc cho rồ đi kiếm quang chém xuống. Rang rắc. Kiếm quang rắn rắn chắc chắc chém xuống tại máu hầu 90.000 ngàn ra mặt bên trên, kịch liệt phản chấn trực tiếp đem trôi này lợi khí chấn vỡ. Quả thực chính là trứng gà đụng tảng đá, da mặt hắn không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, một tia nhi vết thương đều không có lưu lại, nhưng mà rồ đi kiếm lại đột mất. Không có khả năng. Rồ đi lộ ra không thể tin ánh mắt. Không có khả năng. H Hắc Máu hầu 90 ngàn cởi gằn, tay nắm lấy đi hai tay. Xoay một tiếng, trực tiếp sinh sinh xé nát. Máu tươi vung đầy đất, một đầu hoạt bát sinh mệnh liền chết đi như thế. Chương 443, Thiên cương sinh tử trận. Thật chán. Máu hầu 90.000 ngàn ngẩng cao lên đầu, không coi ai ra gì cười ha hả, máu tươi theo khuôn mặt của hắn chạy xuôi xuống tới tàn nhẫn mà khủng bố. Thanh vân vệ bên trong yên tĩnh như chết. Cái này thiết giáp thi quá cường đại, xa so trước đó gặp phải càng thêm cường đại, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Máu hầu 90.000 ngàn vận đầu, con mắt đỏ ngầu bên trong hung quang bắn ra bốn phía, hung dữ nhìn bốn phía yên tĩnh imắng thanh vân vệ, lớn tiếng cười nhạo nói: Có cái chiêu số gì xử hết ra đi, lại không sử dụng đến, liền không, có cơ hội, ta sẽ từng cái đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta đi chiếu cố hắn." Chu Thiếu Long nhìn sang bên cạnh, đứng thẳng một bên Chu Tiểu Phong đứng ra. Chu Thiếu Long gật gật đầu, trầm giọng nói, "Cẩn thận." Chu Tiểu Phong niết miệng cười một tiếng, "Đại ca yên tâm, thiếu chủ nói, chúng ta tính mệnh nhưng so những này tạm thoái quý giá nhiều." Vừa nghiêng đầu, Chu Tiểu Phong thua tay nói, "Đi theo ta." Tại phía sau hắn, hơn 9 người tên Lăng Thiên Vệ đứng ra, nguy nga đứng thẳng. Thiên Cương sinh tử trận, mỗi 10 người một tổ, 10 người liên thủ Đây chính là một cái chỉnh thể. Thời gian ngắn ngủi quen thuộc, mỗi một cái Lăng Thiên vệ đều đã cảm nhận được cái này trận pháp thần kỳ uy lực, tối thiểu gấp 10 lần so với người đơn thể thực lực. Tăng thêm bá thể quyết sơ bộ lĩnh ngộ, bọn hắn tự tin coi như địch quân cường đại gấp 10 cũng đủ để ứng phó. Hung chi, trước mắt máu hầu 90.000 ngàn hiển nhiên còn không có gấp 10 lần so với lúc trước thiết giáp thi trình độ. Lão hổ không phát huy, hầu tử cũng dám ra đây nhảy nhót, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Lăng Thiên vệ thực lực. Chu Tiểu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng trước tiến vào. Sau lưng chín người như ảnh tùy hành. Mọi người đồng bộ, mang theo từng đầu tàn ảnh, huy động trùng côn, hung hãn không sợ chết hướng cao lớn thiết giáp thi vào tới. Thành chủ Lăng Tiên vệ rốt cục xuất thủ. Hậu phương tổng số tại vạn người trở lên thanh vân vệ tu sĩ từng cái ánh mắt kích động. Đến đây tiếp viện sau tiếp theo đệ tử còn không biết, nhưng là thấy biết qua Lăng Tiên vệ công chiếm huyết ma điện đệ tử lại là khác sâu ấn tượng, Lăng Tiên vệ, đây mới thực sự là vô địch tinh huyễn. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền quay chuyển chiến kịp, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền đem huyết ma điện tất cả cường đại thiết giáp thi sát trong không. Lần này, càng thêm cường đại thiết giáp thi máu hầu 90000. Một người liền tay không xé rách thanh vân vệ dũng sĩ rồ đi tồn tại Cường Hãn, Lăng thiên vệ còn có thể nghiền ép. Mỗi một cái thanh vân vệ đều đang mong đợi, thật chặt bóp dừng tay bên trong Trường Côn. Một cái giao giao tác dụng là rất cường đại. Từ khi được chứng kiến Diệp Lăng Tiên xuất thủ, từ khi nhìn thấy Lăng thiên vệ, thành chủ dòng chính tư vệ thuần một sắc sử dụng Trường Côn về sau, càng ngày càng nhiều thanh vân vệ đệ tử thích sử dụng Trường Côn, mà lại bọn hắn cũng thông qua cố gắng của mình thu hoạch được phần thiên côn pháp bộ phân chiêu thức. Nói cách khác, toàn bộ vân vệ đều sẽ thành Lăng Tiên vệ hậu bị chiến đội, trong bọn họ người nổi bật đều có tiến vào Lăng Tiên vệ khả năng. Đây cũng là rỗ đi muốn làm náo động nguyên nhân. Nếu là có thể thu hoạch được Lăng Thiên Vệ thủ lĩnh tưởng thức, liền có thể trực tiếp tiến giai Lăng Thiên Vệ, trở thành thành chủ tuyệt đối dòng chính, đó mới là vô so vinh quang sự tỉnh. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Chu Tiểu Phong xuất lĩnh một đội Lăng Thiên Vệ đã bao vây máu hầu 90000, cái sau phát ra phẫn nộ cùng hống. 90000 trên thân huyết giáp dâng trào ra chói mắt huyết mang, những này huyết mang mang theo mãnh liệt tấn bọn, muốn ô nhiễm Lăng Thiên Vệ Nhưng mà 90000 lại xem thường chế côn, tính chất vô so cường là thích hợp nhất bạo lực ép. Trong tiếng cười điên dại, Cương đại máu hầu 90.000 giang hai tay ra, hướng về bốn phía xoắn ốc xoay tròn Lăng Thiên vệ lớn tiếng kêu gạo, "Tới đi, để ta kiến thức một chút thủ đoạn của các ngươi." Lăng Thiên vệ dựa theo trận pháp cấp tốc bay lượng, tốc độ nhanh chóng, cơ hội chỉ có thể nhìn thấy trận trận tàn ảnh. Chết! Quát lạnh một tiếng, 10 cây trường côn đột nhiên văng ra. Bọn hắn run run côn đôi, từng chiếc trường côn xé mở không khí, hung hăng đánh vào máu hầu 90.000 toàn thân các nơi. Tại tiếp xúc sát na, mỗi một cây trường côn cùng 90 thân thể tối thiểu chấn động mấy trùng lần, côn đôi rung động, trong hư không chỉ nghe được ông, ông Đáng sợ như vậy cao tần công kích, dung hợp Diệp Lăng Thiên đối với cộng hưởng bí thuật linh ngộ, mặc dù những này Lăng Thiên vệ vẫn chỉ là sơ bộ linh ngộ, nhưng là chút thực lực ấy đã đầy đủ nhân ép. Trường Côn nháy mắt liền vỡ ra máu hầu 90.000 thân thể, tiếng cuồng tiêu im bặt mà rừng. Tựa như là một con cặc cặc kêu con vịt nháy mắt bị bóp chết, như vậy dứt khoát, bạo lực như vậy. 90.000 thân thể trực tiếp bị vành thành mảnh vụ. Tháng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết là ai nhẹ giọng nói một câu, tất cả mọi người vậy mà rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó là mừng như điên họ. Thắng. Lăng vậy thắng. Lăng Thiên Vệ, Lăng Thiên Vệ, Lăng Thiên Vệ. Thanh Vân Vệ tu sĩ cuồng nhiệt vung tay hô to, lớn tiếng la lên Lăng Thiên Vệ danh hiệu. Chu Thiếu Long lặng yên thở dài một hơi, tên này thiết giáp thi thực lực cực kỳ cường đại, hắn cũng lo lắng ngắn ngủi rèn luyện Lăng Thiên Vệ còn không có thể phát huy ra Thiên Cương Sinh Tử trận uy lực, nghĩ không ra hay là có niềm vui ngoài ý mớn. Thiên Cương Sinh Tử trận quả nhiên cường đại. Chu Tiểu Phong xuất đội trở về, chấm giọng nói, đại ca, may mắn không làm được mệnh. Chu Thiếu Long gật đầu, trầm giọng nói, về đơn vị. Tất cả mọi người, giết. Khí khí đang lúc đó Đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Giết Theo ra lệnh một tiếng, 3.0000 Lăng thiên vệ ánh mắt lửa nóng xông ra. Được chứng kiến thiên cương sinh tử trận cường đại uy lực, bọn hắn không kịp chờ đợi nghị muốn tự tay chạm diện địch thủ. Giết. Gần 10.000 Thanh Vân vệ thừa cơ đánh lén. Lăng Tiên vệ tựa như một thanh cương đao múa lao, Thanh Vân vệ chính là lưỡi đao, nhanh chóng cắm vào huyết thi chiếm cứ địa phương, đem huyết thi, thiết giáp thi chưa cắt ra đến, tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Sách lược là chính xác, chỉ là huyết thi như thế nào hiểu được phối hợp cùng đoàn đội tác chiến. Rất nhanh, Tại đoàn đội tác chiến Thanh Vân vệ cường lực công kích đến, từng mảng lớn huyết thi bị xé thành mảnh nhỏ. Khí thế như hồng, sĩ khí tăng cao Thanh Vân vệ thừa thắng xông lên, một đường như ép. Chiến đấu bên trong, Lang Thiên vệ đối Thiên Cương sinh tử trận cùng bá thể quyết độ thuần thục càng ngày càng cao, giết địch hiệu suất càng ngày càng cao. Huyết thi liên tục bại lui, cường đại thiết giáp thi tại Thiên Cương sinh tử trước trận bị nghiền thành phân kết thúc. Rút. Đã có ý thức thiết giáp thi e ngại lui lại, nội tâm sợ hai chiến thắng thân thể ý chí, từng cái quay đầu chạy. Đánh chó mù đường a. Không biết là ai lớn một tiếng, Thanh Vân vệ cùng kêu lên giống to. Từng cái hưng phấn chém giết. Diệp Lăng Tiên huyền ảnh phân thân cũng liền liền xuất thủ, đánh giết trên chiến trường cá lóc lưới. Tay cầm một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, huyết ảnh phân thân có được bản tôn bảy thành tu vi, mỗi một kích trực tiếp đánh giết một tên thiết giáp thi. Nhưng mà, huyết ma khiến lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Xem ra nhất định phải là đánh giết dòng chính huyết ma tông đệ tử hoặc là huyết thần mới có thể thu hoạch được tích phân. Đánh giết 100.000 huyết ma đệ tử thu hoạch được 100.000 tích phân mới có thể thắng trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận, cái này người bên ngoài cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành, quả nhiên không phải xong dễ dàng như vậy thành. Chương 440: Tiểu nước tượng. Tòa Thứ nhất Huyết Ma Điện đánh xuống, vẹn vẹn nửa ngày liền nên đón Huyết Ma Tông phản công. Có tốt đánh hạ Huyết Ma Điện về sau, Diệp Lăng Thiên phát giác được Lăng Thiên Vệ thiếu hụt, kịp thời tra để lọt bổ sung, đem bá thể quyết cùng Tiên Cương Sinh tử trận chuyển tụ xuống. Tại cái này một đợt phản công bên trong Lăng Thiên Vệ lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, triệt để vỡ vụn Huyết Ma Tông âm lưu, đồng thời xác lập tại Thanh Vân Vệ bên trong vô thượng địa vị. Diệp Lăng đứng ngạo hư không, tay cầm trưởng đột nhiên chỉ hướng về phía trước, hét lớn một tiếng, "Xông lên A, công chiếm Kim Thành, diệt tuyệt Huyết Ma Tông!" Giống, hơn 10000 thanh vân vệ đủ hét lên điên cuồng, binh khí trong tay điên cuồng nhào về phía lưu lại huyết thi, thiết dáp thi. Toa thứ nhất huyết ma điện triệt để triêu cứ, đồng thời tiêu diệt mấy ngàn huyết thi, mấy trăm tinh nhuệ thiết dáp thi, đem phản công huyết ma tông thế lực đều diệt sát. Cái này bên trong khoảng cách kim tiền thành đã không xa, Diệp Lăng Tiên quyết định mang theo thế đại phản kích, thừa dịp kim tiền thành huyết ma tông thế lực ngắn ngủi chống dòng cơ hội, tranh thủ nhất cử cầm xuống thành này. Thảm liệt chiến giết. Huyết mạnh vỡ khắp núi đồi, vệ đều cùng, kiếm đều trưởng côn phía trên che kín khe hở. Tự thân thương vong đồng dạng thảm trọng. Hậu phương liên tục không ngừng thanh văn vệ thông qua chuyển tống trận tiếp viện đi lên. Các loại đan dược vật tư, binh khí bị vận đưa tới, kịp thời tăng thêm tiền tuyến hao tổn. Diệp Vân, Diệp Hàn đối hậu phương trưởng không cực mạnh, chân thành đoàn kết các thế lực lớn đều lòng dạ biết rõ, đây là một trận sinh tử chi chiến, chỉ có chiến thắng những cái kia tà ác huyết ma tông mới có thể sống sót. Tất cả tu sĩ chưa từng có đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Diệp Lăng thần hồn tùy thời giang không tiền tuyến chiến đấu, huyết ảnh phân thân ngay cả liên suất thủ trên chiến trường, Lăng Thiên vệ chính là một đạo tươi sáng của tiêu chỉ cần có Lăng tiên vệ vị trí, đánh đâu thằng đó, vô hướng mà không thắng. Thanh Vân vệ sĩ khí tăng nhiều, thừa thắng một đường công kích đến Kim Tiền thành hạ. Bây giờ Kim Tiền thành khắp nơi đều là tường đổ, không còn có hoạt bát sinh mệnh, toàn bộ chính là một tòa thành chết. Đánh hạ tòa thứ nhất Huyết Ma điện, Thanh Vân vệ phẫn nộ phá hủy tòa này, Huyết Ma tông kiến tạo 12 đại điện một trong. Mất đi Huyết Ma điện che chở, bị Minh Ngâm huyết vụ bao phủ lớn lộ ra chân dùng, khắp nơi đều là mục nát khí tức, tràn ngập huyết tinh. Đã từng sơn phong tú lệ, bây giờ đầy dày tư dị. Hơn 10000 thanh văn vệ thừa thế công kích, mất đi huyết vụ chiếm cứ, huyết khí đóng giữ kim tiền thành tựa như là một cái giấy, đâm một cái là rách. Vương Quân Dao xuất lĩnh một đội Lăng tiên vệ đi tại Kim Tiền thành đường đi bên trong, nhìn xem những cái kia quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc địa phương. Tại kia bên trong, Diệp Lăng Thiên cùng nàng cựu biệt trùng phụng. Nhưng mà, hết thệ cảnh còn người mất, đã từng đồng môn có chút đã chạy ra hồ khẩu, đi tới Diệp thành, có chút lại vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong, trở thành huyết ma tông khối lỗi. Vương Quân Dao một trận thương cảm. "Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi." cũng đừng làm cho cái khác đội đoạt danh tiếng. Một tên trẻ tuổi Lăng Thiên Vệ lo lắng nhìn bên cạnh thác thân mà qua cái khác đồng bạn, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Hắn gọi Tiêu Nước Tưởng, từ kim tiền thành chạy đi một tên nạn dân cô nhi. Cha mẹ của hắn từng là Vương Quân Dao đồng môn, hôm nay đã sớm chết đi, tại Vương Quân Dao từ phía trên nguyên di tích sau khi quay về, chằn trọc tìm được hắn, lúc này, hắn đã bằng vào cố gắng của mình tiến vào thanh vân vệ, cuối cùng bị Vương Quân Dao mang tại bên người. Đi thôi." Vương Quân Dao một quay đầu, suất đội thật nhanh gọi tới trước. Hết thể quá khứ đều đem quá khứ mà mình vẫn còn, Lăng Thiên Ca ca vẫn còn, vậy liền đầy đủ. Mùa Xuân Gió, theo huyết ma điện phá diệt, lần thứ nhất thổi tiến vào tòa này mục nát rách nát thành thị, mang đi những cái kia khổ sở kinh lịch. Tiêu nước tưởng mang theo cừu hận phi nước đại, những cái kia đã từng tổn thương qua bọn hắn huyết ma tông, là hắn đời này nhất khắc cốt minh tâm tử hận. Mùa Xuân Gió có thể thổi đi khỏe mắt nước mắt, lại không thể mang đi nội tâm đau xót, những ký ức kia là bất kỳ thủ đoạn gì đều đền bù không được. Bỏ lỡ, liền trở thành vĩnh hằng. Coi như huyết ma hủy diệt, cũng vô pháp đổi về cha mẹ mình trùng sinh. Giết Hắn cuồng hống một tiếng, hướng tiến vào một cái dân cư bên trong, đem bên trong lẫn nút một tên huyết thi hung hăng ngự sát, bạo lực trường côn nhanh tiếp, huyết thi không còn sót lại một chút cạn. Chỉ có giết, giết hết những này huyết thi, giết hết huyết ma tông đệ tử, triệt để hủy diệt cái này ta ác tông môn. Có lẽ, tâm lý mới có thể dễ chịu một điểm. Tiêu nước tưởng tay cầm trưởng côn, xông vào tuyến đầu, thiếu niên mang trên mặt nước mắt, rời đi thời điểm hắn đã có ký ức, nơi này hết thảy đều trở thành hắn ở sâu trong nội tâm đau nhất khắc Theo huyết vụ xé rách, Diệp Lăng Thiên thần hồn chạy vào khí thể tất cả đều bại lộ tại thượng cổ di tích trưởng khống giả trong mắt, tâm tình của mỗi người, hội tụ thành một cố mặt trái năng lượng, ngưng kết ở trên không. Cuối cùng sẽ có một ngày, những này mặt trái năng lượng cũng có thể bị thu nạp tiền đến, thành vì chính mình bảy trận vật liệu. Hắn hôm nay đã không còn tùy ý thu nạp mặt trái năng lượng. Những này mặt trái năng lượng tiềm phục tại thể nội, Diệp Lăng Tiên cũng lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình. Bây giờ toàn bộ thượng cổ di tích đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới, đem những này mặt trái năng lượng ngưng kết thành mây, tùy thời chờ điều động, há không tốt hơn. Rống rống Phía trước mảng lưới Thanh Vân Vệ lớn tiếng vung tay cuồng hoàn, toàn bộ Kim Tiền Thành bên trong không còn có một bộ huyết khí. Kim Tiền Thành tu phục, một đường băng băng mà tới, đánh nhanh thắng nhanh, thừa thắng xông lên, Thanh Vân Vệ đại hoạch toàn thắng. Một trận chiến này dị thường thuận lợi, cơ hội tại phá hủy đợt thứ hai phản công về sau liền đã đặt vững thắng ván. Nếu không phải Lăng Thiên Vệ ngăn trở thiết giáp thi công kích, một trận chiến này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế, Thanh Vân Vệ đứng ở đầu tường, từng cái thần tình kích động. Chu Thiếu Lăng đứng tại Kim Tiền Thành đấu nhìn xem đỉnh đấu thanh minh bầu trời, nhíu mày Một trận chiến này tựa hồ cũng quá thuận lợi một chút. Mặc dù có thừa cơ mà vào hiềm nghi, nhưng là Huyết Ma tông chỉ có hai cái thành lớn một trong, hẳn là không vẹn vẹn chỉ có điểm này lực lượng phòng vệ, trừ phi. Bên cạnh hắn, Lăng Tiên vệ từng cái biểu lộ lạnh lùng, chầm mặc không nói, tùy thời trở thủ lĩnh mệnh lệnh. Tốt đẹp quân kỷ, kỷ luật nghiêm minh thái độ, cùng trung quanh thanh vân vệ so ra, lại sai biệt đường. Chu Thiếu Long nhìn bốn phía, nội tâm tâm tình bất an càng ngày càng đậm, hắn nhìn một chút bên cạnh mấy vị đội trưởng cấp tiểu thủ lĩnh, nói, "Ta có một loại dự cảm bất tường, chúng ta hay là sớm rời khỏi Kim Thiên thành miễn cho chúng gian kế của địch nhân. Chu Tiểu Phong nói, đại ca, chúng ta là không là nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, vang một tiếng tiếng vang, Kim Tiền Thành vị trí trung tâm ầm vang nổ tung. Từng vòng từng vòng phong ốc như là vải rách bị hung hăng xé rách, mãnh liệt sóng chấn động kéo dài bốn phía, Chu Thiếu Long sắc mặt đại biến, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi Kim Tiền Thành. Ngay tại cuồng hoang thành văn vệ tiếng cười vui im bặt mà rừng Kim Tiền Thành trung tâm chỗ, mãnh liệt sóng chấn động qua đi, một tôn cao chừng to lớn huyết ma thân ảnh đứng thẳng đứng ở đó bên trong. Huyết ma thân ảnh làm bộ đứng lên, Cao độ càng khủng bố hơn. Đây là cái quỷ gì? Mọi người hoảng hốt. Chương 445, ngân giáp kỳ. Cao lớn trăm trượng to lớn huyết ma thân ảnh đứng lên, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, lay động lắp não nhìn xung quanh, to lớn trong con mắt mang theo từng tia từng tia ngân mang. "Giống." Một tiếng ngửa mặt lên trời thất dài, uy danh kinh thiên động địa, tại cái này to lớn huyết ma thân ảnh bốn phía, một đoàn to lớn huyết vân đẳng không mà lên, như là mây hình ấm. Lui, tất cả mọi người lui. Diệp Lăng Tiên huyền ảnh phân thân xuất hiện ở giữa không trung, lớn tiếng mệnh lệnh: Thừa dịp cái này huyết ma thân ảnh tựa hồ còn không có phát giác được trùng quanh biến hóa, Chu Thiếu Long mang theo Lăng Tiên vệ, thanh vân vệ cấp tốc rút khỏi Kim Tiền Thành. Nương theo lấy gào thét thảm thiết, huyết ma thân ảnh đột nhiên co lại nhỏ, năng lượng màu đỏ ngầm phun ra nuốt vào, bốn phía tán mát năng lượng màu đỏ ngầm bắt đầu cá voi hút nước hướng phía huyết ma thân ảnh vọt tới. Rất nhanh, to lớn huyết ma thân ảnh dần dần co nhỏ lại thành chỉ có cao đến 2 trượng, nương theo lấy thân thể ngưng thực co lại nhỏ, đạo thân ảnh kia bên trên lóe túy nguyên sắc mang, một đôi vô tình trong đôi mắt chuyển động con người màu bạc. Đây là quái vật gì? Chu Thiếu Long tự lẩm bẩm. Dạng này khí tức cường đại, hiển nhiên so Thiết Giáp Thi càng thêm cường đại, chẳng lẽ là Huyết Ma tông tiềm phục tại nơi này vũ khí bí mật a. Ngân Giáp Thi, có thể so Trúc Cơ kỳ cường đại Huyết Thi. Diệp Lăng Tiên huyễn ảnh phân thân đứng ở trước đám người, mắt thấy tôn này như khoác ngân giáp quái vật, chậm rãi nói. Trong lòng mọi người trầm xuống, Thiết Giáp Thi đều đã lợi hại như vậy, hiện tại lại ra một tôn Ngân Giáp Thi, cái này còn thế nào đấu? Một cái máu hầu 90.000, bằng vào cường hãn nhục thân cùng hung hãn không sợ chết tâm thái, cơ hồ có thể đối đầu Trúc Cơ kỳ tu sĩ. Đông dạng máu hổ đủ có mấy vạn Lăng Thiên Vệ bằng vào trận pháp sắc bén mới chém giết những ngày máu hổ, hiện tại lại ra tới một cái ngân giáp thì không ít tu sĩ nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chu Tiểu Phong nói, "Đại ca, hay là để ta đi." Chu Thiếu Long lắc đầu, Chu Tiểu Phong tu là còn tại trúc cơ kỳ sơ kỳ, thực lực như vậy, dù là bằng vào trận pháp phí lực, cũng không dám nói nhất định liền có thể chắc thắng. Bất kỳ một điểm thất bại đều là không cách nào dễ dàng tha thứ đau nhức, muốn thăm dò thăm dò, vậy cũng phải là mình đi. Biết Diệp Lăng Thiên vẹn vẹn phân thân ở đây, chỉ có Chu Thiếu Long một người. Hắn tự nhiên sẽ không để cho thiếu chủ mạo hiểm, mà Diệp Lăng Tiên cũng cẩn thận không có bộc lộ ra mình thực lực. Chu Thiếu Long ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm trường côn, đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, cả người đứng lơ lửng trên không. Là Thiếu Long thủ lĩnh, hắn xuất thủ. Chu Đại ca xuất thủ, một nhất định có thể hàng phục con quái vật này. Đúng, chúng ta không sợ, tất cả mọi người vây quanh. Thanh Vân Vệ tu sĩ cấp tốc gan định lại, vây đến cùng một chỗ, khẩn trương phòng bị. Ngân Giáp Thi tựa hồ là vừa vừa xuất thế, theo thời gian di chuyển, thần trí của hắn càng ngày càng rõ ràng. Trong mắt băng lánh khát máu chi ý càng thêm nồng hậu dày đặc, não hải bên trong có một thanh âm tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, giết, giết, giết. Ngân Giáp Thi trong ánh mắt hiện lên một tia băng lánh, con mắt màu bạc tiếp cận Chu Thiếu Long, cái sau cảm giác mình toàn thân một mảnh lạnh buốt, như rớt vào hầm băng. Giết. Một tiếng thanh âm khàn khàn truyền ra, đó lấy, trước mắt thân ảnh đột nhiên biến mất. Loại này biến mất là hoàn toàn không nhìn thấy, nói rõ Ngân Giáp Thi tốc độ vượt qua con mắt bắt giữ tốc độ, cái này mới đưa đến ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Chu Thiếu Long cuống quýt tứ phương, liền cảm giác được phía sau một trận gió đánh tới. Nguy cơ tiến đến, hắn thửa cơ hướng về phía trước nhảy lên. Một bàn tay cực kỳ lớn hướng về hắn cái hót vô tới, khí tức cường đại ba động càn quét ra, làm cho thiên điệu biến sắc. Kim tiền thành bên ngoài, hơn 10000 thanh vân vệ đệ tử tại cố khí thế này áp bách dưới, thân thể liên tục lão đảo trợ ra, không ít đệ tử khỏe miệng đều có một vệt máu tràn ra. Ngân Giáp Thi, quá mạnh, quả thực không thể địch lại. Lăng thiên vệ tình huống tốt hơn một chút, nhưng là cũng làm cho tất cả Lăng Tiên vệ đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này Ngân Giáp Thi rất khó đối phó. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Môn giáp thi cường đại gia ngoài ý định. Chu Tiểu Phong lo lắng nhìn xem đứng lão nghệ giữa trời đại ca, bọn hắn cho gặp phải áp lực đều chỉ là dư ba, chân chính áp lực tại không trùng, tại Chu Thiếu Long trên thân. Bàn tay to kia đánh tới, Chu Thiếu Long thân thể khẽ run lên, gắt gao nắm chặt trong tay trường côn, thể đồng hồ chân khí bị chấn động đến cơ hồ tán loạn. Mở. Hắn con ngươi lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn hướng về kia bàn tay lớn đánh tới, đen nhánh trường côn bên trên, lăng lệ khí tức lưu chuyển, làm cho hư không đều bắt đầu vặn mèo. Đây là Chu Thiếu Long lấy bí thuật áp xúc chân nguyên bước đi ra hiệu quả lớn. Chu Thiếu Long mặc dù có chút cơ kỳ trung kỳ thực lực, nhưng là không dám chút nào chủ quan, ngân giáp thi cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này nhìn như phổ thông một chiêu, lại ẩn chứa một chút thần bí áo nghĩa, dường như một loại đặc thù thần thông. Trước mắt bao người, ngân giáp thi cự thủ sẽ rách hư không, cùng Chu Thiếu Long vùng ra trường côn va chạm đến cùng một chỗ, cả hai phát ra mảnh liệt giao phong. Ẩm. Tại cả hai va chạm sát na, bầu trời đều run rẩy lên, quang mang bắn ra bốn phía, một cuồng bạo khí tức ba động quét ra. Xuyên thấu qua kia phiến huyết mang mơ hồ có thể phát hiện, ngân giáp thi cự lớn trên bàn tay phát ra huyết mang không ngừng ăn mòn chu thiếu long thân thể, khiến cho cái sau khí thế dần dần yếu bớt. Nhưng là chu thiếu long trường côn phía trên bộ phát chân khí quang mang cuối cùng đem ngân giáp thi trấn khai, nhất cử vỡ vụn công kích của hắn. "Ông!" Một tiếng vang trầm chuyển ra, ngân giáp thi bị trưởng côn bên trên bắn ngược cự lực đánh bay, chu thiếu long thân thể run lên, hai tay lùi về, hắn một tay cầm côn, một tay quấn ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Người khác không nhìn thấy, Diệp Lăng Thiên lại có thể thấy rõ ràng chu thiếu long tay vắt chéo sau lưng, tại không ngừng run rẩy. Cả hai nhìn như cân sức ngang tài, lại là chu thiếu long thua nửa chiêu. Nếu không phải ngay từ đầu liền lấy bí thuật lên chiến, ngân giáp thêm một kích này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Dù là như thế, vẫn như cũ có một cỗ tà ác huyết mang xâm nhập vào cánh tay của hắn bên trong, như muốn đốt đi bên trong kinh mạch. Tốt hừng hực huyết mang. Chu thiếu long một mặt kinh ngạc, trên mặt bất động thân sắc, thể nội lại là vận chuyển chân khí, cấp tốc hóa giải kia xâm vào cánh tay dị chủng huyết khí năng lượng. Nhưng mà, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Những này huyết mang dị thường mà cố, tựa hồ có thể thôn phệ chân khí của hắn mà sống sót khiến cho Chu Thiếu Long xưa tán tốc độ giảm mạnh, cũng là xâm nhập thể nội huyết mang không nhiều, không phải hậu quả khó mà lường được. Diệp Lăng Tiên huyền ảnh phân thân nhìn thấy màn này, bằng ngón tay bắn ra, một viên thái cực huyền thiên chân khí hóa thành cực nhỏ kiếm mang bắn về phía Chu Thiếu Long phía sau cánh tay. Chu Thiếu Long túi đầu thấy rõ Diệp Lăng Tiên động tác, không lúc ních, mặc cho thái cực huyền thiên chân khí bắn nhập thể nội, đem huyết mang bốn phía huyệt vị phong kín, triệt để ngăn cản những cái phá dị chủng chân khí. Đây hết thảy, tại trong chớp mắt hoàn thành, đánh bay ngân giáp thi hú lên quái dị, bá khí mười phần lại lần nữa vọt tới. Chu Thiếu Long nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Trường côn phía trên cuốn lên một mảnh cực nóng lửa lưu, mang theo cực nóng khí lãng ngân giáp thi càn quét mà đi. Ngân giáp thi ánh mắt tàn nhẫn hướng phía trước bổ một cái, há miệng phun một cái, lập tức huyết quang nở rộng, chói lòa mắt. Huyết quang phô thiên cái địa, như là thác nước, toàn bộ đem Chu Thiếu Long bao phủ ở bên trong. Không được. Diệp Lăng Tiên biến sắc, thân hình thoát một cái, hướng phía trong huyết quang phóng đi. Chương 446: Công kim tiền thành. Diệp Lăng Tiên khế động, đạp phá hư không, trực tiếp xuất hiện tại Chu Thiếu Long sau lưng, thân hình lại lần nữa một cái. Hai người hư không tiêu thất. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến hai người đã biến mất, ngân giáp thi công kích mới rơi xuống. Máu thác nước như mây, phun ra ra ngoài, đem chỗ phương hướng tưởng thành toàn bộ hòa tan, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại trước mắt, lung lay sắp đổ kim tiền thành càng thêm tan tạ. Chu Thiếu Long quay đầu trông thấy trước mắt khủng bố một màn, lập tức mặt sám như cho, hắn hay là đánh giá quá thấp ngân giáp thi uy lực, nghĩ không ra còn có sắc bén như thế chiêu thức. Không, cái này đã không chỉ là chiêu thức, mà là thần thông. Một loại thần diệu thần thông. Ngân giáp thi trước ngực huyết quang lập Phun ra ra máu thác nước như có thể nuốt về thiên địa, phía trước ngăn cản hết thể tồn tại đều bị xé nước. Huyết mang thế không thể đỡ, phô thiên cái địa, khí thế nguy nga, cái loại cảm giác này khiến người ta run sợ. Cái này, thấy ngân giáp thi vậy mà trực tiếp đem kim tiền thành hủy diệt, sau lưng hơn 10.000 thanh vân vệ mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh hồ, con người bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đặc biệt là Lăng Thiên vệ tu sĩ, từng cái trong lòng run lên. Chu thiếu Lăng bản lĩnh bọn hắn là biết rõ, làm Lăng Thiên vệ thủ lĩnh, chúc cơ kỳ trùng kỳ cường giả, vậy mà tại ngân giáp thi thủ hạ đi bất quá hai chiêu. Ngay cả hắn đều không được, vậy còn có người nào có thể? Ngân Giáp Thi có lợi hại như vậy sao? Rất nhiều trong lòng người lộ ra nghi hoặc. Nhưng là, Ngân Giáp Thi phun ra ra máu thác nước quá khủng bố, thiên địa nguyên khi đều bị cuốn vào ở giữa, trước mắt ngăn cản tưởng thành tại huyết vụ xâm nhập dưới đều còn chưa bị hủy diệt, bây giờ lại phi hôi yên diệt. Loại công kích này, quả thực không pháp lực địch. Thanh Vân Vệ Hoàng sợ nhìn xem không chung cự phún lấy máu thác nước Ngân Giáp Thi, hai chân run run, run Diệp Lăng Tiên lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, "Lùi, lại lùi." Nhận được mệnh lệnh mọi người nhao nhao rời xa. Thẳng hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, nhưng mà, Lăng Thiên vệ nhưng không có động. Đối với bọn hắn đến nói, làm sao có thể lui? Thủ lĩnh của mình bị bại, đây là xỉ nhục, nhất định phải giết cái này Ngân Giáp Thi. Hai người rơi xuống về sau, Chu Thiếu Long cắn chặt răng, nói, "Thiếu chủ, ta không lùi. Ta người không lùi, ta càng thêm không thể lui." Diệp Lăng Thiên cười nói, "Đương nhiên, nếu là mỗi cái Lăng Thiên vệ lui, mới là thật sỉ nhục. Đừng quên, ta cũng là Lăng Thiên vệ một viên." Huyết Quang Dũng Nhân Thu, Ngân Giáp Thi có vẻ hơi hể bại suy sụp. Đại khái dạng này đại chiêu cũng không phải nghĩ bùng liền bùng. Diệp Lăng Tiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là mỗi cái Lăng Tiên vệ đệ tử đều rõ ràng vô so nghe tới, thuộc về đoàn đội lực ngưng tụ nháy mắt gia tăng gấp trăm lần. Đúng vậy a, thành chủ cùng chúng ta cùng ở tại, cái kia còn có cái gì phải sợ? Tất cả mọi người, bán. Diệp Lăng Tiên nắm lên một cây trường côn, giống như là giống cây lao hướng phía ngân giáp thị ném ném qua. Lăng Tiên vệ tu sĩ cũng không đẩn, Diệp Lăng Tiên trường côn vừa mới ném ra ngoài, ở sau lưng theo 3.0000 tán trường côn. Như là tiêu thương lít nha lít nhít hướng phía ngân giáp thi nuốt không có đi qua. Siêu. Siêu xiêu. Huyết ảnh trên vân thân cũng không có phần thiên hồn, nhưng là cho dù là phổ thông tây gậy, lấy hắn kim đan kỳ tu vi bậy thành thực lực để tính, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là tại ngân giáp thi vừa mới thả xong đại chiêu, đặc biệt mọi mật thời điểm. Phục. Diệp Lăng Tiên một côn đắc thủ, trực tiếp đem trường côn cắm vào ngân giáp thi thể nội, chẹt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Phục, phục. Sau tiếp theo 3000 cái trưởng côn luồn ngang lộn xộn đâm vào ngân giáp thi thể nội, trực tiếp đưa nó đâm thành con nhím. Ngân Giáp Thi cứ như vậy chết rồi. Ngân Giáp Thi cứ như vậy chết. Vô số người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Lăng Tiên vệ, bọn hắn chỉ là vô ý tu phục tùng mệnh lệnh, lại nghĩ không ra diệp Lăng Tiên xuất thủ, một chiêu liền cầm xuống khủng bố như vậy Ngân Giáp Thi. Lúc trước Ngân Giáp Thi xuất hiện thời điểm, vì thế kinh thiên, mỗi người đều cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản khí thế, hoàn toàn không phải bọn hắn cảnh giới này có thể so sánh với. Thẳng đến Chu Thiếu Long thân tự xuất thủ, mọi người mới phát hiện cái này Ngân Giáp Thi khủng bố vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Không có người sẽ nghĩ tới cái này Ngân Giáp Thi sẽ khủng bố như vậy. Thần thông vừa hiện, thiên địa đều như có thể nuốt nạp, loại thực lực này ai nhưng so. Nhưng mà, nó vậy mà liền chết như vậy. Tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, con kia ngân giáp thi ẩm vàng rơi xuống đất, liền rơi vào mình phun ra máu thác nước hòa tan cái hố bên trong, trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn. 3000 người đặc chế trường côn bị ngân giáp thi bạo tạc nổ 4 phía bay múa. Cùng bạo ba động tại xung kích, nổ thật to âm thanh nhắc nhở lấy tất cả mọi người, đây hết thể đều là thật, kinh khủng ngân giáp thi thật chết rồi. Miệng của mọi người rơi đầy đất, tựa hồ khó có thể tin, cường đại như vậy ngân giáp thi làm sao liền chết rồi? nói đến cái này ngân giáp thi cũng là đủ khổ cực bình quân 10.000 cỗ huyết thi ở giữa mới có thể tiến hóa ra một bộ thiết giáp thi 10.000 cỗ thiết giáp thi ở giữa mới có thể tiến hóa ra một bộ ngân giáp thi đồng lý suy ra 12 tòa huyết ma điện tạo dựng lên thời gian cũng không dài, đem khổng lồ cơ số sinh linh chuyển hóa thành huyết thi lại từ khổng lồ huyết thi cơ số bên trong thông qua lẫn nhau thôn phệ tiến hóa mới có gần 100.000 máu hậu, cũng chính là cao cấp thiết giáp thi 10.000 cỗ thiết giáp thi bên trong mới có một bộ nhưng có thể tiến hóa thành ngân giáp thì ngân giáp thi một khi tiến hóa hoàn thành Uy lực xa so thiết giáp thi phải cường đại mấy chục lần. Đáng tiếc, cỗ này ngân giáp thi sinh không gặp thời. Thanh Vân vệ công kích đánh gây nó tiến hóa, huyết ma điện bị phá, dẫn đến huyết ma điện bao phủ xuống huyết vụ giảm bớt, có thể hấp thu huyết vụ giảm bớt, để thi tu tu luyện dừng lại. Ngay sau đó, kim tiền thành bị phá, dẫn đến nó ngay cả chỗ tu luyện đều bị công chiếm, không thể không sớm xuất thế, sớm xuất thế hiệu quả chính là uy lực của nó giảm mạnh, nhất là tại đại quy mô thả xong đại chiêu về sau, xuất hiện ngắn ngủi vẻ bại hiện tượng, lại là bị Diệp Lăng Thiên bắt được dấu hiệu, trực tiếp hiệu triệu Lăng Thiên vệ độ tập. Một kích thành công. Đây quả thật là một kích thành công, trực tiếp liền chém giết ngân giáp thi. Nhưng là lại có ai biết cái này bí mật trong đó đâu. Kết quả chính là, ngân giáp thi chết. Ngân giáp thi nếu là có trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phi thường phiền muộn, phiền muộn đến muốn thổ huyết, đương nhiên ngân giáp thi sẽ không thổ huyết, nhưng là có người sẽ muốn thổ huyết. Tại Trương Tinh Thành bên ngoài một chỗ huyết ma điện bên trong, thê lương tiếng kêu vang vọng đại điện, huyết cửu tại kia bên trong không ngừng gầm thét, hao phí vô tận tâm lực mới góp nhặt mấy cố ngân giáp thi, vốn là thủ tại Kim Tiền Thành cường đại nhất huyết thi, vậy mà liền dạng này hủy đi, tại sao không cứ gọi hắn đau thấu tim gan? Bảo thủ, ta muốn báo thủ." Huệ Cửu gầm thét, thế lương thanh âm vang vọng đại điện. Máu bốn nũng nịu âm thanh ầm vang lên, "Muốn bảo thủ, vậy liền đi a, Đường Tiêu Nha." Huệ Cửu thanh âm im bặt mà dừng. Ngân Giáp Thi bị diệt, Kim Tiền thành tu phụ. Tin tức truyền về Diệp Thành, Ngân Thành quân hoan, Hiên Viên thành đồng dạng nhiệt liệt chúc mừng. Hơn 10000 thanh vân vệ nguyên điệu đóng giữ Kim Tiền thành, đem phá hư tường thành tu bổ, thành lập truyền thống trận, tích cực bố phòng. Bây giờ, thành, Kim Tiền thành, Diệp Thành, tương hỗ, đã thành hình thành vây kiến chi thế, chỉ cùng mọc lên như ấm toàn lực công khắc trường tinh thành. Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Kia bên trong lại có mới động tính. Chương 447, Huyết Ma dị động. Chu Đại Ca, lưu nửa dưới Lăng Thiên vệ, những người khác theo ta đi. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, thần sắc khẽ biến. Chu Thiếu Long kinh ngạc nói, chẳng lẽ Huyết Ma tông lại phát động công kích rồi? Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, lần này là từ Hiên Viên thành phương hướng. Chu Thiếu Long sắc mặt trầm xuống, nói, có bao nhiêu huyết thi đại quân? Thiết giáp thi có bao nhiêu? Diệp Lăng Thiên thần hồn cùng toàn bộ thượng cổ di tích phù hợp, chỉ cần không phải huyết ma tông lấy huyết vụ bao phủ chi địa, đều có thể thấy rõ ràng, quả thực chính là thần kỳ camera. Tại thần hồn của hắn thị giác bên trong, những cái kêu huyết thi tại hướng một cái phương hướng cực tốc trước tiến vào, tại phía trước bọn hắn, thế mà lại trùng tốc chỗ. Lúc trước, Diệp Lăng Thiên phát hiện trùng tốc phương vị vừa lúc tại khuynh hướng Hiên Viên thành phương hướng, cùng Hiên Viên thành, Diệp thành tại cùng một cái liên tuyến, rời xa hai thành, nhưng lại như là một cái tháp canh, có thể giám sát nơi xa phát sinh tình huống, hiện tại xem ra lại là đứng núi chịu xào. Huyết thi đại quân đại khái 15000, thiết giáp thi 500, khả năng còn sẽ có ẩn tàng ngân giáp thi. Chu Thiếu Long nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, kim tiền thành 10000 huyết thi, 300 thiết giáp thi, một tôn ngân giáp thi đã đánh cho như thế gian khổ. Hiên viên thành huyết thi đại quân so cái này bên trong còn nhiều, khẳng định gánh không được. Hiên viên thành tu sĩ đại quân thực lực không bằng thành văn vệ, cũng không có dịp thành binh mã thống vừa tu luyện, thực lực yếu không chỉ bá thành. Đối mặt công kích như vậy, rất nhanh liền sẽ bị đánh tan, thiếu chủ, chúng ta nhất định phải ngay lập tức thông tri văn trưởng lão, Hàn trưởng lão bọn hắn đem tinh nhuệ tu sĩ toàn bộ điều tới địa phòng, cái này bên trong dù sao đã bố trí truyền tống trợ, nếu là huyết thi đại quân lần nữa phản công, lớn không được rút về Diệp Thành, có truyền tống trận tại, chúng ta tùy thời có thể trở về. Chu Thiếu Long nhiều lần điều tra các nơi quân tỉnh, tại Huyết Ma Tông còn không có triệt để phát triển trước đó, đã đối các nơi tình huống có hiểu biết, có thể nói là một cái cực kỳ tỉnh táo xoáy tải. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền làm ra ứng đối. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, nói, đến miệng bên trong thịt mỡ làm sao có thể phun ra, còn chưa tới không thể địch lại thời điểm, thắng lợi trái cây cũng có thể tùy ý từ bỏ. Chu Thiếu Long vội la lên, thế nhưng là, dựa theo trận thế này, Huyết Ma Tông rõ ràng là cố ý cướp đoạt Yên Viên Thành, sau đó lại độ đạt thành thế lực ngang nhau chi thế, mà lại, nếu là Yên Viên Thành toàn quân bị diệt, lại nên vì Huyết Ma Tông gia tăng mấy trăm ngàn huyết thi lại quân, bên này giảm bên kia tăng ở giữa, ta Diệp Thành liền muốn tứ cố vô thân a. Diệp Lăng Thiên lo nghĩ, Chu Thiếu Long nói cũng đúng, tiêu diệt địch nhân sinh lực làm chủ, có truyền tống trở tại, tùy thời có thể lại lần nữa phản công trở về. Chỉ cần người tại, hết thảy đều không có vấn đề. Chu Thiếu Long cái nhìn đại cục chí ít so hắn còn phải mạnh hơn như vậy một phần. Điểm này phải thừa nhận. Vậy thì tốt, Chu đại ca, nghe ngươi, ta trước mang đi một nửa lăng tiên vệ, sau tiếp theo ngươi an bài trước hơn phân nửa thanh vân vệ thông qua chuyển tống trận, từ Diệp Thành trực tiếp chuyển tống đến Hiên Viên Thành, sau đó nên kích tiền tuyến. Diệp Lăng Tiên khiêm tốn tiếp nhận Chu Thiếu Long đề nghị, từng nhóm đem thanh vân vệ rút khỏi, đồng thời lưu lại một bộ phân thanh vân vệ ở đây, nếu là có huyết thi đánh lén, cũng có thể vừa đánh vừa lui. Cái này cùng lúc trước chế định kế hoạch cũng không xung đột, huyết thi vô cùng vô tận, nhưng là Diệp Thành cùng Hiên Viên Thành hai thành nhân khẩu là có hạn, có thể dùng cho tác chiến tu sĩ cũng là có hạn nhất định phải sẽ có hạn lực lượng dùng tại hợp lý nhất vị trí, đồng thời trình độ lớn nhất bảo toàn mình lực lượng. Từ khi trưởng không tượng cổ di tích về sau, Diệp Lăng Thiên phát hiện mình đang chỉ huy tác chiến trên có bước tiến lớn dài, ánh mắt cũng không chỉ giới hạn tại người cường đại, càng phải chú ý toàn cục kết quả. "Tốt, thiếu chủ, ta lưu lại bảo hậu, những này thanh vân vệ rút lui trước về Diệp Thành, người bị thương thay phiên, sau đó lại độ lao tới Yên Viên Thành, kim tiền thành ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ có tại không thể địch lại tình huống phía trên mới chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất." Chu Thiếu Long chỉnh nói. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. Lăng Thiên vệ các phân đội trưởng chú ý, trừ Chu Tiểu Phong chỗ phân đội lưu lại bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đi theo thiếu chủ tiến đến tiền tuyến. Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Lăng Thiên vệ cùng kêu lên giống to. Lăng Thiên vệ nhanh chóng dựa sát vào đến Diệp Lăng Thiên bên người, Mục Vân Phi ánh mắt cuồng nhật nhìn trước mắt vị này thần kỳ đại nhân, chưa từng có khoảng cách gần như vậy tới gần, tuổi của hắn cũng liền so ta không lớn hơn mấy tuổi nhà, làm sao lại lợi hại như vậy? Hướng phía Chu Thiếu Long gật gật đầu, nói, cái này bên trong liền giao cho Chu đại ca ngươi. Chu Thiếu Long trầm giọng nói, thiếu chủ yên tâm đi, ta lập tức tới ngay. Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, đưa tay khẽ vỗ, một đạo thiên địa pháp tắc bao phủ tại gần 3.0000 Lăng Tiên vệ trên thân, nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Thang đến Lăng Tiên vệ triệt để đi xa, Chu Thiếu Long lúc này mới lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người chú ý, toàn lực đoạt tu kim tiến hành, nhất thiết phải tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành. Thủ thương Thanh Vân vệ chuẩn bị trở về Diệp Thành thay phiên, không, có có thủ thương chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại muốn đi liên viên thành nên chiến huyết ma tông." Sở dĩ lưu lại Chu Tiểu Phong Lăng Tiên vệ, lại là vì giữ lại một điểm lực lượng cường đại, vạn nhất thật sự có huyết thi tiên công chỉ bằng vào thanh vân vệ rất khó đối đầu, nhưng là có một tiểu đội trận pháp công kích tại, chí ít có thể kéo dài đến thanh vân vệ rút lui. Chu Thiếu Long tâm tư kín đáo, những này đều đã hoàn toàn cân nhắc tốt. Một cái hô hấp về sau, tại khoảng cách trùng cốc còn có ngoài 10 dặm địa phương, thiên địa một trận hư hảo đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen, Diệp Lăng Thiên mang theo Lăng thiên vệ hạ xuống tới. Làm trường không giả, vận dụng nơi đây thiên địa pháp tắt tiến hành xa khoảng cách truyền tống, lại là so truyền tống trận còn tiện lợi hơn, nhưng là hao tổn lực lượng thần hồn cũng không thể khinh thường. Thần hồn vốn là nhân thể nhất lực lượng thần bí, một khi hao tổn rất khó bổ sung. Nhưng là Diệp Lăng Thiên tu luyện có thần ma luyện tâm quyết, thân hồn của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại trong cường đại, những ngày hao tổn, người khác có lẽ cả một đời đều không thể lền bù, hắn lại chỉ cần qua cái 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục như thế. Các ngươi ở đây đóng giữ, huyết thi đại quân sẽ tại đầu này hẻm núi bên trong thông qua, phía trước sơn cốc là một chỗ mật địa, tùy tiện không muốn tiến vào, tất cả mọi người tại hẻm núi hai bên nhiều hơn chặt cây cự mục, đá lăn dự bị, ta còn có chuyện quan trọng, trước đi một chút sẽ trở lại. Đông đều dao, cái này bên trong người phụ trách. Diệp Lăng an bài thỏa đáng. Cứ tốc rời xa, Huyễn Ảnh phân thân mang theo nhiều như vậy lăng tiên vệ đến đây, lực lượng thần hồn hao tổn quá lớn, mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm bù lại, nhưng là cỗ thân thể này chỉ sợ không cách nào duy trì. Trung trong cốc, Diệp Lăng Tiên bản tôn mở mắt ra, mất thất một đạo quang mang hiện lên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, chính là huyện Ảnh phân thân. Loại này mình nhìn xem mình cảm giác, đặc biệt thần rượu, hai cái Diệp Lăng Tiên liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, huyện Ảnh phân thân lập tức hóa thành hư vô. Diệp Lăng nhiên đứng dậy, đẩy ra cửa đá, đi hướng Huyền Minh Tông Gi dân đóng con chỗ. Nơi đây duy trì mấy chục lần tốc độ thời gian trôi qua. Tại Kim Tiền Thành ác chiến khoảng thời gian này bên trong, trung cốc thời gian đã lưu chuyển hơn mấy tháng, tất cả Huyền Minh tông di dân đã triệt để khôi phục lại, toàn dân tiến vào tu luyện bên trong, thực lực của mỗi người đều chiếm được bước tiền đến giải. Là thời điểm xuất chiến. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trường Tĩnh thành phương hướng. Huyết Ma tông, lần này, ta để ngươi có đi không về. Chương 448, hết sức căng thẳng. Đại nhân xuất quân rồi. Huyền Cổ đứng dậy, không mình hành lễ. Ở một bên, nhắm mắt tu luyện mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Bây giờ Minh tông tại cái này bên trong bám rễ sinh trỗi. Khách chi tán diệp, từ vài trăm người môn phái nhỏ lủi bại đến chỉ còn lại có 55 người. Nếu như không có Diệp Lăng Thiên xuất thủ, cái này môn phái nhỏ có lẽ liền sẽ chôn vùi tại bùi bặm lịch sử bên trong, nhưng là hiện tại, cái này 55 người từng cái tu vi lớn tiến bảo. Cái này nhờ vào Diệp Lăng Thiên vô tư đem viễn vị lão nhân truyền thụ cho Huyền Minh bí thuật đều chuyển thụ cho Huyền Hổ. Kế hoạch Huyền Minh huyết mạch Huyền Minh tông chi dân trước mắt mở ra một đầu khang trang đại đạo, đối với tông môn bí thuật lĩnh ngộ nhanh chóng, lại thêm tu luyện chi hơn, chân nuôi quỷ minh, từng cái khí tức trở nên như có như không. Diệp Lăng Thiên qua, lộ ra hài lòng thận sắc, chậm rãi nói, nguyên vốn không muốn làm sao sớm kinh động các người, nhưng là hiện tại địch nhân đã hướng phía cái phương hướng này tiến công, trùng cốc đứng mũi chịu sào, cho nên ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Huyền khổ cái thứ nhất nói, đại nhân khách khí, nên có cần thiết, ta huyền minh nhất tộc sùng pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ánh mắt mọi người vô so kiên định, huyền khổ là thủ lĩnh của bọn hắn, đại biểu cho tiếng lòng của bọn họ. Diệp Lăng Tiên cười nói, ta đã đáp ứng tiền bối, phải chiếu cố thật tốt các ngươi, như thế nào lại để các ngươi tùy tiện mạo hiểm. Tiến tâm đi, chỉ là đơn giản điều tra. Nghiêm sắc mặt, Diệp Lăng Tiên Trịnh trọng nói, cái này bên trong Cùng Huyền Minh địa phủ vô cùng mênh mông, các loại tài nguyên phong phú, bên trong có hai đại trận doanh, bây giờ một đại trận doanh bị Huyết Ma tông thống nhất, làm cho những người khác nhất định phải thống nhất lại đối kháng. Huyết Ma tông các ngươi không rõ ràng, kia là một cái tà ác tông môn, sẽ đem tất cả tu sĩ biến thành cùng loại khôi lỗi huyết thì, cho nên chúng ta không có có bất kỳ lựa chọn nào, duy có một trận chiến. Đơn giản đem hiện tại tình hình chiến đấu nói một lần, Diệp Lăng Tiên tiếp tục nói, ta dự định đem các ngươi tập kết một cái độc lập tiểu đội nhập vào ta Lăng Tiên vệ bên trong. Viện khổ ngươi liền gánh nhiệm đội trưởng. Lăng tiên vệ là ta lệ thuộc trực tiếp về đội, trực tiếp đối ta phụ trách. Quá tốt, ta cùng thề sống chết vì đại nhân phân chiến. Tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng. Diệp Lăng Tiên không nói hai lời, mang theo Huyền Khổ bọn người vọt ra trùng cốc, ven đường vô số quỷ manh vậy mà may may đều không có có dị động, hiển nhiên là đã tiếp nhận bọn hắn. Thân hồn quét qua, huyết thi đại quân khoảng cách nơi đây còn có trăm dặm, hơn 10000 huyết thi đi tiến vào ở giữa, như sóng máu tung bay, những nơi đi qua, một mảnh huyết sắc. Hậu phương khoảng cách nơi đây gần nhất thành nhỏ tại ngoài 50 dặm kẻ bên trong là hiên viên thành tu sĩ đóng giữ, chỉ có 3,0000 cao thấp không đều chủ binh. 3,0000 tàn binh đối chiến 15 ngàn hơn tên hung hãn không sợ chết huyết thi đại quân, thấy thế nào đều là bị nghiền ép kết cục. Dựa theo cái này quy mô tốc độ này, hiên viên thành rất nhanh liền sẽ khó giữ được, mấy trăm ngàn tu sĩ cuối cùng đem biến thành huyết ma tông khối lõi, trở thành mới huyết thi đại quân. Như thế, Diệp Thành liền sẽ thật như Chu Thiếu Long nói, mất đi sau tiếp theo lực lượng, cuối cùng bị huyết ma tông sinh sinh Đây là Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Từ phát giác được huyết thi đại quân xuất hiện, đến truyền tống cũng thông trì dư vân, Diệp Hàn kịp thời điều phối an bài thanh vân vệ đại quân tiếp viện, chỉ ít cần thời gian một ngày. Thời gian một ngày. Cái này chính là mình nhất định phải kiên thủ thời gian. Bây giờ trong tay chỉ có 0 đến 3,0000 lăng tiên vệ, tăng thêm ẩn tàng thủ đoạn, tháng bại vẫn cũng chưa biết. Cuối cùng lui giữ tòa thành nhỏ kia, chỉ là sau cùng thủ đoạn. Tại tòa thành kia về sau, còn có một cái hơn 10.000 thôn dân tiểu thành trấn, nếu là thủ không được, những người bình thường này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, nhất định phải giữ vững. Hắn không có lựa chọn. Từ huyết thị đại quân trước tiến vào lộ tuyến nhìn, cũng chỉ có đầu này sơn cốc là phải qua đường. Chúng trong cốc Hắc Minh biểu hiện ra một tia dao động, nhưng là rất nhanh liền bị hắn trấn an xuống dưới, án binh bất động, vậy chúng sẽ là hắn sau cùng thủ đoạn. Diệp Lăng Thiên đem người dọc theo đầu này hẻm núi cùng nhau đi tới, đối sông núi đi hướng có xung tốc hiểu rõ. Đây chính là một chỗ cùng loại miệng hồ lô địa hình, chỗ sâu nhất là một chỗ phong bế sơn cốc, ven đường đều là cao ngất với đá, chỉ có một cái cửa ra, đồng thời cũng là cửa vào. Cửa vào bên ngoài Có một đầu đường nhỏ đi vòng sơn cốc có thể thông hướng hiên viên thành phương hướng. Trừ cái đó ra, cốc khẩu trước một mảnh rộng lớn chống trải khu vực, cơ bản không thích hợp tu kiến bất kỳ công sự phòng ngự. Trung quanh mấy trụ bên trong, nơi đây là vị trí huyết hầu, nếu là lấy 3.0000 Lăng Tiên vệ tại hai bên chữ hàng đầy đủ cự thạch gỗ lăn, một khi bắt giam cốc khẩu, thành bắt rùa trong hũ chi thế, có lẽ còn có một cơ hội. Diệp Lăng Tiên điều tra xong tình thế, mang theo Huyền khổ bọn người tiến đến cùng Lăng Tiên vệ tụ hợp. Hai nhóm người sát nhập một chỗ, đơn giản giới thiệu một phen về sau, hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ. 10 cái phân đội đi bên trái vách núi, chuẩn bị cự thạch, gô lan. 10 cái phân đội đi phía bên phải vách núi chuẩn bị đồng dạng chuẩn bị tự thạch, gô lăn. Làm xong việc này, nguyên địa trở lệnh, một khi nhìn thấy phong bế có cậu, huyết thi lại quân hành quân hơn phân nửa thời điểm, liền có thể đem tự thạch gỗ lăn buông xuống. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thừa thế đánh lén. Còn lại 9 cái phân đội cùng Huyền Khổ, các người mang phân đội đi theo ta. Vâng. Rất nhanh, riêng phần mình phân đội dựa theo thiên cương sinh tử trận phân phối, đều là lẫn nhau phối hợp ăn ý huynh đệ, một khi hành động, tốc độ rất khối vài thước rộng tự thạch bị đầm mở, từng khối chồng chất tại hẻm núi hai bên, ôm hết cười to cổ một bị trực tiếp nổ tận gốc, gọt đi cành lá, huynh đặt cự thạch về sau. Đi theo Diệp Lăng Thiên đi trước 9 cái phân đội, lại là đi trước đem thông hướng Hiên Viên thành phương hướng đầu kia đường nhỏ đóng chặt hoàn toàn. Huyết Thi đại quân là Khôi lỗi đại quân, mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng là trí thông minh cơ hồ là linh, đã không thể đối đầu, vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy. Huyền khổ, người mang theo ngươi người, từng nhóm trước đi điều tra, Huyết Thi đại quân tiền quân vẫn còn rất xa, tùy thời đến báo. Chú ý ẩn nấp, an toàn thứ nhất. Vâng. Nghĩ đến có thể giao chiến, Huyền Minh tông di dân từng cái ma ở kình, đây là bọn hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người trận chiến đầu tiên, đương nhiên phải thể hiện ra giá trị của bọn hắn, không thể để cho người khác xem thường. Cùng lúc đó, một sóng lớn huyết thi đại quân dọc theo đầu này, ngang rộng lớn con đường hướng tây chạy chậm chậm. Tu sĩ chiến đấu hay là ở vào đơn binh tắc chiến cơ sở phía trên, dựa vào binh khi cứng rắn cùng tự thân tu vi nghiên ép địch thủ, còn không có phát triển đầy đủ kỵ binh. Kỵ binh thuộc về điển hình công kích loại hình, Diệp Lăng thần hồn chú ý huyết thi đại quân động thái, tất lực phái ra huyền khổ cùng Huyền đệ tử lại là phải vì Lăng Thiên vệ bồi dưỡng một chi chuyên môn trinh sát đội ngũ. Đây là đang thượng cổ di chỉ bên trong, Diệp Lăng Thiên có thể nhìn thấy đối phương tình hình, nếu là tại ngoại giới, tại hai mắt đen tui tình hình dưới, điều tra tình báo lộ ra rất là trọng yếu. Đây là Diệp Lăng Thiên lần thứ nhất dự định dựa theo một cái hoàn chỉnh xây dựng chế độ đến chế tạo mình trong suy nghĩ tinh nhuệ Lăng Thiên vệ bộ giáng, trừ bộ binh, trinh sát, còn muốn có kỵ binh. Tu sĩ kỵ binh lại không phải phổ thông kỵ binh, mà là muốn điều khiển cao giai ma thú tồn tại, có thể cùng kỵ thủ xứng đôi thực lực cao giai ma thú một khi công kích. Tạo thành liền phép hiệu quả tuyệt đối là Hủy Diệt Tinh. Diệp Thành thanh vân vệ đang khẩn trương điều hành, cỡ lớn truyền tống trận mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào đại lượng tinh thạch, theo từng đạo bạch quang lấp lóe, từng đám thanh vân vệ lao tới Hiên Viên Thành, từ Hiên Viên Thành mượn đường lao thẳng tới tiền tuyến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 449, Điểm phục kích. Một đường hướng tây, nếu như nói Diệp Thành là cực tây chi địa một đóa hoa ánh minh châu, như vậy Hiên chính là phương đông cực trong rừng ri nhất tổ chim. Khoảng cách Hiên Viên Thành mấy ngàn dặm chính là núi cao đổi núi cùng cổ mục tôn nhau lên thành thú một chỗ mà địa. Tổng số 15000 hơn huyết thi đại quân, cộng thêm 500 thiết giáp thì còn có ẩn tàng thủ đoạn, lần này huyết cựu là đánh lấy báo thủ rửa hận ý nghĩ đến. Lúc trước Mao 4, huyết cựu đồng thời tiến vào thượng cổ di tích, nguyên bản dụng ý đại khái cũng là triệt để trưởng không di tích, hoặc là bồi dưỡng 100000 huyết thi. Mao 4 đặt chân Trương tính Thành, huyết cựu cắm rễ kim tiến thành, góc cạnh tương hỗ, tướng hổ liên hệ. Một đường này phát triển chung quy chung củ, 12 huyết ma điện dựng lên, toàn bộ thượng cổ di tích nửa giang sơn đều rơi trong tay. Mao 4, huyết cựu liền dốc lòng tại Trương tính Thành bên ngoài huyết ma điện tổng điện dốc lòng tu luyện. Nào biết được kim tiền thành lại bị phá. Tính toán ra, cái này kim tiền thành xem như huyết cừu đại bản doanh, nơi ở của mình đều bị người tiêu diệt, hắn còn không nhảy lên trở tới. Cũng may Trương tính thành huyết ma điện tổng điện đóng quân vượt qua 50.000 ngàn huyết thi đại quân, toàn lực phát triển, tích cực bồi dưỡng cao giai huyết thi, thậm chí là huyết thi thần. Nếu là lại cho bọn hắn mấy năm ở giữa, toàn bộ thượng cổ di tích chỉ sợ cuối cùng đem nhất thống. Huyết ma tông huyết vụ chi khí ăn mòn cực mạnh, chỉ cần bồi dưỡng được cao cấp hơn chiến lực, diệp thành cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ. Huyết cừu trốn ở huyết thi trong đại quân, không chút nào thu hút một đường này đi tới, cường thế như ép, rất ít gặp được chống cự. Nghĩ đến những cái kia đáng chết diệp thành binh mã giờ phút này có lẽ chính tại công kích mình đại bản doanh, huyết cừu trong lòng thoáng qua một tia lệ khí. Đầy khắp núi đổi huyết thi đi chậm rãi, biểu lộ cứng đờ vô cảm giác, huyết cừu hú lên quá dị, bọn này đáng chết, liền không thể tốc độ nhanh một chút a. Ra ra ta đều chờ không nổi. Mặt quỷ đồng tử huyết cửu lớn lên giống cái quả bí lùn, tay cầm huyết dao cắt, cười ở một thất toàn thân huyết sắc khô lâu lập tức, miệng đầy khó chịu. Đúng lúc này, trước người hắn hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, xem ra hẳn là tâm phúc của hắn. Cùng tiến lên phía trước nói, lao tổ, phía trước 100 bên trong chính là hiên viên thành địa giới, chỉ cần lại cùng cái một hai ngày, huyết thi đại quân nghiền ép lên đi, chúng ta sẽ phải thu nhiều cái mấy trăm ngàn mới mẹ huyết thi. Những ngày đê tiện đồ chơi quá mức không thú vị, chính chúng ta cũng được tỉnh táo điểm. Huyết hạ, phải đi ra đệ tử điều tra phải thế nào rồi? Ma Bốn, huyết cừu tại cái này bên trong cũng thu chút đệ tử, đứng đắn truyền thụ huyết ma tông tuyển học, trước mắt cái này gọi là huyết Hà đệ tử tuyệt đối xem như một cái. Về phần những ngày huyết thi, cũng liền lấy cớ nào thủ thắng, không tính là chân chính tâm phúc." Huyết Hà nói Lão tổ xin yên tâm, hiên viên thành cũng không so Diệp thành, phòng thủ yếu kém, Lao tổ xuất mã, một đường nghiền ép lên đi, kia hiên viên thành còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyết Cửu cười khàng khắc quá dị một tiếng, ngươi tiểu tử này, chính là miệng ngọt. Lúc trước Lao tổ đưa ngươi từ lòng đất một sợi tiên tiên huyết máu ngưng tụ thành hình nhưng tốn hao không ít tâm huyết, tiểu tử ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Lao tổ hất nước, đệ tử vinh thế đi nhớ. Lần này đệ tử đều giải ra, ra không được sai, đệ tử xem trường hẳn là một đường càn quét, quên về đi. Vậy là tốt rồi. Huyết Cửu hài lòng cười cười.